chính ở trên ghế s a lon ngồi xuống tinh vân đạo trưởng mở mắt ra vừa muốn khuyên tiểu cô nương này khổ nhàn kết hợp như nguyệt liền vớt ve điện thoại vọt vào phòng vệ sinh chỉ có thể loang thoáng nghe được nàng trong phòng vệ sinh một trận xin lỗi sát vách lao vương khúc vương thăng linh nghiệm cũng bắt được động tĩnh bên này các loại mưu nguyệt nói chuyện điện thoại xong đã đổi xong đạo bảo vương thăng g õ cửa phòng vương đạo trưởng như nguyệt tội nghiệp hô câu vương thăng ngừng lại thì cười đến h i ế p cả mắt lợi nói ta hại người ngươi có muốn hay không cùng chúng ta đi ăn cơm như nguyệt ngừng lại thì thu hồi biểu lộ khôi phục bình thì già dặn là tu sĩ sao chính là ta lần trước vị kia học tỷ cái kia ta liền không đổi hai vị ta còn muốn đổi lấy đi cùng tổ trưởng báo cáo vương đạo trưởng đây là cho ngài bồi định vị vòng tay còn có này cái như n g u y ệ t tại túi sách của mình bên trong cầm hai kiện đồ vật đi ra một cái vận động vòng tay một cái nho nhỏ giấy chứng nhận vương thăng nắm tay vòng nhận lấy bộ tại lấy cổ tay bên trên thật cũng không nhiều quan tâm thứ này tác dụng như n g u y ệ t ở bên nói vòng tay sẽ kiểm tra vương đạo trưởng thân thể của ngài tình huống nếu như ngài có vận động dữ dội nó sẽ lập tức đối với chúng ta phát thông chi chúng ta sẽ tốc độ nhanh nhất trợ giúp trải qua đi t ố t đây là cái gì chứng đây là chúng ta đặc thù tổ điều tra cho ngài đặc thù giấy chứng nhận n h ư u nguyệt cười đem cái kia cái màu tím quyển vợ nhỏ đưa tới ngài thân phận bây giờ là chúng ta tổ điều tra cố vấn chỉ cần nắm giữ này cái giấy chứng nhận ngài có thể đối làm loạn tu sĩ đi đầu chấn áp rồi mới lại cho chúng ta nói rõ tình huống cũng có thể hai mươi bốn nhỏ thì yêu cầu lân cận cảnh lực hoặc là tổ điều tra viên toàn lực phối hợp ngài vương thăng hơi có chút nhữ mày đây là cho hắn phát đặc quyền thể n g u nguyệt vội vàng giải thích đi qua trước tiếp xúc mấy lần chúng ta đối với ngài phẩm tính đã mười phần tin mặc cho càng tin tưởng vương đạo trưởng ngài có năng lực trợ giúp chúng ta đặc thù tổ điều tra nay cái cố vấn danh hiệu chỉ là thuận tiện ngài làm việc cũng không phải là yêu cầu ngài cho chúng ta làm cái gì sự t ì n h đương nhiên bởi vì chính sách nguyên nhân cũng không thể cho ngài quá lớn tiện lợi nhưng tối thiểu sau này ngài muốn đối phó tà tu sẽ không bị cảnh sát trở ngại hành động hai năm này tích lũy không ít kinh nghiệm hiện tại chúng ta tổ điều tra đối tà tu định tính đã minh xác tà tu đối dân chúng bình thường tạo thành nguy hại vượt xa phổ thông phạm tội quả vương thăng nghe vậy thật cũng không nhiều do dự đem giấy chứng nhận nhận lấy mở ra xem bên trong có các loại đường vân mã cung chim bên trong hai thôn ảnh t r ụ lại là chính mình tại mao sơn giao lưu hội bên trên múa kiếm t r ụ hình chiếu góc độ cùng quang ảnh coi như không tệ còn cho hắn trắng đẹp xuống trên mặt màu da liền xông này giấy chứng nhận chiếu này giấy chứng nhận ta nhận n h ư n g u y ệ t hơi nối lòng miệng khí vương thăng lại nói nhưng lần này sau khi cũng đừng trông cậy vào ta có thể cho các n g ư ơ i tổ điều tra chạy tới chạy lui chân đương nhiên sẽ không đương nhiên sẽ không n h ư n g u y ệ t liền vội vàng lắc đầu vương thăng đem này giấy chứng nhận bỏ vào thiếp thân bên trong, trong túi một bên tính vân đạo t r ư ở n g đã chuẩn bị thỏa đáng hai người đều riêng phần mình sách theo riêng phần mình bảo kiếm đây là muốn ra đi đi dạo một chút n h ư u nguyệt trong này nghỉ ngơi hai cái nhỏ lúc hơi khôi phục chút tinh lực đeo lấy bao dẫm lấy giày cao gót vội vàng rời đi trước khi đi vẫn không quên tổ trưởng phân phó vụ trộm chụp mấy bức tính vân đạo t r ư ở n g đẹp chiếu nàng vẫn là có chút không rõ ràng cho lắm tính vân đạo trưởng thế nào sẽ cùng chính mình tổ trưởng có ân đoàn cá nhân nhưng lên xe taxi sau khi n h ư u nguyện đột nhiên lấy lại tinh thần vương đạo trưởng sư phụ là tổ trưởng trong trước cũng chính là phụ thân của tri văn vị này tính vân đạo t r ư ở n g tốt giống như là tổ trưởng chồng trước sư muội vị này nhìn hai m năm hai sáu tuổi thế ngoại cao nhân chẳng lẽ là tổ trưởng tình địch tổ trưởng tuổi trẻ thì còn có thể cùng đối phương tranh một chuyến hiện tại niên cấp hơi l ớ n chút chẳng phải là bại hoàn toàn đã n h ư nguyệt dựa vào tại sao chỗ ngồi nhìn trong điện thoại di động này mấy chương ảnh chụp nhịn không được oán trách câu những tu sĩ này có thể thanh xuân thường c h ú cái gì quá bậc t h ậ c đơn giản tiểu thư ngài muốn đi cái gì địa phương tài xế xe taxi lễ phép hỏi một câu n g ư nguyện thuận miệng báo cái địa danh Tiếp tục tại cái kia cắm đầu nghiên cứu tổ trưởng thu hoạch được chiến dịch thắng cái kia nghiên chiến lợi khả năng. Nói đến, cắm cứu hoạch được dịch chính vạn khả mình đầu năng. n h ấ t có cơ c hội ù ngưu v ơ hơn, mươi n trưởng chẳng g đạo tốt phải hai c là ba ố i nguyện ă m c ũ n sẽ biến già. thành chồng trẻ vợ Ấy, như khuôn mặt đ ỏ lên điện thoại c ả n lấy cái chán phát ra một trận tiếng cười hắc hắc nhưng nàng rất nhanh liền đem điểm ấy mơ màng ném đến nao sau cũng chỉ là đối vương thăng hơi có hảo cảm hơn thôi loại này hảo cảm đại ngưu bên kia kỳ thật còn muốn càng nhiều cửa trường học chầm tiến lâm lẳng lặng đứng tại nơi hẻo lánh túi đầu chuyên tâm soát lấy điện thoại trời khi đã có một chút lạnh học tỷ hôm nay vẫn là cố chấp mặc vào chính mình vừa ý nhất váy giải bên ngoài dựng cái nhỏ áo trấn thủ đợi hơn mười phân trung bên hai đột nhiên vang lên búng tay âm thanh học tỷ vô ý thức rụt hạ cổ quay đầu nhìn phía sau vương thăng chính mang theo mấy phần ý cười đứng tại cái kia theo sau học tỷ lại bị vương thăng bên cạnh t i n h vân đạo trưởng hấp dẫn ánh mắt nàng nhịn không được nhẹ giọng tán thưởng vương thăng đây quả thật là ngươi sư thúc sao nhìn thật trẻ tuổi t i n h vân đạo trưởng ôn nhu cười tiện tay cầm một bình đan dựa kín đáo đưa cho học tỷ lời nói trong lúc rảnh chế chú nhan đan cùng ngươi làm cái lễ gặp mặt này cai quá quý giá ta không thể cầm lấy học tỷ vương thăng ở bên nói câu trầm tiến lâm vội và nói g n tạ hai tay đem bình xứ nâng tới ba người gọi xe hướng về tòa thành thị này tương đối nổi danh quả v ậ t đường phố đổi đi trên đường nói chuyện phiếm vài tiếng vương thăng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu hiện trong trường học có hay không cái gì dị thường sao liệu học tỷ đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhữ lại có chút muốn nói lại thôi xảy ra chuyện gì trầm tiến lâm nói không biết này cái có tính không người muốn nhìn sao ta chỗ này hẳn là còn có thể tìm tới nói chuyện phiếm ghi chép chứng tám mươi một đây đường đồng đạo đều là ăn hiện bây giờ trên địa cầu nguyên khí đều trở về bằng cái gì chỉ có tu sĩ có thể tu hành chúng ta lại chỉ có thể cùng nguyên bản làm người bình thường đây đều là cái kia chút danh sơn chính phái như thế âm mưu nói lấy người bình thường không thể tu hành đại hoa quốc như thế nhiều người một phần trăm có thể người tu hành cũng chưa tới sao coi như không có t h i ê n tư chẳng lẽ kéo dài tuổi thọ vô bệnh vô thai như thế không được sao chúng ta nếu như không đứng ra phản kháng chuyện này ngơ, ngơ ngác ngác như thế lăn lộn hạ đi cha mẹ của chúng ta huynh đệ t h muội sau này như thế hải tử đều muốn dựa vào những tu sĩ này như thế thương hại mới có thể sống hạ đi sao đúng chúng ta nhất định phải đứng ra người người đều có tư cách tu hành bằng cái gì tu đạo như thế công pháp và tài nguyên muốn bị những đại môn phái kia chiếm lấy nắm lấy điện thoại vương thăng từng đầu đọc lấy những nội dung này đáy lòng vẫn còn tính bình tĩnh rất rõ ràng đây là có người tại châm ngoại thổi gió với lại này chút nói chuyện phiếm ghi chép liền là cố định như thế mấy người tại cái kê h ồ hẳn là siêu linh xã đoàn nguyên bản như thế thành viên mặc dù sinh viên tương đối xã hội người lại càng dễ lắc lư nhưng hiện tại thông tin như thế phát đạt dựa vào mấy câu liền muốn gây sự quả thực là cổ trang kịch truyền hình đã thấy nhiều bọn hắn muốn đi như thế quả vặt đường phố cách lấy trầm tiến h lâm như thế trường học cũng không tính xa sắp đến chỗ rồi vương thăng đưa di động trả lại cho học tỷ vương thăng hỏi này mấy người bị bọn hắn lao sư hẹn nói chuyện người thế nào biết trầm tiến h lâm nháy mắt mấy cái ta nghe đồng học nói có một cái bởi vì thái độ vấn đề bị thông chi phụ huynh e m chút liền đình học vương thăng nghiêm mặt nói cái k i a cái xã đoàn như thế đoàn t r ư ở n g sẽ không n ố c đến coi là chính mình có thể kích động học sinh này mấy người nếu như là có dự mưu như thế cái kia hẳn là là tại c h u y ể n di cảnh sát ánh mắt nếu như không phải có dự mưu như thế liền là thật sự có phần này hoán niệm loại này phản tu sĩ như thế cảm xúc vương thăng kỳ thật không thể quen thuộc hơn được a tĩnh vân ở bên nói có thể để cho ta nhìn qua trầm tiến lâm liền vội vàng đem điện thoại đưa trở về mãi cho đến bọn hắn xuống xe tĩnh vân đạo trưởng đôi mi thanh tú đều đang nhẹ nhàng nhặt lấy chờ bọn hắn đến ăn cơm như thế tiệm lầu tĩnh vân đạo trưởng lúc này mới đưa điện thoại di động trả lại cho trầm tiến lâm chỉ là nhẹ nhàng như thế hít miệng khí cũng không nhiều lời cái gì bọn hắn mục tiêu của hôm nay là vốn địa tương đối nổi danh như thế một nhà uy tín lâu năm tiệm lầu trước cửa đón khách như thế phục vụ viên nhìn thấy đạo báo cách gan mặc như thế vương thăng nhịn không được nhiều đánh giá vài lần nhưng đ ấ y mắt lại không bao nhiêu ngạc nhiên vương thăng tiến vào tiệm lầu xem xét hức đồng đạo bên trong như thế ăn thật đúng là không ít hướng bên phải xem ba vị đoan trang như thế không đạo chính tại điểm này bữa ăn chuyển t h i ế m hướng bên trái xem bảy tám vị đạo trưởng chính tại đại đường nơi hẻo lánh quấn lấy tay áo tại đại huyên lương trong nồi vớt đồ ăn ăn như thế chính là khí thế ngất trời cũng là bởi vậy có thể thấy được bây giờ có bao nhiêu bị thiên sư bí lục hấp dẫn như thế tu sĩ tụ tập tại này điện ba vị mời vào bên trong là ba vị sao t r ầ m tiến h lâm ứng tiếng đúng xin giúp ta nhóm tìm cái an t ĩ n h chút như thế vị trí làm phiền ngài xin ngài mời tới bên này lầu hai vừa vặn có chỗ ngồi vương thăng có thể cảm giác được mấy đạo nhìn trộm như thế linh nghiệm cũng chỉ là đem tu vi dấu cũng không còn nhiều càng nhiều như thế linh nghiệm là đang dò xét tinh vân đạo trưởng như thế nội tình chờ bọn hắn lên lầu hai vương thăng như thế linh nghiệm cũng bắt được vài tiếng xì xào bàn tán đây không phải núi võ đang như thế cái k i a cái trẻ tuổi kiếm tu sao xem ảnh một vị này khôn đạo là ai có người biết không bần đạo càng nhìn không thấu nàng nửa phần đừng đánh nghe sợ là kết thai cảnh phía trên như thế cao thủ chớ có có m ạ o phạm nàng địa phương vô lượng tiên tôn hư đan cảnh tu sĩ đều hiện thân lần này vũng nước đục cũng là càng ngày càng đục dùng nữa dùng nữa n à y đỏ trắng chi nổi hương vị coi như không tệ thế tục cũng có thế tục chỗ ta vương thăng thu hồi linh nghiệm các loại sư thúc nhập tọa sau này mới ngồi ở sư thúc bên cùng trầm thiến lâm bèn nhìn nhỏ cười vương thăng nói học tỷ ngươi nhiều một chút chút người thích ă n a bữa này ta mời t r ầ m tiến h lâm nháy mắt mấy cái nhỏ giọng hỏi không phải đã nói ta mời ngươi ăn cơm đâu ngươi ở trên núi tu đạo có thể kiếm tiền sao thế nào không thể giúp người làm một chút pháp sự khu khu quỷ thu nhập cũng là rất không tệ như thế vương đạo trưởng vung tay lên vung ra b ụ ộ c ăn đêm nay ngươi nếu có thể ăn chết ta ta liền đi tìm mời ta đến giúp đỡ như thế cái kia chút tên ngốc thanh lý một bên tĩnh vân cũng ôn nhu như thế cười cười xem vương thăng như thế ánh mắt mang theo mấy phần trưởng giả như thế tự ái tĩnh vân đạo trưởng nói phi ngữ ngươi bình thì cũng có thể như thế hoạt bắt liền tốt có sao vương thăng có chút xấu hổ như thế cười một tiếng hai lời cộng lại đều sống hơn ba mươi năm người còn có bị người nói hoạt bắt như thế một ngày vẫn còn may không phải là đáng yêu này hay chứ một trận này nổi lầu ăn như thế lấy thực không sai xem như vương thăng lên núi tu đạo đến nay chỉ có không nhiều mỹ vị ăn vào phía sau tĩnh vân đạo trưởng cũng nhịn không được mở ăn m ặ t chờ bọn hắn từ tiệm lầu đi ra nhìn thời gian chỉ là vừa trải qua tắm giờ vương thăng đề nghị tại quả vặt trên đường đi đi học tỷ tự nhiên vui vẻ đáp ứng Tĩnh vâng đạo t r ư ở n thăng ự a ồ ngồi trên người Trầm Thiến ta thấy bên kia có ở giữa phòng trà, đi bên trong ngồi một chút, các người, hai người trẻ tuổi đi dạo chơi. Sư Thúc, chỗ kia không phải uống trà. t ra bên bên người nhìn động miệng nói, phòng người người không uống Vương gì, giữa Sư điểm cái kia đi hai đi chơi. kia phải Lâm mở chủ chỗ h có các ở dạo vừa muốn gọi lại tự mình sư thúc nhưng sư thúc đã phiêu nhiên mà đi tĩnh vân nhìn như đi như thế không vui kỳ thực mấy bước phóng ra cùng hai người bọn họ đã cách không ít người đi đường xuất hiện ở hơn m ộ mươi mét bên ngoài thậm chí nàng hoàn toàn không có gây nên quanh mình người đi đường như thế chú ý phản phất tự thân tan g ã với cảnh đường phố trong dòng người chầm thiến lâm mắt to chừng một cái bị vị này ăn cơm thì trả lại chính mình gắp thức ăn như thế ôn nhu đại tỷ tỷ này thì t r ỗ i triển lộn như thế thân pháp kinh h ả i vương thăng dối ra đi như thế tay cũng chỉ có thể thu hồi lại trơ mắt nhìn tĩnh vân sư thúc tiến vào gian kia mang theo trà chữ như thế quá n ba trong đầu nhìn không được mơ màng vị tiên tử này sư thúc nhìn thấy trong quán rượu tình hình sẽ là cái gì biểu lộ vậy mà hai người bọn họ cái đợi một trận tĩnh vân đạo trưởng cũng chưa hề đi ra tựa hồ đối với bên trong như thế hoàn cảnh tương đương hài lòng trầm tiến lâm này mới lấy lại tinh thần nhỏ g i ọ n tán thường lấy ngươi sư thúc thật là lợi hại trên đường như thế nhiều người nàng mới bước liền đi như vậy xa đây chính là cao nhân vương thăng c ư ờ i trở về câu để hạ trường kiếm trong tay tùy tiện dạo chơi đi đoán chừng ta cũng liền có thể nghỉ ngơi này đã nửa ngày là nơi này lại phát sinh cái gì sự tình sao t r ầ m tiến lâm mắt nhìn một bên kết bạn đi qua như thế mấy tên tu sĩ trẻ tuổi bọn hắn cùng vương thăng không sai biệt lắm cách đắn mặc đều là một thân đạo bảo chỉ là trong tay không có mang đồ ân cùng tu sĩ có quan hệ như thế sự tình nhưng thật ra là lần trước như thế sự tình vẫn chưa xong vương thăng tản ra linh n i ệ m cười nói tu sĩ phần lớn cũng đều là ăn này một hồi liền gặp được mười mấy cái ngươi muốn một mực sách theo kiếm sao trầm tiến h lâm nhỏ giọng hỏi tu sĩ không phải nên có cái kia chút chữ vật đồ vật sao liên la túi c ả n khôn cái gì như thế có thể vẹo một cái đem đồ vật thu vào đi vương thăng gật gật đầu bắt đầu c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng như thế nói vậy đó là đại tu sĩ chuyên phối bởi vì phải dùng đạo pháp mở một cái vi hình lỗ sâu tiến vào một cái tương đối ổn định như thế không gian ba triệu không phải như vậy đơn giản có thể làm được như thế cần đại lượng như thế năng lượng thật như thế g i như thế tu đạo còn có thể cùng vật lý học dính liễu quan hệ đương nhiên là giả như thế hiện bây giờ tu đạo việc này vừa khôi phục những tiền bối kia cấp cao nhân còn không có suy nghĩ ra pháp khí chứa đồ thế nào luận chế pháp khí chứa đồ cho dù có mấy món cũng phần lớn là cổ thì chuyển t h ừ a như thế quá mức thưa thất chút Trầm thiến lâm trợn mắt một cái muốn đậu đen rau muống nhưng lại không biết từ chỗ nào bắt đầu nói lên vương thăng ở bên cười vài tiếng dưới chân rẽ ngang lấy điện thoại di động ra bắt đầu đập chúng quanh như thế cảnh đường phố mặc dù trong nhà như thế ăn sư tỉ tới không được bên này nhưng chính mình nhiều chụp mấy tấm hình phát trải qua đi thèm thèm nàng cũng là có thể như thế mà trầm tiến h lâm s á c h theo bọc nhỏ cùng tại vương thăng bên cạnh tại này quy mô không nhỏ như thế mỹ thực trên đường tùy ý toàn bộ có thì vương thăng nói vài lời trên núi tu hành như thế về vui có thì trầm tiến h lâm sẽ nói trong trường học gặp được như thế chuyện l y thú hai người liền là lẫn nhau cách lấy như thế hơi xa chút không phải thật đúng là có thể bị người tưởng lầm là một đôi t ì n h lữ đi đến một đoạn người đi đ ư ờ n g ít quầy hàng cũng so với ít như thế khu vực vương thăng túi đầu mắt nhìn trầm tiến h lâm như thế bàn chân chỉ lấy cách đó không xa như thế đồ uống quầy hàng trong này uống chút đồ vật nghỉ ngơi một chút tại ven đường ngồi xuống vương thăng đem văn n g u y ê n kiếm đặt ngang trước người linh nghiệm đào qua quên mình ngược lại không có phát hiện có tu sĩ khác t r ầ m thiến lâm tràn đầy hiếu kỳ như thế chỉ chỉ vương thăng như thế kiếm nhỏ giọng thầm thì ta có thể nhìn xem bảo kiếm của ngươi sao ân ta đem nó bên ngoài như thế bố xốc lên cho ngươi xem thấy được không có ra sao có phải hay không nhìn liền rất lợi hại là thật như thế nha ta này còn có thể là giả như thế không thành sát vách trên chỗ n g ồ i như thế hai nữ sinh không biết hiểu lầm cái gì túi đầu kết hết nợ tay cầm tay vội vàng rời đi trước khi đi còn có cái nữ sinh nhịn không được đối vương thăng quan tới hơi chán ghét lại hơi có như vậy từng k i a ánh mắt hiếu kỳ sư tỷ của ngươi cùng sư thúc thật x i n h đẹp đâu chấm thiến lâm sửa lại hạ bên thai như thế mái tóc đem thoại đề dẫn tới không dễ dàng để cho người ta hiểu lầm như thế phá vi ân các nàng từ nhỏ đã ở trên núi tu hành vương thăng cười đáp lời đưa di động lấy ra nhìn mấy lần sư tỷ hồi phục như thế đầy bình phong biểu l ộ bao đ ừ n g lại thì nhịn cười không được quả nhiên sư tỷ đại nhân bị vương thăng đụa như thế tương đương phát điên cái kia trên núi lại có tín hiệu cũng là rất thần kỳ lần này ngươi qua đây muốn ngốc bao lâu nha t r ầ m tiến lâm mang theo thăm dò như thế hỏi lấy cũng nói không chính xác xem sự tình thời điểm nào có thể giải quyết đại khái là hai ba ngày vương thăng đưa di động đun ô g xuống cũng là hít miệng khí vốn định lấy lần trước về đến liền có thể an tâm tu hành không nghĩ tới vẫn là bị gọi qua hối h ạ ngược sôi chuyện lần này nghiêm trọng hơn sao xem ngươi kiếm đều không rời tay các loại một bên phục vụ viên bên trên sông nước trái cây vương thăng mới hạ giọng nói ân tu sĩ có tốt cũng có hỏng lần trước ta gặp được hai cái tả tu liền ăn hay chưa mang binh khí như thế thua thiệt không phải sự t ì n h liền có thể đơn giản rất nhiều hiện ở trong thành phố này ngư long h ú c tạp không mang binh khí ta đối địch như thế bản sự liền muốn rút lại hơn phân nửa trầm thiến lâm đôi mi thanh tú k h ẽ n h í u hỏi ngươi hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm sao con tốt có sư thúc tại bình thường vương thăng chính nói lấy tự mình sư phụ như thế thanh mai trúc mã liền nghe đến tính vân đạo trưởng như thế một sợi truyền thanh phi ngữ đến đây giúp ta cha này trong phòng có tà tu muốn hại người chớ có để hắn chạy trốn vương thăng tinh thần chấn động ngầm đầu nhìn lấy trầm thiến lâm cũng không có do dự lập tức liền có quyết đoán tiện tay ném ra hai tấm tiền giấy vương thăng tay trái nắm lên văn l g u y ê n kiếm chuyển tới bên cạnh bàn tay phải trực tiếp bắt lấy trầm thiến lâm cánh tay đem nàng nhấc lên sư thúc bên kia có chút tình huống đi qua hỗ trợ ai trầm thiến lâm còn chưa kịp nói cái gì liền bị vương thăng kéo lấy hướng lai lịch chạy gấp nàng ngầm đầu nhìn lấy gõ má của hắn cảm thụ lấy túi kia bọc thân thể mình như thế ấm áp khí tức muốn nói cái gì lại là trong lúc nhất thời nói không nên lời chỉ có thể mặc cho phía sau đồ uống cửa hàng như thế phục vụ viên một trận dồn sức đứng chạy các ngươi cho như thế không đủ tiền hai c h é n tổng cộng năm mươi tám còn kém hai mươi tám a đại ca t r ư ơ n g tám mươi hai hải âm yêu đạo quán ba bên trong có tà tu hiện tại tà tu đều như thế trắng trận sao còn có rảnh rỗi đi quán ba pha trộn theo tĩnh vân sư thúc chỉ dẫn vương thăng rút kiếm đến cửa quán ba lặng chờ hắn nhìn theo bên người như thế học tỷ vài lần thấp giọng nói học tỷ ngươi đánh trước cái xe về trường học cái kia ngươi cẩn thận chút trầm thiến lâm nhỏ giọng dặn do câu có chút lo lắng như thế mắt nhét miệng sách theo bọc nhỏ hướng về đầu phố đi, đi. vương thăng như thế thanh âm từ phía sau đuổi theo nhớ phải trở về phát cái tin tức cho ta ân trầm tiến lâm cười khẽ âm thanh quay đầu xem đi lại phát hiện vương thăng đã mất t u n g ảnh ngừng lại thì chỉ có thể một trận trước mắt vương đạo trưởng tự nhiên là tránh đi nơi hẻo lánh linh nghiệm đã qua lại không có thể phát giác được cái gì khác thường chỗ trong quán rượu này mặt cũng là rất tiến tĩnh tung bay lấy khúc dương cầm có không ít khách nhân tại các n g õ ngách một mình uống rượu đương nhiên càng nhiều hơn chính là tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm cười n g a không khí rất hòa hài phòng vệ sinh cũng rất tiến tĩnh không có cái gì tạ âm cũng đúng nơi này là người xa gần nghe tiếng như thế m ị thực đường phố không đứng đắn như thế cửa hàng mở tại này khẳng định sớm bị cảnh sát thúc thúc hưng đợi đại khái mấy phút vương thăng lại nghe thấy tính vân sư thúc truyền thanh bọn hắn đi ra một nam một nữ nam như thế phủ cách gan mặc có chút sốc nổi trước chằm chằm tốt bọn hắn vương thăng lập tức giữ vững tinh thần linh nghiệm bắt được đi ra khỏi cửa như thế một đôi người trẻ tuổi giống như là trong lúc lơ đãng nhìn qua đi một chút n ừ n g lại thì thấy được nam nhân kia trên cột như thế đại thô x í c vàng trong nhà có mỏ vẫn là mỏ bên trong có nhà này một thân hàng hiệu trang phục nói ít cũng muốn hơn một trăm ngàn người này gương mặt đủ để được xưng tụng anh tuấn hai chữ liền là làn da có chút trắng như thế quá phận chẳng biết tại sao cuối cùng cho người ta một loại âm nhu cảm giác đi làm minh tinh hẳn là rất hơn suất có thể nổi danh hắn chính ôm lấy một cái giống như là uống say như thế nữ hải này trên mặt cô gái lau thật dậy như thế phấn trang điểm tướng mạo vẫn còn có chút không bằng bên cạnh cái này nam nhân lúc đầu vương thăng như thế linh niệm tại cái này nam nhân trên thân không phát hiện được nửa phần tu vi nhưng hắn lại tại cô gái này trên thân phát giác được từng tia nguyên lực như thế vết tích một sợi âm n u như thế nguyên lực quấn quanh tại nữ hài cái chán tại ảnh hưởng lấy cô bé này như thế thần trí mê hồn loại như thế pháp thuật vương thăng ngược lại là nghe nói qua loại tạ pháp này có thể tùy ý khống chế phổ thông tâm trí của con người nhưng hôm nay hắn còn là lần đầu tiên gặp được cũng là cảm thấy mới lạ đang muốn rút kiếm xuất thủ tĩnh vân đạo trưởng như thế tiếng nói lại xuất hiện bên thai bên cạnh không nên gấp ta nghe hắn vừa rồi trong điện thoại nói tựa hồ muốn đem cô gái này mang về đi hiến cho sư phụ hắn người này tu như thế công pháp âm hiểm ác độc đến cực điểm đã rất có hỏa hậu không thể nói trước sư phụ hắn là cái nào ma đầu người ta đã gặp coi là thật không thể không quản việc này không phải nói không chừng sẽ có bao nhiêu nữ tử vì bọn họ làm hại lại đuổi theo hắn đem hắn cùng hắn sư phụ cùng nhau cầm xuống sư thúc đại nhân tựa hồ nổi giận vương thăng tự nhiên không dám không đáp ứng hắn cúi đầu mắt nhìn tay mình trên cổ tay như thế vòng tay lại lấy điện thoại di động ra tìm tới mưu nguyệt như thế ảnh chân dung phát mấy đầu đơn giản như thế tin tức trải qua đi xem ảnh một cái k i a cái nam nhân trẻ tuổi đã ôm lấy nữ hài đi đầu phố phương hướng vương thăng cố ý lạc hậu một khoảng cách cũng cất bước hướng về đầu phố đi, đi. vì không bị đối phương phát hiện chính mình đang theo dõi vương thăng cho m ư u n g u y ệ t phát xong tin tức sau khi liền bắt đầu cùng sư tỷ nói chuyện t h i ế m mà tĩnh vân sư thúc càng là trực tiếp khi vương thăng linh nghiệm bắt được có một vệ hư ảnh ở bên trái như thế mái nhà thổi qua dĩ nhiên chính là tĩnh vân không thể nghi ngờ đầu phố cái kia nam nhân trẻ tuổi ngăn lại một chiếc xe taxi ôm lấy cô bé kia tiến vào sau tòa vương thăng hơi chút ít nhữ mày sư thúc có thể vô thanh vô tức như thế đuổi theo đi hắn trực tiếp trên đường chạy khẳng định sẽ bại lộ hành tung lập tức đem bảng số xe ghi xuống phát cho ngư nguyện để mưu n g u y ệ t nhìn chằm chằm này xe taxi bên trong như thế hành khách theo sau vương thăng cũng đến đầu phố vị trí đợi chiếc tiếp theo xe t r ô n g đến điện thoại chấn động xuống m i ư u n g u y ệ t trở về cái thu được vương thăng bên này quen thuộc như thế tiếng gọi ầm ĩ ở bên chuyển đến vương thăng ngẩng đầu liền thấy đường cái chết đối diện như thế học tỷ nay thì trầm tiến lâm đang đứng tại một chiếc xe taxi cửa xe mở ra bên cạnh đôi chính mình dùng sức p h á t tay đều không cần vương thăng chào hỏi tĩnh vân sư thúc đã xuất hiện tại vương thăng bên người không nói hai lời xông lên đường cái vương thăng lắc đầu trực tiếp theo sư thúc vượt đèn đỏ tại lối đi bộ bên trên chạy trải qua đi ngoại trừ để mấy người tài xế nhịn không được chửi ầ m lên thật cũng không dẫn phát cái gì tai nạn giao thông hơn mười phân chung sau ba người bọn họ chạy tới một chỗ khách sạn năm sao bên này vừa xuống xe một xe cảnh sát ngừng tại ven đường đại ngưu mang theo mấy cá thể hình biêu hãn như thế cảnh sát vũ trang nhảy xuống tới sư thúc bọn hắn đến giúp đỡ như thế bọn hắn không thể giúp cái gì bận điệu tĩnh vân thấp giọng nói lấy vừa rồi tên kia tuổi trẻ tà tu đã là kết thai cảnh tu vi nếu ta đoán không lầm bọn hắn sư phụ hẳn là một tên khó giải quyết như thế địch thủ hơi sau ta đến ứng đối chính là vương thăng ngừng lại thì n h ư mày vừa rồi cái kia cái trẻ tuổi tả tu cũng là kết thai cảnh ngừng lại thì cảm giác n à y kết thai cảnh tu sĩ cũng quá không đáng giá điểm đại ngưu bọn hắn vẫn là có chút tác dụng như thế xuất ra giấy chứng nhận sau khi rất nhanh liền thu được vừa rồi bên trên đi như thế cái kia cái nam nhân trẻ tuổi như thế gian phòng tin tức vương thăng nói ta cùng sư thúc lên đi các ngươi tại phía dưới thủ lấy là được bảo vệ tốt ta học tỷ đại ngưu trùng điệp như thế gật đầu k h o á t tay hai cái cầm thương cảnh sát vũ trang đem trầm tiến lâm cản ở sau người vương đạo trưởng cần chúng ta làm cái gì bộ đàm cho ta một cái chờ ta tin tức đối phương có con tin cầm thẻ phòng bộ đàm vương thăng cùng tĩnh vân tiến vào trong thang máy hướng về mười tám tầng xuất phát đem văn huyên kiếm như thế miếng vải đen từng tầng từng tầng c h ú t bỏ vương thăng nắm chặt trôi kiếm lúc tự thân trạng thái đã điều chỉnh tới được đ ỉ n h phong tĩnh vân thấp giọng nói không cần khẩn trương đưa ngươi bình thì sở học phát huy ra chính là ngươi liền lấy cứu người làm chủ cái khác ta đến vương thăng khí thế ngừng lại thì bị hao tổn một chút hẳn nơi nào sẽ khẩn trương tà tu dù sao cũng so bất quá ác quỷ dữ thợ mặc dù tà tu so ác quỷ càng có thể hạ i người keng cửa thang máy từ từ mở ra vương thăng cùng tĩnh vân sóng vai mà đi hướng về một chỗ cửa phòng mà đi tĩnh vân đầu ngón tay ẩn chứa một điểm ánh sáng trong tay sách theo như thế đ o ạ n kiếm cũng lưu chuyển lấy xanh ngọc hà o quang tay nàng chỉ vẽ cái đơn giản như thế phụ lục vương thăng trong thai ngừng lại thì nghe được một đoạn đối thoại âm thanh sư phụ ngài xem này cái còn hài lòng không n à y cái còn tốt âm nguyên cũng không hao t ổ n quá nhiều ngươi mấy lần trước tìm đến như thế vậy cũng là cái gì sư phụ ta cũng không biết các nàng bình thì sinh hoạt là dạng gì à sư phụ ngươi nói h như thế đây là lời gì đồ nhi nào dám a ngắt lấy vương thăng lông mày nhữ lại ẩn ẩn minh bạch sư thúc vì sao nói đối phương tu chính là âm hiểm ác độc như thế pháp môn mà đối diện lời nói như thế đôi thầy trò này cũng là xem như tà tu bên trong mấy tương tự so sánh truyền thống như thế tà môn ma đạo đại khái liền là thái âm bổ dương cái gì như thế đang muốn lấy hai người đã đứng tại chỗ kia trước của phòng lẳng lặng đứng thẳng lấy tĩnh vân hai mắt tựa hồ có thể nhìn thấu tình hình bên trong đôi mi thanh tú càng nhăn càng sâu mà vị bên trong kia tu vi cũng không yếu như thế sư phụ lúc này lại là có chút háo s á c mất lòng cảnh giác đợi đại khái hơn mười giây tĩnh vân tay trái nhẹ nhàng lắp một cái đ o ạ n kiếm ngừng lại thì ra khỏi vỏ nữa tấc mà trong phòng đang định đi xâm phạm sự tình như thế lao đạo mãnh liệt ngẩng lên đầu tiếng nói khàn khàn như thế q u á khẽ ai nay gọi hàng chưa rơi tĩnh vân đã là nâng tay phải lên một trường gỗ ra liền nghe nửa tiếng tiếng vang trước mặt như thế này phòng trộm cửa phòng lại trực tiếp bay tứ tung tiến đi chớ có thả đi một người tĩnh vân một tiếng q u á c nhẹ rút kiếm sông vào trong đó mà trong phòng cũng có một đạo bóng s á m từ bên giường vào tới chân trần thoải mái đối mặt sông vào đến như thế tĩnh vân lại là không hề sợ hãi đối lấy tĩnh vân đánh ra đạo đạo trưởng ảnh trong phòng ngừng lại thì thổi lên từng cơn gió lạnh bộ này ở giữa có chút rộng rãi vương thăng lập tức rút kiếm sông vào nơi đây Cái tĩnh ả i trở vân ề tuổi trẻ tà tu, vừa vặn một mặt thế Thất tinh phát, từng tinh trực tiếp trụt Nguyên kiếm khỏi kiếm người Tinh ra. ra vào này. vừa vặn Văn vỏ. v cửa mang mộng như phòng lạnh lùng má bức kéo đạo ý sư thúc nhấn mạnh hai lần cái này trẻ tuổi tà tu như thế tu v i tại kết thái cảnh vương thăng từ không dám có nửa phần chủ quan vừa ra tay chính là dùng tới toàn lực thậm chí hắn đã nghĩ kỹ tiếp xuống nên như thế nào biến chiêu p h á chiêu nên như thế nào điều động chưa nắm giữ đơn thuần như thế lưỡng nghi kiếm thời gian ngắn nhất bên trong đem đối phương chế trụ vậy mà hắn một kiếm trải qua đi phát sinh tình hình liền để chính mình có chút im lặng người tuổi trẻ kia đầu tiên là s ư n sở rồi mới huyết quang lướt lên người này vai ngựa bụng đùi xuất hiện bảy đạo vết thương giống như bắt đầu thất tinh như vậy sắp xếp vương thăng một cỗ chân nguyên sông vào đối phương kinh mạch bên trong chỉ là trong nháy mắt liền đem người này trọng thương đây là vương thăng cùng thì thu hồi sát chiêu không phải người này tại ngây người lúc tất nhiên sẽ trực tiếp đầu một nơi thần một mẹo cái gì quỷ vương thăng ngừng lại thì coi là chính mình sư t h u c nhỏ nói thành to chút nhưng từ văn liên kiếm đâm vào thử nhân thân thể người này thì chỗ tao nộ như thế lực cản để phán đoán người này chân nguyên linh nghiệm thật đúng là kết thai cảnh không kịp nghĩ nhiều vương thăng đem người này trọng thương sau khi một kiếm hoành tại đối phương trên cổ rồi sau đó quay đầu nhìn về phía phòng ngủ chính bên trong như thế tình hình chiến đấu đó là một người có mái tóc sáng trắng mang theo đạo quan như thế lao đạo giờ phút này lại bằng lấy một đôi tay không miễn cưỡng chặn lại tĩnh vân đạo t r ư ở n g đoàn kiếm trong tay lao đạo này trên thân nội hàm lấy một cỗ kinh khủng như thế âm hàn chân nguyên xuất thủ đều là tản nhẫn như thế c i ê u số nhưng này thì cũng là sắp không địch lại để vương thăng cảm giác có chút khó tin như thế vẫn là tự mình sư t h u ố c xem sư t h u ố c này thì này có chút cứng n g ắ t như thế kiếm pháp có chút chút không lưu l o á t như thế na di bộ pháp vương thăng cuối cùng minh bạch một sự kiện trong thang máy khẩn trương như thế không phải chính mình mà là tĩnh vân sư t h u ố c nàng một mực tại trong núi sâu tu hành chỉ sợ kiếm pháp đều là ngẫu nhiên diễn luyện diễn luyện ngày bình thường liền là lĩnh hội đại đạo này thì đạo cảnh có tu vi có nhưng lại không có cái gì đấu địch thủ đoạn giờ phút này tĩnh vân có thể dần dần áp chế lao đạo này toàn bằng nàng so lao đạo này cao không ít như thế hư đan cảnh tu vi đại đại hiệp b u ô n g tha ta ta chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý như thế sự tình bên chân này cái ngã trong vũng máu tuổi trẻ tả tu run r i n g kêu lấy cái kia chút cùng ta tốt như thế nữ nhân đều là tự nguyện như thế ta thậm chí ngay cả hoàn chỉnh như thế công pháp đều không có a vương thăng tiện tay một kiếm đập choáng người này rồi sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đã bắt đầu ý đồ tới gần cửa phòng như thế lao đạo nhẹ khẽ hít một cái khí vương thăng đã làm tốt nên địch như thế chuẩn bị nay thì trong phòng đang đứng như thế trong ba người h á n t u vi tuy là thấp nhất nhưng chiến lược thật đúng là khó mà nói chương tám mươi ba thân hóa giết người kiếm tuy rằng ban đầu động thủ lúc tĩnh vân hơi có chút kinh nghiệm không đủ nhưng đợi nàng dần dần tìm tới trạng thái ứng đối đã là càng phát ra như ý bảo kiếm trong tay lại không phải p h ả m phẩm tự thân cảnh giới càng là lực gáp lao đạo này muốn đem đối phương cầm xuống nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian nhưng vương thăng ở bên xem như thế âm thầm nhữ m ả y n à y yêu đạo như thế kinh nghiệm giang hồ xa không phải chính mình sư thúc có khả năng so như thế này thì này yêu đạo nhìn như rơi vào hạ phòng kỳ thực y nguyên có lưu dư ánh cái cái gái áp vương thăng còn có mấy phần đề phòng. Tiếp đó, chỉ cần lao đạo này lấy trên giường chính mình chẳng động. chỉ chế, hoặc chiêu, thúc mắt mấy làm mấy lâm Tiếp trẻ tuổi đôi đề đó, đạo cô kia vào sư có chốc lấy lao là ra kỳ chiều, chính mình sư thúc chẳng mấy chốc sẽ vào bị、động. quả nhiên tĩnh vân đạo trưởng đoàn kiếm trong tay cấp tốc vẽ ra phụ trú một tấm chữ vàng phù lục đột nhiên hiện ra đối lao đạo vào đầu ép đ i n à y yêu đạo khỏe miệng cười lạnh nửa tiếng há m ồ m phun ra giống như là mực nước như thế đ e p khí càng đem cái kia kim phủ chớp mắt phá mất tay trái làm chảo đối tĩnh vân đánh ra mấy đạo âm hàn trưởng ảnh tĩnh vân đạo trưởng vô ý thức hướng một bên trốn tránh này thì liền không thể không đông xuống thế công lao đạo ánh mắt bên trong tràn đầy âm độc tay phải trực tiếp trộm tới mê man tại tấm kia giường lớn như thế cô gái trẻ tuổi nhưng hắn thân hình vừa muốn nào h trải qua đi chợt nghe một bên truyền đến rất nhỏ tiếng gạo người này tuy rằng đã là không biết bao nhiêu tuổi nhưng phản ứng ý nguyên đầy đủ nhạy bén dường như linh nghiệm phát giác được một bên như thế uy hiếp yêu đạo trong cơ thể âm h à n chân nguyên p h u n g trào thân hình tại ngắn ngủi dừng lại như thế một cái trước mắt sau khi trực tiếp sau lợn liền nghe qua một tiếng đầu giường nổ tung bà khu lô dếch một sợi tóc nâu trắng hướng lên p h i ế khởi một tia máu đen tại lao đạo này trên hai gò má bưu bắn mà ra lao đạo này còn không có dừng lại thân hình liền hướng kiếm khí phóng tới phương hướng trận mắt nhìn lại là biến sắc hắn gặp cái kia cái bị thương nặng chính mình phế vật kia đồ đệ tuổi trẻ kiếm tu chính huy kiếm đôi chính mình vẩy ra đạo đạo kiếm khí tiểu tử ngươi dám một tiếng hơi có chút ngoài mạnh trong yếu như thế q u á t trói thai lao đạo này thân hình đạo mắt bị hơn mười đạo kiếm khí đánh trúng yêu đạo tuy rằng miễn cưỡng dùng chân nguyên trống lên một tầng chân nguyên t u ẫ n lại như cũng bị kiếm khí gây thương tích trên thân nhiều bảy tám chỗ nhàn nhạt, nhạt như thế vết thương thân hình cũng bị đánh bay ra đi. hướng sau trùng điệp như thế đụng tại trên vách tường sư thúc lấy lực các người không cần lưu tình vương thăng nhắc nhở một câu một bên bị vương thăng chiêu này kiếm khí rung động đến như thế tĩnh vân đạo trưởng cuối cùng hoàn hồn đoàn kiếm trong tay nội hàm lấy nàng kinh người như thế tu vi đôi lấy lao đạo nghiêng nghiêng chém xuống một kiếm này uy l ự có c nhưng tốc độ cùng tình chuẩn nhưng lại xa xa không đủ lao đạo này vứt mệnh từ bên tường bắn lên trực tiếp đôi vương thăng đánh tới tĩnh vân một kiếm này sẽ qua tường kia vách tường trực tiếp bị c h ẳ n mặc lại không có thể thương tổn được lao đạo này mảy may vương thăng chỉ là liếc mắt liền nhìn ra lao đạo này như thế ý đồ đối phương đơn giản là muốn đánh nghi binh chính mình rồi sau đó trốn bán sống bán chết lập tức chân đạp thất tinh văn huyên kiếm làm thủ thế tại góc t ư ờ n g cửa sau này nhỏ hẹp như thế trong khu vực điểm ra đạo đạo kiếm ảnh lao thẳng tới lao đạo này thân hình t i n h vân từ sau vội vàng đuổi theo ánh mắt cuối cùng lộ ra mấy phần ngoan tuyệt tiểu tặc ngươi muốn chết lao đạo đối vương thăng chỗ t h ủ n g giận mắng t r ư ờ n g ảnh tung bay một đôi tay không nổi lên màu xanh càng đ e m vương thăng kiếm ảnh tay không đón lấy một cô âm hàn chi khí đối vương khuôn mặt y nguyên vô cùng trầm tĩnh dưới chân thối hậu hai bước nguyên bản g a chiêu lăng lệ như thế trường kiếm bỗng nhiên biến t r ư m mũi kiếm vẽ ra một tấm âm dương song ngư cầu theo hắn tay trái đ ẩ y này một cô âm h à n khí tức hóa thành từng sợi r õ mát phản hướng về đối phương t u ô n ra đi kiếm ý đột biến từ b ắ t đầu hóa thành lưỡng nghi tuy vô pháp để hai cỗ kiếm ý thống hợp lại dính liền bao nhiêu có chút không h o à n mỹ nhưng này thì đủ để ngăn trở này yêu đạo thân hình xem ảnh một chỉ cần ngăn trở này yêu đạo thân nhưng bên chính là sắt vách phòng ngủ như thế mở rộng như thế cửa phòng tĩnh vân từ sau đánh tới tại thiên địa nguyên khí chưa khôi phục trước đó hắn liền cầm lấy chính mình đường nhận chi tạ pháp phạm án luy luy mấy chục năm thuế nguyện không biết có bao nhiêu nữ tử nguy rồi hắn độc thủ thành tựu hắn một thân tà công thiên địa nguyên khí khôi phục sau khi hắn này tà công càng là đột nhiên tăng mạnh mấy chục năm như thế tích lũy cấp tốc hóa thành hùng hậu như thế tu vi luận chân nguyên hắn đã không thua hư đan cảnh tu sĩ luận linh nghiệm hắn càng là vượt qua kết thai cảnh sau kỳ nhưng tự mình công pháp có cái muốn mạng như thế thiếu hụt trải qua âm không dương lại phải tồn dương nhất âm muốn đột phá hư đan cảnh cần tìm được nữ t ử thuần âm lực lượng mà thuần âm thể chất vốn là hiếm thấy có thể hay không gặp được hoàn bích c h i thân như thế thuần âm thể chất chỉ có thể dựa vào cơ duyên như chính mình sớm đã thành t i ể u hư đan cảnh hôm nay như thế nào có có này q u ấ n cảnh bị này cái tiểu kiếm tu như thế khi n h ụ yêu đạo đáy lòng cố mắng cũng định liệu mình cái chán mãnh liệt địa lóe ra một cái băng lam hỏa diễm như thế ân k ý một cỗ tuyệt cường như thế linh nghiệm tại hắn cái chán tuôn ra hóa thành từng cây trường mâu như thế hư ảnh đối vương thăng cùng tĩnh vân đạo t r ư ở n g kích xạ mà đi vương thăng trong lòng thất kinh toàn thân lông tơ dựng thẳng lên cái kia một cỗ linh nghiệm sen lẫn lấy như thế âm lãnh ác độc như thế ý niệm để hắn không chịu được hít vào một ngụm lạnh khí cái kia một cái trước mắt hắn phảng phất nghe được có người tại chính mình bên thai nghiêm nghị la lên ta muốn diệt ngươi cả nhà giết cả nhà ngươi đem cùng ngươi có liên quan như thế nữ quyến lăng nhục đến chết lúc đầu lão đạo này như thế linh nghiệm thế công chính là thương tu sĩ nói tâm để trước mặt này cái kiếm tu trong lòng sinh ra sợ hãi để chính mình có cơ hội từ cửa bỏ chạy đạo tâm chấn động mạnh một cái vương thăng nổi lên như thế lại không phải e ngại lên như thế suy nghĩ cũng không phải né tránh hoàn toàn tới tương phản vương thăng đáy lòng hiện ra mẫu thân mình tự mình sư tỷ như thế thân ảnh đáy lòng tiếng vọng lấy này yêu đạo linh nghiệm bao gồm như thế ác độc suy nghĩ hai mắt t r ợ n tròn trong đó nhiều mấy đạo tơ máu giờ này khác này hắn như thế thanh minh đạo tâm còn có thể như thế nào bảo trì chính mình tu đạo tu kiếm nếu là đều bảo hộ không được các nàng làm lại này một lần lại có ý gì vương thăng giờ phút này không những một bước cũng không đường trong tay văn nguyên kiếm một trận chiến m i n h trong cơ thể hai đạo kiếm ý thốt nhiên mà phát đủ loại này biến hóa đều chỉ là trong điện quang hòa thạch chính buộc phát linh nghiệm như thế yêu đạo ngầm trộm nghe đến hai tiếng kiếm minh chỉ cảm giác trước mặt mình cũng không phải là một bóng người mà là dựng thẳng lấy một thanh trường kiếm kiếm nội hàm bắt đầu giấu lương nghi vô hình chi kiếm cắt ngang cái kia từng cây trường mẫu hư ảnh tất cả đều bị chạm rồi sau đó một vòng kiếm quang từ vương thăng cái chán b ộ phát đối lao đạo này cái chán bắt đi linh nghiệm đối vức bị lao đạo này bắt buộc vương thăng lại ngạnh xinh xinh như thế t h i t r i ể n ra dùng linh nghiệm đả thương người như thế đạo pháp này thì đã mò tới kiếm thế như thế cánh cửa lao đạo thân hình lập tức hướng về một bên đụng đi lại là khó khăn lắm tránh khỏi vương thăng như thế linh nghiệm phản kích vọt tới đồ đệ mình ngã xuống như thế sắt vách phòng ngủ t h u ộ t tay đem trên mặt đất chính mình âu hiếm như thế đồ nhi mò lên giống như là ném vải rách bao tải ném về ngoài cửa lao đạo này ngẩng đầu trừng mắt vương thăng ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ kiếm này tu tu ổ i con nhỏ Bất quá v ừ a thai bước c vào kết ả n h như t h ế tu vi, sao n h ư tuy h như thế khó chơi. ế y ê đạo t u rằng không muốn thừa nhận nhưng giờ phút này lại là đối vương thăng lên một tia sợ hãi vương thăng tuy rằng giết người chi tâm chính đồng nhưng cũng chỉ là một trưởng đem hôn mê trải qua đi như thế cái này trẻ tuổi tà tu đánh bay ánh mắt gắt gao khóa chặt tại lao đạo này trên thân tĩnh vân đạo trưởng ở bên v ọ t tới lại không bằng vương thăng xuất thủ cấp tốc chân nguyên bộc phát thân ảnh như điện giờ phút này hắn chính là giết người chi kiếm lao đạo kia bị đoạt tâm thần gặp vương thăng thân mang theo lăng lệ kiếm ý nào về phía chính mình này thì đúng là không dám đón đỡ thân hình nhanh chóng thối lui đi bên cửa sổ người này đến cùng cũng là cái hung á c sừng một trưởng đem cái kia thật dậy như thế cửa sổ lớn đập nát một cố kình phong tự đứng ngoài vào tới hắn hung hăng chừng mắt nhìn vương thăng đối vương thăng liên tiếp thôi phát mười mấy đường chào ảnh bay thẳng đến lấy ngoài cửa sổ lật đi nhưng hắn vừa mới lật ra cửa sổ một đạo h ắ t ảnh liền từ sau đổi sát lại cũng là không chút do dự như thế xông ra cửa sổ tay trái giữ chặt màn cửa thân hình rơi thẳng xuống hoàn toàn không để ý nơi này là lầu mười tám cách địa có hơn sáu mươi mét đuổi theo lao ra như thế tự nhiên là vương thăng yêu đạo không chết tâm hắn khó có thể bình an hôm nay tất sát này yêu nhân phi ngữ tính vân đạo trưởng la hét một tiếng đoạt s ô n g lên trước chậm đi nửa giây lát cái kêu màn cửa đã bị vương thăng kéo đứt nàng chỉ có thể v ọ t tới bên cửa sổ cúi đầu nhìn xuống dưới đi vương thăng thân thể cùng mặt đất song song hai chân lại vẫn tại cao lầu như thế vách tường trên cửa sổ mượn lực chạy gấp lao đạo kêu mặt hướng hạ xuống rơi đã làm tốt dùng chân nguyên hàng nhanh như thế chuẩn bị hắn dám n ả y xuống tự nhiên ắt có niềm tin trốn được tính mệnh nhiều nhất thụ chút vết thương nhẹ nhưng liền tại ngắn ngủi này một hai giây bên trong chậm nghe phía sau tiếng rít lên lao đạo mặt lộ vẻ hoảng sợ quay đầu liền không khỏi cặp mắt trận tròn kiếm sâu trời cao văn n g uyên kiếm rời khỏi tay mang theo vương thăng như thế s ắ t tâm mang theo vương thăng rót vào t r o n g kiếm như thế tràn đ ầ y chân nguyên mang theo cái kia bảy viên đại tinh mang theo cái kia lưỡng nghi chi thế như một đạo sáng trói vô cùng như thế tấm lụa từ trên xuống dưới xét qua hai nơi cửa sổ xuyên vào lao đạo này lưng Người vương thăng mãnh liệt hướng hạ huy trường chân nguyên bất kể hao tổn đối lấy phía dưới dâng trào mà đi hai chân không ngừng ở trên vách tường mà sát hạ xuống như thế tốc độ một giảm lại giảm nhưng tựa hồ đã có chút đến không bằng một cỗ hướng lên lôi kéo như thế lực đạo tác dụng tại vương thăng đầu vai đem vương thăng hạ x u ố n g như thế lực đạo giảm bớt một chút nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ mà vương thăng ánh mắt chỗ sâu vẫn không có nửa phần bối rối hắn một mực ở trên vách tường du tẩu như thế hai chân buộc phát ra một cỗ lực đạo vứt đem hết toàn lực mãnh liệt địa đạt một cái tại rơi đ i ệ như thế trước như thế một giây thân hình cuối cùng hướng lên chạy xéo ra、đi. lại nghe lộng lộng hai tiếng nhẹ vang lên mắt cá chân hai cố kịch liệt đau nhức chuyển đến vương thăng lại là hử đều không hử chân nguyên xuyên qua toàn thân thân hình tại hơn mười mét như thế độ cao chậm rãi bay xuống rơi địa không dám dùng chân đứng thẳng dứt khoát trực tiếp ngồi quỷ chân tại bãi đỗ xe như thế nhựa đường mặt nhìn trước mặt đã quẳng thành bùn não h như thế lao đạo còn có còn sót lại một nửa thân kiếm như thế văn nguyên kiếm thanh này đi theo vương thăng, ngắn ngủi thời gian, lại giúp vương thăng đấu thắng ác quỷ đấu qua tả tu như thế bảo kiếm giờ phút này cũng đã tàn át thật có lỗi vương thăng môi r u n r u n dưới ánh mắt xẹn qua một chút ấ y n ấ y đem văn n g u y ê n kiếm hút tới cầm trong tay trên c h á n đau xót vương thăng chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào tự biết đây là chính mình linh nghiệm hao tổn quá cự trước đây cùng này yêu đạo đối v ứ t linh nghiệm thì gặp trọng kích hắn thân hình lạo đ ả o mướn ngã nắm lấy văn n g u y ê n kiếm như thế trôi kiếm hướng sau té ngựa một vòng thân ảnh từ bên trên bay xuống đem vương thăng cùng thì ô m lấy phi ngữ người già sao phi ngữ trước khi hôn mê vương thăng đ ấ y lòng nổi lên như thế suy nghĩ lại là như vậy tĩnh vân sư thúc không chỉ kinh nghiệm đối địch quá ít tâm cảnh tu vi cũng có chút không đủ điều này sao liền lo lắng như thế hướng trong cơ thể mình quán thâu chân nguyên chúng ta tu như thế không phải cùng một môn công pháp a đại tỷ vương thăng vương đạo t r ư ở n g một bên đại n ư u mang theo mấy cái cảnh sát vũ trang vội vàng lao đến t r ầ m thiến lâm càng là dọa như thế h ò a dung thất sắc chương tám mươi b ố trộm hỏa c h i người chân nguyên hao hết cùng linh nghiệm hao tổn quá nhiều mang đến cảm giác trống rỗng là hoàn toàn khác biệt cái trước giống như là hao hết lực ý, một ngón tay đều không muốn động nhưng thân thể lại có thể bằng vào cơ bắp lực lượng làm động tác sau người liền thống khổ nhiều hơn giống như là hồn phách bị bị chém một đau toàn thân không còn chút sức lực nào đau đầu khó nhịn chỉ có tâm niệm thành tâm c h ú có thể hơi để chính mình dễ chịu vương thăng loáng thoáng cảm giác mình bị bốn cái cường tráng hữu lực bàn tay lớn mang lên trên cáng cứu thương lại nghe thấy xe cứu thương còi báo động âm thanh cảm nhận được vậy theo nhưng liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể mình nhu hòa chân nguyên đáy lòng cũng có thể đánh giá ra tình hình bên ngoài vào đầu đau nhức dần dần ẩ n lui linh nghiệm như trong núi thanh t u y ể n lần nữa phục tuân vương thăng cuối cùng có thể nhẹ nhõm cũng không biết chính mình thời điểm nào ngủ trải qua đi nay ngủ một giấc có chút thoải mái thiên địa nguyên khí khôi phục sau vương thăng một mực gắng sức đuổi theo lấy tu hành sư phụ cùng sư tỷ không ngừng đột phá cũng cho hắn một chút áp lực mặc dù mỗi lần đều dùng chính mình có thể ôm hai cái thiên bảng đại lao đùi loại những lời này an ủi chính mình nhưng tóm lại cũng là nghĩ chính mình có thể cùng sư phụ cùng sư tỷ đứng tại cùng một độ cao không cho sư môn kéo sau chân hắn liều mình luyện kiếm có chút chút thời gian liền ngồi xuống tu hành tìm hiểu đạo cảnh lúc này mới có thể bằng vào ngắn ngủi mấy năm tu đạo ở đây thì đưa thân kết thai cảnh nói trở lại cái t i ê cái tiểu bạch kiểm tuổi trẻ tả tu cũng là kết thai cảnh tu sĩ cái này khiến vương thăng trong ngộng đều cảm giác có chút buồn bực tình ngủ lúc đã là tại ngày thứ hai t r ạ m vào tối tuổi xế chiều ánh chiều tà chiếu ở giường bên cạnh màn vải trắng bên trên tô lại ra bên cửa sổ đang đứng một màn kêu bóng hình xinh đẹp vương thăng ánh mắt hướng về một bên x â dịch thấy được nằm sấp ở giường đuôi biên giới đang ngũ n h ư nguyện cùng chính mình cái kêu hai đầu bị đánh lên thật dày thạch cao treo tại cuối giường bắt chân phi nữ ngươi đã tỉnh rèm vải s ố c lên một bóng người trên mặt háo sắt vội vàng mà đến chính là tĩnh vân đạo trường nhưng có nơi nào cảm giác không thoải mái vương thăng cười lắc đầu thanh âm có chút khàn khàn nói câu sư thúc có thể giúp ta làm chút nước sao nước nam sấp tại cái kia xem nhu nguyệt giống như là bắn lên nhìn vương thăng theo sau quay đầu đối lấy ngoài cửa hô to đại nhu nhanh cầm nước vương đạo trưởng tình một bên khác rèm vải cũng bị sốt lên trước đó đứng tại bên cửa sổ nữ hải cũng liền bận bịu xông tới lại là mặt mũi tràn đầy quyển sắc trầm tiến lâm một phen bận rộn mọi người đều sẽ hỏi vương thăng xảy ra chuyện gì hiện tại nhu cầu cái gì vương thăng một bên ứng lấy một bên kiểm tra chân mình mắt cá chân vết thương đối tu sĩ mà nói t vương cân ố thăng từ còn liền có thể khẩn trương sư nương cùng sư thúc chạm mặt sẽ xuất hiện cái gì hỏa hoa không nghĩ tới hai người chỉ là lướt nhau rồi sau đó riêng phần mình dịch ra ánh mắt ra vẻ hai không quen biết vương thăng lúc này mới hơi nối lòng miệng khí chỉ cần sư nương cùng sư thuốc không đánh nhau sư phụ hậu viện không nổi l ử a chính mình này cái làm đồ đệ cũng không tính là chuyện sai hảo hảo dưỡng thương sư nương cũng nhăn lấy lông mày giáo hấn lấy vương thăng ngươi lần này coi là thật có chút xúc động đã phát hiện cái kia tả t u tung tích biện pháp đối phó hắn có mấy chục trên trăm loại ngươi là xã hội ý thức trách nhiệm thật nặng trực tiếp từ lầu mười tám nhảy xuống đi cho người kia một kiếm phi ngự nếu không phải đến xuống núi giúp ngươi nào lại thụ thương tĩnh vân đạo trưởng ở bên sắc mặt khó coi nói câu trí lăng cũng không nhiều lời cái gì chỉ là đem mấy thứ đ ồ để ở một bên trên mặt bàn đối vương thăng nói câu tiếp xuống ngươi an tâm dưỡng thương không cần lo lắng chuyện bên ngoài lần này ngươi chu trừ tên này ta tu đã coi như là giúp đại ân ta đã thay ngươi xin trọng đại lập công phần thưởng xem ảnh một vương thăng chỉ có thể một trận c ư ờ i khổ đưa mắt nhìn sư nương rời đi phòng bệnh cái kia mấy cái tổ điều tra xương can đại thúc đụng lên đến cùng vương thăng thân mật n ắ m tay cái gì chính nghĩa vệ sĩ thời đại mới tu đạo g i ả tấm gương một đỉnh cái mũ giữ lại để vương thăng đều điểm e lệ các loại tổ điều tra những đại lão này rời đi ngưu nguyệt cùng vương thăng hơi giải thích d ư ớ i vương thăng cũng là không chịu được cảm khái không thôi d ư ớ i này tà tu tổ chức thật đúng là đủ nước bị vương thăng xử lý lao đạo này có ba cái thân phận thứ một cái thân phận là từ thế kỷ trước thập niên chín mươi đến nay gây án vô số tội phạm truy nã trên người có mười mấy tông cưỡng gian án giết người nay chỉ là t r a ra xác định hung thủ là hắn vụ án bởi vì lao đạo này tại thiên địa nguyên khí khôi phục trước đó liền đã dựa vào hai âm luyện âm tạo pháp tu thành tao thủ lại tinh thông phản trinh sát con đường Mỗi cũng tích liền tại ngày trước đặc thù tổ điều tra phát hiện ngũ thần giáo trưởng lao kim thiên thần thủy nhu thần tung tích lúc này mới kết luận ngũ thần giáo sắp tham gia cùng lần hội đấu giá này không nghĩ tới một gâm thần cũng ở đây hơn nữa còn bị vương thăng một kiếm kết thúc tính mệnh cũng trách không được chỉ lăng sẽ nói vương thăng đã coi như là lập công lớn dù sao cũng là xử lý tà đạo tu sĩ bên trong tương đối khó giải quyết một danh nhân vật vương thăng lần này lập công s á t thực không cạn nhưng tùy theo vương thăng ý thức được một vấn đề đấu giá hội bắt đầu không có như nguyệt mắt nhìn trên tường treo chung thấp giọng nói còn có không đến sáu cái nhỏ lúc vương đạo trưởng ngài yên tâm chúng ta đã làm chu toàn bộ t r í cũng liên lạc đại lượng đạo môn cao thủ trợ t r ậ lần này không những muốn đem siêu linh xã đoàn người đoàn trưởng này giải quyết hết còn muốn đem tới đây địa làm loạn này chút tả tu một mẻ h ố t gọn đấu giá hội có càng nhiều tin tức sao như nguyệt nói giữa trưa lúc m ộ ư ơ i hai giờ đối phương lại tại mạng lưới ban bố tin tức lần này bị chúng ta đánh r ấ t đối phương mấy cái xa v e r nhưng đối phương giống như chuẩn bị rất nhiều sau chuẩn bị tin tức là cái gì vương thăng sẽ rất ít đánh gãy người khác nói chuyện nhưng lần này lại là không chút do dự như nguyệt m í môi thấp giọng nói đầu tiên là triển lộ mấy thiên tảng trường để cho người ta vững tin đó là thiên sư bí lục không giả rồi mới là đấu giá quy tắc thiên sư bí lục thượng u y ệ n sẽ đấu giá một trăm phần Giá khởi đầu là đô là la 10.000 Mỹ công ộ một n vốn g thêm cơ c sở pháp tu hành. Thiên hành. sư bí l ụ cơ trung quyển đấu giá 20 phần. Giá khởi đầu nhau phần. bản không giống nhau công giá Giá sẽ đô khởi pháp 20 50.000 là la Mỹ c bản Đấu giá coi ô n bản người nhiều nhất còn có thể đạt được thiên quyển tàn trương g pháp ba Đạo. Công pháp thể hạ cơ có được lục bí bí ba sư đạt đ ạ Công cơ c bản. pháp o như đấu giá người cung cấp công pháp cơ bản có l ậ p lại nay cái thánh hỏa giả chẳng phải là một cái chớp mắt liền có thể thu hoạch nói ít mấy chục lần cơ sở tu luyện công pháp tên n ố c này đ ế rồi giao dịch phương thức gửi tiền thông qua mạng lưới công pháp cơ bản thì bị yêu cầu thượng truyền đến tầng sâu mã hóa mạng lưới này cái mạng lưới chỉ có tại đặc biệt thời gian cùng địa điểm mới có thể lên lên. đ ấ u g i a kết thúc sau công pháp sẽ thông qua các loại phương thức phát đến đấu giá người thành công trong email chúng ta đã tận lực chặn đường nhưng kỹ thuật bên trên vẫn có lỗ thủng vương thăng suy tư một trận hơi có chút muốn nói lại thôi giống như là thuận miệng hỏi một chút hôm nay là ngày mấy tháng mấy nhu nguyệt nháy mắt mấy cái trong lúc nhất thời vậy mà đắp không được cũng có thể gặp nàng bình thì làm việc có bao nhiêu bất tỉnh trời tối đ i ệ một bên trầm tiến lâm hội nói ngày mười tám tháng 10, 18 t h á n g 10. vương thăng tại cố gắng nhớ lại lấy đ ờ i trước chính mình thời gian này điểm là tại làm cái gì tự nhiên vẫn là tại trong đại học ngơ ngơ ngác ngác không lý tưởng hắn tiếp xúc mạng lưới tu đạo tự a hồ liền là cuối năm nay mà trên internet bắt đầu lưu truyền này chút tu đạo công pháp tự a hồ liền là tại năm nay tháng 1 ư một phần trước sau chẳng lẽ cũng là bởi vì sự kiện lần này đưa đến công pháp tại trên internet đại lượng tràn lan thánh hỏa giả cái tên này hàm nghĩa vương thăng giờ phút này mới tính nghĩ rõ ràng ta thần châu đại địa l a o tổ tông ghi chép bên trong phát minh đánh lửa kỹ thuật chính là toại nhân thị nhưng nước ngoài cổ đại văn minh không có loại này phải thiết thực ghi chép của hy lạp trong thần thoại có c ở r d mở tờ trộm c ư ớ p thiên hỏa tặng cùng nhân loại đốt sáng lên nhân loại ban đêm đ i ệ n cố nay cái thánh hỏa giả chẳng lẽ chính là muốn làm loại này để cơ sở tu đạo tâm pháp tại trên internet lưu truyền hành động vĩ đại hãn trộm long hồ sơn thiên hỏa đổi thành mấy chục trên trăm phần hỏa trùng rồi sau đó đem hỏa trùng vung hướng toàn bộ mạng lưới để tu đạo trở thành người người nhưng chạm đến sự tình từ đó dẫn phát hình thái xã hội biến đổi lúc này mới là này cái thánh hỏa giả từ ban đầu liền chuyện muốn làm Cái cái chỉ kia siêu linh gì là đoàn hắn xã vương ơ vét của cái thuận tiện thu thập tán tu tán tu t của cái công cụ, cái gọi là tán tu liên minh mộng tưởng, cũng chỉ là mộng n cũng nạp lòng người bánh g chỉ thu là ư vẽ. v thăng trong lúc nhất thời đối này cái thánh hỏa giả có chút khâm phục mặc dù này vẫn như c ũ không cách nào điểm tô cho đẹp tên ngốc này sắp gây nên phạm vi lớn dung chuyển sự thật vương thăng nhìn như nguyệt vốn định nhắc nhở nàng vài câu nhưng lời đến khoe miệng lại trở thành tất cả mọi người vất vả ta bên này không có cái gì chuyện đều đi về nghỉ ngơi đi đối việc này vương thăng vẫn là quyết định không đi làm liên quan quá sâu mọi thứ đều có tính hai mặt công pháp phổ cập sẽ để cho xã hội gia tăng càng nhiều không ổn định nhân tố nhưng cùng với thì cũng sẽ để không ít người chân chính có cơ hội tiếp xúc đến tu hành làm loạn chỉ là người tư dục công pháp cùng tu hành bản thân cũng không sai lầm với lại chính mình này cái đã từng người được lợi lại có thể nói chút cái gì lại nên nào đi ngăn cản thuận theo tự nhiên ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta cũng trở về đi ngủ một hồi trầm tiến h lâm ở bên nhẹ nói lấy rồi mới chứng t r ạ c đàng hoàng nhìn vương thăng đều nói thương cân động cốt một trăm ngày xương cốt khôi phục không tốt sau này cẩn thận thành tên quẻ ngày mai ta trở lại thăm ngươi ta cùng quán cơm đại sư phó rất quen vụ trộm đi tìm quán cơm đại sư phó giúp ngươi hầm một nồi canh xương hầm vương thăng nhịn không được cười lên gật đầu cười âm thanh cảm ơn học tỷ không có gì đáng ngại chiếu cố tiểu học đệ tại hạ việc nhân đức không được h a i trầm thiến lâm ra dáng làm cái chắp tay thủ thế khoe miệng mang theo không che giấu được ý cười rời đi phòng bệnh tựa hồ vương thăng tính tạm thời không có cách nào hạ trầm thiến lâm tâm tình mượi phần không sai nay địa tổ điều tra chỉ có đại n g u cùng n g u n g u y tại bọn hắn phải chịu trách nhiệm bảo hộ vương thăng an toàn cũng liền không có chủ động nói ra đưa trầm tiến h lâm về đi nàng ra bệnh viện nằm viện khu cửa hông một cỗ xe sang trọng từ nơi không xa chỗ đậu đánh xuống song tránh hướng về trầm tiến h lâm chậm dãi lai tới trầm tiến h lâm hơi n h í u hạ đôi mi thanh tú lại chỉ là đứng tại loại kia l ấy chiếc kia có giá trị không nhỏ xe sang trọng ngừng ở trước mặt nàng trên ghế lái phụ âu phục đen nam nhân lập tức xuống xe cung cung kính, kính kéo í n h k ra sau tòa cửa xe trong xe một tên tóc trắng xóa lao ẩ u lộ ra mấy phần hiền lành hòa ái ý cười thiếu tông chủ lão thân không tiện xuống xe hành lễ còn xin c h u tội t r ầ m tiến lâm nhăn lấy đôi mi thanh tú ngừng lại thì d ã n ra kiềm chế lấy hưng phấn hô câu tam n ã i n ã i ngại thế nào tới người ở bên ngoài không được nhà lâu nhưng làm chúng ta mấy cái quê quán khỏa m u ố n thẳng rồi tiến nhanh đến để tam n ã i n ã i nhìn xem thế nào vẫn là gầy t r ầ m tiến lâm vui v ẻ n chuyển tiến vào trong xe bị vị này l a o n ã i n ã i kéo lấy tay một trận thân mật cái kia cái âu phục đen nam nhân có chút cột mốc biên giới hướng về bốn phía quan sát vài lần c h u i trở về chỗ ngồi kế tài xế lái xe nữ lái xe đạp hạ chân ga chiếc này đi qua vương thăng nhà dưới lầu xe sang trọng chậm rãi nhanh trong cách rời cửa bệnh viện chương tám mươi lăm đêm loạn sắp nổi thiếu tông chủ ngài cuối cùng như thế đem theo không tu hành cũng không phải chuyện gì nghe ta mãi n n ã i một lời khuyên đi hiện tại thiên địa nguyên khí trở về không tu hành chẳng phải là hưởng phí này một lần trong xe nguyên bản coi như hòa hợp như thế không khí theo lấy bà lão kia câu nói này ra miệng liền lập tức trở nên có chút lạnh trợn trầm tiến h lâm khuôn mặt có chút ưu ám quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe lạng l ạ g như thế xuất thần thiếu tông chủ ngài dựa theo tông môn truyền thống ta hẳn là có lựa chọn cuộc đời mình con đường như thế tự do trầm tiến lâm nhẹ nói lấy trong ánh mắt mang theo mấy phần ánh sáng chúng ta vốn là đều là người bình thường sau này ta cũng chỉ muốn làm người bình thường tìm một cái đồng dạng không người tu hành kết hôn sinh con có một phần đơn giản nhưng có thể nuôi sống công tác của mình trông mong lấy cả một đời vô bệnh vô thai dạng này liền rất tốt như thế thiếu tông chủ ngài còn tại để ý chuyện năm đó sao tông chủ cũng là có khổ khó nói tiến ta về nhà trường học tam mãi mãi việc này ngài cũng đừng khuyên ta ta hiện tại trôi qua thật vui vẻ t r ầ m thiến lâm ôn nu như thế cười ai là h ầ bất đắc dĩ như thế thở dài cũng không dám quên nhiều chỉ có thể căn dặn lấy đêm nay nơi này sợ là muốn ồn ào ra chút động tĩnh ngài trong trường học lớp lấy tuyệt đối không nên tùy tiện ra ký túc xá chúng ta cũng sẽ trong bóng tối bảo hộ ngài không cần bảo hộ ta ta tại ký túc xá không ra đến liền tốt trầm tiến h lâm nghĩ nghĩ nếu như có thể xin giúp ta chiếu khán dưới ta vị kia n i ê n đ ệ hắn mấy năm trước liền đối ta có ân cứu mạng vừa giết ngũ thần giáo như thế một tên tà tu có lẽ sẽ đưa tới đối phương trả thù lao hầu mặt lộ vẻ khó xử cau mày nói thiếu tông chủ theo quy củ chúng ta không thể tham gia cùng này chút môn phái tu đạo cùng giữa các tu sĩ như thế tranh chấp t r ầ m tiến h lâm bình tĩnh gật đầu cái kia coi ta chưa nói qua liền tốt lái xe như thế nữ lái xe cười điều k h ẳ n g câu nhưng nếu như là chúng ta thiếu tông chủ người yêu vậy liền ngoại lệ im n a y bà lao kia mở miệng trách cứ lại cùng thiếu tông chủ như vậy trò đùa ngôn ngữ thật sự là không có quy củ nữ lái xe làm cái phiền muộn như thế biểu lộ chuyên tâm lái xe t r ầ m tiến h lâm bất đắc dĩ như thế giải thích câu nàng chỉ là nói đùa mà thôi ta đối với hắn chỉ là có chút cảm kích với lại ta đã nói rồi ta chỉ muốn tìm một người bình thường kết hôn đi đến cả đời này bà lao kia nói khẽ thiếu tông chủ nếu là ngài thật đối với người này cố ý sao không trung đạp tu hành đường rồi sau đó ẩn cư thế ngoại làm một đôi thần tiền cũng hâm mộ như thế tiên đạo quế lữ h ả không đẹp quá thay không đẹp quá thay trầm tiến h lâm trợn mắt một cái khẽ hư một tiếng tam n ã i n ã i nhắc lại việc này ta lập tức xuống xe đừng đừng tam n ã i n ã i thật vất vả xuất quan đều ba năm mới nhìn thấy ngươi một lần nhưng không nỡ bỏ ngươi đi hưởng tuy bị trầm tiến h lâm phủ nhận nhưng này tam n ã i n ã i đáy mắt ý nguyên xẹt qua một chút suy tư trầm tiến lâm bắt được vị này tam mãi m ã i như thế ánh mắt nhưng cũng không nói cái gì giữ lấy cái c ầ m nhìn ngoài cửa sổ xe như thế thành thị cảnh đường phố chẳng biết tại sao xuất thần cũng không biết tinh thần nơi nào hôm nay chú định là cái sẽ bị người ghi khắc cũng sẽ bị người tận lực né tránh như thế thời gian công pháp đấu g i á hội là tại lăng thần không điểm tiến hành mới vừa vào đêm tòa thành thị này liền dần dần yên tĩnh trở lại chín giờ tối thành thị các cái chủ yếu giao lộ cũng bắt đầu có xe cảnh sát ở lại tại các cái trọng yếu kiến trúc phụ cận đều có thể nhìn thấy số lớn người mặc ngụy trang chiến đấu phục như thế quân nhân ngồi trên mặt đất không nói một lợi như là từng tôn tợn bùn trước đây hai ngày tại trong thành đi loạn như thế từng người từng người tu sĩ nay thì tập thể biến mất không còn t â m tích nhưng các nơi tựa hồ ẩn tàng lấy một c ố lực lượng tại dục dịch long h ổ sơn thiên sư đạo đường nhận như thế thiên sư bí lục công khai đấu giá còn muốn đấu giá trên trăm phần này không thể nghi ngờ cho tất cả vì chuyện này mà đến như thế tu sĩ đánh một c h â m thuốc trợ tim tu đạo giảng cứu chính là pháp tài lữ pháp là hết thể như thế cơ sở lần này đấu giá như thế thiên sư bí lục dù là không có quyền thứ ba đối không ít thiếu khuyết công pháp như thế đường nhận tới nói đều là tương đương có lực hấp dẫn xem ảnh một vô luận tu sĩ đi chính là đường ngay vẫn là tà đạo ai cũng không cách nào cự tuyệt một phần bị công khai ghi giá còn không phải đặc biệt quý như thế đỉnh cấp đường nhận công pháp cứ thế với giữa t r ư a lúc đấu giá hội đem đấu giá trên trăm phần thiên sư bí lục như thế tin tức chuyển ra đi sau khi ngắn ngủi nửa ngày công phu đến không hết có bao nhiêu người tu đạo được tin tức thông qua các loại đường t á t tiến nhập tòa này phồn hoa như thế vượt giang thành thị、Mười、giờ người tối đặc thủ tổ điều khi thù tổ tra trước khi thì chú, Trên trăm tên Đặc đ mặc chú nhị đại như thế đạo trưởng tới hơn hai mươi vị ba đời như thế đệ tử tới hơn tám mươi vị tất cả đều là môn phái bên trong đạo pháp tinh thâm p h ụ lục có thành tựu người các loại này chút long h ổ sơn tu sĩ riêng phần mình ngồi xe xuất phát chạy tới mấy chỗ đêm nay có khả năng nhất thánh hỏa giả hiện thân c h i lại có liên tiếp hơn mười vị tóc trắng xóa thân lấy các loại đạo bảo như thế lao đạo ra chậm rãi mà ra có mấy vị là long h ổ sơn đường nhận như thế đạo ra có mấy vị thì là long h ổ sơn mời đến c h ợ quyền như thế cao nhân còn có đặc thù tổ điều tra mời đến như thế mấy vị đạo môn tiền bối nay chút đạo ra cũng tới mấy chiếc xe khách hướng về đặt trước địa điểm đổi đi một khi thánh hỏa giả chỉ định đấu giá hội vị trí vô luận là ở đâu đều muốn cam đoan có mấy vị cao nhân có thể trước tiên đổi tới rồi sau đó cấp tốc khống chế lại thế cục chỗ này chú địa bên trong trí lăng cùng mấy tên người mặc quân trang như thế trung niên sĩ quan t o a c h ấ n cuối cùng phòng điều hành phòng điều hành trưng bày như thế mấy khối trên màn hình lớn không ngừng hiện lên thành thị các nơi như thế cảnh tượng phòng điều hành bên trong có chút oi bức trên trăm máy tính máy chủ mỗi phân chung tiêu hao lấy đại lượng như thế lượng điện mười mấy tên kỹ thuật ngành nghề chính thủ lấy khắp nơi màn ảnh máy vi tính không nói một lời như thế chú ý lấy mạng lưới như thế động thái cách trì lăng gần nhất như thế là hơn mười tên cùng loại với phục vụ khách hàng như thế cô gái trẻ tuổi các nàng phụ trách hội tụ các phương chuyển tới như thế tin tức trước tiên hồi báo cho tổ trưởng cũng cùng thì đối các đội truyền đạt tổ trưởng như thế chỉ lệnh các vị đạo trưởng đã bắt đầu tiến vào dự thiết khu vực các đầu đường cái đã dọn dẹp ra khẩn cấp làn xe tổ trưởng mười lăm chiếc máy bay trực thăng sáu chiếc cứu viện máy bay trực thăng đã bố trí đúng chỗ tổ trưởng các nơi đường đi trước mắt không có tình huống trọng điểm hoài nghi khu vực đã hoàn thành phong bế chưa kiểm tra đến bất kỳ sệ vỡ tín hiệu tổ trưởng vốn là các trong xí nghiệp bộ máy tính mạng lưới như thế tường l ử a đều đã kiểm tra qua đối phương muốn cướp mất nhà ai xí nghiệp như thế tường l ử a đều rất phiền phức với lại chúng ta đã làm tốt tất yếu thì đối này chút sệ vỡ tiến hành cưỡng chế tính trước khi thì cắt điện như thế chuẩn bị nhưng có chút dự bị mạch điện vẫn là thai hoàng ẩm từ n g tiếng ngữ tốc nhẹ nhàng như thế báo cáo âm thanh bên trong chỉ lăng không ngừng làm ra hồi phục cùng phê chỉ thị toàn bộ người giống như là một đài cao tốc vận chuyển như thế máy móc nhưng theo lấy thời gian từng phút từng giây tới gần trì lăng nhưng dần dần có chút vội vàng sao động nàng luôn cảm thấy chính mình giống như là không để ý đến nào đó chút chi tiết nào đó chút cực kỳ trọng yếu lại để cho chính mình một là không phát hiện được như thế chi tiết thông chi các bộ môn chỉ cần thánh hỏa giả vừa xuất hiện lập tức đánh chết vâng hướng sau dựa vào trên ghế ngồi trì lăng b u ố t b u ố t cái chán nàng bên cạnh mấy tên ngồi ngay ngắn như thế trung niên nam nữ cũng không có nói cái gì chỉ là đang lẳng lặng chờ đợi lấy trì lăng như thế mệnh lệnh nay thì tại thành thị các nơi phân bố như thế đặc thù chuẩn bị chiến đấu tạo thành viên chỉ nghe này mấy cái sĩ quan như thế điều động Đến c ù một, một bên có cái trung niên sĩ quan trâm giọng hỏi chỉ lăng tổ trưởng đối phương có khả năng hay không là đang cố ý hấp dẫn tầm mắt của chúng ta chân chính như thế đấu giá hội là tại địa phương khác tiến hành hoặc là thông qua biêu kiện liền trực tiếp tiến hành giao dịch Chúng trí a an giao như tên nội tuyến bài thế mấy đã ồ i tiền, đối người biệt người mua phải chăng là người của chúng ta. Bọn hắn lại tin. theo thuyết ta, truyền thế tình báo tạm thì có thể phương định bọn hắn không nào phân chăng chúng bọn hắn như bị báo cố cách xác của có là lý là ý mua, mua lăng nhẹ nhàng lắc đầu từ mắt tình hình trước mắt phán đoán thánh hỏa giả cố ý muốn để đông đảo tu sĩ tụ tập cùng một chỗ không phải liền sẽ không làm loại dây này hạ đấu giá hắn đến cùng có cái gì mắt như thế trên cái thế giới này xưa nay không thiếu tên điên cùng tâm lý biến thái như thế tội phạm trí lăng ôm lấy cánh tay thanh âm y nguyên như bình thì như vậy tỉnh táo loại này tự cho là đúng thanh nhân trên thực tế chỉ là tại nguy hại công chúng lợi ích như thế tên gốc cũng bất quá là cái vì tư lợi bản thân say mê như thế bệnh tâm thần thôi mấy tên sĩ quan gật gật đầu cũng không có tiếp tục nói tiếp các nơi bố trí đã thỏa đáng báo cáo âm thanh dần dần a n t ĩ n h hạ đi cuối cùng phòng điều hành bên trong như thế bầu không khí càng phát ra buồn b ự c gió thổi báo r ô n g b á o sắp đến tại thành thị các nơi xó xỉnh bên trong t ừ n g đôi mắt nhìn kỹ lấy càng phát ra sạch sẽ như thế đường phố đường không biết có bao nhiêu người thủ tại điện thoại bên cạnh thủ lấy đầu kia còn có một cái nhỏ thì liền đem đến như thế tin nhắn tin tức thông qua các loại phương thức đối ngoại cảnh như thế ngân hàng tài khoản tiến hành gửi tiền lại đạt đến đối phương yêu cầu hạn mức như thế đều có lưu lại chính mình như thế phương thức liên lạc chỉ cần đêm nay thuận lợi đem riêng phần mình chuẩn bị như thế công pháp cơ bản đưa trước đi bọn hắn liền có rất lớn xác suất đổi về đỉnh cấp công pháp thiên sư bí lục như thế thượng trung hai quyển một chỗ tương đối vắng vẻ như thế trong bãi đỗ xe một người thanh niên ngồi đang điều khiển vị không ngừng hướng chung quanh quan sát ba vị đạo trưởng thì lẳng lặng như thế nhắm mắt dưỡng thần sư thúc chúng ta chuẩn bị như thế sáu bản công pháp vạn nhất không đủ thế nào xử lý nếu là đấu giá Khẳng định sẽ có người tăng giá. Nếu như không đủ luật chính, chính là thành phố bệnh viện nằm việt khu một chỗ phòng một người vương thăng nhắm mắt ngồi tại trên giường bệnh tuy rằng này thì còn không thể ngồi xếp bằng nhưng y nguyên không thể ảnh hưởng hắn tu hành vì để sớm ngày khôi phục vương thăng đã bắt đầu rèn đúc chính mình bắp chân cùng cước bộ xương cốt này thì kỳ thật đã không cần đánh thách cao nhưng vẫn là không cách nào hạ địa tùy ý đi lại đêm nay vốn nên đặc biệt bận bịu như thế mưu nguyệt n ắ m hắn vương thăng như thế phúc này thì có thể ngồi ở một bên xem đẹp trang tạp chí ngược lại là đại n g u có chút đứng ngồi không yên không ngừng thấy được động đội bảy trong tổ như thế tin tức lo lắng lấy tiếp xuống có thể sẽ xuất hiện như thế tình huống mấy giờ rồi vương thăng đột nhiên hỏi một tiếng không đều mưu nguyệt trả lời mình đã mở mắt ra treo chung bên trên như thế thời gian mười một giờ mười lăm phân mưu nguyệt nhỏ giọng nói đấu giá hội chỉ có bốn mươi lăm phần c h u n g bất quá vương đạo trưởng ngài hiện tại liền là an tâm d ư ỡ n g thương không cần đi quản những sự tình này ân vương thăng rất bình tĩnh gật đầu hắn vốn là không nghĩ đi quản chỉ là trông mong lấy đêm nay đừng phát sinh cái gì đại quy mô sự kiện đấm máu cũng đừng để tu sĩ sau này như thế sinh tồn hoàn cảnh chịu ảnh hưởng đại như ở bên cạnh hát nhân đạo vương đạo trưởng ta giúp ngài lột cái quýt ngài xem hiện tại rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi có thể hay không chỉ điểm ta mấy chiêu công phu quyền cước vương thăng vừa muốn cười đáp ứng đại như đã trà sát lấy bàn tay lớn đi hướng bên này ngưu n g u y ệ t thanh tú động lòng người như thế lướt mắt ông vương thăng như thế điện thoại chấn động xuống phía trên biểu hiện lấy một cái mã số xa lạ nhưng vương thăng lựa chọn kết nối sau khi lại truyền đến một tiếng quen thuộc lại n g ẹ n ngào như thế tiếng nói uy thăng ca sao ta muốn chết ta thăng ca chương tám mươi sáu ngoài ý muốn như thế nhân vật mấu chốt thì thiên t r ư ơ n g cho vương thăng gọi điện thoại thời điểm liền tại cách lấy bệnh viện này không xa như thế một nhà quá ba chờ hắn tìm tới căn này phòng bệnh lúc thời gian vừa qua khỏi một mươi một giờ ba mươi phút vị này từng tại mao sơn giao lưu hội bên trên h a n g hái như thế long h ổ sơn cao đồ tại này trong đêm khuya lại toàn thân d i ệ u khí toàn bộ người giống như là mộng d u toàn thân trên dưới thấu lấy một cỗ thất ý thanh niên như thế x a s u ố t tinh thần khí chết mặc dù nhìn chết mất điểm nhưng so với hắn bình thì như thế trạng thái lại ngoài ý muốn thành thục rất nhiều hắn nhìn thấy vương t h ă n g này hai đầu bị thạch cao cố định như thế bắt chân coi như có lương tâm khàn khàn lấy cuống học hỏi t h ă n g ca ngươi đây là xảy ra chuyện gì chân gây à? vết thương có nặng không có đau hay không gần nhất đang luyện tập một chiêu thiên ngoại phi tiên không nghĩ tới rất bể chân này không trọng yếu ngươi xảy ra chuyện gì đem chính mình làm như thế như thế chật vật vương thăng n h u mày nhìn kỹ lấy thi thiên t r ư ơ n g tên ngốc này này thì đừng nói đạo tâm tâm tính đã băng trở thành c ạ p bã vị này long h ổ sơn như thế cao đồ trực tiếp ngồi xổm ở giường bệnh bên cạnh thật ra như thế hít miệng khí mấy phút đều không có thể mở miệng một bên n h u n g u y ệ t cùng đại n g u lấy nhau n g u n g u y ệ t tựa hồ là nhớ tới cái gì hai tay đ ố i vương thăng một trận khoa tay vương thăng nộ tính kinh người rất nhanh liền hiểu như nguyện muốn biểu đạt như thế ý tứ thánh hỏa giả đạo hiệu thiên、hành. chính là long h ổ sơn thiên chính đạo trưởng như thế đệ tử cùng thi thiên trương là đồng môn sư huynh đệ đại khái là bởi vì tự mình sư huynh làm ra như thế đại như thế nhiễu loạn n à y cái thi thiên trương lương tâm bất an cho nên đây là tại tự trách không đúng thi thiên trương tên ngốc này không giống như là như thế có trách mặc cho tâm như thế tu sĩ có việc liền nói sự tình tìm cái chết như thế đây coi là cái gì vương thăng nói ngươi ngồi xuống trước người tu đạo cũng muốn chú ý tự thân g á n g v ẻ ngươi càng là long h ổ sơn như thế đệ tử chớ có để cho người ta chế dễ ai thăng ca ngươi cũng đừng giáo hơn ta thi thiên trương lau nước mắt yên lặng như thế đứng lên một bên đại ngư đã rời cái ghế dựa tới đại ngư ở bên nhịn không được lầm bầm một câu thế nào thật đúng là khóc ta giả khóc làm gì vương đạo trưởng cũng không phải hắn sư tỷ vị kia tiên tử tỷ tỷ thăng ca ta đối với n g ư ơ i nhà vị kia tiên tử tỷ tỷ chỉ có kính ngưỡng không có trộn lẫn bất luận cái gì tình cảm phức tạp thăng ca ngươi tin tưởng ta thi thiên trương ủy ủy khuất khuất như thế nói câu đặt mông ngồi trên ghế vừa nghĩ tới cái gì tiếp tục bưng lấy mắt tại cái kia nghẹn nào vương thăng nói câu như một màn này bị liệu vân chí đạo hưng thấy sợ là muốn trào phúng ngươi thi lông mày ngọc thi thiên trương trong nháy mắt thả tay đỉnh lấy một đôi x ư n g đỏ như thế mắt tràn đầy im lặng như thế nhìn vô thăng thăng ca ngươi liền không thể hào hào an ủi một chút ta ta hiện dưới đáy lòng như thế d à y vò ai tại sao cái thế giới này liền không có người có thể hiểu được ta ngưu n g u y ệ t trầm lặng nói câu chỉ có trước đi tìm hiểu người khác người khác mới có thể hiểu được ngươi đâu thi đạo trưởng tỉ tỉ ngài vị nào có thể hay không, không nói móc người a thiên trương quay đầu nhìn ngư nguyện ngưu nguyện mỉm cười lấy nhẹ nhàng gật đầu cũng không trả lời cái gì rõ ràng trước đó bọn hắn đang điều tra tổ chú đ i ệ u từng có vài lần duyên phận nhưng xem thi thiên trương vẻ mặt này đã là hoàn toàn quên đi đến cùng thế nào chuyện vương thăng đáy lòng hơi suy tư có chút hầu nghi như thế hỏi một câu lúc trước quách thiên hành ý đồ trộm cắp thiên sư bí lục quyển thứ ba mà đả thương một người đệ tử cái kia cái bị đánh thương như thế đệ tử chẳng lẽ liền là ngươi t h i thiên trương lần nữa che mặt mà khóc thăng ca ngươi thế nào này đều có thể đ o á n được ta gương mặt này không có cách nào muốn xem như n h ư u nguyệt ở bên bừng tỉnh đại ngộ hình thánh hỏa giả muốn trộm sách thì đả thương một người đệ tử l o n g hổ sơn trong tam đại đệ tử có thể tu hành thiên sư bí lục toán sách như thế cũng không nhiều thi đạo trưởng ngươi cũng là trong đó một cái thì ra là thế cũng bởi vì chút chuyện này khóc thành dạng này vương thăng cười măng câu ngươi mình thì cái kia ra mặt dày đi đâu xem ảnh một ta ai thì thiên t r ư ơ n g thăm thẳm như thế hít miệng khí nhìn kỹ lấy vương thăng vừa định mở miệng lại nhịn không được nghẹn ngào vài tiếng như vậy lập lại mấy lần sau khi tên ngốc này cuối cùng đối vương thăng nói ra chính mình đ ấ y lòng nhất là dậy vỏ xoắn suýt sự tình thăng ca ta lấy ngươi cho ta ca việc này ta mấy ngày nay ai cũng chưa nói qua ta liền nói với ngươi dù sao ngươi hiện tại vết thương ở chân cũng không cách nào hạ cũng không làm được chuyện khác vương thăng thì thiên t r ư ơ n g thở dài mấy lần khí cuối cùng đức quãng như thế đem lời trong lòng nói ra nay không nói thì vậy ngay từ đầu giảng vương thăng đều có chút không biết từ chỗ nào bắt đầu đậu đen rau m ú ố n g này thiên hành là ta huynh đệ tốt nhất ta cùng hắn không sai biệt lắm thời gian nhập môn hắn trước bái như thế sư ta còn đang cùng lấy ta cứu lao ra làm việc l ậ t v ậ t thời điểm hắn liền đối ta các loại c h i ế u cố thậm chí ta một lần hoài nghi hắn đối ta có loại kia y tứ đi ngủ cũng không dám lương đưa về hắn n h ư n g u y ệ t ngừng lại thì một bài đỡ sau đó ta bài sư chúng ta cùng một chỗ trượt xuống trên núi lưới cùng một chỗ mở đèn chơi game cùng một chỗ đi nhà tắm tử bên trong tầy b á vương tắm cùng một chỗ đùa dỡn sư tỷ cùng sư muội hai chúng ta cái vì long h ổ sơn c ô n g hiến bao nhiêu hoàn thanh tiểu ngữ đại ngư cũng là có chút dợ khóc dợ cười thì thiên t r ư ơ n g thật sâu như thế hít vài tiếng tiếp tục nói ta đại khái cũng biết hắn tại sao sẽ biến thiên địa trong vòng một đêm trở nên có thể tu hành ta bị tuyển trở thành hạch tâm thân truyền đệ tử hắn lại chỉ có thể dừng lại ở ngoài môn đáy lòng của hắn khẳng định khó chịu ta không muốn mất đi này cái huynh đệ tốt nhất ta nghĩ hết hết t h ầ biện pháp cùng hắn cùng một chỗ tiếp tục không lý tưởng thậm chí còn vụng trộm chuyển cho hắn mấy đạo chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể học như thế bí lục bí pháp thật không nghĩ đến sư huynh ngược lại cùng ta càng ngày càng xa lánh có lần hắn xuống núi mấy ngày trở về sau khi liền đem chính mình nuốt ở trong phòng nửa tháng không ra khỏi cửa ta đến hỏi hắn xảy ra chuyện gì kết quả kết quả nói đến đây thì thiên chương lại che mặt mà khóc hắn đánh lén đánh mất xịu ta đem ta đem ta thằng cả a vương thăng ngừng lại thì trong lòng một lục bộ một bên như thế mưu n g u y ệ t thì là lắc đầu thở dài tràn đầy thương tiếc như thế nhìn kỹ lấy này cái bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp như thế long hồ sơn đệ tử mà đại ngư hai mắt tỏa ánh sáng không kịp chờ đợi như thế hỏi một câu rồi mới nói rõ chi tiết nói a thế nào đem ngươi phá như thế phá cái gì thì thiên t r ư ơ n g một mặt một b ư ớ c theo sau tiếp tục che mặt nghẹn nào nói tiếp lấy hắn đem ta mang đi sau núi giấu tại một chỗ trong sân đ ậ u hắn dùng dịch q u t phủ cùng tục cân phủ hành hạ ta năm ngày năm đêm muốn ta đọc ra thiên sư bí lục quyển thứ ba ta mặc dù bình thì miệng tiện một chút nhưng ta xương q u ố t không tiện a sư phụ truyền ta đạo pháp sư môn cho ta tu hành đường nhận như thế quy cụ tại này ta chính là bị thiên hành hành hạ chết cũng sẽ không thổ lộ nửa điểm cuối cùng nhất hắn từ bỏ hắn quỵ ở trước mặt ta cùng ta dập đầu m ấ y cái nói vài câu thật xin lỗi ta không biết hắn tại sao nhất định phải quyển thứ ba hắn không nói ta chỉ biết là hắn khẳng định có lý do của hắn nhưng đối với chuyện này ta cũng muốn thủ vững chính mình là long hồ sơn đệ tử như thế lập trường thăng ca ta, ta người làm như thế không sai không nên tự trách vương thăng rộng âm thanh an ủi lấy việc này ta là không thẹn với tâm nhưng ta ngươi đến cùng đang khóc cái gì vương thăng nhữ mày hỏi việc này ngươi không sai có thể gắng gượng qua năm ngày năm đêm như thế c h a tấn không thổ lộ đường nhận chi bí long h ổ sơn tử nên hào hào đợi ngươi la thăng ca ngươi nói không sai chuyện này sau khi ta trong môn như thế đãi ngộ tốt hơn chút bị định là phản đột như thế thiên hành lại mai danh nhận tích t h i thiên trương lau mặt ngựa đầu nhìn phòng bệnh trên trần nhà cái kia nhàn nhạt như thế đường vân nói tiếp lấy từ mao sơn giao lưu hội về đi sau khi cũng không lâu lắm ta đột nhiên nhận được thiên hành như thế một chiếc điện thoại khi thì ta chân kinh ta khuyên hắn trở về nhận lầm ta còn nói nếu như sư phụ phạt hắn ta liền cùng hắn cùng một chỗ bị phạt hắn nói không hắn muốn làm một kiện đại sự hắn còn nói hắn thọ nguyên không nhiều muốn để cho ta giúp hắn hắn chính mình cũng không biết chuyện này là đúng là sai nhưng hắn cảm thấy nhất định phải đi làm n h ư u nguyệt ở bên b ộ i hỏi hắn để ngươi thế nào giúp hắn nếu như sư môn cùng đạo môn như thế người muốn truy tung tung tích của hắn hắn để cho ta đừng xuất thủ ta đáp ứng hắn vương thăng khuôn mặt dần dần nghiêm túc nhìn kỹ lấy người nam nhân trước mắt này vương thăng trầm giọng hỏi ý của ngươi là nói ngươi có thể tìm tới thánh hòa giả ta cùng hắn quen như thế cơ hồ muốn chung một phe thế nào sẽ quên khí tức của hắn cùng linh nghiệm ta dùng một tấm phủ liền có thể lục soát hắn ở đâu nhưng ta không dám đó là ta huynh đệ tốt nhất thì thiên trương cơ hồ muốn điên hai tay bưng lấy đầu tại cái kia có quét một trận thăng ca ngươi nói cho ta biết ta nên thế nào xử lý ta rất muốn đi chết ta chỗ này đổ đắc hoàng nếu như ta giúp sư phụ bọn hắn tìm tới thiên hành thiên hành khẳng định sẽ bị bọn hắn đánh chết khẳng định sẽ bị bọn hắn giết nhưng ta liền như thế nhìn không thèm quan tâm đêm nay nói không chừng tiên hành sẽ làm ra cái gì sự tình ta không biết hắn lần này sẽ hại chết bao nhiêu người ta không biết hắn làm như thế như thế lại nhưng ta đặc biệt sao chỉ là tên h ố n đ à n ta không phải cái tội phạm giết người ta nên thế nào xử lý ai có thể giúp ta một chút thăng ca ngươi một kiếm giết ta đi c o i như ta văn ngươi thì thiên t r ư ơ n g cảm xúc kích động một trận đứng người lên lại từ từ quỳ trên mặt đất cuối cùng nhất liền ở giường bên cạnh không ngừng n ẹ n nào xuất thủ chính mình huynh đệ tốt nhất hẳn phải chết không xuất thủ vương thăng Cũng k mắt nhìn h treo h không ư n g chung i đã ể v một n mươi một h bốn mươi năm phân một bên như thế mưu nguyệt đã từ ngây người bên trong khôi phục lại vớt ve điện thoại như gió phóng tới phòng bệnh bên ngoài chính nghẹn ngào như thế thi thiên trương lau lau nước mắt ngẩng đầu mang theo giọng nghẹn ngào hỏi một câu nàng hay vậy chạy cái gì a tôn không tôn trọng người a đặc thù tổ điều tra vương thăng chậm rãi phun ra năm chữ thi thiên trương xưng sở theo sau lập tức bật lên đến một cái đi nhanh vượt qua giường bệnh trực tiếp liền muốn nào h về phía cửa sổ bên cạnh đột nhiên đụng tới một đầu h ắ c hùng đem thi thiên trương trực tiếp đỉnh ở trên tường rồi mới dùng sức cấn xuống thả ta ra thi thiên trương gầm thét lấy quanh người chân nguyên cổ động đem đại ngưu trực tiếp tránh hứng ra một cước đem đại ngưu này đại khối đầu đạp bay ra đi hắn vừa muốn đi vương thăng bình tĩnh như thế tiếng nói từ phía sau đuổi đi theo để thi thiên chương dưới chân như là đình cái đinh đã không có quá nhiều thời gian trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì trốn tránh sẽ chỉ làm ngươi cả một đời lâm vào tâm a vương thăng l ệ n h nhạt nói ngươi này thì cảm giác chính mình kẹp tại sư môn cùng sư huynh của ngươi ở giữa kẹp tại đại nghĩa cùng tư tình ở giữa cảm thấy lưỡng nan nhìn chung thiên trương huynh cũng không phải là người hô đồ ngươi hôm nay có thể chủ động tới tìm ta thổ l ộ hết kỳ thật đã là đang cấp chính mình một cái thuyết phục cơ hội của chính mình những lời này ngươi chỉ là muốn cho ta mượn như thế miệng nghe được thôi nam nhi l ậ thế biết rõ không thể làm mà vì đó thành thì gọi là dũng thất bại thì ngu đến cực điểm với công n g ư ơ i muốn đi giữ gìn chính mình sư môn bảo hộ chính mình sư môn đường nhận như thế công pháp với tư n g ư ơ i muốn đi cứu sư huynh của n g ư ơ i chỉ có tìm tới hắn ngăn cản hắn con đường này n g ư ơ i do dự nữa lại trễ sợ là hết thảy đều khó mà vẫn hồi biết do không thể làm mà vì đó thì thiên t r ư ơ n g túi đầu nhìn chính mình run dậy như thế hai tay cái k i a một mực có chút hỗn loạn như thế ánh mắt cuối cùng dần dần trở nên k i ê n định trở nên khôi phục ánh sáng hạ tại trong túi á o trên lấy ra một tấm rún gió như thế giấy v à n phụ cắn nát ngón tay nhỏ tam đệ máu tươi ở tại bên trên giấy vàng phù quan g mang phun g trào đồng như thế một tiếng hóa thành một cái linh điệu bị thi thiên trương nắm trong tay thăng ca ngươi nói không sai ta muốn đi tìm thiên hành ta muốn tại hắn đem sự tình làm lớn trước đó ngăn cản hắn vương thăng đáy lòng thở dài vừa muốn mở miệng nói chuyện đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa ánh mắt tràn đầy cảnh giác chính này lúc ngoài cửa như thế mưu nguyện phát ra một tiếng thét thân hình lảo đảo lấy rút lui trở về trong phòng g ò má nàng bên trên có một đạo nhàn nhạt, nhạt như thế vết thương trong tay như thế điện thoại lại chỉ còn lại có một nửa điện thoại chỗ đức mười phần chất nhắn k h đối phương tuyệt không phải phổ thông tu sĩ như nguyệt lui vào trong phòng vừa muốn hướng sau né tránh một thanh vương thăng có chút quen mắt đường đao đâm tới chống đỡ tại m i u nguyệt trên cổ chỉ kém cọm tác phẩm chất khoảng cách liền muốn đâm vào nàng bóng loáng ra thịt để nàng trong khoảnh khắc không dám vọng đậu trường đao trầm dai hướng về phía trước bước miêu nguyệt không ngừng lùi lại mà cầm đao người thuận thế vào trong phòng bệnh Âm d ư ơ người Tông, t lần r ớ c khách đào lao tẩu tên n kia g ư này coi như đeo như m ộ tiếp tấm mặt mắt cặp nạ quỷ, Nhưng hắn hắn Hắn quỷ đào, ý của k a vương、thăng、đương Người thăng nhiên sẽ không quên mất. Người này mất t i sẽ tục hướng phía trước đi phía sau theo vào tới một nam một nữ nam người mặc thường phục trên mặt mang theo nụ cười n h ạ t nhạt nên là dùng mặt nạ ra người nữ nhân kia thì phủ một thân ý tà váy dáng người xinh đẹp động lòng người chỉ là bộ mặt đồng dạng mười phần cứng ngắc bọn hắn âm dương tông là chuyên làm mặt nạ ra người bán buôn thi đạo trưởng này là muốn đi đâu dẫn đầu người kia cười khẽ âm thanh bởi vì mang theo mặt nạ ra người biểu lộ m ư ờ i phần cứng ngắc người tấm đùa kia từ xế chiều năm đến hiện tại vẫn là không nhịn được phải dùng sao xó a xình bên trong b ị thi thiên trương đạp bay đại ngư đã đứng lên tay trái sở về phía sau eo nhưng đại ngư còn chưa kịp rút súng lục ra nay người mặc đồng phục y tá nữ nhân thân ảnh chấp liên tục quỷ mị xuất hiện tại đại ngư trước mặt huyết quang chuồn một cái trước mắt đại ngư súng ngắn trực tiếp bị đánh bay rồi sau đó bị một cây trùy thủ trôi đao đánh trúng hắn cổ họng đại ngư thân thể cao lớn chậm rãi ngã hoạt tại đ i ệ nữ nhân này thân pháp lấy thực quá nhanh thậm chí vương thăng đều đến không bằng xuất thủ ngăn cản nhưng tốt tại đối phương tựa hồ cũng không có muốn giết đại ngưu trí tâm hẳn là tại cố kỵ đại ngưu đặc thù tổ điều tra tổ viên thân phận cả n g ư ờ i pháp nhanh như linh miêu nữ nhân một cái cầm trong tay ma đao đao khách còn có một cái nhìn không ra sâu cạn nhưng có thể nhìn ra là người chủ trì người thứ ba như vương thăng này thì hai chân có thể hạ lấy một địch hai cũng không hề sợ hãi lúc này lại là lực như chưa đến tốt tại tĩnh vân sư thúc liền tại phụ cận đóng dữ nàng buổi chiều thì vì đặc thù tổ điều tra mời đêm nay sẽ cùng cái kia chút đạo môn cao nhân cùng nhau hành động nhưng tĩnh vân lại yêu cầu sớm hành động cũng đưa nàng điều phối đến cách vương thăng gần nhất khu vực kỳ thật theo lẽ thường đoán trước vương thăng đã tránh qua tránh né vòng xoáy cho dù là ngũ thần giáo muốn trả thù đều muốn phỏng đoán bệnh viện phụ cận đóng giữ cái kia số lớn mặc quân trang nhỏ khỏa nhưng ai đều không nghĩ đến thì thiên trương sẽ một chiếc điện thoại liên hệ với vương thăng chạy tới cùng vương thăng t ố khổ mà theo s á t lấy lại có ba cái âm dương tông tả tu xông lấy thi thiên trương mà đến các ngươi là ai thì thiên trương cũng là như lâm đại địch thường xuyên cùng người đánh nhau hắn rõ ràng cảm thấy đối phương hội tụ đến trên người mình chúng ta chỉ là chuyện nhân người, dẫn đầu nam ta tốt là đầu khi i a tay, đeo lấy t ả n n h ê n nói, lệnh huynh nay sẽ có hành có hôm sư sẽ đạo ộ n g đ i biệt thai chúng cố đặc thấy hắn tứ cố vô thân, đặc biệt vì hắn h dọn ta mắt tứ quét vô vì n ẩm. trưởng h i đạo t tốt nhất liền ở đây địa chờ đợi một là một lát chúng ta cũng không nghĩ đắc tội long hồ sơn đương nhiên chúng ta cũng không muốn đắc tội vị kia đã bắt đầu đột phá kim đan cảnh thanh nôn tử tiền bối nhưng thi đạo trưởng nếu là nhất định phải đi quay dày lệnh sư huynh vậy chúng ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đi cùng sư h u n h của ngươi cùng nhau lên đường ngươi nói cái gì hiển nhiên là giận dữ thiên hành có thể như vậy liền là các ngươi hại t h i đạo t r ư ở n g nói quá lời chúng ta chỉ là gần nhất mới cùng lệnh sư h ì n h quen biết dẫn đầu người này nhẹ nhàng lắc đầu nếu là có thể sớm chút gặp được lệnh sư h ì n h hắn như vậy nhân tài ta chính là hao hết tài nguyên tâm huyết cũng muốn cứu bên trên hắn một cứu đáng tiếc là thi thiên trương đã từng đề cập người này lời nói bên trong cũng có lời nói thánh hỏa giả không còn sống lâu nữa xem ảnh một vương thăng động tác rất tự nhiên giơ tay lên nhấn xuống tay mình vòng bên trên l n tảng cái nút cũng không có gây nên đối phương chú ý vương thăng nói thiên trương đạo huynh an tâm chớ vội nghe vị này miệng khí nên là trong tà đạo nhân vật hết sức quan trọng hôm nay ngươi ta xem như gặp được phiền thoái hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian các loại tự mình sư thúc đến rút cử tạ nặng nhẹ bốn chữ này là vương đạo trưởng quá đề cao ta người này lạnh nhạt nói ta chỉ là dựa vào bậc cha chú che chở không giống vương đạo trưởng dựa vào là thiền tư ngộ tính nghị lực chỉ là ta khuyên vương đạo trưởng một câu ngươi đã tạm thoát thân làm gì lại tranh đoạt vũng nước đục này có diệt trừ ngũ thần giáo năm thần thứ nhất công lao đầy đủ duy trì ngươi tại quan gia địa vị Ta tuy rằng không muốn gây phiền thoái, nhưng liền như là ta quyết tâm liền có thể giết thi thiên trường, ta thoái muốn gây này. rằng không phiền nhưng liền như liền ngược lại cũng không sợ những phiền lại là có sợ vương thăng cười khẽ âm thanh ta đều có giang hồ địa vị chưa từng nghe thấy chính nói lấy cái kia nữ nhân trẻ tuổi làm ra nghiêng thai lắng nghe hình theo sau thấp giọng nói câu thiếu chủ đặc thù tổ điều tra phòng điều hành bên kia đã bắt đầu điều người tới vương thăng đáy lòng run lên nay cái âm dương giáo quả nhiên thần thông q u ò n đ ạ i tại đặc thù tổ điều tra nội bộ vậy mà đã sắp xếp nhà tuyến đã như vậy cũng chỉ có thể để thi đạo trưởng trước hắn sư hình một bước người đầu linh thanh âm lạnh dần mắt lộ ra sát ý khóa chặt trên người thi thiên trương thi thiên trương khỏe miệng cong lên trong tay đã lấy ra hai đạo phù lục cánh tay trên đùi bốn cái phù bao cũng đã chậm rãi hiện hiện chỉ lấy thi thiên trương tính mệnh người đầu lĩnh một tiếng q u á t nhẹ đậu thủ ngôn ngữ rơi xuống cái kia cầm đao người mãnh liệt đem n h ư nguyệt mảnh mai thân thể trực tiếp đ ặ t bay sách đao phóng tới thi thiên t h i trương nhưng so người này càng nhanh là cái kia thân pháp quỷ mị nữ nhân chỉ là một cái nháy mắt sau người đã vọt tới thi thiên trương trước mặt hai đầu tinh tế cánh tay vung vẩy hai thanh đoạt mệnh huyết nhận trực tiếp vẽ hướng về phía thi thiên trương cái cổ thi thiên trương toàn thân tóc gáy dựng đứng nhưng hắn toàn thân bỗng nhiên toát ra từng đạo kim quang cẩn thận đi xem đã thấy bộ ngực hắn không biết thì dán lên ba tấm giấy vàng phủ này thì phụ lục phía trên cái kia như là lòng xả đường vân chính lấp loe kim quang kim cương phủ l i ê n nghe con cong hai tiếng cái kia trong tay nữ nhân t r ụ y thủ lại bị thi thiên trương cái cổ bắn ra thi thiên trương cũng bị đánh gương mặt đỏ lên nhanh chóng thối lui sau khi một trận kịch liệt khục lắm đ i ề u nhưng không đợi hắn thở miệng khí đao khách kia đã g i t tới đường đao tài liệu thi lấy một cỗ bá liệt vì thế đối lấy thi thiên trương nghiêng bồ hạ đi t h i thiên trương tiện tay vẩy ra hai cái giấy vàng phủ thân hình miễn cưỡng hướng một bên né tránh nhưng vai trái y nguyên bị đao khí quẹt vào huyết tiến bao tô bay lại bởi vì kim cương phủ tương hộ cũng không có bị thương tới gân cốt này lúc thi thiên trương đã đem hai tấm phủ lục tiếp tại bắp đùi mình t ạ h ngoài chính là tăng cường tự thân bật lên lực cùng bắn vọt năng lực viên khi ê u phủ cùng thần hành phủ đao khách kia k h ó i đao vô ảnh đối thi thiên trương một trận cường công này trong phòng bệnh vốn cũng không có quá nhiều vị trí thì thiên trương xây dịch nhận hạn chế cầm lấy kim cương phủ vì thế đối với người này liên tiếp vung ra hơn m ư ơ i trương các loại lá bừa đây là thật k h a n g c liệu mạng thi thiên chương căn bản không có nửa phần tàng tư lý do giấy vàng phù hóa thành hỏa cầu bằng lăng thanh lá bụa hóa ra tiên hạc linh xả chân quý hát phủ cùng đỏ phù cảng là mở rộng dùng đao khách kia vừa chặt thi thiên trương hai lần liền bị hai nâng máu chó đen vào đầu r ộ i xuống cũng bị trước mặt buộc phát pháp thuật bức lui về đi thi thiên trương hai tay vung vẩy không ngừng hóa ra hai cái tiên hạc dây dưa kéo lại hai tên đ ị c h tủ h hai tấm chậm c h ạ m phù muốn thừa cơ thiếp tại trên người đối phương lại bị nữ tử kia trùy thủ trực tiếp phá vỡ trăng giấy một bên vương thăng đối thi thiên t h i trương tối địa bộ ra hiệu thi thiên trương trừ bệnh d ư ờ n g phụ cận tàn phá văn n g u y ê n kiếm liền tại vương thăng cái gối phía dưới chỉ cần thi thiên trương tới gần vương thăng vương thăng đột nhiên đột nhiên gây khó khăn chưa h ẳ n không có cơ hội đem đối phương hai người này trọng thương nhưng n à y lúc t h i thiên trương trong ánh mắt lộ ra một chút hối hận chỉ là ấ y náy nhìn một chút vương thăng rồi sau đó liền không tiếp tục nhìn về phía vương thăng bên này tên gốc này mặc dù bình thì nhảy thoát chút nhưng gặp được như vậy thời khắc nguy nan lại là kiên trì lấy ai làm lấy chịu nguyên tắc một thân một mình ứng đối hai tên kết thai cảnh hung thần lao tử hôm nay đánh b ạ t đi t h i thiên trương mãnh liệt địa vẩy ra bốn tờ giống nhau hát phủ trên đó kim quang lấp lóe liền nghe vài tiếng nhẹ vang lên nổ tăng ra hóa thành từng con kim văn n g n điệp đôi lấy trước mặt hai người tuôn trải qua đi đao khách này khẽ quát một tiếng trong tay đường đao trẻ dọc một vòng huyết quang buộc phát ra đem trước mặt đen điệp trực tiếp thổi đi thi thiên trương lại là thừa dịp lấy cơ hội này hướng cửa sổ mánh liệt địa nhảy một cái trực tiếp dùng nắm đấm vận khởi chân nguyên đụng nát cửa sổ thân hình từ lầu ba nhảy xuống vẫn còn may không phải là lầu mười tám không phải chỉ bằng thi thiên trương tu vi cũng không phải té gãy chân như vậy đơn giản tên n g ố c này ngược lại là giáo trinh khí quay đầu giống lên một tiếng muốn sát đạo ra ta liền đi ra biệt liên lụy những người khác ta các ngươi tại hắn phía sau đao khách kia nhanh chóng truy đuổi cái kia thân pháp quỷ mị nữ nhân không ngờ phía trước đường ngăn cản t h i thiên trương trên thân kim cương phủ đã bắt đầu quang mang ảm đạm đừng cho hắn sống đi ra bệnh viện này cái kia dẫn đầu người hư lạnh một tiếng thân hình vọt tới trước cũng tại lầu ba nhảy lên mà ra trước khi đi hắn mắt nhìn vương thăng trong ánh mắt mang theo ba phần lệnh ý ba phần cảnh cáo cùng ba phần k i n h thường vương thăng lại chỉ là lẳng lặng ngồi ở kia các loại người này nhảy đi mới yên lặng ngâng lên bị thạch cao trói chặt hai chân có chút phí sức chuyển hạ rổ treo vương đạo trường n g u nguyệt khỏe miệng mang theo vết máu vương lấy bụng mặt mũi tràn đầy thống khổ hỏi l chúng ta thế nào xử lý vương thăng y nguyên có thể giữ vững bình tĩnh hắn gấp cũng vô dụng chân gãy tốc độ di chuyển nghiêm trọng nhận hạn chế hắn cùng thi thiên t r ư ơ n g giao thủ qua cũng cùng cái kia cái đao khách giao thủ qua thi thiên t r ư ơ n g bằng biên khiêu phủ cũng không thể hoàn toàn tránh thoát đao khách kia khói đao nhưng hắn trên thân kim cương phủ hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian khó giải quyết nhất nhưng thật ra là cái kia cái thân pháp quỷ mị đồng phục y tá nữ nhân chỉ cần thi thiên chương trên thân kim cương phủ mất đi hiệu lực hoặc là tiếp tục không lên cái kia hai thanh trùy thủ lập tức có thể muốn thi thiên chương tính mệnh nữ nhân này thân pháp còn tại hắn thất t i n h bộ phía trên đi giúp ta tìm cái xe lăn ném đến vương thăng nói câu rồi sau đó hít sâu một cái khí đang chăn đơn phía dưới lấy ra văn nguyên tàn kiếm ngậm lấy chuỗi kiếm hai tay trên giường gỗ toàn bộ người trực tiếp bắn bay lại hướng về mặt đất thẳng tắp b ổ nhào chân nguyên phun trào vương thăng phần e o dùng sức trực tiếp dùng hai tay chống ở toàn thân trọng lượng thẳng tắp dựng ngược mà lên p h ù một thân bệnh nhân phục đỉnh lấy hai cái thạch cao chân vương thăng hai tay giao thế trước chống đỡ một trưởng đem cửa sổ hoàn toàn chân vỡ liền dựng ngược lấy bay ra thang lầu cửa sổ tư thế mặc dù q á i dị nhưng tốc độ cũng là không tính quá chậm vương đạo trưởng、Khủ. như nguyệt lau vết máu cố nén lấy đau bụng đứng dậy t r ừ n g mắt nhìn vẫn còn đang hôn mê đại n h i u thất tha thất thểu xông về ngoài cửa bất quá hơn mười giây nàng liền đẩy lấy một tấm xe lăn chạy tới không nói hai lời trực tiếp đẩy ra cửa sổ như nguyệt tràn đầy khẩn trương túi đầu mắt nhìn đã thấy vương thăng dựng ngược thân hình tại mặt đất bắn lên bằng một ngụm chân nguyên t r è o trống treo giữa không chúng một cái tay tinh chuẩn vét được xe lăn lại rơi địa lúc đã vững vàng ngồi tại xe lăn bên trong cái này cũng được chương tám mươi tám thân tàn kiếp tiên lúc đầu chính mình thời gian này điểm phải nên trong núi cùng chính mình đại sư tỷ cùng tiểu sư mội cùng một chỗ nhìn xem ngôi sao tâm sự nhân sinh cùng đạo cảnh rồi mới thư thư phục phục tại mát mẻ gió núi bên trong ngồi xếp bằng vẫy vùng ở trên trời cùng địa cùng giữa các vì sao kể ra lấy tu đạo xóm cùng khác nhưng nhìn xem chính mình hiện tại một tay chuyển lấy xe lăn lan lang can nắm lấy tràn đầy vết rách tàn phá văn u y ê n kiếm nhìn chằm chằm chính tại dải cây xanh bên trong kịch chiến mấy bóng người tính toán lấy chính mình này thì còn có thể phát huy ra mấy phần kiếm ý còn tốt chính mình sẽ không cái gì ngự kiếm thuật không phải bị người hô thành thận hư không hư công tử cũng quá không mỹ hảo vương thăng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ lắc lấy xe lăn tiếp cận chiến đoàn tên kia thiếu chủ dùng linh nghiệm khóa chặt hắn thì thiên trương trên thân kim quang đã càng phát ra ảm đạm nữ nhân kia như giỏi trong xương thì thiên trương phủ pháp đối nàng thân ảnh quỷ mị không có hiệu quả chút nào nàng gái kia hai thanh thủy thủ không ngừng tập tại thì thiên trương quanh người các nơi mỗi lần gõ đều sẽ tiêu hao một bộ phận phù lục pháp lực mà đao khách kia đường đao như chặt trên người thi thiên trường dù là có kim cương phủ bảo vệ cũng sẽ lưu lại không tính quá sâu vết đao thì thiên trương không ngừng hoành truyền nhảy vọn đao khách này tuy rằng có thể đuổi theo nhưng suất đao cơ hội lại ít đi rất nhiều hạ đi này thì đã mình đầy thương tích mắng đều không lực khí thi thiên trường căn bản kiên trì không được một hai phần chung vương thăng nhẹ nhàng hô miệng khí lắc lấy xe lăn hướng về phía trước cái k i a một mực không có xuất thủ l âm dương giáo thiếu chủ xoay người khỏe miệng giật cái cười lạnh l ờ i nói vương đạo trưởng đây là muốn chỉ giáo tại hạ mấy chiêu kiếm pháp thiên trương đạo huynh tuy rằng cùng ta giao tình không sâu nhưng tóm lại không thể trơ mắt nhìn hắn mệnh tang ở đây vương thăng nói ra tay đi nói xong thầm vận kiếm ý vương thăng hai mắt có bức người thật oang lại là muốn lấy thế để người nay âm dương giáo thiếu chủ từ không phải nào đó cái không muốn tu hành thiếu tông chủ có thể so sánh người này mặt nạ ra người sau khi cũng bắn ra bức người t h ầ n quang mặc dù rất nhanh liền bị vương thăng kiếm ý để ép hạ đi nhưng không biết sao nay thiếu chủ cũng không đối vương thăng trực tiếp xuất thủ mà là làm thủ thế n g h i ê n g người tránh ra cái kia gấp công t h i thiên trương đao khách có chút bất mãn nổi giận gầm lên một tiếng sách đao xông trở lại một đôi mắt đỏ nhìn chòng chọc vương thăng xuất thủ chính là tất phải giết chiêu người này đạp lên bộ pháp thân hình nhanh như một đầu vặn vẹo huyết tuyến đường đao đâm thẳng vương thăng cái cổ vương thăng đến không bằng di động xe lăn trong tay tàn kiếm dơ lên khuôn mặt không lộ một tơ một hào khiếp ý thất tinh kiếm trận nếu không có bộ pháp phối hợp căn bản là không có cách thi triển nhưng vương thăng này lúc so với lần trước xuống núi đã xem như xưa đâu bằng n à y có thể dùng đã không chỉ là một bộ thất tinh kiếm trận đường đao đâm tới vương thăng quanh người nguyên bản lăng lệ kiếm ý tất cả đều thu liễm phản phất cực kỳ yếu đ ố i hướng về phía trước điểm ra một kiếm nhưng hắn này chậm chạp một kiếm lại phản phất có một cỗ lớn lao hấp lực cái kia đường đao lại bị vương thăng một kiếm này dính chặt lại theo lấy vương thăng cánh tay lắc lư thanh này huyết nhận bị dẫn đi xe lăn bên trái kiếm thế t r ợ t biến lăng lệ một nửa văn viên kiếm gọn hướng về phía đao khách này tay cầm đào chỉ sau người cùng vương thăng cách lấy có phần gần nay thì nổi giận gầm lên một tiếng cũng chỉ có hướng sau né tránh vương thăng lắc đầu cười khẽ âm thanh cầm đao người thành công bị vương thăng chọc giận mặt nạ quỷ sau khi huyết quang phun trào trong tay ma đao phảng phất xuống lại đối vương thăng lần nữa vật mạnh đao nô chớ có nhập ma vương đạo trưởng chỉ là đang chỉ điểm người thôi cái tia thiếu chủ tiếng nói từ một bên truyền đến nhưng này cầm đao người giống như chưa tỉnh càng phát ra l i ề u lĩnh chỉ công không tuân thủ xem ảnh một hắn cầm đao đ ố i vương thăng tấn công mạnh vương thăng lại chỉ dựa vào một nửa tàn kiếm cùng lưỡng nghi kiếm ý mỗi lần đều đem thế công của hắn trực tiếp hóa với vô hình còn thì không thì có thể phản kích một hai chiêu thức lần thứ hai giao đấu vương thăng lần trước vương thăng dùng một cái nhánh cây đem hắn đánh bại lần này lại chỉ là ngồi tại trên xe lăn hai chân gãy xương còn có thể đem thế công của hắn tất cả đều bảo vệ tốt cái này khiến cầm đao người khí tức trên thân càng phát ra bất ổn trong miệm phát ra liên tiếp không ngừng tiếng giống giận g ữ p h ả n phất giống như g dã thú đối vương thăng thế công cũng càng ngày càng không có chư pháp đáng tiếc lưỡng nghi kiếm ý am hiểu nhất chính là như vậy thủ thế thái cực quyền có tứ lạng bạc thiên cân mà nói lưỡng nghi kiếm ý lại đem tứ lạng bạc thiên cân cũng bao dung trong đó vương thăng tuy rằng còn không thể làm đến thật dùng bốn lượng kình đạo kích thích ngàn cân nhưng hắn tu vi vốn liền cùng cầm đao người ngang hàng chỉ là đơn thuần phòng thủ làm sao có thể ra chỗ sơ xuất một là chỉ gặp vương thăng ngồi tại ở trên xe lăn trong tay tàn kiếm lướt qua một cái lại một cái vòng tròn lưu lại đạo đạo xoay tròn luồng khí xoáy mà tại xe lăn b ố n phía cái kia vặn vẹo huyết ảnh không ngừng đối vương thăng tấn công mạnh nhưng thủy trung không cách nào đối vương thăng tạo thành bất cứ uy hiếp gì gặp này hình cái kia thiếu chủ mấy lần n ắ m quyền nhưng lại mấy lần bông u ra trước sau bất quá nửa phân trung cầm đao nhân thân bên trên huyết quang phun trào trên cổ đột nhiên bỏ đầy huyết văn vương thăng không khỏi đem l ự c chú ý để tại cái kia thanh đường đao kiểu dáng huyết nhận phía trên đáy lòng ngừng lại thì nổi lên quen thuộc chán ghét cảm giác đây tự hộ là cùng chính mình kiếm đạo trời sinh đối lập tồn tại một bên thiên chương trên thân kim quang h m đạo kim cương phủ có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua thi thiên trương rõ ràng cũng đang đợi này cái trong nháy mắt trực tiếp cắn nát đã tại bên miệng đợi ngón tay nhưng không đều thi thiên trương có động tác khác cái kia phủ đồng phục y tá nữ nhân đã vọt tới trước mặt hắn hai thanh thủy thủ tung bay phảng phất chung quanh vung vẩy cánh kim văn đen điệp đã muốn lấy thi thiên t h i trương tính mệnh thi thiên trương khuôn mặt t á i đi phảng phất đã thấy âm phủ địa phủ cửa biển hắn có thể cứng rắn đến hiện tại toàn bộ nhờ kim cương phủ không có kim cương phủ phụ lực hắn tại trước mặt nữ nhân này liền như là đứa trẻ lên ba đừng nói cứng rắn cơ bản đâm một cái liền treo nhưng thình lình một bên đột nhiên truyền đến vương thăng tràn đầy Tĩnh vốn sư thúc, trực tiếp dùng đánh đánh thi ngự đã mất đi hiệu lực phù lục lần nữa lấp lòe con mang lần này lóe ra lại là sen lẫn huyết sắc kim bang lần nữa đem thi thiên trương bảo vệ sinh tử l i ề n tại vừa rồi cái kiêm một cái trước mắt còn nữ kiêm người quay đầu nhìn hàm hàm vương thăng chung quanh nào có tính vân đạo trưởng bóng dáng nào có cái gì ngự kiếm thuật vừa rồi tập n à n g chẳng qua là vương thăng từ bên cạnh điểm ra kiếm khí thôi vương thăng hơi hô miệng khí không biết chính mình phải chăng đã giúp thi thiên t h i trương vượt qua tử kiếp nhưng hắn vừa rồi phân thần thời khắc trên vai cũng bị đao khí trời ra còn tốt thương không tính quá nặng lưỡng nghi kiếm ý lần nữa liên tục triển khai gây đao n â không ngừng gấm thét lại không cách nào công phá vương thăng thủ thế kịch đấu bên trong vương thăng đã đại thể trải vớt ra có quan hệ thi thiên trương manh mối này cũng suy nghĩ minh bạch trước đây châu nghi hoặc một vấn đề tại sao hắn đời trước chương nghe nói qua thi thiên t r ư ơ n g nhân vật này siêu linh sự kiện là không còn sống lâu nữa quách thiên hành tại lâm trung trước đó lập xuống trí lớn muốn đánh phá các gia đạo nhận đối với tu hành sự tình lũng đoạn lợi dụng mạng lưới đem tu đạo công pháp rộng khắp truyền bá ra để đại hoa quốc cảnh nội trở nên người người cũng có thể tu hành đó chính là vương thăng trong trí nhớ cái kia cái mạng lưới tu đạo thịnh hành thế giới quách thiên hành vì thế hao hết tâm lực chế định một hệ liệt kế hoạch chỉ là không nghĩ tới siêu linh xã đoàn sớm bại lộ chính mình vương thăng thử lấy dùng thuần túy đứng ngoài quan sát góc độ đi xem kỹ việc này đem chính mình từ sự kiện lần này bên trong bóc ra muốn nhìn rõ ràng chính mình cải biến cái gì siêu linh xã đoàn là bởi vì chỉ văn thân phận mà bại lộ c h ỉ văn vốn là đặc thù tổ điều tra tổ trưởng nữ nhi n à y cái bại lộ cũng không phải là là bởi vì chính mình vương thăng tác dụng chỉ là gia tốc siêu linh xã đoàn sụp đổ mà âm dương giáo có thể cùng quách thiên hành thành lập liên hệ nguyên nhân là tại ý chỉ vũ dược thần tam quyền có hay không vương thăng tham gia cùng quách thiên hành đều có thể đạt được âm dương giáo âm thầm ủng hộ bố trí xuống đêm nay cùng này nói cách khác thi thiên chương tại đêm nay đều sẽ bị người của âm dương giáo để mắt tới đây chính là thi thiên chương trung đích t ử kiếp cũng là n ả y cái phủ lục kỳ tài sớm tiêu vong vương thăng đợi t r ư ớ c đều không nghe qua nguyên nhân chỗ tại nhớ tới với đây vương thăng hơi có chút kinh hãi đơn độc dựa vào quách thiên hành một người năng lực cùng tài nguyên căn bản không có khả năng tại đêm nay đem thanh thế làm đại nhưng quách thiên hành kế hoạch tăng thêm âm dương giáo lực lượng cùng ngoại cảnh đối đại hoa quốc có lòng mơ ước ngoại đạo thế lực liền đụng trở thành đêm nay này đã bắt đầu mở ra loạt cục mà âm dương giáo tại sự kiện lần này bên trong vậy mà có thể hoàn toàn không lưu tung tích thậm chí ngoại trừ ban đầu cướp đoạt dược thần tam quyển bên ngoài không có gây nên tổ điều tra một tơ một hào chú ý ngược lại là đem mấy cái tà đạo đại tông dẫn vào kết thúc bên trong để này mấy cái đồng hành bị tổ điều tra gắt gao tiếp cận đã đếm không hết âm dương giáo đây là một thạch mấy chim thi thiên chương nếu như quyết định đối quách thiên hành bỏ mặc không quan tâm chỉ sợ âm dương giáo này ba người cũng sẽ không hiện thân sẽ chỉ âm thầm nhìn chằm chằm thi thiên chương thậm chí âm dương giáo ba người này này thì coi như động thủ bọn hắn một là không giết tổ điều tra thành viên thứ hai đối vương thăng người ngoài cuộc này chỉ là khai thác coi thường thái độ không đi t r e o chọc vương thăng phía sau cao nhân vẹn vẹn chỉ là dấu tài điểm này âm dương giáo liền xa không phải ngũ thần giáo chi lưu nhưng so sánh như vậy hiểu nào hèn m ọ n phát dục tà đạo tông môn lấy thực là sau này đại địch nay thiếu chủ này thời thượng không xuất thủ cũng có thể đạt được rất tốt giải thích đối phương không muốn đem chính mình hết thệ tin tức chiêu thức khí t ứ c tu luyện công pháp am hiểu pháp thuật các loại bại lộ tại vương thăng trước mặt vương thăng thậm chí hoài nghi nay cái âm dương giáo thiếu chủ không chỉ là mặt nạ ra người thân hình này cũng đã là nguy trang đợi phe mình trợ giúp chạy đến người thiếu chủ này liền sẽ vọt thẳng nhập trong bệnh viện lắc mình biến hóa trở thành một thân phận khác hoàn toàn biến mất tại cuộc tao loạn này bên trong thậm chí đối phương còn có thể vẫn là cái gì chính đạo danh môn đệ tử vương thăng nhớ tới với này đột nhiên sững sờ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m này cái thiếu chủ muốn xem phá đối phương ngụy trang đối phương tại sao còn không xuất thủ đang muốn lấy chẳng nghe một trận gấp rút tiếng địch tại không biết nơi nào chuyển đến cái k i a thiếu chủ ánh mắt v ư n g tụ đưa tay đối thi thiên chương vùng ra một tia ô quang cùng thi khé quát một tiếng rút lui ô quang chính giữa thi thiên chương trước ngực lại là một cái đen toa này đen toa đem thi thiên trường thân hình trực tiếp đánh bay lại khoảng cách nổ tung nhưng thi thiên trường trên thân huyết chú kim cương phủ y nguyên còn đang phát huy tác dụng này đen toa cũng chỉ là đem thi thiên trường đánh bay mà thôi bởi vậy đến có thể thấy được n à y thiếu chủ không xuất thủ còn có một nguyên nhân khác tu vi vốn cũng không phải là rất cao xuất thủ hay không đều không cái gì khác biệt quả nhiên xuất thân có thể quyết định trong tay dùng cái gì dạng pháp bảo lại quyết định không được chính mình thân ở cái nào cái đạo cảnh chương tám mươi chín chuẩn bị chiến đấu tổ tiến công một cái rút lưu trữ cái kia dáng người xuất chúng nữ nhân vọn tới thiếu chủ thân béo hai người hướng về nơi xa nằm viện cao ốc nhanh chóng tối lui bọn hắn đã làm thi thiên trương bị thương nặng lại làm trễ mải mấu chốt nhất mấy phút từ bệnh viện xuất phát muốn tìm được thánh h ỏ a giả cũng cần thời gian nhất định nói ngắn gọn này thì đã không ai có thể trúng dừng thánh h ỏ a giả kế hoạch đao nô trở về vương thăng quanh người này cầm đao người lại giống như là đánh mất thần chí gầm thét không ngừng chỉ là đối vương thăng không ngừng vung đao tiếng địch càng phát ra gấp rút thiếu chủ hất lên ống tay á o lại đối này đao nô quản đều mặc kệ cũng không quay đầu lại vọt vào cửa lầu tiếng địch đột như ngừng cùng vương thăng chiến đấu này cái đã bị vương ị này thiếu chủ bỏ qua. bỏ v thăng thế là xuất thủ càng thận trọng chút hắn còn muốn lấy có thể bắt sống từ đó để chính thức sớm chú ý tới âm dương giáo này cái chân chính tà đạo đại ngạc mặc dù đ ấ y lòng cũng cảm thấy đối phương tùy tiện liền bỏ một đao kia một người hiển nhiên này đao cũng không phải là cái gì tuyệt phẩm pháp khí này người trên thân cũng hẳn là không có cái gì trọng yếu tình báo không phải để nữ nhân kia tới giết người diệt khẩu bằng nữ nhân này thân pháp cũng chậm c h ễ không được mấy giây kịch đầu sau khi vương thăng mắt nhìn ngược lại ở phía xa huyết nhân thì thiên trương tại toàn thân run dậy phản phất đạt đến nhân sinh độ cao t r i ề u vương thăng lại là không chịu được cười khổ âm thanh cân nhắc đến tên ngốc này cái kia có điểm hỏng b é t tính cách còn thật không biết chính mình trên vai một đao kia chịu có đáng giá hay không này âm dương giáo mấy người coi là thật có chút quá mức cẩn thận hai người kia rút đi sau khi qua nửa phần chung tại bệnh viện t ư ờ n g viện bên ngoài mới vang lên đều nhịp tiếng bước chân rồi sau đó vương thăng liền gặp được có chút hùng vĩ một màn trên trăm đạo thân ảnh vượt qua tường viện tại bốn phía ánh đèn chiều xuống như một cỗ màu xanh quân đội thủy triều đôi lấy vương thăng chỗ tại chi đ i ệ lao thẳng tới mà đến bọn hắn hai chân cạnh ngoài tiếp lấy thần hành phụ phía sau thống nhất đeo nghiêng lấy liền vỏ bảo kiếm hoặc trường nhận bên hông xoài bước lấy súng trường cùng súng tiểu liên bên hông quấn quanh lấy từng cây xích s á t nay thì bọn hắn chân phát phi nước đại quanh người khí tức vỡ bờ vương thăng dùng linh nghiệm đảo qua đi một chút ngừng lại thì bị này tràn đầy dương cương chi khí cùng trùng thiên máu khí sở kinh không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng gọi ở mỹ bỏ vũ khí trong tay xuống lập tức phong bế kinh mạch nếu như phản kháng chúng ta không cách nào cam đoan ngươi sinh mệnh an toàn vương thăng hô to ta là võ đang vương thăng tận lực bắt s ố người này có hai cái tả tu chạy vào đại lâu cái k i ê u tiếng la vang lên lần nữa bảo hộ vương đạo t r ư ở n g một tổ phong tỏa bệnh viện cửa ra vào tổ hai chuẩn bị thứ sáu bộ thông thường tác chiến phương án bắt sống ba tổ lập tức điều tra các nơi có tu sĩ trực tiếp bắt có người phản kháng cho phép liền địa giết chết nay hơn trăm tên đã vọt tới này địa hán tử giận dữ h ế t lên vâng uy phong lâm liệt đ à n g đằng sắc khí thiết huyết quân lệnh hơn trăm é p h ù n g nguyên bản trên địa ngửa ra yên tĩnh đổ máu thi thiên trương đều run run mấy lần vô ý thức co người lên thói quen ôm đầu co lại mông này hơn trăm người lập tức chia ba cỗ phân công minh s á t hành động không có chút nào dây dưa dài dòng xem ảnh một ở giữa cái kia hơn ba mươi người bay thẳng vương thăng mà đến tại hơn mười mét bên ngoài có mười tám tên quân nhân trực tiếp vọt lên cùng thì rút ra phía sau trường kiếm lại kết thành mười tám người kiếm trận vương thăng trong tay tàn kiếm nhẹ nhàng lắp một cái đao nô bị một cỗ lực phản chấn đẩy lùi lại hai bước vừa vặn bị kiếm trận phủ xuống chỉ gặp mười mấy đạo nhân ảnh tại đao nô bên cạnh thân cực nhanh xuyên qua mười mấy người này tẩu vị tiết tấu nhất trí thẳng tốc độ hoàn mỹ bộc phát r i ê n g phần mình chỉ xuất một kiếm lại trực tiếp trọng thương đao này nô quanh người mười mấy khớp đ ố i đạo đạo huyết t i ễ n còn không tới kịp phun trào từng cây ẩn chứa chân nguyên xiềng xích từ hậu phương đánh tới trực tiếp đem đao nô c h ó i trở thành bánh trưng lại có bảy người theo bắt đầu biến hóa vị dao thế vọ tới t trước trong tay cầm lấy phụ lục đinh ứng giải đối lấy đao nô toàn t h ầ n cao thấp một trận trào hỏi trước sau bất quá mười giây đao nô trực tiếp đánh mất tất cả năng lực hành động hơn ba mươi tên tụ thần cảnh tu sĩ thực lực trong thời gian ngắn phát huy đến cực h ạ n các thủ đoạn thi triển tại đao này nô trên thân nhất là vậy đơn giản lại thực dụng sen kẽ kiếm trận để vương thăng xem có chút cảnh đẹp ý vui đây là ít nhất cũng phải mấy năm khổ công mới có thể rèn luyện ra ăn ý vương thăng không khỏi tự hỏi nếu như chính mình hai chân không có thương cầm trong tay thần binh phải chăng c ó thể ngăn cản này hơn ba mươi người đ ấ y lòng hơi thôi diễn một phen cũng chỉ có thể khuyên bảo chính mình sau này tuyệt đối đừng làm cái gì hại nước hại dân chuyện xấu không thể chơi vào không thể chơi vào bang bị xích sát khóa đao nô bị ném tới trên mặt đất cái chán quanh người dán đầy giấy vàng phủ trên thân mấy chỗ kinh mạch tức thì bị đâm vào đoạn nguyên ninh này thì đã là hoàn toàn hôn mê trải qua đi n à y chút người mặc đặc thù quân trang người trẻ tuổi đứng thành hai hàng g ỡ ữ a ngực ngầm đầu máu khí doanh không ánh mắt bên trong thần thái s á n g láng lại chỉ là hướng về phía trước nhìn chăm chú một tên làn da ngăm đen sĩ quan từ những người này phía sau vòng vo đi ra đối vương thăng c h à o một cái trung khí mười phần g i n g lấy vương đạo trưởng phải chăng cần chúng ta hỗ trợ đối n g ư ờ i tiến hành cứu chữa vương thăng chỉ lấy thi thiên t r ư ơ n g vị trí nơi đó có bốn năm tên quân nhân đang dùng trường kiếm tiến đến thi thiên chương quanh người yếu hại ta thương không nặng vị kia là long hồ sơn cao đồ thi thiên trường vương thăng nói hắn có biện pháp tìm tới thánh hỏa giả quách thiên hành mau cứu hắn hiện tại có lẽ còn kịp này mặt đen sĩ quan nghe xong ngừng lại thì tinh thần chấn động quay đầu giống lên một tiếng nhanh cứu người thần tiên thủy cho hắn nhiều rót ngẫy ngụm thần tiên thủy nhưng thật ra là chuẩn bị chiến đấu tổ đối chữa thương phủ thủy yêu s ư n g nếu như nói đặc thù tổ điều tra ưu tú nhất chính là hiệu suất làm việc n à y chút chuẩn bị chiến đấu tạo thành viên nổi bật nhất liền là bọn hắn lực chấp hành hai tên chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ lập tức quỵ một gối xuống dùng tiêu chuẩn quá trình l o y h o a lấy thi thiên trường cấp tốc cho thi t thi giấy vàng phù t v à nổ tung một cái nhiễm lấy mó vũ thanh điệu phốc lấy cánh bay lên trên bầu trời thi thiên trường xoay quanh hai tuần sau khi lập tức hướng về tây nam phương hướng bay đi mặt đen sĩ quan giật lấy cuốn g họng giống to ban một lưu lại bảo hộ hai vị đạo trưởng những người khác đuổi theo lập tức thông chi cuối cùng phòng điều hành tất cả thủ đoạn khóa chặt con này phụ chim phụ trách chiến đấu thành viên cấp tốc đuổi theo thanh điệu vọt lên ra đi phụ trách liên lạc hai người thì bưng lấy cục gạch cấp tốc liên hệ hành động bộ chỉ huy t h i thiên trương dùng cánh tay bưng lấy mắt tại cái kia gào khóc khóc giống lên vương thăng ngược lại là cảm thấy tên ngốc này khóc lợi hại một nửa nguyên nhân hẳn là bị vết thương trên người đau phi ngữ tính vân tiếng nói từ đằng xa truyền đến nó âm thanh chưa tuyệt người đã đến vương thăng trước mặt người tiểu sư thúc này nhìn thấy vương thăng thương gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo không nói hai lời đi hướng đến đây một trưởng chống đỡ tại vương thăng đầu vai một cỗ nhu hòa lực lượng chui vào vương thăng trong cơ thể tại vương thăng miệng vết thương chậm rãi vận mở thế nhưng là ngũ thần giáo người không một cái khác đợt tà tu hẳn là âm dương giáo t h í n h vân hỏi nhưng biết bọn hắn đặt chân chi điệm câu này đã lộ ra nhàn nhạt s á c ý vương thăng lắc đầu tĩnh vân ánh mắt cũng dần dần khôi phục bình tĩnh nàng đối trì lăng không có an bài đầy đủ nhân thủ bảo hộ vương thăng có chút tức giận nhưng lại nghĩ chính mình trước đây cũng cảm thấy không có tà tu tại này cái mấu chốt nhằm vào vương thăng cũng đi bên ngoài hỗ trợ chó chê mèo lắm lông ngược lại đều là không có lập trường đi trách cứ đối phương như đêm nay vương thăng gặp được điểm cái gì sự t ì n h nàng cùng t r í lăng đều không thể đối thanh ngôn tử b ằ n g à n dao còn có mấy phần chung liền đến lăng thần m ộ ư ơ i hai giờ tĩnh vân nhưng chủ ý đã định nơi nào đều không đi liền tại vương thăng bên cạnh thủ lấy bệnh viện nằm viện cao ốc ngừng lại thì náo nhiệt nhưng chính như vương thăng trước đó đón trước âm dương giáo bỏ chạy hai người giống như là chống không tan biến mất hoàn toàn biến mất tại này trong đại lâu ngư nguyệt cùng đại ngư đều không cái gì nguy hiểm t h i thiên trương cũng bị nhấc đi phòng cấp cứu kỳ thật t h i thiên trương thả ra cái kia thanh điệu sau khi sinh tử của hắn tối đêm nay thế cục đã đã không còn bất kỳ ảnh hưởng gì vương thăng lắc lây xe lăn tiến tới một người lính truyền tin bên cạnh đang lẳng lặng đợi đấu giá hội ti n tức không điểm cả lính thông tin cục gạch bên trong truyền đến mệnh lệnh phân tán tại trong thành thị đặc thù chuẩn bị chiến đấu tổ gần nửa binh lực hướng về một chỗ v ư ợ sông cầu lớn tụ t ậ p nơi đó là thánh hỏa giả công bố đấu giá hội địa điểm bởi vì lo lắng đây là đối phương dương đông kích tây kế sách Các này ơ i lại đầy đủ lực lượng, tùy thời cái uy nguyên đầy tùy lấy lượng, phòng lưu lực đủ có thể t h bố n n h phố à mỗi một giống ó c Vậy mà, không đ ể điểm, m một điểm, đại giang trên mặt mạnh, trải trên trời tiếng nổ mạnh, ánh lửa chiếu sáng lửa bầu trời. rung đại giang chiếu i qua chuyển bầu lửa ngửa đến sông sáng nổ ánh Này giống như là một cái tín hiệu thành thị các nơi chờ đợi đã lâu các tu sĩ nhao nhao xuất hiện có một phần nhỏ sớm liền nhận được thánh h ỏ a giả thông chi tu sĩ đã xông lên v ư ợ t sông cầu lớn trực tiếp nhảy vào trong nước có thể hay không sớm đạt được thông chi liên nằm ở phải trăng sớm đưa ra cho thánh hòa giả càng nhiều thân phận tin tức tổ điều tra an bài nội tuyến cũng không có loại đãi ngộ này câu lớn dưới mặt sông tàn phá bừa bãi trong ngọn lửa một chiếc không biết từ chỗ nào đến nhanh thuyền thổi qua ở trên sông d ả i xuống một cái lại một cái hộp sắt đêm nay đấu giá hội đem tại dưới sông tiến hành nhưng tại dưới sông nơi nào vị trí còn chưa xác định các tu sĩ chỉ là dựa theo cái kia chiếc thuyền nhỏ ném hộp sắt đưa cho chỉ dẫn như là từng đầu cá bơi dành trước sợ sau hướng lấy hạ du đổi đi kết thai cảnh phía dưới tu sĩ nhất định là vô duyên tham dự trong đó tĩnh vân sư thúc tuy rằng vừa xuống núi không lâu cùng người đối chiến kinh nghiệm kiếm quyết nhưng tu vi lại là thật hư lan cảnh Vì có thể làm cho vương thăng đem vương thăng đưa đến địa phương tận mắt thấy vương thăng tiến vào trước khi thì chú lúc này mới quay người lao tới bờ sông vương thăng bị mưu nguyện đẩy lấy tiến vào cuối cùng phòng điều hành lúc đã là hai mươi ba phần vượt sông cầu lớn đã bị đặc thù chuẩn bị chiến đấu tổ khống chế nhưng muốn tham gia đấu giá hội các tu sĩ lại phần lớn đã tiến vào trong nước cuối cùng phòng điều hành mấy cái trên màn hình lớn có thể cùng thể thì nhìn thấy mấy tấm hình tượng. Trên mặt sông tung nhìn hình sông mấy bờ a bay pha vừa đi vừa về không ngừng xoay quanh. của hai y lấy mấy máy lấy lên liền Mặt một cỗ trực nước, có thi thể, thăng tại trên thì thì đánh không không không đi bóng đèn sông ngừng sông ngừng nổ n g đạo đạo của nước, thì không thì liền sẽ về ư i nhảy ra đến, theo ra sông a u lại lập tức rơi tức trong nước. vào Bờ s số lớn chuẩn bị chiến đấu tạo thành viên xếp hàng tiến lên không loạn chút nào nghiêm mật giám sát trong nước sông những tu sĩ này trên trăm tên người mặc đạo bảo tu sĩ vừa đi vừa về du tẩu phần lớn là long hổ sơn môn nhân đệ tử này thì bọn hắn cũng không tiến vào trong nước Vương Thăng l ắ chương lấy xe lăn xe đến một c chín n g á n h mươi thánh hỏa giả chết mặt sông lọc chiến đây chính là làm đại bày sự tình thánh hỏa giả nhìn trong màn hình xuất hiện này cái vành mắt hăng sâu khuôn mặt tiểu tụy tu sĩ trẻ tuổi vương thăng cùng những người khác cũng cảm thấy bao nhiêu có chút tranh lệch bọn hắn đối thủ liền làm một cái hấp hối bệnh nhân vương đạo trưởng một bên mưu nguyệt nhỏ giọng kêu lấy ngươi nặng quá ta đẩy ngươi đi cái có thể nhìn thấy nơi hẻo lánh nha Khúc, đa tạ vương thăng bình tĩnh thu hồi nhấn lấy mưu nguyệt bả vai tay trái thân hình cũng phiêu nhiên đã rơi vào xe lăn bên trong mưu nguyệt vội vàng đẩy lấy xe lăn đi cách lấy chỉ lăng không xa nơi hẻo lánh nơi này quả nhiên ánh mắt mở rộng rất nhiều mấy cái màn hình lớn hình tượng nhìn một cái không s ó t gì đây là một chỗ nhỏ hẹp phòng tạ vật quách thiên hành nằm tại một cái giường một người ngủ bên trên trong phòng tản mát lấy giấy trắng k h ô n g như trong tưởng tượng hiện đầy thiết bị điện tử tình hình cũng không có bố trí bất luận cái gì phòng ngự phụ lục hắn rất bình tĩnh nằm tại cái kia tùy ý hai tên võ trang đầy đủ hắn tử hướng về phía trước bị phong bế kinh mạch còn lại đặc chế công s i ề n g cuối cùng phòng điều hành bên trong một người trung niên sĩ quan quay người nhìn vương thăng sư nương chỉ lăng tổ trưởng l à bắt trở lại vẫn là l i ê n điệu thẩm vấn l i ê n điệu thẩm vấn để hắn đem tất cả kế hoạch đều bàn giao đi ra những ngành khác nhìn chằm chằm cái kia chút trong nước tu sĩ nay thiên việt đúng không có thể gây nên công chúng khủng hoảng chuẩn bị thẩm vấn xua đổi chung quanh vây xem nhân viên bất quá nửa phân trung phòng tạp vật bên ngoài cư xá trên bãi cỏ mười mấy tên chuẩn bị chiến đấu tổ đội viên vai chống đỡ vai hợp thành bức từng người quách thiên hành bị mang lên trên một cái ghế có hai tên chuẩn bị chiến đấu tổ đội viên khuôn mặt trang nghiêm chắp tay trước ngực trong miệng đọc kinh văn quanh mình vang lên từng cơn phản âm cái k i a phản âm xuyên thấu qua màn hình âm hưởng chuyển tới để không ít không có tu vi mang theo tổ điều tra nhân viên công tác đều cảm thấy chóng đầu đây thật ra là linh n i ệ m ấy n h i u tâm thần pháp môn xem như phật môn tri pháp bởi vậy cũng là có thể phỏng đoán bình thì huấn luyện chuẩn bị chiến đấu tổ huấn luyện viên đ o à n đội nó cấu thành ứng mười phần bề bộn đối phó này cái thánh hòa giả ngay tại chỗ phụ trách thẩm vấn nhân viên đem p h ả n âm lá bửa đan g lược hiện đại dụng cụ lên một lượt trận quách thiên hành từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh không có một tơ một hào phản kháng giống như là sớm biết lẳng lặng đợi chính mình kết thúc tiến đến các ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi không chi phí nhiều lực khí quách thiên hành có chút hữu khí vô lực nói câu thời gian của ta không nhiều cũng không cần các ngươi hao tâm tổn trí lại dày v à ta cuối cùng phòng điều hành bên trong từ n g k i a ánh mắt ngừng lại thì hội tụ đến tổ trưởng trì lăng trên thân để cho ta cùng hắn trực tiếp đối thoại trì lăng phân phó một câu thân ảnh của nàng rất mau ra hiện tại quách thiên hành trước mặt trên màn hình điện thoại di động trì lăng khuôn mặt y nguyên như vậy trầm tĩnh chức trách của nàng không để cho nàng sẽ có quá nhiều kích động chỉ là âm thanh lạnh lùng nói nói đấu giá hội cụ thể quá trình đấu giá hội quách thiên hành lộ ra mấy phần mỉm cười nào có cái gì đấu giá hội trì lăng lãnh đạo nói thiên sư bí lục đấu giá hội bớt ở chỗ này ý đổ kéo dài thời gian quách thiên hành khoe miệng cong lên chậm dãi hít miệng khí hỏi có khói không có ta nâng nâng tinh thần sẽ nói cho các ngươi biết cho hắn vương thăng cách chỉ lăng không xa nay thì có thể nhìn thấy tự mình sư nương trên cổ bạo khởi mấy cây màu xanh mạch máu màn hình lớn trong tấm hình có tổ điều tra thành viên vì quách thiên hành điện khỏa khói quách thiên hành thật dài h ế t miệng khí ánh mắt cũng có chút m ê l y chậm rãi nói có quan hệ thiên sư bí lục giao dịch năm phút trước đã hoàn thành xem ảnh một các ngươi nhìn thấy đấu g i á hội chỉ là một cái nguy trang ta mặc dù là long hồ sơn khí đồ nhưng này đều là ta chính mình tìm được chết sư môn không có xin lỗi ta địa phương ta thế nhưng cuối cùng phòng điều hành bên trong nhân viên công tác tập thể im lặng kỳ thật căn bản không có đấu giá hội giao dịch là tại mười phút trước đó giao dịch đối tượng cũng không phải là các ngươi biết này chút cuộc giao dịch này trực tiếp tại mạng lưới hoàn thành không có các ngươi muốn như vậy phức tạp Ta quản lý chung 120 phần thiên quản chung phần lý 120 sư bí khí lục lưới mục cùng nước dịch có có thượng trung treo tại trợ ta mật nhà danh thì người mới có thể dưới, quyển quyển, ngoài đen giao mấy người vũ phụ ta thiên chính đạo trưởng từng vì chúng ta giảng bài lấy phụ lục chi pháp đối địch nhất cần hư thực thật giả lất lộn bởi vì lá bừa bản thân dễ dàng bị địch thủ tổn hại cho nên chúng ta phải có rất nhiều động tác giả ai các ngươi thật giống như không thích nghe này cái nói chút các ngươi quan tâm à tính đến trước mắt ta đã góp nhặt 92 phần pháp quyết trụ cột trong đó chúc cơ kỳ tu hành dùng hữu hiệu công pháp s á b ố t i ê n giao dịch được đến tài chính đã bị tồn vào tối lưới chợ đen khóa lại cố định tài khoản, ta đã ủy thác cho cùng trung trí hướng bằng hưu hỗ trợ quản lý tiếp đó chỉ cần có người tại đại hoa quốc cảnh nội trên internet khuyết t á n những công pháp này, này người đều có thể nhận lấy đến trình độ khác biệt tiền thưởng yên tâm ta đã làm qua điều tra được lợi với chúng ta đại hoa quốc lao tổ tông lưu t r u y ề n tới nay văn tự quá mức khó học những công pháp này bị ngoại tộc lợi dụng khả năng cơ hồ là không với lại chỉ là chút cho người bình thường tu hành dùng công pháp cơ bản thôi so với các ngươi chuyển cho quân đội yếu rất nhiều quét thiên hành nói xong trên mặt lộ ra mấy phần buông lỏng tựa hồ đã không có cái gì t i y ệ t đối c h í lăng nhẹ khẽ hít một cái khí hiển nhiên là tại nhẫn nhịn l ử a giận lập tức hạ lệnh liên hệ mạng lưới bộ môn lập tức khởi động khẩn cấp dự án giám thị toàn bộ mạng lưới vị lãnh đạo này không dùng các ngươi cấm không hết này chút tu đạo công pháp liền cùng cấm không hết cái k i a m ộ t ít phim trang web mọi người có nhu cầu liền sẽ có người vì lợi mà đi k h u ế c h t á n q u á c h thiên hành cười đến mức vô cùng sán lạn đại vũ chị thủy tạc sơn mở vách tường ly đá đóng đô sâu biển đã nói cho chúng ta biết quản lý hồng thủy lấp không bằng khai thông nguyên khí trở về địa cầu người người cũng có thể tu hành vì sao không thể người người tu hành cầu sinh cãi mệnh đây là bản tính trời cho con người đây là mỗi người đều ứng công bằng được hưởng các ngươi đẹn é n không được người tham sống sợ chết thiên tính ta chỉ là một cái người mở đường phía sau khẳng định còn sẽ có đủ c h í lăng một tiếng giận dữ mắng ngỏ quách thiên hành chỉ là cười ngượng ngùng c h í lăng nhẹ k h ẽ hít một cái khí rất nhanh liền bình tĩnh lại ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi ngươi hiện tại làm ra đây hết thảy chỉ là đối với chuyện này lên mặt trái hiệu quả không có bất kỳ cái gì chính diện ý nghĩa Chúng thiên a đại o a chương hắn sẽ không có chuyện gì đi vừa tới tìm ta thanh điều tại sao sẽ mang theo máu vũ thì thào âm thanh biến mất không thấy gì nữa tên này long hổ sơn khí đồ để tổ điều tra lục soát lâu thánh hòa giả liền tại từng đôi mắt nhìn chăm chú bên trong chậm rãi hai mắt nhắm lại một tên sĩ quan lập tức quát đừng cho hắn chết trong màn hình mấy tên chuẩn bị chiến đấu tổ phân phối y sư đã bắt đầu bận lộn nhưng rất nhanh liền có người báo cáo báo cáo đoàn trưởng nghi phạm đã sinh cơ toàn t u y ệ t sơ bộ phán định là phục d ụ n g k í c h độc với lại hắn nguyên bản thân thể đã đến cực hạn ngũ tạng lục phủ đã hoàn toàn suy kiệt trí lăng chậm rãi ngồi về châu ngồi n ế u mày suy tư lấy vương thăng cũng hít miệng khí ngồi ở kia mười ngón dao nhau nhìn kỹ lấy quách t i ê n hành tấm kia đã không có sinh cơ khuôn mặt thánh hỏa giả một chết hắn làm bộ kia khuyết tán công pháp cho tiền thường cơ chế chẳng mấy chốc sẽ trở thành toàn cầu hacker của hoan không ít người thậm chí còn có thể đối thánh hỏa giả cử động có trung tình làm càng nhiều sự t ì n h chế tạo càng nhiều nhiễu loạn đây đúng là một mồi lửa một thanh có thể làm cho thế đạo xuất hiện đại quy mô dung chuyển lửa nên nào đánh giá này cái quét thiên hành vương t h ă n g yên lặng đối lấy trên màn hình nam nhân chắp tay xuống xem như nói lời cảm tạng cũng coi là t i ệ n đưa nhân vật như vậy không thể so với nhiều đi đánh giá bọn hắn cũng sẽ không nhiều để ý người khác ngôn ngữ cái này hôn đản một bên chỉ lăng đạp lăn trước mặt tán thư toàn bộ nhân tình tự hơi không khống chế được chuyển tới ghế dựa sau đi tới đi lui màn hình lớn hình tượng hoán đổi trở thành đại giang phía trên trên mặt sông đã xuất hiện mấy chục chiếc cảnh sát cano hơn mười vị đạo môn cao nhân chính đạp tại trên mặt sông mà đi không ngừng xuất thủ đem trong nước sông từng người từng người tu sĩ chống giống nhiếp phất tay ném về hai bên bờ đã làm tốt chuẩn bị chuẩn bị chiến đấu tổ đội viên cùng nhau tiến lên sẽ không cho đối phương nửa điểm trở tay cơ hội cấp tốc chế trụ nhưng này chút đạp nước mà đi cũng là rất nhanh liền bị trong nước tu sĩ phán kích trong nước sông cũng không ít cao thủ tiềm ẩn đầu tiên là có người ngăn cách lấy nước sông cùng một vị đạo gia đội trưởng đem đạo này ra đánh thân hình lào đ ạ o kém chút ngã vào trong nước theo s á t lấy mặt sông nhắc lên mười mấy mét tường nước tường nước chính diện hiện ra mấy đạo phức tạp phụ lục phụ lục liên tục c h ấ p động tường nước các nơi lại kích xả ra từng cây dài ba thước thủy tiễn thủy tiễn di không phô thiên cái địa trực tiếp đối này chút đạo ra đóng đi hơn mười tên tóc trắng xóa đạo ra các h i ể n thần thông có hai vị hư đan cảnh lòng hồ sơn đạo ra tự kiểm chế tu vi cao thâm đối đánh tới thủy tiễn lơ lễm quanh người tuân ra đạo đạo thanh quang ngạnh kháng lại có thể thế nào nhưng tu vi hơi yếu mấy người chỉ có thể tạm thì đột đi bên bờ tránh cho vì thủy tiện gây thương tích phá nước này trận mấy vị long hồ sơn đạo ra tay háo vung vẩy r i ê n g phần mình tung ra mấy đạo không đáng chú ý phụ lục tấn tại cái kia trên tường nước tường nước cầm vang sụp đổ bọn nước bốn phía loạn tung tóe chính này lúc lại có một mặt tường nước tại mặt sông rút lên lúc này trong nước sông nhảy ra hai bóng người một nam một nữ một khôi ngô một linh lung trước đây thi pháp trở ngại này chút đạo ra chính là bên trái cái kia linh lung tư thái nữ nhân máy không người lái quay chụp thị giác có chút mơ hồ nhìn không g a n à n g bao lớn nhân kỷ chỉ gặp nàng hai tay cấp tốc k ế tấn trên thân cổ váy thanh quang lấp lóe mặt sông bên trong bay ra mấy chục đầu thủy long cuối cùng phòng điều hành bên trong có người hô lên nữ nhân này thân phận là ngũ thần giáo thủy nhu thần cùng kim thiết thần thủy long l o ạ n vũ đạo mắt liền đem trên mặt sông mấy vị đạo ra n u ố t hết mấy vị này đạo ra tuy rằng trong núi tĩnh tu lâu nhưng phần lớn ở trong nhân thế hành tàu trải qua này thì thủ đoạn đối địch đều là loại phi phạm trong lúc nhất thời màn hình lớn bên trong phủ ảnh bay tán loạn tiên quang từng cơn mặt sông xuất hiện đạo đạo gió lốc mấy con giống như chân chính vật sống đỏ trào tiên h ạ bốn phía bay loạn đem từng đầu thủy long trực tiếp xé nát lui đi bờ sông mấy tên đạo gia lần nữa giết trở về lao thẳng tới trên mặt sông thủy nhu thần mà đi vương thăng tại màn hình lớn bên trong bắt được tự mình tinh vân sư thúc như phi tiên thân ảnh ngừng lại thì lau vẹt mồ hôi nhưng tiếp xuống sư thúc chối triển lộ ra thủ đoạn lại làm cho vương thăng một trận tán thưởng đây cũng là tinh vân sư thúc lần thứ hai cùng người đ n g thủ nhưng so với kinh nghiệm lần đầu tiên không đủ hiện tại đã là tiến thối tự nhiên ngọc nữ kiếm vung ra đạo đạo sáng bạch sắc kiếp quang dễ như chở bàn tay đem tường nước đánh vỡ thẳng đến cái kia linh lung thân ảnh nhưng này tên một thân cao tám thước nam nhân tức giận cao g ố n g nó thân kim quang lấp lóe trực tiếp cản tại ngũ thần giáo thủy nhu thần trước người cấp tốc chống ra một tầng thiết sắc cơ khí chương chín mươi mốt nổ cá thu lưới vương thăng nhìn trong màn hình tại mặt sông loạn đấu cao thủ thân ảnh trong ánh mắt bao nhiêu có chút hướng tới hắn nếu có thanh trường kiếm nơi tay tu vi đến kết thai cảnh hậu kỳ giờ phút này coi là thật muốn đi cùng những cao nhân này nghiệm chứng hạ chính mình kiếm đạo đáng tiếc tu vi còn có chút không đủ c h â n c ũ n gãy g tạm thì cũng không có một thanh gia d á n g trường kiếm nay thì tại trong nước sông tu sĩ sợ có hai ba trăm số lượng tu vi cảnh giới ít nhất đều là kết thai cảnh sơ kỳ trên mặt sông cao thủ loạn chiến càng phát ra kịch liệt đã để càng ngày càng nhiều tu sĩ cảm thấy trong nước sông thật sẽ có thiên sư bí lục thượng trung hai quyền quách thiên hành cái chết chi lưu lại này cái cục diện r ồ i dám vẫn là muốn chính thức đến xử lý vương thăng đại khái cũng có thể đoán ra hiện bây giờ chính thức đối tu đạo giới chính sách lấy lôi kéo bao dung làm chủ uy hiếp chấn nhiếp làm vụ lôi kéo chính đạo chèn ép tà tu mà sư nương chỉ lăng tiếp xuống bố trí cũng ít nhiều ấn chứng vương thăng ý nghĩ tại trên sông tuần hoàn thông báo thánh hỏa giả đã chết đấu giá hội là giả thông chi hai bên mở chuẩn bị chiến đấu tổ vô luận chính đạo vẫn là tà đạo cùng nhau bắt đối trong thành tu sĩ tiến hành giám sát p h ạ m là đánh nhau ẩu đả tụ chúng náo sự nên bắt thì bắt nên nuốt thì nuốt khởi động số thứ ba dự án xin tư pháp bộ môn trong đêm thành lập đặc thù thẩm tra xử lý tổ đêm nay p h ạ m là giết người đả thương người tu sĩ một cái khác muốn chạy trốn tội trí lăng mệnh lệnh rất nhanh đến mức đến chấp hành bất quá một hai phần chúng xoay quanh tại đại giang bầu trời máy bay trực thăng bắt đầu đối lấy mặt sông tuần hoán phát ra câu này thánh hỏa giả đã chết đấu giá hội là giả trên mặt sông chính kích chiến hơn mười vị hai đạo chính tà cao thủ cơ hồ cùng thì dừng tay song phương riêng phần mình n g i lại long h ổ sơn mấy vị đạo gia có chút hoang mang mà bao quát ngũ thần giáo hai thần ở bên trong tà đạo cao thủ thì cấp tốc trốn vào trong nước đi lại là dị thường quả quyết các vị đạo hưu tạm thời lui đi bờ sông long h ổ sơn một vị đạo gia cao giọng hô đợi ta đến hỏi hỏi một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì tính cả tĩnh vân đạo trưởng ở bên trong này hơn mười vị đạo gia đạp thủy phiêu đi hai bên bờ hư đàn cảnh còn không thể đạp không phi hành nhưng muốn tại mặt nước dậm chân như dày bình hoặc là ngự vận huyền không một lát kết thai hậu kỳ liền có thể làm được dễ dàng mặt sông nương chiến trong nước sông loạn cục đồng dạng xuất hiện biến hóa có tu sĩ đã lấy lại tinh thần bắt đầu từ trong nước loạn chiến rút lui nhưng trước hết một nhóm hai ba mươi người vừa vọt tới bên bờ lập tức liền bị từng cây dao thoa xích sắt khóa lại gặp này hình nguyên bản muốn sông lên bờ sông tu sĩ lại cấp tốc lui về tại trong nước sông bốn phía quan sát chung quanh có công gia người bọn hắn tại bắt người mọi người hướng hạ du đi tối nay không có mò được cái gì chỗ tốt nhưng chớ đem chính mình dựng tiến đi đây con mẹ nó liền là cảnh sát tâm hưu muốn đem chúng ta dẫn tới một mẹ hốt gọn rất nhiều thấy thế không đúng tu sĩ bắt đầu hướng về thượng du rút đi dự định đường cũ trở về nhưng hướng thượng du đi hơn mười tên tu sĩ rất nhanh gặp phải phiền thoái từng chiếc từng chiếc ca nô hoành tại trên mặt sông phía trên đang đứng đạo đạo giống như cột điện thân ảnh khi giới sông có tu sĩ x u ố n g qua trong tay bọn họ xích sắt liền sẽ nhập vào trong nước trong nước loạn chiến vẫn còn tiếp tục t r í lăng đã điều chỉnh tốt tâm tính tỉnh táo phát ra từng đạo chỉ lệ dần dần loạn chiến khu vực bị h ư u hiệu k h ô n g chế mặt sông bị bố trí trở thành thiên la địa võng xích sắt khoa sông vạn người thiên trận xem ảnh một Đặc thù chuẩn thù bọn ị chiến vực có nước chính trực chói sắc phiến khu vực này hoàn toàn vây quanh, phàm là có tu sĩ từ trong nước thoát Nhưng đạo thăng đạo, tiếp chói lại lại nói. này toàn trong luận vương thăng sắc mặt dần dần ngưng đấu đem đạo đạo, tu tổ từ tà mặt t vây vô ra, là sĩ r g hắn đang lo lắng này chút chuẩn lo chút bình ị chiến hắn đội viên an toàn. Bọn đấu tổ b quân tu vi kỳ thật bất quá tụ thần cảnh thuộc về đạo môn bên trong trong tam đại đệ tử bơi lội chuẩn dựa vào trận pháp cùng trong tay xích s á t để bọn hắn đối phó phổ thông kết thai cảnh tu sĩ dư x à i nhưng tại trong nước sông có mấy cái tà tu cao thủ dị thường lợi hại thậm chí có hai ba người vẫn là hư đan cảnh giới mấy người kia nếu như muốn tại bờ sông bên trên mạnh mẽ sông tới phá vây chuẩn bị chiến đấu tạo thành viên thế nào ngăn cản thế tất sẽ tạo thành nhân viên thương vong vương thăng nhìn về phía chính mình sư nương đã thấy c h ỉ lăng chính cùng hai tên thân mặc áo c h o n g trắng lao nhân đang nói lấy cái gì linh nghiệm khuyết tán trải qua đi vương thăng bắt được một đoạn đối thoại dụng cụ điều chỉnh thử xong chưa có thể hay không bảo đảm lực sát thương có thể khống chế đây là sư nương hỏi có cái lao nhân hồi đáp đã điều chỉnh thử tốt chúng ta hẳn là để những tu sĩ này biết chút lợi hại chì lăng nói vậy thì tốt để cho các ngươi người chuẩn bị động thủ nguyên tắc của chúng ta là trước thẩm tra xử lý lại định tội nhưng trong chiến đấu tình huống hay thay đổi có thương vong cũng không thể tránh được tốt trước hết để cho hạ du vị trí các chiến sĩ thối lui tác động đến phạm vi ngắn nhất cũng sẽ có ba bốn ngàn mét c h í lăng nhẹ nhàng gật đầu rất nhanh liền đối bên cạnh chờ đợi hai cái trẻ tuổi nguội từ truyền đạt chỉ lệnh cũng dặn dò một câu m ờ i những cao nhân này chú ý hạ tả tu bên kia cao thủ đừng cho chuẩn bị chiến đấu tổ xuất hiện thương vong vương thăng ngừng lại thì không có cái gì muốn nói ngược lại đối món kia dụng cụ có chút hiếu kỳ cái kia chút liền là viện nghiên cứu người như nguyệt nhỏ giọng nói câu vương thăng gật gật đầu tiếp tục chú ý lấy trong màn hình biến hóa rất nhanh hắn cũng biết cái kia cái dụng cụ đến cùng là cái gì hai chiếc tuần tra đĩnh từ hạ du chạy nhanh đến trong nước tiếp được máy móc cấp tốc bung xuống hai đài giống như là đại hào yêu c ổ trang bị âm thanh a vốn tại dưới mặt sông du lịch vị trí chuẩn bị chiến đấu tạo thành viên cấp tốc lui đi bờ sông một cái cái mang hiếu chiến thuật mũ giáp mặt sông bầu trời máy bay trực thăng cũng cấp tốc rút lui các loại hai bên bờ cùng thì dâng lên màu xanh lá đạn tín hiệu hai chiếc trên tuần tra đĩnh mấy cái áo khoác trắng cùng thì khởi động dưới nước trang bị trong nước sông lập tức xuất hiện một chút d ị động mặt sông xuất hiện từng tầng từng tầng gọn sóng cuối cùng phòng điều hành bên trong tại dưới nước im tiếng thiết bị chuyển về một trận để cho người ta tê cả ra đầu t n â m không ít nhân viên công tác lập tức bưng lấy ngực n ô n khan này văng động định hướng hạ âm đợt vũ khí vương thăng đạo tâm đều là nhẹ nhàng rung động có nhân viên công tác lập tức đem thanh âm chặt nước xuống một cái trước mắt màn hình lớn bên trong hình tượng ngừng lại thì náo nhiệt lần lượt từng bóng người xông ra mặt nước dành trước sợ sao hướng về hai bên bờ sông đi dù là hai bên bờ có xích sắt chói người c ũ nhưng g so với bọn ắ n trực tiếp chết c ở đầy địa ờ t r a này g diện lần một lâm v o o hỗn l ạ chút ô n g ý đồ phản kháng người dù là thừa dịp sông loạn qua thứ một đường phong tỏa phía sau còn có đạo đạo kiếm trận lại sau khi còn có đỡ tại các nơi hạng nặng xuống ngắm cùng càng bên ngoài tầng kia tầng cảnh sát vương thăng không nói một lời ngồi tại trên xe lăn nhìn kỹ lấy màn hình lớn bên trong tao loạn hình tượng này gãy xương hai chân không hiểu cho hắn yếu đớt cảm giác an toàn nửa sau đêm hơn hai giờ toàn bộ thành thị lần nữa khôi phục kiến tĩnh thậm chí so ngày xưa càng thêm an bình chuẩn bị chiến đấu tổ tại bờ sông tổng cộng bắt được hơn sáu trăm tên tu sĩ trong đó ngưng tức cảnh mười lăm người tụ thần cảnh ba trăm hai mươi mốt người kết thai cảnh hai trăm chín mươi bảy người có kết thai cảnh tu sĩ đào thoát số lượng ước tại hai mươi người hư đàn cảnh cá lớn chưa bắt được một cái Cư đan cảnh đã có chống lại hạ âm đợt vũ khí thủ đoạn trực tiếp từ thượng du bỏ chạy chuẩn bị chiến đấu tổ thương vong là không cơ hội là đơn phương diện nghiền ép loại này thành kiến chế tu sĩ quân đội mặc dù không có cơ hội cùng tu sĩ đại quy mô chính diện chống lại nhưng tại đêm nay đã thành lập nên lực uy hiếp này hơn sáu trăm tên tu sĩ bên trong tà tu chiếm ước chừng một phần năm trong đó không thiếu trên tay có án mạng đại án tán tu chiếm hơn phần nửa đạo môn đệ tử cũng không ít mặc dù đại hoa quốc đất rộng của nhiều tuy ý, ý làm bậy tà tu số lượng lấy thực không ít nhưng đêm nay này chiến quả đã có thể được xưng là có chút huy hoàng n sáng tổ điều tra tổ điều viên n sớm, đi, sớm lúc đang trốn tại cuối cùng phòng điều hành nơi hẻo lánh tại trên xe lăn ngồi xuống vương thang bị người đánh thức lại làm ưu nguyệt mua được bữa sáng mời vương thăng gia nhập các nàng mấy người tỷ mỗi bữa sáng trận doanh vương thăng khéo lời từ chối cũng dự định chính mình ra đi tùy tiện dạo chơi nhưng hắn vừa lay động xe lăn phía sau truyền đến có chút quen thuộc tiếng nói phi ngữ ngươi muốn đi đâu sư nương từ phía sau đi tới tiếng nói mang theo nồng đầm ra rời ta đẩy ngươi đi thôi là muốn đi nhà xí sao không cần ta chính mình đến liền tốt sư nương ngươi bận b i ể u một đêm nhanh đi nghỉ ngơi không có việc gì phía sau lại mở một hai cái xe ta liền có thể hào hào ngủ mực giấc chỉ lăng cười trở về câu đẩy lấy xe lăn hướng về cửa đi, đi. Tạ, c không a i c á tiểu sư mội dân ngoan trên núi dù sao gian khổ chút vương thăng nói hiện tại sư mội cùng ta sư tỷ tại trung nam sơn thủ lấy các loại sư phụ xuất quan ta biết chí lăng nhẹ nhàng thoải mái miệng khí lợi nói ta có chút chú không biết nên thế nào đối mặt với người sư phụ vương thăng nháy mắt mấy cái nói sư phụ hắn đối hai mẹ con các ngươi rất á h y náy ta cũng không cần hắn á à y náy c h ì lăng quả quyết trở về câu theo sau lại lắc đầu nhìn về phía có chút xấu hổ vương thăng cười nói cũng đúng không nên nói với ngươi này chút đổi đề tài ngươi lối đêm qua trận này sự kiện thế nào xem vương thăng châm trước lấy dùng từ lời nói xem như cho tu đạo giới lập xuống một hạ mã h uy đi đặc thù chuẩn bị chiến đấu tổ chậm d ã i trưởng thành sau này cũng có đầy đủ lực lượng bảo vệ quốc gia phi n ữ ngươi là tu sĩ ta ngẫm lại nghe một chút đơn thuần tu sĩ quan điểm Tương đối tốt. Tu sĩ, sẽ đại đ khái ân vương quốc thăng gật n h gật tình đầu cũng không tiếc lời ngươi luôn muốn gọi ta sư lương đừng nói ta không có chiếu cống người chỉ lăng vô vô vương thăng bà vai cười nói lúc chiều Tu đạo viện nghiên chương ứ u mời mấy vị đ chín tu sĩ đ ộ mươi hai sơ động đến mật bệnh viện bên cạnh bóng rừng đường nhỏ tinh vân trên thân xanh thảm đạo bảo giống như là vừa từ trời trong lột bỏ đến thuốc nhuộm cái tiết như thác nước tóc dài rủ xuống ở sau người cái k i a không tì vết chút nào ra thịt thấu lấy ánh nắng chỉ là đôi mi thanh tú k h ẽ n h í u lộ ra mấy phần bất mãn nàng đẩy lấy vương thăng đi một trận vẫn là mở miệng chất vấn phi ngữ thế nào không cho đại phu giúp ngươi đánh lên t h ạ cao h c sư thúc đừng lo lắng ta cũng đã gần tốt chính nghiên cứu chính mình ít quang chân đặc tả vương thăng thuận miệng trở về câu gậy xương đúc lại xác thực đã hoàn thành non lửa tĩnh vân sư thúc lời nói ngươi chớ có quá xính cửng rồi tiếp xuống ngươi liền ở chỗ này tu dưỡng x ư n g thương khỏi hẳn trước đó đừng lộn xộn ngươi nếu là cảm thấy cùng ta lạnh nhạt ta cái này về trung nam sơn đưa ngươi sư tỷ cùng sư m ộ i đội lấy cũng được sao có thể vương thăng vội vàng dịch ra chủ đề sư thúc sư phụ ta đã đột phá thế nào còn không xuất quan đột phá sau cảm lộ trọng yếu nhất hắn đột phá kim đan cảnh không thể nói trước sẽ muốn ba năm năm mới có thể xuất quan sư phụ ngươi này thì nên là không phát hiện được thời gian biến hóa với lại kim đan thọ tám trăm h ắ n đã xem như bước lên thoát phàm bước đầu tiên tĩnh vân nhẹ nhàng thở dài cũng không biết ta có thể hay không theo kịp hắn nay thở dài thể hiện tất cả tiên tử phương tâm từng tia sâu tố lấy hết nữ tử khổ tâm điểm điểm đoán sư thúc ngài là ta gặp qua nhất có tiên vị không đạo tu sĩ như sư thúc đều tu không thành tiên thế gian này sợ không người có thể thành ngươi lại là nói ngọt cực kỳ tĩnh vân cười nói kỳ thật ở trên núi lúc ta cũng không nhận thấy được tuế nguyệt l ư u n g ấ n mỗi lần hữu ta niệm tưởng chính là đợi hắn tìm ta cùng nhau luận đạo vương thăng ngừng lại thì im miệng không nói hắn coi như ra không lên lực cũng không thể cho sư phụ thêm phiền không phải ai biết sư phụ đ ấ y lòng là thế nào m u ố n hắn chỉ là làm đồ đệ đối với mình ra sư cha sinh hoạt cá nhân cũng không có quyền can thiệp tĩnh vân nói ta xác thực muốn đi trở về này trần thế linh khí thực tại quá nhiều c ặ n bã lần này đi ra mới phát hiện chính mình có rất nhiều chỗ thiếu sót bây giờ thế đạo tuy rằng đại cục yên ổn nhưng lại có rất nhiều đạo trích làm hại các nơi ta cũng làm tu tập cùng người tranh đấu pháp thuật sư thúc biệt để trong lòng đi ngài đi mới là chính đạo vương âm thanh cười nói tu đạo tu đạo tu chính là đạo cũng không phải pháp tĩnh vân cười khẽ âm thanh chớ có an đ u ổ i ta ta đem qua cùng cái kia ngũ thần giáo hai người giao thủ lúc cũng có thể cảm nhận được pháp đối hộ đạo tầm quan trọng trước đây trong núi một người buồn bực lâu quả nhiên là sơ suất này chút thế là t i n h vân liền định ra giữa chưa lên đường trở về trung nam sơn nàng đ ố i cái kia cái giao lưu hội cũng không có quá nhiều hứng thú đáng tiếc chính là viện nghiên cứu giao lưu hội là tại hạ bữa trưa sư tỷ là không thể chạy tới không phải vương thăng còn muốn lấy cùng sư tỷ cùng một chỗ đi được thêm kiến thức thiên địa nguyên khi đến cùng là nào khôi phục vương thăng đáy lòng nổi lên đủ loại suy tư đại hoa quốc lên mặt trăng kế hoạch không biết phải t r ă n g là thật tồn tại cỗ kia tiên nhân thi còn có cái kia nghe nói ẩn chứa lấy thần tiên đạo pháp bia đá hôm nay khẳng định không có khả năng chạm đến này chút cơ mật nhưng vương thăng lại biết đây cũng là hắn cho tới bây giờ cách lấy này chút cơ mật gần nhất một lần giữa trưa nghỉ ngơi cho tới trưa ngưu nguyệt mang theo đen vòng tròn vội vàng chạy đến giúp tính vân đạo trưởng định tốt hành trình sau đẩy lấy vương thăng vội vàng hướng về điểm tập hợp đổi đi ngưu nguyệt cân nhắc cũng rất chu toàn vương đạo trưởng là tiểu bối cần đến sớm cũng không thể để những lao tiền bối kia đợi hắn điểm tập hợp là tại trước khi thì chú địa trước không vương thăng cùng ngưu nguyệt đợi mấy phút một loạt xe việt ra ra đưa tới tổng cộng bảy vị tóc trắng xóa lao nhân nay bảy vị có bốn người là đặc thù tổ điều tra tối hôm qua mời đến chủ trì đại cục đạo gia đều là từ danh sơn mà đến diễn phần mình đều có đạo nhận lần này giao lưu hội cũng coi là đối bọn hắn t ả lễ còn lại ba vị thì là long h ổ sơn thiên sư đạo mao sơn thượng thanh đạo các tạo sơn linh bảo đạo chính là phụ lục ba tông người tới xem ảnh một vương thăng này cái đồ tôn bối chỉ có thể không ngừng đối mấy vị đạo gia làm đường vai trào làm lễ này chút đạo gia cũng có chút hòa ái còn có đạo gia ẩn cần hỏi hắn chân thế nào q u ả n g chặt đức thiên ngoại phi tiên lời này đương nhiên là không thể loạn ra bên ngoài b ư ớ c lên vạn nhất này chút đạo gia t ư ờ n g thật tại chỗ cho hắn đem chân chữa cho tốt để hắn diễn luyện một lần thế nào làm vương thăng chỉ nói là chính mình cùng tà tu tranh đấu quang vinh bị thương tu dưỡng mấy ngày liền có thể không sao có vị người mặc áo trắng áo bào trắng mặt đỏ lên đạo ra đi hướng trước tại trong tay áo lấy ra một tiết ống trúc cười nói dùng chúng ta d ư ợ c thần cốc này cái d ư ợ c cao sát thức cốt vết thương mỗi ngày ba lần nên có thể giúp ngươi sớm một hai ngày khỏi hẳn đa tạ tiền bối vương thăng hai tay đem ống trúc nâng tới đáy lòng không h i ể u có chút trọc dạ d ư ợ c thần tam q u y ể n sao chép kiện còn tại chính mình dưới gối đầu ép lấy không nhiều lúc hai chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống mấy tổ điều c k tra phụ trách đối tu sĩ điều tra chuẩn bị chiến đấu tổ phụ trách đối tu sĩ tác chiến viện nghiên cứu không cần nói cũng biết dĩ nhiên chính là giải đảo tu sĩ tiến hành khoa học nghiên cứu máy bay trực thăng bay ra khỏi thành thị bay qua một chỗ đập lớn hướng về một chỗ sơn lâm đi đi vương thăng thấy được núi rừng bên trong thiết t r í rất nhiều trạng gác hẳn là có một đội chuẩn bị chiến đấu tổ trú ôm ở đây địa đi vào trong núi máy bay trực thăng phẳng phất lạc đường bắt đầu n g ậ t đông n g ậ t tây cuối cùng nhất cuối cùng bình ổn rơi tại một chỗ hầm trú ẩn trước toàn bộ vách núi đều tiến hành cải biến vương thăng linh nghiệm đ à o qua phát hiện rất nhiều ẩn tàng tại vách núi bên trong vũ khí trang bị một đám người mặc lấy đồ vét hoặc là áo khoác trắng nam nữ già trẻ đang nghiên cứu viện lối vào xếp hàng đường hẻm hoan nên các vị cao nhân tu đạo đến mấy vị tóc hoa dâm lão nhân hẳn là chỗ này viện nghiên cứu phân viện lãnh đạo hướng về phía trước cùng mấy vị đạo gia theo thứ tự nắm tay trong miệng kính đã lâu kính đã lâu đa tạ ngài có thể tới chỉ điểm chúng ta làm việc những lời khách sáo này nói không ngừng đến phiên vương thăng một vị địa trung hải kiểu tóc đại thúc đi tới cười ôi ôi, ôi hỏi lấy t i ể u vương đúng không chân này ra sao rồi trí lăng tổ trưởng đã cùng chúng ta đã thông báo đợi lát nữa thúc cho ngươi xem đồ tóc nha vương thăng xem vương thăng cái kia có chút xấu hổ lại không thể không bảo trì mỉm cười biểu lộ ngưu nguyệt ngừng lại thì n ẹ n cười không ngừng nay đại thúc nhìn hẳn là hơn bốn mươi tuổi chính là tuổi xuân đang độ tuổi tác không nghĩ tới đã kiểu tóc khó giữ được mắt nhìn này đại gia ngựa bài ngựa t ứ bân danh hiệu là phó giáo sư bọn hắn tiến vào cửa hang liền trực tiếp ngồi lên một cỗ hai mảnh thùng xe tàu điện ngầm hướng về trong động chậm rãi đi đi chỗ này viện nghiên cứu phân bộ công trình đều kiến tạo tại ngọn núi bên trong theo địa thế chậm rãi hương phía dưới không biết cụ thể đến cùng lớn bao nhiêu chiếm diện tích khắp nơi đều tràn ngập lấy tiền tài khí tước đại hoa quốc hiện tại tại trên quốc tế cũng là đúng là lấy không thiếu tiền chứ danh mấy vị đạo gia mặc dù nhân sinh lịch duyệt phong phú nhưng loại địa phương này cũng là lần đầu tiên đến mặc dù nội dung chính lấy cao nhân giá đỡ nhưng vẫn là không nhịn được đánh giá chung quanh lấy vương thăng liền theo tín hiệu h đối lấy chung quanh chậm rãi lướt qua cái hố không rời mắt linh nghiệm cũng là tứ không kiên sợ thả ra đi có vị tóc trắng xóa thầy giáo g i ả cầm lấy mịt r ộ phồn bắt đầu tiến hành giới thiệu sơ lược chúng ta bình thì công việc nghiên cứu chủ yếu là phụ trách nghiên cứu tu sĩ tu đạo sau khi không cùng giai đoạn nhân thể sẽ xuất hiện khác biệt biến hóa cùng sử dụng khoa học phương pháp đi giải thích đi trình bày trừ đó ra chúng ta chỗ này phân chỗ còn gánh chịu phân tích nguyên khí năng lượng cấu tạo nguyên k h í ước chế cùng khuyết tán các loại trọng đại đầu đ ề đã được duyệt xó a x ì n h bên trong n h ư nguyệt ngồi tại vương thăng bên cạnh trên ghế ngồi nhỏ giọng thầm thì lấy vương đạo trưởng ngài thật sự là ta phúc tinh thế nào nói cùng ngươi tới nơi này làm thăng quan xem như ta này tháng duy nhất ngày nghỉ ai nghĩ đến sau này thời gian ta nên lúc nào mới có thể giải quyết nhân sinh đại sự nha vương thăng mặt lộ vẻ thần sắc suy tư nghiêm mặt nói ta t ĩ n h vân sư thúc còn không có đệ tử ngươi nếu không suy nghĩ một chút n h ư nguyệt nháy mắt mấy cái kém chút coi như thật theo sau gặp vương thăng khỏe miệng mang theo mấy phần ý cười nhịn không được lật lên bạch nhãn vương đạo trưởng biệt bắt ta nói dỡn ta cùng đại ngưu đều là bởi vì tư chất nguyên nhân bị chuẩn bị chiến đấu tổ soát xuống tới gặp may mắn bị tuyển nhập tổ điều tra coi là không tệ vương thăng cười cười cũng không có tại đề tài này bên trên tiếp tục hạ đi ngưu nguyệt lại hít miệng khí nhỏ giọng nói ta cũng không biết có thể tại trong tổ chống đỡ mấy năm cha mẹ ta cũng thúc ta sớm một chút tìm đúng tượng kết hôn an định lại trong tổ làm việc mặc dù m ệ y chút nhưng cảm giác chính mình mỗi ngày đều rất có ý nghĩa cũng có chút bỏ không được rời đi vương thăng nói tổ điều tra nhiều năng lực xuất chúng anh tuấn nhỏ、Khỏa. thế nào còn không có thấy vừa mắt nào có như vậy nhiều đôi chân dài cùng đại s u ấ t ca đều bị quốc gia đoạt lại chuẩn bị chiến đấu tổ mới là tuấn cỏ lượn đáng tiếc bản cô nương ta tiến không đi không có việc gì lúc tới núi võ đang dạo chơi ta giới thiệu mấy cái kiếm tu cho người nhận biết võ đang bên này nam nữ đệ tử tỷ lệ cũng có chút nghiêm trọng mất cân đối không cần chờ ta già bảy tám mươi tuổi bọn hắn còn ôn nhuận như ngọc vậy ta thế nào sinh hoạt vương thăng ngừng lại thường có chút bất lực đ ầ u đen rau ố n g nữ hải tử này nhà tìm đúng tượng thế nào nói nhiều cứu quả nhiên nam nữ chuyện tình cảm nhất là mệnh ọ c vẫn vô vô trong núi đến là lự ở tu đạo ưu dễ cuối h ị h tàu cùng h m rãi cho n đã tiến v vương thăng một loại nghiên cứu mấy năm tiêu bản cuối cùng gặp mấy con sống tu sĩ đã xem cảm giác ngắn gọn lại nhiệt liệt hoan nghênh hội sau mấy vị lãnh đạo hơn mười vị nghiên cứu nòng cốt dẫn lấy các vị đạo gia cùng vương thăng tiến nhập một chỗ phòng họp lại là một đoạn dài dòng phát biểu cùng triển vọng các loại vương thăng đều có chút buồn ngủ vị kiếp cùng vương thăng chào hỏi địa trung hải đại thúc ngựa từ bân đứng lên ho khan hai tiếng nghiêm mặt nói tiếp đó mời các vị trước xem đoạn này cơ mật hình ảnh còn xin các vị coi như trở lại riêng phần mình tô môn cũng không cần đối môn nhân đệ tử đề cập chúng ta lần này chủ yếu là muốn nghe xem các vị đạo trưởng ý kiến lời nói một trận nay đại gia nhân cái cái nút phòng họp cuối cùng trên màn hình lớn ngừng lại thì xuất hiện một đoạn video đây là một đoạn video theo dõi không có bất kỳ cái gì thanh âm quay chụp địa điểm là tại một chỗ chiếm địa rộng lớn các nơi bày đẩy các loại dụng cụ tình vi phòng thí nghiệm video vị trí trung ương nhất có một cái bịt kín khoang thuyền các loại dụng cụ đều là quay c h ú n g quanh này cái bịt kín khoang thuyền bố trí rất nhanh mấy cái trên dụng cụ xuất hiện tiếng cảnh báo phụ cận nhân viên công tác có chút lo lắng đứng lên đối lấy c h ú n g quanh la lên tại phòng thí nghiệm các nơi đều có bóng người chạy mấy tên tóc trắng xóa lao nhân càng không để ý hết thẻ phóng tới bịt kín khoang thuyền mấy giây sau bịt kín khoang thuyền đột nhiên nổ tùng màu trắng yên vụ không ngừng d â n trào một vòng bóng trắng chậm rãi dâng lên từ nằm thẳng chậm rãi biến thành đứng thẳng giữa không trùng ba búi tóc đen chậm rãi phất phới vương thăng mắt cũng không nháy nhìn một màn này hô hấp thậm chí đ ề u quên ba video im bặt mà d ừ n g địa trung hải kiểu tóc đại thúc trầm giọng nói đến xem đoạn thứ hai video trước ta trước dạng vài câu chương chín mươi ba bất hủ n ữ thi mọi người đều biết bởi vì lực hút triều tịch khóa chặt mặt trăng mặt sau vĩnh viễn tại nhân loại chúng ta ánh mắt bên ngoài đối nguyện l ư n g tiến hành thăm dò có thể nói là chúng ta đại hoa quốc một hạng hành động vĩ đại ban sơ lúc chúng ta thăm dò mặt trăng mặt sau còn có chút hiện lộ rõ ràng chúng ta khoa học kỹ thuật thực lực thành phần nhưng khi chúng ta thứ nhất cái leo lên đi tiến hành sơ bộ thăm dò sau khi mười phần may mắn chúng ta phát hiện nàng các vị trong video nhìn thấy vị này cổ nhân từ d â y về sau chúng ta đại hoa quốc có một hệ liệt lên mặt trăng kế hoạch kỳ thật này chút kế hoạch đều là quay trúng quanh nàng cỗ này không biết thì bắt đầu nằm tại mặt trăng mặt sau cổ thi tiến hành nơi này có vấn đề thứ nhất muốn hỏi các vị đạo gia cụ thể cái nào cảnh giới có thể làm cho thi thể ngàn năm vạn năm bất hủ mấy tên đạo gia ngừng lại thì nhữ mày trầm tư vương thăng ngược lại là hỏi ngược lại câu là nào nhận định đây là một bộ thi thể vị này tiểu vương đạo trưởng hỏi vấn đề phi thường tốt m à giáo sư cởi nói nữ thi chỉ là ban đầu xưng hô quay chung quanh nàng tiến hành lần thứ ba lên mặt trăng liền n ú i thân thể của nàng tiến hành k i ể m trắc khi thì nhận định là đã tử vong với lại thân thể của nàng là khảm n ạ m tại núi hình vòng cung dưới đáy nên núi hình vòng cung hẳn là nàng va chạm mặt trăng thì chỗ sinh ra đi qua chắc định đại khái hình thành với hơn một ngàn năm trước từ trên tổng hợp lại chúng ta khi thì liền trực tiếp đem nàng xưng là mặt trăng ngàn năm nữ thi nhưng kỳ quái chính là mặt trăng mặt ngoài cực kỳ ít ỏi tầng khí quyển khá lớn ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày các loại tia vũ trụ đều không có để thân thể của nàng có thế nào tổn hại dân gian trong truyền thuyết có thật nhiều cổ nhân quan tài đang đánh mở một cái trước mắt bên trong thi thể đều là mới mẻ sung mãn da thịt thổi qua liền phá n à y chút chúng ta không có xác thực tư liệu chỉ có thể làm làm dân gian nghe đồn nhưng cỗ này nữ thi trạng thái lại thật là dạng này này thôi phát nghiên cứu của chúng ta hứng thú chúng ta bắt đầu nghĩ biện pháp thế nào đem cỗ này nữ thi làm trở về rồi mới bọn hắn liền thật đem nữ thi trở, trở về trong thời gian này đầu nhập tài lực vật lực tự nhiên là cái thiên văn sổ tự nữ thi trở về sau khi tiến hành nửa năm khoa học nghiên cứu vậy mà khó xử nhất sự thật không khác với nhân viên nghiên cứu căn bản là không có cách thật chạm đến c ố này nữ thi một sợi tóc nàng quanh người bao vây một tầng kỳ lạ năng lượng cây sát lấy nàng quần áo bao trùm nàng toàn thân chúng ta dùng rất nhiều biện pháp lại muốn phá vỡ tầng này năng lượng lại sợ phá hư tầng này hơi mỏng năng lượng liền tương đương với phá hủy cái này chân quý cổ thi cái kia nửa năm chúng ta vắt hết dịch não cuối cùng khi chúng ta cái gì đều không thể làm thời điểm Đối cái ủ a nàng nghiên h cứu có đột p tính t ế tết, n triển, chúng ta âm lịch kia ể m nàng đợt, cái dù rất ớt, ta yếu đớt, nhưng chúng x c thực k ể m chắc đến. ba mươi cái cái tết các vị hẳn là đều rất quen đó là địa cầu không thể tu đạo trước cuối cùng nhất một cái bình thường năm mới mã giáo sư hít m h ư ợ c ký đây là thở dài thỏa mãn âm thanh trong ánh mắt cũng mang theo nhàn n h ạ t hương tới nhưng rất nhanh hắn đem thoại để dẫn trở về cho nên nói các vị đạo trưởng có thể trả lời ta trước đó vấn đề sao vương thăng ngừng lại thì im miệng không nói long h ổ sơn một vị đạo gia cao mày nói ta có thể cho ta sư huynh gọi điện thoại ta thiên sư đạo có rất nhiều bí đ i ệ n chỉ có đại thiên sư nhưng tìm đọc vậy thì mời cần phải lên i tuyến đại thiên sư có thể hay không cho ta mượn điện thoại dùng hoặc là trực tiếp giúp ta đánh q u a đi, ta sư huynh số điện thoại di động là m ộ mươi ba một bên ngưu nguyệt miệng nhỏ nhẹ nhàng mở bế đã đem cái kia liên tiếp số lượng ghi xuống vương thăng q u a y đầu nhìn nàng một cái ngưu nguyệt đối vương thăng nhẹ nhàng hơi t r ớ c mắt vương thăng yên lặng đem điện thoại di động của mình đưa trải qua đi lâu dài thiên bảng thứ nhất đại c a o thủ số điện thoại làm ơn tất cũng cho hắn cả một phần rất nhanh đại thiên sư cho hồi phục với lại chỉ có đơn giản sáu cái chữ thiên tiên tuyệt phẩm tiên y ỉa ngụ ý này tiên y xác nhận tiên nhân sử dụng pháp bảo có thể bảo vệ người mặc n g à năm n vạn năm mà có được như vậy tiên bảo theo thiên sư đạo cổ tịch chỗ ghi chép tin tức ít nhất cũng xác nhận t i ê n tiên chi lưu xem ảnh một một tên tóc trắng b ệ n h l á o nhà khoa học không khỏi hỏi chúng ta hiện tại đã đối tu đạo tu tiên có hiểu biết cũng vững tin tiên nhân là đã từng tồn tại nhưng tại sao hiện tại chỉ có thể tìm tới nữ thi mà tìm không thấy dấu vết khác đều đi có vị đạo gia hít miệng khí ta đường nhận lưu truyền tới nay tin tức là này đại khái là tại hơn 1 5 0 n n ă m trước khi thì tu vi có thành i ể u p h à m là thoát thai cảnh tu sĩ đều sớm vào t i ê n tịch nghe nói là đi cùng cái khác tiên nhân đ á n h trợn ngựa từ bân bội nói có thể nói kỹ càng chút sao cái kia đạo gia lắc đầu hơn 1.000 n ă m trước chuyện với lại thiên địa nguyên khí tuyệt hơn 1.000 n ă m n à y chút đều chỉ là thế hệ trước chuyển miệng phần lớn sai lệ ba mươi tết bắt đầu có sóng điện não cũng liền tương đương với có yếu ớt linh n i ệ m linh thức lại có một vị đạo gia lẩm bẩm nói sẽ không phải là cùng hương hỏa cung phụng có quan hệ đi ba mươi tết thời điểm chúng ta đại hoa quốc từng nhà đều sẽ tê tự thiên địa cung phụng thần vị ta nghe ta sư gia nhắc qua tiên tần h cái kia thì tu đạo đột nhiên đại hưng mấy trăm năm liền phát triển đến nhất thời kỳ cường thịnh sẽ không phải là nguyên bản tồn tại một cái thần tiên tụ tập thiên đình thần tiên chinh chiến vũ trụ thiếu binh ít lương rồi mới tại địa cầu mở rộng một đợt nguồn mộ lính mấy cái đạo gia ngươi một câu ta một câu đem bàn dài đối diện các nhà khoa học nói hai mặt nhìn nhau ngựa từ bân cảm khải nói lần này mời mấy vị tới thật đúng là mời đúng nghiên cứu của chúng ta làm việc cần các vị biết những kiến thức này chúng ta quay đầu cùng mặt trên xin một cái mời mấy vị cao nhân thường trú tại đây coi là mấy vị này đạo gia ngừng lại thì một bộ bộ dáng như lâm đại địch d i ê n phần mình n g miệng lại là lời nói cũng không chịu nhiều lời bọn hắn nhưng là muốn tu tiên thành đạo núi này bên trong trọc khí quá nặng cũng không thích hợp tu hành một bên có vị thầy giáo già vội nói mọi người thông qua mạng lưới nhiều giao lưu cũng là có thể không cần nhất định phải tại này thường trú mấy vị đạo gia lúc này mới khôi phục tiếu dung ngựa từ bân ho khan hai tiếng đem thoại đề dẫn về đi cười nói các vị đạo trưởng đón xem tiếp xuống phát sinh cái gì sự t ì n h tiểu vương đạo trưởng ngươi gặp qua đóng đầy nửa cái bầu trời mặt trăng sao vương thăng ở bên cạnh nghe thì là say sương ngon lành này chút cách lấy hắn còn xa hắn giống như là người đứng xem trong đầu cũng đ ả o mấy cái lô lớn đột nhiên bị đ i ể m tên vương thăng bình tĩnh gật đầu gặp qua năm đó tết nguyên tiêu tiếp xuống cho mọi người xem đoạn video này thuộc về cơ mật trong cơ mật trên địa cầu cũng liền chúng ta đại hoa quốc có chiêu này tư liệu mọi người mời nhìn kỹ cũng cẩn thận nghe đây là dùng ống kính tầm xa quay trụ ngựa từ bân bóp lại điều khiển từ xa liền tránh đi một bên trên màn hình lớn một vùng tăm tối nhưng âm hưởng bên trong lại xuất hiện vương thăng từng nghe trải qua một đoạn vô cùng quen thuộc ngâm nga âm thanh thiên địa sơn g u y ê n tháng như mâm cho lúc vương thăng từng nghe đến cái kia đoạn ngâm nga nhưng này thì nghe được không chỉ là mơ hồ ngâm nga còn ẩn ẩn có thể phân biệt ra được trong đó mang theo cổ điệu từ ngữ chiều nay xuân này người vậy vậy cổ điệu phát âm cùng hiện đại từ ngữ có rõ ràng khác biệt nhưng vương thăng có cái bác học sư phụ từng rảnh rỗi không có việc gì là vương thăng dùng cổ điệu ngâm tụng trải qua không ít thi tử giọng nói này không có reo rắt thảm thiết không có ai hoán chỉ có nhàn nhạt tưởng niệm tình cảm tràn ngập ở chỗ này trong màn hình bắt đầu xuất hiện hình tượng trên bầu trời là một vòng vô cùng to lớn trăng tròn mà tại trăng tròn phía dưới một bóng người l ặ n g lặng đứng tại cái kia video góc độ vừa lúc là đối nàng chính diện tiến hành ngưỡng mộ nàng chỗ tại không biết cao bao nhiêu trên bầu trời l ặ n g lặng đứng lặng đối mặt với trên bầu trời trăng tròn không ngừng ngâm nga lấy v à i cầu cổ điều này tâm sa gửi với trăng sáng dường như tưởng niệm lại giống như là đang kêu gọi rồi sau đó một cỗ gió nhẹ từ không trung trăng tròn bên trong thổi tới gợi lên tóc của nàng sao để nàng quanh người phất phối tiên ý giải lụa màu không ngừng lắc lư thiên địa sơ nguyên bắt đầu trở về người này vô tận đã phiêu phiêu miểu miểu tựa như ảo mộng vương thăng không tự giác bị tiếng ca dẫn dắt phảng phất chính mình cũng đứng tại cái tia một vần minh nguyện phía dưới ngưỡng vọng lấy trong vòm trời l ặ n g lặng đang đứng thiên tử đây là thật tiên nhân không biết nàng có bao nhiêu cố sự không biết nàng có gì trồng qua hướng chỉ biết nàng từ giữa tháng đến tại viên tia lạnh băng cô tịch tinh cầu bên trên ở lại ngàn năm là đang chờ đợi lấy cái gì lại là tại chờ đợi lấy cái gì đã chết lại vì sao sinh dần dần vương thăng nhắm hai mắt lại nghe lấy cái kia càng phát ra rõ ràng ngâm nga âm thanh đ ấ y lòng lại phảng phất thấy được một tên thân lấy tiên ý tiên tử tại dưới ánh trăng cầm kiếm mà múa hốt hoảng lại thật sự rõ ràng nàng múa cũng không phải là kiếm nhưng tại vương thăng xem ra là kiếm nàng thân hình cũng không động đậy nhưng tại vương thăng đ ấ y lòng cũng đã nhanh nhẹn nhảy múa phảng phất nàng đi tới bên cạnh mình múa kiếm thân ảnh vờn quanh tại bên cạnh mình đang dùng kiếm kể ra lấy cái gì đây là một loại ý cảnh cũng coi như vương thăng một phần cơ duyên dần, dần vương thăng không tự giắc cũng nhắm mắt hừ hắt lên trong n g á y mắt trong phòng họp từng đôi mắt hội tụ tại vương thăng trên thân nhu nguyệt có chút khẩn trương q u á t lên vương đạo trưởng biệt hô ai có đạo gia vội và n g ă n cản cũng đã đến không bằng vương thăng mở ra có chút mở mịt hai mắt theo sau liền là đạo tâm nhẹ nhàng l ắ c lư h ạ hắn vừa rồi giống như thấy được cái gì nhưng đ ấ y lòng cái kia chút huyền ảnh đã l ạ g yên tiêu tán cảm ngộ giống như là thủy triều lui bước hơi suy nghĩ vương thăng lại là minh bạch chính mình kiếm đạo cùng vị tiên tử này ngấm nga có chút c ộ n minh nhưng chính mình cảnh giới quá thấp cùng đối phương tranh l ệ n h quá mức cách xa không cách nào lưu lại này chút càng lộ có vị đạo gia trừng mắt nhu nguyện thở dài tiểu nữ hoa ngươi hỏng này tiểu ra khỏa cơ duyên nha nhu n g u y ệ t gương mặt xinh đẹp tái đi theo sau nhấc miệng môi d ư ớ i tràn đầy h áy náy nhìn về phía vương thăng không có việc gì không có việc gì ta đạo cảnh không đủ vừa bị dẫn vào trong đó không nhất định chính là cơ duyên vương thăng cởi mười phần nhẹ nhõm nói không chừng còn muốn tạ ân cứu mạng của ngươi nói cũng không sai mấy vị đạo gia xem vương thăng ánh mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức hình tượng vẫn còn tiếp tục tiếng ta vẫn còn tiếp tục vương thăng cũng rốt cuộc tiến không đi chỗ đó cái huyền diệu cảnh giới chiếm được là nhờ vận may của ta thất chi ta mệnh này liền là chính mình thiếu duyên phận vương thăng xem như nguyệt đáy mắt vẫn là mang theo nồng đậm áy náy thật cũng không khuyên nhiều cái gì để nàng chậm một trận liền tốt nghe cổ điều nghe hơn m ộ ư ơ i phân trung hình tượng xuất hiện thẻ ngừng lại ngựa từ bân ở bên nói tiếp xuống có mười mấy giây máy không người lái quay chụp video nhưng chúng ta máy không người lái khi thì tới gần nàng liền sẽ mất khống chế cho các vị nhìn xem hắn lời còn chưa nói hết trong màn hình hình tượng đã trở thành nhìn thẳng thị giác với lại liền tại cô gái này thi phụ cận n à n g cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp cái kia gần như hoàn mỹ tư thái cùng toàn thân phát ra lấy bánh á n h ánh sáng ra thịt mấy vị đạo ra đều là nhìn không chuyển mắt nhìn kỹ lấy thẳng đến xó xỉnh bên trong lại có vang động chuyển đến lại nhìn không được đồng loạt đưa ánh mắt chuyển hướng vương thăng chỉ gặp vương thăng xe lăn ngược lại tại bên cạnh bàn hai tay của hắn chống lấy thân thể đứng tại cái kia hai cái ánh mắt hướng về phía trước đồ ộ lấy không có chút nào nửa phần chung lúc trước được mất thong dòng phong phạm sư tỷ không không đúng giống như cũng không phải mặt mày chỉ là tương cận trút vương thăng đáy lòng lối lòng nhược ký cẩn thận đi nhìn cô gái này thi cùng chính mình sư tỷ dáng dấp không hề giống chỉ là thần vận gần thôi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này thi lúc phản ứng đầu tiên chính là sư tỷ đạo tâm càng là khuấy động kém chút xuất hiện ma trướng nhưng cẩn thận nhìn lên lại cũng không phải là chương chín mươi bốn g u y ê n khí từ tháng đến phi ngữ ngươi sao đây là tiểu huynh đệ chân ngươi đả thương t r ư ớ c ngồi xuống nói chuyện ngươi nhưng từ chỗ nào gặp qua này trong tivi người a vương thăng dù sao cũng là sống qua hai đời lao nam nhân vừa rồi xem lần đầu tiên nghĩ lầm cô gái này thi là chính mình sư tỷ lúc này mới kinh ngạc đến nhận việc điểm nhảy lên cái bàn đi còn tốt chân gãy hiện trạng trực tiếp hạn chế hắn hành động lực thật có l ỗ i thật có l ỗ i ta là bị vị tiên tử này tỉ tỉ mỹ mạo kinh đến đây b à n đại lão ngừng lại thì lộ ra lý giải mỉm cười vốn chính là chính mình nhìn lầm giả dối không có thật sự t ì n h vương thăng đương nhiên không thể đem chính mình sư tỉ dẫn ra miễn cho tự mình sư tỉ bị sở nghiên cứu không duyên cớ nhớ thương bên trên một bên mưu n g u y ệ t đã giúp hắn phủ chính xe lăn vương thăng ấy náy cười nhậm tọa sau khi lại không có náo ra cái gì đậm tĩnh liền vâng vương thăng cũng không nhịn được lấy điện thoại cầm tay ra tìm tới tự mình sư tỷ chuyên môn phân loại cầu sách cầm sư tỷ mặc cổ váy thì chính diện chiếu cùng nữ tiên này thi khuôn mặt tiến hành so sánh c h ậ n xem lần đầu tiên dễ dàng nhận lầm nhưng cẩn thận so sánh ngược lại là càng ngày càng không giống không chỉ là đầu lông mày bờ môi hình dạng hai hình dạng này chút cũng khác nhau nhưng hết lần này tới lần khác ngũ quan hợp lại cùng nhau cho người ta cảm giác loại kia suất trần thần vận như vậy gần đại khái lăn lộn tiên tử bối đều có khí chất tương tự vương thăng cẩn thận so sánh sau khi cuối cùng hoàn toàn vững tin cô gái này t h ì cùng chính mình sư tỷ không có cái gì quan hệ chính mình vừa rồi có thể là có chút rơi vào đi vương đạo trưởng n h ư u nguyệt ở bên nhỏ giọng hỏi một câu không có sao c h ứ n g ạ i không có việc gì vương thăng làm cái im lặng thủ thế n h ư u nguyệt hơi c h ư ớ c mắt cũng liền im lặng tại nơi hẻo lánh ngồi lấy thiên địa nguyên khí tại sao lại trở về từ cái video này cùng mã giáo sư giảng thuật bên trong vương thăng đạt được đáp án xác thực nguyên khí từ mặt trăng mà đến nguyên nhân gây ra chính là bởi vì cỗ này n ữ thi triệu hoán tết nguyên tiêu ngày ấy nữ thi phá vỡ bịt kín k h o a n g thuyền từ mấy trăm mét dưới mặt đất tiện tay đánh xuyên qua địa tầng phóng đi thiên cung đối nguyện m n g nga nguyên khí từ tháng mạnh mẽ tuân ra không có một tơ một hào sói mòn trực tiếp tràn ngập tại địa cầu các n ó n g n á c h trên mặt trăng có cái gì nữ thi vì sao có thể đưa tới nguyên khí nguyên khí là thông qua cái gì phương thức vượt qua mấy trăm ngàn km địa tháng khoảng cách trực tiếp tràn vào địa cầu đơn thuần dựa vào lực hút này chút mã giáo sư cũng không đề cập hiển nhiên là cố ý tránh đi những câu chuyện này tiếp tục giảng thuật có quan hệ cố này tiên nhân thi nghiên cứu tư liệu Một cái nhưng g i giải đáp sau khi, đáy lại là nổi nghi hỏi, vấn v lòng lên càng đa nghi hơn bị đáp đáy đa sau là ơ toàn h chỉ có thể cười khổ.、Vương、thăng cũng chỉ có thể đem này chút nghi h ă n cũng Vương cũng này g có cười có đem ặ c chính chân dằn xuống lòng, mình chân thật tu đáy thật h h thâm, những nghi tu đều vi vấn cao có có này lẽ sẽ bộ ị giải ngày Nhưng cái đáp đó. vào toàn b giao lưu hội n à y chút viện nghiên cứu đại lão đều không nhắc tới một cái mấu chốt tin tức nữ thi này thì tung tích có đạo gia còn cố ý hỏi một câu nhưng mã giáo sư chỉ nói là đây là cơ mật chúng ta nơi này chỉ là phân viện cũng không có quyền hạn biết được xem ảnh một giao lưu hội còn đang tiến hành vương thăng lại bất chi bất giác sửng sốt chân thần lại cảm thấy nhàm chán liền vụng trộm đi tìm sư tỷ gửi tin tức tán gấu tính vân sư thúc là đi máy bay về đi đoán chừng đã nhanh đến lan điền vương thăng sớm nói với sư tỷ tình huống bên này để sư tỷ không cần phải lo lắng nếu như tiểu sư mội chịu được trung nam sơn bên trên k h ă n g khổ liền để các nàng tại cái kia tu hành có tính vân sư thúc chỉ điểm trì văn dù sao cũng so hai người bọn họ cái lung tung giáo mạnh hơn nếu như tiểu sư mội cảm thấy trung nam sơn bên trên quá khổ liền về núi vo đang đi bọn hắn tiểu viện thủy điện không thiếu so tại đỉnh núi ở lều vải muốn dễ chịu rất nhiều đối với vương thăng an bài sư tỷ lúc đầu đều đáp ứng các loại bên này giao lưu hội tiến hành không sai biệt lắm hơn năm giờ chiều lúc sư tỷ đột nhiên phát liên tiếp sinh khí phiền muộn táo bạo biểu lộ bao tới vương thăng vội vàng trở về cái tin tức xảy ra chuyện gì đây là với ai cãi nhau sư tỷ ngươi t h ụ thương còn đem chân q u ẳ n g chặt đ ứ t sư tỷ ngươi chắc là hiểu lầm cái gì ta đây là đang tiến hành xương cốt tái tạo không phải cùng chỉ là tà tu đấu pháp ngươi sư đệ ta thế nào khả năng té gây chân sư tỷ ngừng lại thì lại là liên tiếp biểu lộ bao oanh tạc vương thăng trong lòng yên lặng đau lòng xuống chính mình lưu lượng hắn mỗi tháng đều cho sư tỷ đại nhân mở vô hạn lưu lượng bao chính mình liền dùng cái phần món ăn phụ t ặ n g a sư tỷ tại loại kia lấy ta cái này trải qua đi vương thăng nghĩ nghĩ vẫn là trở về câu sư tỷ ngươi vẫn là thủ lấy tri văn đừng để tri văn bây giờ trở về đến hiện tại chính là muốn đối sự kiện lần này tiến hành thanh toán thời điểm tri văn nếu là ở chỗ này rất dễ dàng bị người n h ầ m vào vạn Và nhất tình huống không đúng chúng ta cũng thuận tiện mang sư mội chạy trốn không phải đợi mấy giây k h u n g chắt bên trong tung ra một cái nghiêng đầu suy tư tiểu nhân nhi ngươi nói chuyện cũng rất có đạo lý bản sư tỷ cố mà làm tiếp nhận như lời ngươi nói ý kiến rồi vương thăng hơi n ố i lỏng miệng khí đang muốn cùng sư tỷ chia sẻ hạ chính mình vừa nhìn thấy cái kia cái ngàn năm nữ thi vậy cũng là khó được kỳ văn sao liệu k h u n g chắt bên trong lại tung ra một câu sư tỷ thính vân sư thúc đã sắp xếp xong xuôi tiểu văn văn liền ở trên núi bồi sư thúc sư thúc sẽ trong khoảng thời gian này giúp nàng đả thông toàn thân kinh mạch rồi mới các loại sư phụ đi ra hỏi một chút sư phụ nên an bài nào tiểu văn văn tu hành Tĩnh vương â n s thuốc Tôn tim trước tiên tăng tại trước mặt trọng. heo, chẳng chỉ hộ, chính mình phụ muốn muốn quân bóc đây đem là làm lẽ là văn gì? bảo vỏ v ra sư ư thăng đang muốn lấy không c h á t lại xuất hiện một nhóm văn tự tin tức tĩnh vân sư thuốc giống như muốn nhận tiểu sư m ộ i làm đồ đệ đâu tĩnh vân sư thuốc mạch này công pháp giống như chỉ có thể nữ tử tu hành cũng không biết sư phụ sẽ sẽ không đồng ý vương thăng suy tư dưới cảm thấy việc này ngược lại là ra ngoài ý định đáng tin cậy tiểu sư m ộ i tư chất vốn là có chút không đủ đây là tiên tiên quyết định không phải ngày mốt nhưng đền bù tu đạo sự tình pháp tài lữ địa đây là nhân tố bên ngoài tư chất thiên phú nội tính nghị lực quy tắc này là chính yếu nhất nguyên nhân bên trong nếu muốn tu đạo có thành tựu lại đi chính là chính đạo nghị lực là không thể thiếu phẩm chất này cái không cần nhiều lời mà còn lại này ba loại chỉ cần chiếm hai loại liền có thể gọi lương tài ba loại toàn chiếm liền là kỳ tài giống tiểu sư mội loại này hoàn mỹ tránh đi này ba loại cũng chỉ có thể đi nhân tố bên ngoài bên kia bù một chút có lẽ tĩnh vân sư thúc thật sự có biện pháp có thể dạy thật nhỏ sư mội tiểu vương a đang cùng ai trò chuyện quen thuộc tiếng nói chuyển đến vương thăng vô ý thức thu hồi điện thoại ngẩng đầu nhìn về phía chính hướng về tự mình đi đến mã tự bân mã giáo sư vị giáo sư này giảng hơn hai nhỏ lúc hiện tại vẫn là tinh thần sáng láng trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn hiện nhiên là cùng mấy vị này đạo ra giao lưu để này chút nữ thi học các nhà khoa học thu hoạch không ít mã giáo sư chính cầm lấy một cái mài đi mất lớp sơn giữ âm chén cười hôi hôi r ử a lấy cái bản uống nước sau khi không quên đối vương thăng nháy mắt ra hiệu đợi lát nữa cùng một chỗ đi ăn một bữa cơm rồi mới ta mang ngươi đi làm điểm đồ tốt trí lăng tổ trưởng thật là ngươi sư nương ân nên tính là thế nào còn tính là sư phụ ngươi không muốn đem chỉ lăng tổ trưởng truy hồi đi mã giáo sư một trận nhũ mày lao bà của ta là sư mẫu của ngươi mấy chục năm khuê mờ ta mỗi ngày cùng ta nhắc tới việc này địa cầu nguyên khí khôi phục trước đó lao bà của ta mỗi ngày mắng ngươi sư phụ là cái không chịu trách nhiệm mặc cho phá đạo sĩ hiện tại địa cầu nguyên khí khôi phục lao bà của ta mỗi ngày trông mong lấy sư phụ ngươi có thể đem sư mẫu của ngươi cũng mang đi tu tiên hắc hắc thuận tiện cho nàng cũng làm điểm trắng đẹp dưỡng gia đang ăn dược vương thăng cũng là một trận mỉm cười cười khẽ nay mã giáo sư không nghiêm chỉnh lại cũng là rất hài ước phòng h ọ c nó người hắn đã khởi hành muốn rời khỏi có cái lãnh đạo bộ g á n g đại lao tại chiều kia hô lấy lao mã mau tới bồi mấy vị đạo trưởng đi ăn cơm còn có tiểu vương đạo trưởng tới tới tới cùng nhau ăn cơm ăn cơm có thể nhìn ra mã tự v â n mặc dù chỉ là đỉnh lấy phó giáo sư chức danh nhưng đang nghiên cứu trong viện quyền nói chuyện rất nặng vương thăng theo sư phụ truyền lại xem khí chi pháp xem vị này mã giáo sư có thể thấy đối phương một thân học thuật khí tức hội tụ thành biển rồi sau đó tại bóng loáng đỉnh đầu lan c h ẳ n ra chiếu sáng khoa học tu đạo một đầu đường bằng thẳng cho đùa cho đùa ăn cơm liền đang nghiên cứu viện quán cơm nơi này đồ ăn tự nhiên không phải trường học quán cơm có thể so sánh dinh dưỡng cân đối s ắ c hương vị đẹp đều đủ trọng điểm là miễn phí cung ứng ăn cơm lúc mấy vị đạo gia cùng mấy vị làm học thuật nghiên cứu tụ cùng một chỗ một bên ăn một bên tiếp tục giao lưu đạo gia nhóm nói chính là đạo gia tâm pháp là các lao tổ tông truyền thừa tư tưởng mà mã tự bân bọn người nói là nào dùng hiện đại khoa học đi phân tích nguyên khí cùng nhân thể liên quan dần dần chung quanh bọn họ vây quanh phủ á o khoát trắng tuổi trẻ người cả đám đều cầm lấy bản bút ký hoặc là điện thoại làm lấy g i chép tất cả mọi người rất nghiêm túc nha vương thăng cười nói câu có bọn hắn đang cố gắng làm không tốt mười mấy hai mươi năm sau đại hoa quốc thật có thể làm già khoa học t u tiên hắn cùng ngưu nguyệt trong góc ăn cơm cũng rất tư tại ăn mặn thức ăn bảy đ ầ y bản còn có hai cái mã tự bân mang nghiên cứu viên trẻ tuổi hỗ trợ trả hỏi ngưu nguyệt cười nói nguyên khí khôi phục đối thế giới tạo thành t r ù n g kích tại nào đó chút phương diện sẽ vượt xa quá cách mạng công nghiệp dù sao từ cách mạng công nghiệp bắt đầu khoa học giải quyết chính là nhân loại đối ngoại tại truy cầu gia tăng chữa bệnh bảo hộ tăng lên vật chất phong phú độ lại không cách nào tăng lên nhân loại bản thân tuổi thọ cực hạn một bên có cái nghiên cứu viên trẻ tuổi tiếp lời đầu đ ú n g hiện đang nghiên cứu đầu đề rất nhiều đều là tụ tập ở trên đây dựa theo g e n phổ phân tích nhân loại tuổi thọ cực hạn là tại thứ một trăm mười năm đến một trăm ba mươi tà hữu cá thể ở giữa tồn tại khác biệt nhưng nguyên khí khôi phục sau khi tựa hồ này chút đang phát sinh biến hóa các loại mấy vị kia đạo ra ăn cơm chiều chúng ta liền muốn thu thập bọn hắn dấu vết lưu lại rồi mới tiến hành g e n chấp định bởi vậy liền có thể nghiệm chứng một hệ liệt vấn đề vương thăng ngừng lại thường có chút dở khóc dở cười hỏi trực tiếp t các i để vị ề này bối quên điểm quên huyết không được sao. Vạn nhất những cao nhân n được cao sao. để ý lý. làm sao xử lý. Này nghiên à y n cứu viên hạ ọ nháy g nói câu, c í n h s c c h phương h mắt c h ú n mấy cái vương thăng cởi khe âm thanh túi đầu vui chơi giải trí ăn cơm sau khi liền là thang con câu tóc trắng bồng bềnh người mặc đạo bảo đạo ra nhóm đi tại tràn đầy khoa h u y ễ n cảm giác trong thông đạo hình tượng cũng là có chút thú vị vương thăng cùng n h ư u nguyệt theo đám người đang nghiên cứu bị chúng vòng vo nửa vòng mã tự bân từ phía trước trong đội ngũ lui xuống tới đối vương thăng một trận nháy mắt ra hiệu n h ư u nguyệt ngừng lại thì đẩy lấy vương thăng theo bên trên đi bên này là ta phòng thí nghiệm mã tự bân chào hỏi lấy đi đi bên trong ngồi một chút rồi mới mã giáo sư giống như là tại hống hài đồng còn sợ vương thăng này hài tử đối chính mình phòng thí nghiệm không hứng thú cố ý thần thần bí bí nói câu ta tại bạn học ta bên kia cho ngươi làm thanh kiếm chật chật đi ế m không có mấy bước bọn hắn đã đến một chỗ mật mã trước cửa mã tự bân mân mê một trận hai phiến trắng bạc đại môn tả hữu mở ra một cỗ hôn tạp mùi thuốc dầu máy vị hóa học vật phẩm kích thích tính mùi hương vị đập vào mặt sặc vương thăng đều có chút mở mắt không ra À, thật có lỗi, ra đại i thời điểm tiện tay đem q u t g ó n h ố trung Chờ một lát. Nếu như không phải một mã lát. t giáo Nếu kiên sư ì mình nói nơi này là hắn phòng thí nghiệm, Vương Thăng còn coi là mình tới một cái không coi tới cái ai là là thí một q ả lý loạn n khố p ò Đại trung tiểu r u n g t hình các loại dụng cụ trồng thực tại nhiều l ắ m chút vương thăng một chút đều xem không đến hắn đối này chút phức tạp dụng cụ tự nhiên hô không lên danh tự ngược lại là có thể nhìn ra vị này mã giáo sư bình thì nghiên cứu đầu để hẳn làm m ư ờ i phần phức tạp bên trái trên mặt tường mang theo mấy chương cầu rất nhanh hấp dẫn vương thăng chú ý nơi đó mang theo một tấm giả cổ chế tinh tú cầu có một tấm vương thăng nhỏ thì từng gặp b ả n p h ụ an tết thì tế tự thần chỉ hình vẽ còn có mấy chương tranh sân thủy chờ một lát ta tìm xem thanh kiếm kia để chỗ nào hôm qua bọn hắn mang hộ tới bị ta tiện tay ném cái nào mã giáo sư gãi gãi đầu bắt đầu tại đống đồ lộn xộn bên trong lật tìm rất nhanh hắn vui vẻ cười một tiếng vớt ve một cái hộp dài đi tới tiểu vương a xem thanh kiếm này ra sao xem như chúng ta viện nghiên cứu ứng dụng loại nghiên cứu khoa học thành quả thứ nhất liền là chi phí quá cao không có cách nào liệt trang cho bộ đội chỉ rèn đúc ra mấy cái hàng mẫu cái k h á c phần lớn đều cho chuẩn bị chiến đấu tổ dùng kiếm huấn luyện viên chi phí quá cao kiếm vương thăng ngừng lại thì mắt sáng rực lên ánh mắt sáng rực nhìn kỹ lấy mã tự bân trong ngực vớt ve hộp dài mã tự bân còn cố ý thừa nước đục thả câu đem hộp dài để tại vương thăng trước mặt thí nghiệm trên đài chậm rãi giải khai hộp dài bên trên mật mã khóa này thật đúng là thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra còn ôm t ỷ bà nửa che mặt khi hộp dài mở ra lúc một vòng bức người hàn quang triển lộ mà ra một thanh giả cổ trường kiếm xuất hiện tại vương thăng trước mặt thân kiếm toàn thân lưu quang lưỡi kiếm mỏng như, cánh ve, nhưng vương thăng lại hơi như mẩy. chờ hắn lắc lây xe lăn cách tới gần chút vương thăng trong mắt lộ ra một chút thất vọng chi ý nhưng bị hắn rất nhanh nhận đi một bên chuyển đến mã tự bân giới thiệu âm thanh thanh kiếm này dùng chính là tương đối mũi nhọn vật liệu tổng hợp chế tác chi phí không sai biệt lắm hơn ba ngàn một khắc ta không làm vật liệu học cụ thể cũng không hiểu này chút là từ ta lao thiết nơi đó cho người chuyên môn muốn đi qua hơn ba ngàn một khắc chính mình đây coi là không tính là hao quốc gia l ô n g dê mã giáo sư thanh trường kiếm cẩn thận từng ly từng tí bưng ra đến cười đưa cho vương thăng xem thích không vương thăng đem trường kiếm nhận lấy vào tay rất nhẹ nhưng con ngón búng ra tiếng kiếm reo là hắn chưa từng nghe qua reo rát quả nhiên là h ả o kiếm cảm ơn mã giáo sư ưa thích l i ề n tốt mã tự bân có chút xấu hổ cười cười thứ này không phải ta làm ta chính là mượn hoa hiến phật bọn hắn ném tại đó cũng là ép nhà kho khi hàng triển lãm đúng ngươi thường xuyên cùng t a tu liều mình ta cho ngươi làm mấy cái đồ chơi nhỏ cố gắng đối ngươi có trợ g i ú p ngươi chờ c h ú t ta ta đi tìm một chút ta điều này sao loạn bình thì đều không người thu thập sao ngư nguyện nhỏ giọng nhắc nhở lấy vương đạo trưởng mã giáo sư cho đều cầm lấy liên tốt xem ảnh một vương thăng không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu m ã tự bân giáo sư đối chính mình chiếu cố chỉ là xuất phát từ cùng sư nương giao tình thôi theo sau hắn nhìn trong tay thanh này sắc bén có thể xưng ơ thần binh trường kiếm đáy lòng hơi thở dài kiếm này kiếm này phóng nhãn này thì tu đạo giới không tính viên phát chân nhân loại này kiếm đạo tiền bối vương thăng này thì kiếm đạo tu vi đôi kiếm đạo cảm ngộ cùng lý giải đã xem như nhất lưu mỗi một thanh kiếm nhập vương thăng trong tay lúc vương thăng đều có thể ẩn ẩn cảm giác ra thanh kiếm này tính cách phản phất có thể đọc hiệu thanh kiếm này trên thân trợ lấy cố sự nó là nào bị chế tạo thành nó từng bị ai n ắ m giữ từng cùng ai giao chiến từng cùng bao nhiêu binh khí đối bính trải qua một thanh kiếm cho dù là vừa mới rèn đúc mà thành trên người nó đều phải có một quyền cố sự một vốn qua lại nhưng thanh kiếm này không có nó lại như vậy lãnh đ ạ m lại lại như vậy hư vô vương thăng ngón tay phất qua kiếm tích nhẹ nhàng gãy dưới nghe lấy cái kia phản g phất nhạc khí tấu minh t h à n h lại ở trong đó không có nghe đến đâu sợ một tơ một hào linh tính vương đạo trưởng xảy ra chuyện gì không có việc gì chỉ là thanh kiếm rất sắc bén chút làm đất trời oán giận vương thăng thuận miệm nói câu đem trường kiếm để vào trước mặt hộp dài bên trong lẳng lặng nhìn kỹ lấy nay kỳ thật chỉ là một thanh sắc bén vô cùng có hình kiếm trạng binh khí thôi ngại với tầm mắt cùng luyện việt văn uyên kiếm là vương thăng cho đến trước mắt nắm giữ trải qua có đủ nhất linh tính chi kiếm đương nhiên nó không tính cái gì danh kiếm nhưng vương thăng ngộ đạo thường xuyên thường thể nộ g kiếm bao hàm chi linh nhận hạn chế với chất liệu cùng gen đúc thủ pháp văn uyên kiếm chỉ có thể trở thành cấp thấp nhất pháp khí miễn cưỡng xứng đáng bảo kiếm xưng hô mà trước mắt thanh kiếm này chất liệu không thể bắt bẻ áp dụng chính là cổ thì không có vật liệu tổng hợp gen đúc thủ đoạn cũng vô pháp đá hẳn là dùng các loại máy móc thủ đoạn hết lần này tới lần khác lại vô linh tại sao lại không có linh tính là bởi vì bản thân quá mức sắc bén sao là thật bởi vì làm đất trời b á n giận vương thăng tuy biết dạng này một thanh kiếm đối chính mình kiếm đạo cũng không có bất kỳ cái gì tăng thêm thậm chí còn có thể có chút ảnh hưởng trái chiều nhưng hắn y nguyên có chút không muốn tùy tiện bỏ qua cho nên lại đem thanh kiếm này cầm lên chậm rãi bảy mấy cái kiếm chiêu động tác của mình không có ảnh hưởng chân nguyên rót vào trong đó cũng mười phần thông thuận tu vi của hắn xa xa không đạt được thanh kiếm này cực hạn thậm chí thanh kiếm này người chế tạo còn suy tính đối tu sĩ chân nguyên tăng phúc cũng không biết này chút nhà khoa học đại lão là thế nào làm đến khi vương thăng rót vào chân nguyên mũi kiếm lập tức đã tuân ra từng sợi kiếm mang đối lấy một bên góc bàn giả thoang xuống nay ý nốt chất địa góc bàn ngừng lại thì bị gọt bay một tầng lá sát vương thăng thậm chí không có cảm giác đến có bất kỳ l ự c cản mà trong tay thanh này vô linh chi kiếm nhưng không có một tơ một hào mài mòn nói tóm lại thanh kiếm này dùng để đánh nhau không sai lại không thể dùng để tu kiếm đạo vương thăng ngược lại là rất dễ dàng thỏa mãn dù sao cũng là người khác bỏ ra tâm tư cho chính mình chuẩn bị lễ vật hắn vương thăng bắt Theo suy nghĩ một trận các loại mã tự bân vớt ve mấy cái cái hộp nhỏ đi tới mới mở miệng nói liền cứ gọi nó vô linh vô linh vẫn rất thêm hay mã tự bân trêu chọc nói vẫn là các ngươi những tu sĩ này có loại này cổ điện chủ nghĩa lãng mạn luận điệu nào vì thế chúng ta mới muốn có thể cùng chân chính tu đạo cao nhân giao lưu trao đổi xế chiều hôm nay liền thu hoạch thật nhiều đến cho ngươi xem này cái chỉ là ta năm ngoái thành quả nghiên cứu đợi thứ ba nguyên khí nhanh chóng tụ tập trang bị vương thăng ngừng lại thì tinh thần tỉnh táo đem vô linh kiếm thả lại hộp kiếm nhìn trước mặt trên mặt bàn bậy lấy này mấy món cổ cổ quái quái hộp mã tự bân trước đưa qua là một kiện cùng loại với cổ sống ngốn nắn móc treo đồ vật ra hiệu vương thăng mặc vào thử một chút vương thăng có chút do dự nhưng cũng không tiện cự tuyệt bộ tại đạo bảo bên ngoài này b ô i b ô i tốt có thể nhanh chóng tụ tập nguyên khí mã giáo sư dùng mang theo tự đắc tiếng nói giới thiệu nói nói nguyên lý ta tham khảo thượng thanh phái thượng thanh tụ linh phủ Cùng cổ vốn thượng trận một phù á p cuối c n bên trong có quan g ghi chép hệ có tụ lục i giảng thuật. Ta phát hiện này, cái n trận này h thuật, phát ta t linh phủ giống như là linh liền giống giản như trận, phủ hóa tụ ó ý nghĩ này. Phu l ụ cùng c trận pháp chi đạo cơ bản vận hành nguyên lý chúng ta còn không có nghiên cứu triệt đề nhưng cũng không ảnh hưởng chúng ta lấy nó làm thực tế vận dụng nó giống như là một cái chìa khóa chúng ta mặc dù hiện tại không cách nào phân tích chìa khóa cấu thành nguyên lý nhưng có thể dựa theo khôn u đúc cho nó chế tạo ra mới đi ra đồng dạng có thể mở ra loại này nguồn năng lượng mới lại môn đây là khởi động cái nút cảm thụ h ạ vương thăng gật gật đầu nhấn xuống tại xương sườn vị trí cúc áo c h ạ m cái nút ngừng lại thì nghe được yêu ớt tiếng nước chảy túi đầu mắt nhìn này b ố i b ố i tốt không phản ứng chút nào nhưng rất nhanh vương thăng cảm giác một cỗ có chút đục ngầu nguyên khí hướng về chính mình trước ngực cùng sau lưng vào tới thử lấy thu nạp dưới cùng chính mình trực tiếp trong không khí hút đến nguyên khí không có chút nào khác biệt nhưng bởi vì quanh người nguyên khí nồng độ tăng lớn chính mình tốc độ hấp nạp nguyên khí cùng chính mình ngồi xuống tu hành thì tốc độ cơ hồ ngang hàng vậy mà thật hữu dụng có bảo bối này sau này hoàn toàn liền là tự mang di động tụ linh trận a không chỉ là đánh nhau hậu đạt thì có thể gia tăng chính mình tiếp tục sức chiến đấu tu đạo thời điểm bộ trên thân cũng có thể tăng cao tu vi tăng trưởng tốc độ này cái đã liệt trang cho chuẩn bị chiến đấu tổ khuyết điểm duy nhất là không t ấ u khí mặc lâu sau khi sẽ có rất nhỏ phát nhiệt tình huống mùa đông còn tốt mùa hè có chút khó chịu mã tự bân cởi ngượng ngùng âm thanh với lại không sai biệt lắm dùng mười hai cái nhỏ thì liền cần mạo xưng một lần điện vì đền bù bay liên tục ta trả lại nó p h ố i vô tuyến nạp điện công năng nhưng vương thăng đã có chút không biết nên nói điểm cái gì thứ này vẫn là nạp điện lao quân lữ tổ ở trên đại hoa quốc này cái nghiên cứu cơ cấu đến cùng đã đem nguyên khí nghiên cứu đến cái gì trình độ lúc này mới bắt đầu ba bốn năm vậy mà mã tự bân lời kế tiếp để vương thăng càng là chờ mong cảm giác chắn đấy dưới mặt ta một bước nghiên cứu phát minh mạnh suy nghĩ là cho nó gia tăng nguyên khí t ị n h hóa cùng loại bỏ công năng để nguyên khí có thể đầy đủ tinh khiết dạng này ngược lại có thể tăng lên người mặc thu nạp nguyên khí hiệu suất mã tự bân nói hăng say tiếp tục cho vương thăng giới thiệu cái khác tốt đồ vật nguyên bản vương thăng coi là này nguyên khí bối lưng tốt đã đầy đủ ưu tú nhưng tiếp x u ố n g mã tự bân lấy ra hai món đồ này càng khiến người ta sợ hai t h ả n phục cái tay này bộ có tay trái cùng tay phải hai cái khác biệt phiên bản ngươi dùng tay trái kiếm hoặc là kiếm trong tay phải đều có thể dùng tác dụng của nó có ba cái không mở ra chốt mở lúc có thể lợi dụng nó đối vách đá hoặc là bóng loáng tầng ngoài dính phụ tính có thể làm cho ngươi trực tiếp leo lên nhà cao tầng khi nó mở ra mặt sau chốt mở cũng rót vào nguyên khí ngươi thử một chút vương thăng tiếp nhận bao tay đeo tại trên tay rót vào từng sợi nguyên khí rồi sau đó nhấn xuống n g u bàn tay bên trên cái nút ông một mặt nửa mét đường kính nguyên khí thuẫn xuất hiện nơi tay trên lưng m ã tự v â n cười nói đây là các ngươi kết thai cảnh tu sĩ có thể sử dụng phòng ngự thủ đoạn hóa tức t h à n h thuẫn nhưng cái bao tay này phần lưng nhỏ hợp thành nguyên trận có thể cho nguyên khí nhỏ nhất trình độ tiêu tán từ đó tiết kiệm ngươi nguyên khí để ngươi có thể kéo dài hơn cùng phần tử phạm tội làm tranh đấu vương thăng khuôn mặt trịnh trọng gật đầu mặc dù chân của mình thương lành liền muốn sẽ về núi võ đang hoặc là trung nam sơn nhưng giờ này k h ắ c này nhất định phải đối tổ chức biểu đạt chính mình một viên xích tử lòng son trước tiên đem này mấy món bảo bối làm ra đi lại nói rồi mới là chính diện cái nút có thể tiêu hao nguyên khí tăng cường người sức nắm có thể nhanh chóng thu nạp nguyên khí nguyên khí bối l ư n g tốt chủ phòng ngự dùng cho nhiều việc bao tay lại thêm vô linh kiếm này ba kiện bộ đã để vương thăng đấu pháp thực lực có chất này g lên vậy mà mã tự bân mỉm cười này chút liền thỏa mãn tiếp đó mới là ta gần đây đắc ý nhất nghiên cứu phát minh thành quả mở to hai mắt không cần c h ư ớ c mắt xem thứ ba cái hộp mở ra một cái có dãn mười phần màu xám vải bố nhảy ra ngoài theo sau ở giữa không t r ú n g triển khai hóa thành một kiện nam sĩ q u ầ n lót hình dạng Chương 96, nhân sinh từ h nhất kiện pháp khí. ứ kiện t từ thiên địa nguyên khí trở về đại hoa quốc này cái người khởi s ư ớ n g phản ứng cấp tốc vì tại địa cầu phạm vi biến đổi bên trong nắm chặt cơ hội sớm liền có người đưa ra một cái siêu cấp tu sĩ quân đoàn suy nghĩ tu đạo viện nghiên cứu rất nhiều hạng nghiên cứu đều là vì chế tạo tinh nhuệ tu sĩ quân đoàn phục vụ mã tự bân có thể từ một cái lúc đầu không phải rất thủ coi trọng nghiên cứu viên cấp tốc trở thành tinh anh nòng cốt lực lượng liền nằm ở hắn tại tu đạo chiến thuật trang bị bên trên kiệt xuất c ô n g hiến đây là cái sức tưởng tượng phong phú nhà khoa học có thật nhiều thiên mã hành không ý nghĩ còn có năng lực cùng nhiệt tình đem những ý nghĩ này thực hiện tỷ như đầu này đã tại đặc thù chuẩn bị chiến đấu tổ thí điểm mở rộng siêu cấp của lót mặt ngoài đến xem đây là một đầu của lót trên thực tế đây là một đầu có phi p h à m công dụng của lót nội y đơn giản hai loại mặt pháp bên trong mặt hoặc là bên ngoài mặt bộ đầu cùng với các công dụng không tại bình thường cân nhắc phạm vi đừng thẹn thù nha nội ý ai có thể không mặc mã tự bân cười hôi hôi nói lấy ta nghiên cứu phát minh mạnh suy nghĩ chủ yếu có hai cái một cái là bí ẩn phải xuất kỳ bất ý một cái là đầy đủ lợi dụng trang bị vị trí dù sao đại bộ phận đối thủ đều sẽ không cân nhắc ngươi sẽ tại hiểm yếu vị trí còn có lưu một tay vì thế ta chuyên môn nghiên cứu mười hai kiện nhà bảo tàng cất giữ pháp ý h a phân tích bọn chúng phía trên ẩn chứa trận pháp cùng c ơ chế còn không cẩn thận làm hư hai kiện đồ cổ bị trụt một tháng tiền t ư ờ n g mã tự bân chép miệm một cái theo sau chống ra đầu này đổ lót nhắc nhở vương thăng rót vào chân nguyên thử nhìn một chút thứ này cũng muốn nạp điện vương thăng yếu ớt hỏi một câu tinh tế đi xem có thể nhìn thấy ẩn tàng tại màu xám sợi tơ phía dưới từng cây tơ vàng rót vào chân nguyên lúc này có thể sử dụng tay cầm lấy rót vào chân nguyên nếu như cái đồ chơi này mặc trên người phải dùng bộ vị nào rót vào chân nguyên đương nhiên là xương sống cuối cùng kinh mạch đại huyệt theo mã giáo sư chỉ điểm vương thăng đem một sợi chân nguyên rót vào trong đó tùy theo hai mắt tỏa sáng d i ấ u tại màu xám sợi tơ bên trong kim tuyến ngừng lại thì tản mát ra y ê u ớt kim quang một cái phức tạp trận pháp chậm dại ấn đi ra rồi sau đó từng cây tơ thường hướng lên thoát ra như là l i n h xà lắc lư lấy vương thăng không khỏi nghĩ đến mao sơn giao lưu hội bên trên đã từng xuất hiện một kiện pháp khí liệu vân t r í kim sợi pháp ý n g h ĩ mã giáo sư cười hôi hôi giới thiệu nói không cần nạp điện vị trí này cũng không tiện nạp điện dùng vô tuyến nạp điện làm nóng a ha ha kiện trang bị này nên tính là chân chính trên ý nghĩa pháp khí này tơ vàng dây thường là một loại tên là túy tiên điệp t à n ti r a cùng học sinh của ta thông qua hiện đại kỹ thuật đã đem loại này nguyên khí khôi phục sau biến dị mà đến túy tiên điệp tiến hành đại lượng bồi dưỡng loại này tơ t ầ m đã có thể đại lượng sản xuất chỉ là so với chân chính từ giã ngoại thu thập túy tiên tầm thi tính năng bên trên hơi có chút không bằng này tơ vàng mỗi cái chỉ có thể kéo dài khoảng sáu mét loại này nội ý đã bắt đầu tại chuẩn bị chiến đấu tổ tinh nhuệ chiến lược bên trong mở rộng nếu như chiến sĩ bị bắt hoặc là muốn tới liều mình thời khắc này cái có thể làm cuối cùng nhất chiêu số với lại các chiến sĩ quần áo để phòng ngự tính năng làm chủ nếu như dùng túy tiên tầm t h liền sẽ cùng phòng ngự nhu cầu có xung đột nhưng làm thành nội y liền giải quyết vấn đề này còn có thể tiết kiệm đại lượng vật liệu xem như một công nhiều việc vương thăng không chịu được giơ ngón tay cái lên bình tĩnh mà xem xét này kim sợi pháp đ ồ lót đúng là cái không sai sáng ý đến thay đổi thử một chút mã thúc ta chân đã thương cũng đúng à cầm lấy đi ta đều cho ngươi thu thập mã tự bân một trận bận rộn giúp vương thăng sắp xếp gọn mấy cái hộp lại lấy nặng giới thiệu hạ trang vô linh kiếm này cái h ộ kiếm vô linh kiếm quá mức sắc bén cần đặc chế vỏ kiếm mới có thể thu nạp nhưng này dạng chi phí lấy thực quá cao chỉ có thể dùng này cái hợp kim hộp kiếm xem ảnh một kiếm này hộp cũng là khoa học kỹ thuật sản phẩm phía trên có vân tay mật mã khóa mã tự bân giúp vương thăng khóa lại vân tay lại giới thiệu hạ hộp kiếm công dụng hộp kiếm nếu như đeo lấy có thể thiết trí thành bắn r a hình thức có thể đem vô linh kiếm từ trên vai bắn ra hộp kiếm nếu như v ứ t ve có thể thiết trí thành phổ thông hình thức có thể bình ổn lại an toàn lấy ra vô linh kiếm ngoại trừ này hai cái thường dùng hình thức bên ngoài hộp kiếm còn có một hệ liệt công năng tỉ như tự động thanh tẩy tự động bảo dưỡng thân kiếm tổn hại kiếm chắc kiếm kiểm các lần o ạ i Vương Thăng một l m u ố này hỏi một chút kiếm một n hộp phí tại ổ n nhiêu, là bao v n không hề nghĩ hề t ớ tu túc tình trạng、này. Thật tiền. tại cứu sung quốc hữu đạo đã đến loại viện nghiên kinh này. Lần này phí mã tự v â n giáo sư nơi này được rất nhiều chỗ tốt vương thăng cũng muốn đối vị này mã thuốc có chỗ biểu thị lại không biết chính mình có thể thế nào biểu thị cũng không thể mở miệng nói giúp mã giáo sư dùng chân nguyên cải tạo hạ thể chất chuẩn bị chiến đấu tổ như vậy hơn cao thủ vì quốc gia hiệu mệnh mã giáo sư lại là tu đạo sở nghiên cứu bên trong nòng cốt này chút phúc lợi khẳng định không thiếu nhìn ra vương thăng có chút thẹn thùng mã tự bân k h o á t khoác tay cười nói không cần cảm thấy chiếm ta tiện nghi những vật này đều là một ít đồ chơi không nói lao bả của ta cùng ngươi sư nương giao tỉnh chỉ bằng ngươi một mực vì tổ điều tra hỗ trợ xuất lực cùng tương lai tiềm lực những vật này ngươi thản nhiên tiếp nhận là được rồi ta nghe lãnh đạo nhắc qua đạo môn tuổi trẻ trong hàng đệ tử đ ờ i thứ nhất mặc dù người tài ba không ít nhưng thực lực của ngươi đủ mạnh lập trường tư tưởng cũng đều rất chính khả năng chẳng mấy chốc sẽ bắt ngươi làm đối tu sĩ tuyên truyền điển hình đối vương thăng ngừng lại thì dở khóc dở cười vừa nghĩ tới sau này có dấu việc của mình dấu vết tuyên truyền sổ tay bị phân phát cho các đại đạo nhận tại tu đạo giới lưu truyền rộng rãi sau này vẫn là quy phạm hạ hành vi của mình tốt nhất là tránh trong núi tu hành không có việc gì chia ra đến mù sóng nói trở lại vương thăng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình đạt được kiện thứ nhất chân chính trên ý nghĩa pháp khí lại là một kiện q u ầ n lấp đầu cũng là không có người nào đơn giản sợ mã tự bân khó xử vương thăng cũng không có hỏi thăm có quan hệ bất luận cái gì cố kia tiên thi vấn đề đoán chừng hỏi cũng là hỏi không Nhân không ngừng cố gắng kết quả. đại đa số năm trung y dù sao cũng so thợ rèn cùng người có nghề muốn lại càng dễ sinh tồn hiện bây giờ viện nghiên cứu đang tiến hành đại lượng pháp khí nghiên cứu ngược lại là đền bù đại hoa quốc tu đạo giới tại này phương diện t r ố n g không nếu như viện nghiên cứu thật có thể số lượng lớn chế tạo ra pháp khí vũ trang toàn bộ chuẩn bị chiến đấu tổ sau này tu đạo giới coi như cao thủ lại nhiều cũng lật bất quá chính thức ngọn núi lớn này trận này giao lưu hội đạt được chỗ tốt tự nhiên không chỉ vương thăng một người bảy vị đạo gia đều phải chút tạp phẩm tham khảo chính thức sưu tập cổ tịch t ặ n quyền thẳng đến hơn chín giờ đêm lần này giao lưu hội tại mấy vị đạo gia hiến song máu sau kết thúc mỹ mãn mã tự bân cùng vương thăng xuyên thấu qua ngọn mờn này thì hư đan cảnh cao thủ tại chuẩn bị chiến đấu tổ cũng có mấy vị nhưng đều đang tráng n i ê n tuổi xuân đang độ thời kỳ bọn hắn muốn khai triển tu sĩ tuổi thọ đầu đề dùng này chút vốn nên nên tiếp cận đại nạn hiện bây giờ nhưng lại sống ra thứ hai xuân đạo gia nhóm tiến hành nghiên cứu thích hợp nhất đây cũng là lần này giao lưu hội bọn hắn một điểm nhỏ mắt khi máy bay trực thăng lần nữa thổi loạn đạo gia nhóm mái tóc vương thăng ngồi tại trên xe lăn cho mã tự bân làm cái đường mái c h à o mã tự bân tiêu sái phất tay cái k i a địa trung hải tiểu tóc tại ánh đèn chiếu x u ố n g vô cùng loại sáng tại trên phi cơ trực thăng ngồi chung ba vị đạo gia hiếu kỳ dò xét vương thăng h o ặ kiếm cuối cùng vẫn là lối g a hỏ ý vương thăng cũng không có dấu diếm lấy đơn giản đem thanh kiếm này lai lịch nói mở ra hộp kiếm mời phụ lục ba tông ba vị này tiền bối đánh giá vị thứ nhất vào tay đạo gia lập tức phát giác thanh kiếm này chỗ khác biệt ngón tay bao vây chân nguyên s á t qua mũi kiếm tầng kia chân nguyên lại đều xuất hiện một chút vết rách tênh kiếm này cực kỳ sắp bén nhưng vì sao không có nửa phần linh tính cho ta xem một chút thế gian vạn vật đều có linh tính kiếm này chẳng lẽ lại thật đúng là phi ngữ tiểu hữu thanh kiếm này có cái gì đặc thủ thuyết pháp sao đây là viện nghiên cứu tác phẩm vương thăng nói cụ thể nào chế tắc vạn bối cũng không biết giống như dùng vật liệu thật đắt long h ổ sơn đạo gia nghiêm mặt nói kiếm này không phải phản phẩm lại không phải tiên phẩm đơn thuần này sắc bén đã không thua với bất luận cái gì một thanh sử thượng nổi danh thần minh nhưng dùng lâu sau khi sợ đối ngươi kiếm đạo lĩnh hội có chút ảnh hưởng đa tạ tiền bối nhắc nhở v ă n bối sau này nếu không có thời khắc nguy cấp sẽ không để cho thanh kiếm này ra hội ngươi tâm lý n ắ m chắc liền tốt đạo này ra đỡ cần cười khẽ đem vô linh kiếm trả lại cho vương thăng rồi sau đó đạo gia nhóm liền đem chủ đề dẫn tới hôm nay giao lưu hội bên trên vương thăng nghe lấy mấy vị đạo gia truyền kiếm bảo trì lấy ván bối mỉm cười một đường vô sự trở về tổ điều tra trước khi thì chú điệp tổ điều tra đang bệ bộn lấy thẩm vấn lăng thần bắt được đám k i a tu sĩ phủ kín trên internet bắt đầu không ngừng xuất hiện công pháp cơ bản các nơi đều bận bịu khí thế ngất trời vương thăng cũng không thể g i à n h rỗi hơi nghỉ ngơi một trận loay hoay loay hoay chính mình vừa đến này mấy món trang bị còn kém không cần nhiều đi phi trường đón sư tỷ đại nhân h ộ u kiếm bị vương thăng tùy thân mang tại trên thân vương thăng ngược lại là thật không yên lòng đem vô linh kiếm tùy ý ném ở đâu vạn nhất thất lạc chính mình cũng không có cách nào cùng mã giáo sư bàn giao sân bay nhận điện thoại trong sảnh vương thăng này cái xúc lấy tóc dài phủ đạo bào lại ngồi tại trên xe lăn thân ảnh cũng là có chút làm người khác chú ý vương thăng không khỏi có chút bận tâm sư tỷ nàng đi ra ngoài tổng cộng liền này mấy lần này còn là lần đầu t i ê n cơi chuyến bay sẽ có hay không có cái gì không thể í đứng vậy mà vương thăng lo lắng rõ ràng có chút dư thừa h ạ n tại nhận điện thoại điểm đợi một trận rất nhanh liền thấy một vị thân hình cực giống sư tỷ nhưng cách gan mặc có chút thời thượng tuổi trẻ ngụi tử mang theo kính dâm giữ lấy dương hành lý sôi động lao đến nàng thuận thẳng tóc dài hướng sau phất phới lấy q u o n jin bó sát người bao vây tinh tế hai chân thon dài màu đỏ nhà táo đưa nàng cái k i a duyên dáng eo dây hoàn mỹ dương lộ ra sư tỷ ân sư tỷ đại nhân tháo kính dâm xuống có chút nổi giận đùng đùng trừng mắt vương thăng vương thăng tranh thủ thời gian bồi thường cái khuôn mặt t ư ơ i cười ta thật không có sự tình nói không chừng ngày mai thương liền tốt sư tỷ ừ một quản huyên tiện tay đem dương hành lý để cập qua lan can một bên đại nhu vội vàng đưa tay tiếp được rồi mới nàng do dự một chút vẫn là chạy chậm lấy lượn quanh nửa vòng không có làm nhảy làn căn loại này không quá t h u nữ cử động n g u y ệ t tự động tránh ra đẩy xe lăn vị trí một quản huyên đối mưu n g u y ệ t cười gật đầu tạng m u n g u y ệ t vội nói không cần khách khí bất ngữ l ạ o trưởng đây là chúng ta phải làm vương thăng cười hỏi một câu sư tỷ cũng bắt đầu học lấy ăn mặc sư tỷ nháy mắt mấy cái thiện tay cho vương thăng phát cái tin tức là sư mội giúp ta dự vương thăng vừa muốn hỏi có quan hệ chỉ văn bái sư tinh vân sư thuốc sự tình đ ỗ n g nhiên nghe được lữ khách lối ra cái kia chuyển đến một tiếng tràn đầy kinh hỷ lại mang theo nồng đậm địa phương khẩu âm thân thiết la lên bay con lửa đường bẩn thật là nguy tắc vương phi con lửa đường bẩn chương chín mươi bảy thuộc địa kiếm tông tri quẫn sân bay đại sảnh hai nhóm người tại nhận điện thoại điểm mắt lớn t r ư ờ n g mắt nhỏ cái này khiến cách đó không xa mấy tên bảo an nhân viên bắt đầu lấy nặng quan sát vương thăng coi như tính tính tốt bị người lung tung lên cái ngoại hiệu cũng là có chút nổi giận chừng mắt phía sau đuổi theo người đạo trưởng này một quản huyên càng là trực tiếp xoay người một cái đã đến vương thăng trước người duyên dáng tư thái bị nhàn nhạt tâm dương nhị khí quấn quanh vừa rồi hô vương thăng là cái trung niên đạo sĩ cái đầu không cao mặt tròn xong cái cằm thân lấy đạo bảo màu lam đậm trên đầu mang theo hôn nguyên khăn hai sợi tóc dài từ trên trán rủ xuống hồng q u a n g đầy mặt trong mắt dấu thần hắn vốn định xông lên cùng vương thăng nói chuyện lại bị một quản huyên dùng âm dương nhị khí ngăn lại đ ừ n g lại thì gấp nguyên địa xoay quanh các loại vương thăng nghe không hiểu phương nôn ra bên ngoài lửa ra ngữ cùng cá con l ừ a hoàn toàn là một cái âm đạo người đạo trưởng này hô nửa ngày cuối cùng tìm được tiếng phổ thông ngữ điệu ngài là vương phi ngữ đạo trưởng à không trùng hợp tại cái này gặp tổ sư ra hiển linh a đơn giản nhanh nhanh cùng bần đạo cái này trở về đi cứu núi như cứu mạng a vương thăng đang muốn nói chuyện linh nghiệm bắt được lại có hai tên tu sĩ từ phía sau đổi tới ánh mắt quét đi thấy là một đôi nam nữ trẻ tuổi hai người này cùng vương thăng tuổi không sai b i ệ t lắm nam người mặc đạo b à o màu lam nhạt nữ thì là một thân một mạc váy dài đều có tu vi mang theo lại đều tại tụ thần cảnh hậu kỳ tu vi đã không tinh yếu mà không duyên cớ cho chính mình lên cái ngoại hiệu này mặt tròn đạo trưởng vương thăng lại là căn bản nhìn không thấu tu vi phía sau đổi theo tuổi trẻ nam tu sách theo bao lớn bao nhỏ trong miệng còn gọi lấy sư phụ ngài đừng chạy nhanh a tình cảm ngài không xuống dòng lý thiếu nữ kia thì là hướng về phía trước hai tay nắm chắc tự mình sư phụ cánh tay ngay lấy mắt to mắt nhìn vương thăng thật sự là phi ngữ đạo trưởng còn có bất ngữ tiên tử là chuyên môn tới đón chúng ta sao vương thăng hơi hơi nhữ mày hắn cùng ba người này ai cũng không nhận ra thế nào đối phương lại giống như là thật đang tìm chính mình hơn nữa còn kích động chẳng lẽ là ba mẹ mình bên kia có cái gì chuyện cũ năm xưa vị đạo trưởng này là chính mình tư sinh ông ngoại cái gì không nên a đôi phu phụ kia giống như không có nhiều cố sự vậy mà chạy qua bên này người vẫn chưa xong lại có một đôi người mặc màu nâu áo khoác nam nữ trẻ tuổi vội vã lao đến bọn hắn bưng lấy c h ẻ lên giấy s á c h theo bánh mì trên mặt đều có không che giấu được ra rời đột nhiên nhìn thấy vương thăng mấy người cũng là s ư ơ n g sở vương thăng phía sau mưu nguyệt hai mắt tỏa sáng ấy các ngươi thế nào tại này người mặc áo khoác này hai người trẻ tuổi chính là đặc thù tổ điều tra tổ viên tổ điều tra cô bé này rất có lễ phép chạy đến mấy người trước mặt không điểm đứt đầu chào hỏi vương đạo trưởng tốt bất ngữ đạo trưởng tốt ngựu ca tốt n g u y ệ n tỳ tốt rồi mới nàng đứng ở mặt tròn đạo trưởng bên cạnh giới thiệu nói ba vị này là từ tứ xuyên kiếm tông tới đạo trưởng kiếm tông một mực là ta cùng âu văn phụ trách bàn bạc lần này ba vị đạo trưởng tới là chuyên có việc tìm đến vương đạo trưởng có việc tương thỉnh phi luyện đạo trưởng bởi trưa hôm nay liên lạc với ta ta xem còn có bay bên này vé máy bay liền trực tiếp để ba vị đạo trưởng đổi u tới bên này sau đó vẫn bận đầu góc t r ò n váng còn chưa kịp cùng nguyệt tỷ bàn bạc là ta làm việc sai lầm thật xin lỗi nguyệt tỷ nhu nguyệt cười nói này có cái gì tất cả mọi người mệt m ỏ i không được đâu đây không tính là cái gì sai lầm đại như ở bên không nhịn được nói thầm một câu nào đó cái lấy việc công làm việc tư mưu ngày nghỉ tên ngốc còn nói mệt mỏi không được ân như nguyện quét mắt chính mình hợp tác đại như yên lặng đi cái kia cái tên là âu văn nam đồng sự bên cạnh hai người cùng một chỗ chắp tay túi đầu địa vị ngừng lại lộ ra xem ảnh một sư tỷ vương thăng tiếng gọi khẽ vị đạo trưởng này không có ác ý một quản huyên h i ể u ý lui đi vương thăng bên cạnh nhưng y nguyên có chút đề phòng nhìn tròng trọc này cái mặt tròn đạo trưởng mặt tròn đạo trưởng cười dạng dỡ nhìn vương thăng giống như là đánh giá lấy cái gì chất bảo rất nhanh mặt tròn đạo trưởng bị vương thăng dưới cánh tay ép lấy hộp kiếm hấp dẫn chú ý nhưng cũng chỉ là nhìn hai mắt liền tiếp tục nhìn chòng chọc vương thăng manh liệt xem hiển nhiên là đối với hắn này người càng cảm thấy hứng thú tổ điều tra nữ hải thấy thế chỉ có thể tiếp tục giới thiệu vị này là thuộc địa kiếm môn quan kiếm tông phi luyện đạo trưởng hai vị này là phi luyện đạo trưởng ái đ ổ trẻ tuổi nam tu cầm trong tay mấy túi hành lý quăng ra đối vương thăng chắp tay một cái cười tiếp lời đầu ta gọi lý cổ phong đạo hiệu cũng là cổ phong sư phụ ta cầu bất việc liền không có đổi phi nữ đạo trưởng tên như sấm bên hai được vinh dự thế hệ trẻ tuổi ba vị trí đầu kiếm tu hôm nay thấy một lần quả nhiên không tầm thường cho người ta cảm giác có chút sáng sủa luôn hành cử chỉ cũng hào phóng vừa vặn cổ phong đạo huynh quá khen rồi vương thăng chắp tay hoàn lễ một quản huyên cũng ở bên chắp tay bọn hắn cùng lý cổ phong xác nhận cùng thế hệ phi luyện đạo trưởng bên cạnh thiếu nữ ngược lại là cho người ta cảm giác mười phần n ư u thuận nàng chăm chú kéo lấy tự mình sư phụ é sợ cho sư phụ nhào tới đi phi lễ vương thăng các loại sư huynh giới thiệu xong cái này trẻ tuổi không đạo cũng nhỏ giọng tự giới thiệu ta đạo hiệu tử linh cổ phong là ta sư huynh gặp qua vương thăng đạo trưởng cùng bất ngữ đạo trưởng cái k i a c á i ta có thể cùng bất ngữ đạo trưởng hợp cái ảnh sao ta là nàng phan hâm mộ nói từ linh đạo trưởng vương thăng chắp tay làm lễ theo sau nhìn bên cạnh mục quản huyên t r e o c h ọ n g nói sư tỷ ngươi thời điểm nào ra đường mục quản huyên nhẹ nhàng chớp mắt có chút nghi hoặc không hiểu sư tỷ đại nhân tự nhiên không biết nàng tại mao sơn giao lưu hội lần kia chạy ra rất nhiều ảnh chụp cùng nghe đồn cùng từ trung nam sơn tu đạo vòng lưu truyền ra đi hình ảnh tư liệu đã tại tu đạo giới tuổi trẻ k h ô n đạo vòng tròn bên trong rộng khắp lưu truyền tại tên khí phương diện vương thăng hiện tại là lấy kiếm đạo cảnh giới bị người chú ý mà m ù quản huyên thì là bởi vì dáng r ấ p đẹp mắt lại tu vi lĩnh quân thế hệ trẻ tuổi bởi vậy tại danh sơn đại tông bên trong phát triển ra không ít mê mội d i ệ u d i ệ u a nay phi luyện đạo trưởng đột nhiên lên tiếng tránh ra tử linh lôi kéo đeo lấy tay quay chúng quanh lấy vương thăng chúng quanh dạo qua một vòng trong miệng liên thanh tán thưởng ngồi như kiếm trở vào bao thân có chính kiếm xương d i ệ u c ổ phong tử linh ha ha chúng ta lần này cuối cùng là tìm đúng người tử linh s a n giọng sư phụ ngài còn chưa làm tự giới thiệu đâu xuống núi trước n g à i còn căn dặn chúng ta nên biết cấp bậc lễ nghĩa n g à i mình ngược lại là quên a đúng không phi luyện đạo trưởng ngừng lại thì thẳng tắp c á i eo đối vương thăng chắp tay một cái trong miệng ngâm lên kiếm môn lập nàn g trượng chăm về tiếp thanh thiên trong núi thanh tu khách phi kiếm trước khi trắng nguyên bần đạo phi luyện tử nhập kiếm môn quan tu đạo hơn ba mươi năm hiện nay vì kiếm tông thứ chín trưởng lão hạnh ngộ hạnh ngộ vương thăng mặc dù đã đoán được vị này mặt tròn đạo trưởng lai lịch không nhỏ lại không nghĩ rằng lại vẫn là tứ xuyên kiếm tông trưởng lão gặp qua phi luyện tiền bối vừa rồi thật thất lễ vương thăng khách khách khí khí chắp tay hành lễ phi luyện ngừng lại thì cười r ạ g d ỡ l ờ i nói phi ngự đạo trưởng không cần k h á c h khí chúng ta là có việc muốn nhờ không biết ngươi có hứng thú hay không ai nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện mặc dù không biết này tứ xuyên đến sư đồ ba người có cái gì sự t ì n h có tổ điều tra ở bên bảo đảm vương thăng cũng là không cần lo lắng bọn hắn đối chính mình có cái gì mưu đồ tại bốn tên tổ điều tra viên đơn giản thương lượng sau khi một đoàn người đi sân bay quán cà phê tìm cái góc không người nâng lên chuyến này trở nên sự tỉnh vị này mặt chọn đạo trưởng ấp h á ấp búng nói vài câu mặt mò tràn đầy xấu hổ lý cổ phong cùng tử linh cũng là một mặt phiền muộn biểu lộ chờ bọn hắn giảng một trận vương thăng thì bắt đầu hoài nghi lộ thai của mình n h ấ c lên t ừ xuyên kiếm tông liền không thể không x á c h kiếm tông tuyệt học ngự kiếm thuật ngày đó viên phát chân nhân là vương thăng cùng chu ứng long giảng thuật trải qua ngự kiếm thuật cơ bản nguyên lý đối pháp thuật này phải chăng xem như kiếm đạo cũng từng có l u ậ n thuật vương thăng ký ức mười phần khắc sâu dù là viên phát chân nhân ngày đó không đề cập tới vương thăng đối ngự kiếm thuật cũng là cũng không xa lạ chút nào đợi trước từng hướng tới trải qua rất rất lâu nay phi luyện tử mang theo hai cái đồ đệ rời nú lần này đúng là chuyên là vương thăng mà đến lại không phải là muốn cùng vương thăng luận bàn kiếm đạo việc này nói đến kỳ thật cũng là hiện bây giờ không ít đường nhận bất đắc d i chỗ ngàn năm linh khí đoạn tuyệt kiếm môn quan liên tục gặp gian nan kiếm tông đường nhận mấy lần chặt đức hưng ơ hỏa nghe tiếng xa gần ngự kiếm c h i thuật chỉ còn ra lông chân chính ngự kiếm tuyệt kỹ đã là thất truyền nhiều năm đường nhận trọng yếu nhất chính là công pháp kiếm tông tâm pháp truyền t h ừ a n g ư ợ c lại là hoàn chỉnh nhưng nếu là không có ngự kiếm thuật này kiếm tông hai chữ xác thực có chút hữu danh vô thực kiếm tông bây giờ tổng cộng có ba cái chi nhánh này ba cái chi nhánh ngự kiếm thuật xuất từ tiên tần thì tứ xuyên tiên sơn hiện bây giờ kiếm tông ba môn ngự kiếm thuật đều là tàn khuyết không đầy đủ hợp nhất lên đều đụng không gian nội bộ nhưng bọn hắn kiếm tông còn có một tia hy vọng phi luyện từ mặt lộ vẻ xấu hổ lý cổ phong này cái làm đệ tử tiếp tục nói chúng ta trong môn có một chỗ khai sơn tổ sư lập xuống kiếm đạo thí luyện tên là kiếm bảy mươi hai liền tại kiếm trùng phía sau thiên địa nguyên khí khôi phục sau khi không biết thì bắt đầu chỗ này thí luyện chi địa trận pháp khôi phục vận chuyển hiện bây giờ đã có thể lần nữa tiến vào bên trong sông trận mà môn kiếm này căn cứ trong môn tịch chép, trong điện thí đạo ghi lý u nguyên thuật. suy quan y ệ n bên trong ngự Vương Thăng nhưng vấn bộ mặt tư, thế vượt gặp gì có chi cái lộ kiếm hỏi, vẻ là l đề?、Lý、cổ phong lắc đầu một trận c ư ờ i khổ nhìn về phía chính mình sư phụ phi luyện tử khoát khoát a y ra hiệu để lý cổ phong nói tiếp chính là lý cổ phong niết miệng nhỏ giọng nói thẳng thắn nói chúng ta đừng nói x ô n g đại đa số môn nhân đệ tử tiến đều tiến không đi tổ sư r a lập xuống quy củ chỉ có sương linh tại hai mươi lăm tuổi phía dưới lại nắm giữ một đầu hoàn chỉnh kiếm ý đệ tử mới có thể tiến vào này thí luyện tri đ i ệ chúng ta tông đệ tử trong môn phái tất cả đều thử mấy lần phần lớn đều bị ngăn cản tại thí luyện c h i địa trận pháp bên ngoài ngay cả tiến vào bên trong tư cách đều không muốn tại 25 tuổi trước đó minh ngộ tự thân kiếm đạo tu ra một đầu hoàn chỉnh kiếm ý trừ phi từ nhỏ đã tu kiếm chi người mới có khả năng trong môn chỉ có mấy vị sư huynh kiếm đạo có thành tựu m i ê n cưỡng bị trận pháp chỗ tiếp nhận nhưng ai kết quả đều không hết nhân ý thiên địa nguyên khí lúc này mới khôi phục bao lâu ngắn ngủi mấy năm liền tu ra hoàn chỉnh kiếm ý nay hoàn toàn chính xác người phi thường có thể làm đến lý cổ phong nhìn xem bàn tay của mình cũng là một trận c h a sót ngồi ở một bên mục quản huyên lấy tuổi t r ò nhẹ nhàng đụng một cái vương thăng cánh tay cặp kia đôi mắt sáng mang theo mấy phần ý cười tựa hồ đang hỏi vương thăng làm sao không là thường nhân vương thăng chỉ có thể t r ư ớ mắt phi luyện tử ở bên khe nói nào làm không được đó là các ngươi chính mình không tranh khí ngươi xem người phi ngữ đạo trưởng kiếm c ố t này kiếm này thân toàn bộ liền là một kiếm người Khục, bao hàm thời đại mới kiếm chi tinh thần ưu tú thanh niên từ linh ngừng lại thì mân mê miệng nhỏ lý cổ phong liếp mắt đối với mình gia sư cha có chút bất lực đầu đen r a u ố n Bất quá chẳng ó c u luyện muốn luyện xuất thuộc thuật. y ệ biện n nhờ với người nhà, cũng không Chương như nói nói chúng, bọn hắn như thế ý đổ đến thật đã hết sức rõ ràng.、Kiếm、tông muốn mượn vương thăng như cảnh sơn ngự pháp. Phi thế thế thật hết thế thí phúc h với Ước giới, kiếm. Kiếm kiếm đi kiếm gì sư là có sức c kỳ tử đổ đổ đã đạo địa ý rõ ra lẽ lại thuộc địa kiếm tu thế hệ trẻ tuổi đã không ai vương thăng đ ấ y lòng đang suy tư vấn đề này n h ư nguyện thay thế cùng thì cho vương thăng trên điện thoại di động phát chút tương quan như thế tình báo kiếm tông ba môn phân biệt ngụ lại tại kiếm các nga mi sơn tấn vân sơn kiếm các một mạch thủ lấy kiếm chủng thiên địa nguyên khí khôi phục sau khi lấy kiếm tông chính thống tự cho mình là dẫn tới còn lại nhị môn bất mãn nhưng ba môn như thế đạo trưởng phần lớn là bạn cũ vì vậy cũng không lên cái gì xung đột chỉ là tiến hành trải qua mấy lần luận đạo luận tổ đại hội cũng là bởi vì ngự kiếm thuật sự tình tại đặc thù tổ điều tra điều giải phía dưới ba môn giảng hòa r i ê n g phần mình đụng đụng chuyển thừa như thế tâm pháp lại như cũ đụng không gian nửa thiên ngự kiếm thuật muốn lại xuất hiện tứ xuyên ngự kiếm thuật như thế huy hoàng kiếm bảy mươi hai thí luyện trở thành cuối cùng nhất như thế hy vọng thiên địa nguyên khí khôi phục trước đó tứ xuyên đạo quan tuy rằng không ít nhưng ngoại trừ thanh thành sơn bên ngoài phần lớn đạo võ thanh danh không hiện bị đưa lên núi học kiếm học võ như thế thiếu niên hai đồng đã ít lại càng ít chỉ riêng kiếm tu tới nói một mực có dồi dào sinh nguyên như thế núi võ đang bây giờ thế hệ tuổi trẻ ngược lại càng có ưu thế húng chi kiếm tông tại nguyên khí khôi phục trước đó nhiều lần kiếp nạn cơ hồ hoàn toàn chặt đứt đường nhận tại nguyên khí khôi phục trước đó đường nhận cũng chỉ là có thể miễn cưỡng tiếp tục duy trì hương hỏa không ngừng đã có chút khó khăn thục sơn kiếm tông tổ sư gia lập xuống kiếm bảy mươi hai như thế mắt như thế chính là vì bồi dưỡng tư chất ngộ tính xuất chúng như thế sau đối cho nên muốn đi vào phúc địa kiếm bảy mươi hai thí luyện nhất định phải x ư ơ n g linh hai mươi lăm tuổi phía dưới tu sĩ trẻ tuổi còn muốn tu ra hoàn chỉnh kiếm ý cái k i u ít nhất cũng là đem một môn kiếm pháp dung hội quản thông lãnh hội nó t h â n tủy h bước vào kiếm vô chiêu như thế cánh cửa chính như phi luyện tử như thế đồ đệ lý cổ phong nói nếu là từ nhỏ đã tập kiếm thì cũng thôi đi liền này hai ba năm mới bắt đầu tu đạo như thế đệ tử trẻ tuổi có mấy cái có thể đạt tới kiếm đạo đệ nhị cảnh quả thật kiếm tông từ giờ trở đi bồi dưỡng một nhóm mười hai mười ba tuổi như thế thiếu niên lại có bảy tám năm nhiều nhất mười một mười hai năm như thế công phu cuối cùng có thể nuôi dưỡng được mấy tên kiếm đạo lương tài tiến vào thí l u y ệ n chi thu hồi ngự kiếm thuật toàn tiên h nhưng bảy tám năm sau tu đạo giới sẽ là cái nào kết cục vốn là có một số người mới khó khăn bị phụ lục ba tông các loại đạo môn đại tông đệ lại quang mang như thế kiếm tông sẽ hay không bởi vì thiếu khuyết khẩn yếu nhất như thế ngự kiếm thuật tại tu đạo giới bên trong địa vị rất xuống ngàn trượng từ đó không gượng dậy nổi đáp án không cần nói cũng biết hai tướng cân nhắc phía d ư ớ i kiếm tông quyết định mời môn phái bên ngoài như thế kiếm tu hỗ trợ n à y dù sao không phải cái gì phong quan g sự tình bọn hắn đầu tiên là âm thầm tại thuộc địa khắp nơi tìm tu kiếm như thế lương tài cùng giao hảo như thế tông môn mượn tới hai ba vị thế hệ trẻ tuổi bên trong coi như xuất sắc như thế kiếm tu vậy mà trước sau tiến vào kiếm bảy mươi hai thí luyện như thế có bảy người nhiều nhất một người giữ vững được ba ngày cũng là không thể không lui đi ra căn bản không thể nhìn thấy ngự kiếm thuật như thế bằng dáng thế là kiếm tông chỉ có thể tiếp tục tìm ụ c t kiếm kiếm đạo kỳ tài khổ không tìm được liền đem tìm kiếm như thế phạm vi không ngừng mở rộng trong môn từ trên xuống dưới đều vì việc này buôn ba vất vả dù sao càng sớm lấy ra ngự kiếm thuật tông môn thực lực liền càng sớm đạt được tăng lên đại hoa quốc đường nhận đông đảo kiếm tu không ít nhưng cùng với thì phù hợp hai cái điều kiện này như thế kiếm tu lấy thực không nhiều mà vương thăng vừa vặn lại là này số lượng không nhiều như thế nhân tuyển bên trong bây giờ tên khi lớn nhất như thế vị kia có đặc thù tổ điều tra bảo đảm vương thăng đem ngự kiếm thuật k h u y ế t tán ra đi như thế tỷ lệ cũng tương đối khá thấp tổng hợp cân nhắc xác thực xem như tương đối đáng tin cậy như thế thí sinh bởi vậy lúc này mới có sân bay phi luyện tử sư đầu ngẫu nhiên gặp vương phi con lựa như thế một màn phi luyện tử cười dạng dỡ như thế nhìn vương thăng lời nói phi ngữ đạo trưởng ngươi xem việc này có thể hay không xem tại tất cả mọi người là kiếm đạo đồng đạo như thế phân thượng giúp đỡ chút với lại việc này đối phi ngữ đạo trưởng cũng là có lợi ích to lớn nha chúng ta kiếm tông như thế ngữ kiếm thuật năm đó cũng là bí mật bất truyền ngàn năm trước bao nhiêu kiếm đạo cao thủ đến trong núi cầu pháp đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa xem ảnh một hiện tại phi ngữ đạo trưởng chỉ muốn giúp chúng ta chuyện này tiến vào kiếm bảy mươi hai bên trong tìm về hoàn chỉnh như thế ngữ kiếm chi thuật ngươi chỉ cần phát cái thể không đem ngữ kiếm thuật truyền ra ngoài Ngự kiếm thục u ậ t t ù sơn phi ngự kiếm, kiếm thuật kiếm chủng ta kiếm tông cũng đạo thí luyện t h i điệm vương thăng là tu kiếm tri người nay chút đối với hắn đều có lớn lao như thế lực hấp dẫn nhưng hắn lại không phải cái gì bao đầu thiệu tử phi luyện đạo trưởng nói việc này chỗ tốt vương thăng lại thấy được những chỗ tốt này phía sau như thế hương hiểm t h u c địa nhiều kiếm tu tóm lại có cùng v ã n bối cùng thế hệ đạo h ư u tu ra hoàn chỉnh kiếm y mới đúng vì sao còn lấy không trở về ngự kiếm thuật vương thăng cái kia thanh tịnh thản nhiên như thế ánh mắt nhìn kỹ lấy phi luyện tử để phi luyện tử đều có chút xấu hổ như thế cười ngượng ngùng hai tiếng vương thăng lại nói ta muốn trước hỏi phi luyện đạo trưởng một câu trước đây xâm nhập trong trận người đều là thụ thương bất đắc dĩ mới rời khỏi này cái phi luyện tử một trận trận l ư ớ i lý cổ phong cũng mang theo kinh ngạc như thế nhìn vương thăng bọn hắn trước đây tìm tới trước đó mấy vị kia kiếm tu lúc đối phương đều là một lời đáp ứng c kiếm bảy mươi hai tổng cộng có tám quan mỗi quan đều có chín đạo kiếm ý thủ trận đây đối với kiếm tu tới nói tuyệt phi luyện tử ngừng lại thì đại hỷ xông lên liền muốn cùng vương thăng sốt ruột nắm tay nhưng vương thăng bên cạnh lập tức nhiều một bóng người xinh đẹp cái kia quanh người xoay tròn mà ra như thế âm dương nhị khí tuy rằng ôn hòa lại đem phi luyện tử vững vàng như thế đẩy trở về tại chỗ vương thăng có chút kinh ngạc như thế nhìn tự mình sư tỷ Phi luyện tử cũng là một bộ gặp quỷ như thế biểu lộ có chút không dám tin như thế chừng mắt m ù quản huyên lúc này mới mấy ngày không thấy sư tỷ đại nhân lại đột phá vương thăng ngừng lại thì một tay lỡ ngạch đáy lòng vừa mừng rỡ lại cảm thấy thất lạc so sánh sư tỷ hai năm này thế như trẻ t r ẻ như thế tu đạo tiến độ nàng tại kết thai cảnh trung kỳ ở lại như thế thời gian đã là các tiểu cảnh giới bên trong dài nhất như thế một lần lắng động đầy đủ cảm nộ đầy đủ tự thân chi đạo lại tới gần viên mãn này thường có đột phá cũng là không tính hiếm lạ sự tỉnh liền là vương thăng thật vất vả đột phá đến kết thai cảnh mắt thấy là phải đổi kịp sư tỷ sư tỷ lại nhẹ nhàng như thế hướng phía trước bước ra một bước lập tức liền phải hoàn thành trúc cơ trở thành đan anh giai đoạn như thế đại lão thôi lúc này mới là thiên bảng đại lão phải có như thế phong p h ạ m m à thục sơn kiếm tông có chỗ mời mời vương thăng đi một chuyến vốn phải là bọn hắn tông môn phúc điệu như thế kiếm bảy mươi hai thí luyện vương thăng hoàn toàn không có lý do cự tuyệt phàm là thí luyện chỗ nhất là loại sự tình này q u a n đường nhận chuyển thừa như thế thí luyện chỗ tại đều là tông môn đệ tử như thế phúc duyên tri chớ nói chi là vẫn là cùng vương thăng chuyên nghiệp cùng một như thế kiếm tông thí luyện chi việc này đối vương thăng tới nói tự nhiên là chuyện tốt mặc dù có một chút p h o n g hiểm nhưng đáng ra đánh cược một lần từ sân bay ngồi xe trở về lúc nhu nguyện liền bị phi luyện tử đổi đi sắt vách trên xe vị này tiếu d u n g chân thành như thế mặt tròn đạo trưởng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí thì không thể quay đầu sợ vương thăng chấp cánh giống như bay vương thăng chân thương chưa lành về núi võ đang đều không tiện phi luyện tử tự nhiên không thể cưỡng cầu vương thăng ngồi lấy xe lăn đi lãnh hội như thế nào thuộc đạo khó phi l u y n tử đạo trưởng cũng là kiếm tu vẫn là kết thai cảnh hậu kỳ như thế kiếm tu xuất thân thuần kiếm tu như thế kiếm tông vương thăng đương nhiên sẽ không dễ dàng b ư ơ n g than này một luận kiếm luận đạo như thế cơ hội từ sân bay về bọn hắn ngủ lại khách sạn như thế hơn nửa nhỏ thì đường xe bên trong vương thăng cùng phi luyện tử từ kiếm chiêu nói đến vô chiêu từ kiếm ý nói đến kiếm thế nói thẳng như thế phi luyện tử vỗ tay khen hay hận không thể từ cao tốc liền nhảy xuống xe cùng vương thăng luận bàn một phen bởi vậy phi luyện tử ngược lại là xác định một sự kiện này núi v õ đang như thế vương phi ngữ tuyệt đối đã l i n h mộ ra một đầu hoàn chỉnh như thế bắt đầu thất tinh kiếm ý dù là thất tinh kiếm ý còn không viên mãn cũng có rất lớn cơ hội giúp bọn hắn từ thí luyện c h i điệu thu hồi ngự kiếm c h i thuật theo lý thuyết phi luyện tử cũng biết vương thăng không cách nào kháng cự có thể đi vào kiếm tông phúc điệu như thế cơ duyên không nên đem tư thái để như thế thấp mới đúng nhưng phi luyện tử lấy thực lo lắng vương thăng lại đột nhiên thay đổi chủ ý chính như phi luyện tử đạo trưởng nói không có ngự kiếm thuật như thế thục sơn vậy là không có linh hồn như thế thục sơn hiện tại nếu là có t à tu đụng tới muốn đả thương vương thăng một cây cầm â y c kiếm như thế ngón tay phi luyện tử nhất định phải xông lên đi cùng đối phương vức mạng g i không thể khách sạn bãi đỗ xe vương thăng cùng phi luyện tử một đường đàm như thế hưng khởi hai người thật đúng là nhịn không được tìm cái góc không người luận bàn xuống nhưng chỉ là chơi đùa tính chất như thế đấu văn vương thăng ngồi tại trên xe lăn phi luyện tử đứng tại vương thăng trước mặt hai mét bên ngoài hai người dùng hai cây ven đường bẻ tới như thế cây liêu nhánh lấy nhánh cây đập nện tại đối phương ngực như thế số lần phán đoán thắng bại hiện một lúc vương thăng dùng thất tinh kiếm pháp lộn s ộ n thất tinh kiếm trận bộ phận kiếm chiêu nhưng bởi vì thiếu bộ pháp cân đối kiếm pháp uy lực không thi triển được phi l u y n tử dùng một bộ thuộc sơn cơ sở kiếm quyết hai người cuối cùng điểm số m ư ơ i sáu xo hai phi luyện tử đúng là kiếm đạo cao thủ kiếm thuật c h i tinh diệu s o cao thủy hành đạo trường kém nhưng cũng không tính kém quá nhiều hiệp hai vương thăng động lưỡng nghi kiếm ý phi luyện tử cũng thi triển ra một đầu có chút tinh diệu như thế thất thập nhị phong về vòng kiếm lại không thể công phá vương thăng phòng ngự vương thăng tìm được phi luyện tử kiếm thế như thế sơ hở một kiếm cương nhu chuyển đổi từ c h ậ m mà gấp thành công đem mềm mại như thế cảnh liễu điểm vào phi luyện tử tim điểm số so sánh số không, xem như miễn cưỡng thắng được một trận mặc dù loại này luận bàn chơi đùa như thế tính chất chiếm đa số nhưng một bên phi luyện tử như thế hai cái đồ đệ lại là một trận trận mắt h ô t mồm cũng liền chu ứng long không có tại này không phải ba người đi bệnh viện phòng bệnh tìm thi thiên trường vừa vặn có thể đụng một bàn mặt trượt trà mặt trượt sau khi trao đổi một chút bị vương đạo trưởng đả kích sau khi tâm cảnh cầm n ộ mở cái đầu đen rau muốn tiểu hội cái gì như thế phi luyện tử khoát tay nói hiệp ba không thể so với cũng được như vậy l u ậ n bản bần đạo bắt ngươi như thế lưỡng nghi kiếm coi là thật không có cái gì biện pháp ngụ ý nếu là hai người chính kinh đọ sức phi luyện tử có có thể mới vừa rồi còn thật động đoạt đồ đệ suy nghĩ cũng chính là kiềng kỵ mục quản n huyền tại này cả lấy không phải hắn thật sự muốn bắt đầu mở miệng lắc lư coi như chính mình không dạy được vậy cũng có thể làm về đi cho chính mình khi cái sư đệ cái gì Nhưng phi luyện tử nghĩ lại, này bất ngự tiên tử tu đã thẳng ngự phi thế hệ trước, tiểu phi trước, lại, vi tiểu tu tử bất tử bức đã khả i ế m đạo c ả n giới cũng là không người với tu kiếm mười mấy hai mươi năm cao nhân tiền bối, hai người bọn họ cái cao Ách! năm nhân bọn thanh nguồn là kém k họ phụ h mấy tu tử. sư năng bằng bọn hắn kiếm tông hiện thực lực hôm nay thật là có điểm trèo trọc không nổi đó còn là lấy kết giao làm chủ xem ngày sau có thể hay không dùng chính mình sơn môn cái tiên đ ồ n g đậm tu kiếm không khí hấp dẫn này tiểu phi ngự ở trên núi nhiều tu hành mấy chục năm hạ quyết tâm phi luyện tử hướng về phía trước chắp tay một cái cười nói đợi phi ngự đạo trưởng chân thương lành Chúng các trước cho thúc chỉ không thí hết bên luyện, ngươi ta ta một kia đi đổi đi để điểm kiếm mấy bá lấy sư sư vị vì phi e n k ế m đạo tu h à ngữ h ma luyện, ma luyện kiếm ý của luyện luyện n ý ư Ngươi ơ i ngươi giúp ta kiếm tông giải Phi năng tông này khẩn n quả khả thực ta có cấp. Phi ngữ đạo trưởng bần đạo cả đời cực ít cầu người lần này quả nhiên là muốn đem việc này phó thác với đạo trưởng này với ta mà nói cũng là ngàn năm một thợ cơ duyên tiền bối không cần k h á c h khí vương thăng lợi này cũng không phải khách sáo loại này đã có thể được cao nhân tiền bối chỉ điểm lại không cần thiếu đối phương nhân tình chuyện tốt tự nhiên càng nhiều càng tốt ai đến cũng không có cự tuyệt một bên tử linh chạy đi đem sư phụ ném c ả n h liễu nhặt lên lại chạy đến vương thăng trước mặt tiếp đi vương thăng c ả n h liễu đưa đi cách đó không xa thù giác phi ngữ đạo trưởng phi luyện t ử mắt nhìn một bên m ù quản huyên hướng về một bên dịch ra nửa cái thân vị cách lấy vương thăng càng gần chút vần đạo này có mấy thiếp thuốc cao chuyên trị bị thương ngươi có muốn thử một chút hay không vương thăng nói tiền bối không cần hao tâm tổn trí ta chân này thương một hai ngày tất có thể khỏi hẳn ta muốn nhân cơ hội này cường hóa hạ chân xương cốt vậy thì tốt ngươi ý nghĩ này rất không tệ cái kêu bần đạo sư đồ sẽ không q ấ y dày hai vị đây là bần đạo số điện thoại di động ngươi có việc liền gọi điện thoại cho ta không có việc gì đương nhiên cũng có thể cho bần đạo gửi điện thoại chúng ta tiếp tục luận kiếm nói ra cũng có thể nói kiếm đạo bên ngoài đồ vật phi luyện tử đưa qua một tấm danh thiếp vương thăng tiếp nhận sau khi n ả y mặt tròn đạo trưởng hài lòng gật đầu đeo lấy tay phiêu nhiên mà đi hai vị đạo trưởng chúng ta ngày mai gặp lại ha ha ha ha tử linh vội vàng theo bên trên đi, tựa hồ sợ chính mình sư phụ sẽ làm cái gì sự tình lý cổ phong trên thân mang theo bao lớn bao nhỏ đối vương thăng chắp tay làm cái đường bái chảo lúc này mới bước đi như bay đổi bên trên y linh n i ệ m tan theo gió vương thăng lờ mờ còn có thể nghe được tử linh cái tia nhỏ giọng tán thưởng thanh â m đàm thoại sư phụ chúng ta đêm nay liền ở này sao nơi này cũng không tiện nghi t i ê n tâm liền tốt tổ điều tra người cho ta thanh lý ai không nghĩ tới sự tình thuận lợi trở về phòng cho trưởng môn mở cái video báo tin vui v o a vương đạo trưởng kiếm pháp thật là lợi hại phi ngữ tiên tử thật tốt có tiên vị chính là sư phụ ta vì sao cảm thấy ngươi có ném một cái ném chỉ có ném một cái ném da mà không kính phi vi sư đây là vì tông môn từ bỏ chính mình cao nhân phong phạm đây là hy sinh bản thân thành t ự u chúng ta đại kiếm tông theo lấy cửa thang máy đóng lại thanh â m dần dần không có vương thăng cũng làm mỉm cười cười khẽ âm thanh mỗi đối sư đồ đều có mỗi đối sư đồ ở chúng phương thức vị này phi luyện t ử đạo trưởng liền là loại kia không có kiêu ngạo tính tình không giống tự mình sư phụ mặc dù ổn bên trong măng ra, hành vi lười nhác ưa thích trước khi bắt đầu ý nhưng một mực bảo trì lấy làm gương sáng cho người khác phong phạm vương thăng cùng một quản huyền cũng không dám cùng sư phụ như vậy nói đùa một bên n g u nguyện mở ra khóa bao của mình tìm ra vương thăng cùng m ộ quản huyền thẻ phòng vương đạo trưởng bất ngữ đạo trưởng nếu như không có cái gì chuyện ta cũng đuổi trở về trợ g i ú p trong tổ hiện tại thiếu người làm việc thẩm vấn làm việc mới hoàn thành một phần tư đại lượng nhân thủ bị điều đi nhìn t r ò n g t r ọ c mạng lưới vương thăng cười nói đừng đem chính mình làm cho quá chặt chú ý khổ nhàn kết hợp mới là trước đó bắt như vậy nhiều tu sĩ đều muốn một cái cái thẩm vấn sao đúng ngữ nguyệt quay đầu nhìn qua hai lần này bãi đỗ xe tả hữu không người thế là nhỏ giọng nói lần này là phía trên ra lệnh lúc đầu chúng ta còn muốn cái kia chút đạo môn đệ tử liền thả bọn họ trở về xem ảnh một hiện ở phía trên cho mệnh lệnh nhẹ nhất đều muốn câu lưu một tuần có tổn thương người hành vi nghiêm túc xử trí có bản án mang theo tà tu càng không cần phải nói chắc là phải bị khi đ i ệ n hình xử trí với lại đã điều tra rõ kia b ổ i tối xông vào nước sông cũng không có mấy cái đạo môn danh sơn đệ tử vương thăng nhắc nhở vẫn là không nên chủ động đi trở nên gây gắt cùng giữa các tu sĩ mâu thuẫn tương đối tốt hiện tại tu đạo vừa cất bước không lâu tu sĩ bản lĩnh có hạn nhưng sau này cũng bảo đảm không cho phép tu sĩ có cái gì dạng pháp thuật thần thông như n g u y ệ t cười nói ân vương đạo trưởng ý kiến ta sẽ cùng thì phản ứng cho trong tổ mặt ngài vị này cố vấn cũng bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc vương đạo trường ngươi y ê n tâm liền tốt qua một đoạn thời gian nữa chúng ta tổ điều tra liền muốn đứng ở bên ngoài tổ chức một lần tu đạo giới thịnh sự đem tu sĩ chính đạo đoàn kết lại qua một đoạn thời gian đó không phải là giới thứ nhất đại hoa quốc tiên đạo thi đấu sao vương thăng đối với chuyện này ký ức vẫn tương đối khắc sâu mặc dù loại này thi đấu chỉ có tu sĩ tham n g ộ cùng nhưng trên internet khắp nơi đều là tương quan nghe đồn ở chung quanh canh gác đại miu cùng hôm nay ở phi trường gặp được cái kia hai tên tổ điều tra thành viên Cũng sư tỷ xảy đau đau đau. ra chuyện gì đây là còn có tính tình nhỏ vương thăng ngừng lại thì cười khe âm thanh tiếp nhận sư tỷ kiếm trong tay hộp cùng dương hành lý bị một quản huyên đẩy lấy tiến vào giữa thang máy trở lại phòng một quản huyên cũng thong thả thu thập hành lý dựa sạch tay nhỏ liền muốn giúp vương thăng kiểm tra thân thể bên trên sưng thương còn tốt vương thăng hành động cấp tốc thấy thế trực tiếp bánh xe phụ ghế dựa nhảy đến trên giường đi không phải xem sư tỷ tư thế khẳng định là muốn động thủ trực tiếp ô m hắn bị sư tỷ ô m công chúa cái gì hắn đường đường tám thước nam nhi điểm này mặt mũi hương cái nào để cho nên nói độc thân cái gì đều là đều bằng b ả n sự à một quản huyên tại trong dương hành lý cầm hai túi đồ ăn vặt đưa cho vương thăng đây là sư tỷ quen dùng thủ đoạn thông qua ăn đến làm dịu đau đớn rồi mới sư tỷ ngồi quỳ chân ở giường xuôi t o cẩn thận từng ly từng tí giúp vương thăng thoắt dày v é lên ông quần nhìn cái kia bị băng gạc thô sơ giản lược bao mắt cá chân nhẹ nhàng thổi h ạ vương thăng thở dài sư tỷ ngươi đây là tiên khí mà sao thế nào ta cảm giác thương nhanh tốt hơi m ụ c quản huyên đối với hắn làm cái m ặ t quỷ rồi sau đó tay nhỏ làm bộ muốn nhấn hạ đi nhưng ngón tay cuối cùng nhất ý nguyên chỉ là chậm rãi tới gần vương thăng xương vết thương cẩn thận dùng chân nguyên chậm rãi thay hắn ôn dưỡng xương cốt hai người tu đều là thuần dương tiên quyết đồng tông cùng mạch m ụ t q u ả huyên chân nguyên so vương thăng thâm hậu lại tinh thuần rất nhiều ôn dưỡng xương cốt hiệu quả so vương thăng chính mình đến mạnh hơn rất nhiều vương thăng dùng cánh tay chống lấy nửa người trên của mình tại cái kia nằm ngửa lấy nhìn sư tỷ bị tóc dài che đậy một chút bên mặt đáy lòng lại là một mảnh ăn bình sư tỷ t h ị n h vân sư thúc thật muốn nhận tiểu sư m ộ i làm đồ đệ ân một quản huyên nhẹ nhàng gật đầu nhưng ngại với không cách nào dùng ngôn ngữ giao lưu chỉ có thể ngẩng đầu cùng vương thăng đối mặt dùng ánh mắt trả lời cũng không biết có hay không phần mềm công ty có thể khai phá cái trước mắt đưa vào cú pháp vương thăng cười nói câu tỷ ngươi trước không đội cho ngươi xem mấy cái thứ tốt nói xong tay trái một chiều đem chứa nguyên khí bối lưng tốt cùng nhiều công dụng nguyên khí bao tay hộp nhất đi qua lập tức liền muốn tiến hành một đợt hiến v ậ t quý một quản huyên hiếu kỳ nhìn kỹ lấy vương thăng trong tay hộp lại nhìn mắt bị vương thăng để ở giường bên cạnh hộp kiếm không biết tự mình sư đệ từ chỗ nào làm đến nhiều kỳ kỳ quái quái đồ chơi xem này cái vương thăng trước hết t ú m ra nguyên khí bối lưng tốt vốn định trực tiếp đưa cho sư tỷ lại đột nhiên phát hiện chính mình này tốt giống như là nam dùng phiên bản sư tỷ cổ đủ mảnh xương quay xanh tại tuyến nhưng xương quay xanh phía dưới hoàn toàn bộ không giới đi lại nói sư tỷ khí chất cũng dễ dàng để cho người ta xem nhẹ thân thể của nàng đoạn muốn này cái mặc dù có chút bất kính nhưng sư tỷ giá người thật siêu đồng nói ân ta biểu diễn cho ngươi dưới vương thăng trực tiếp ngồi dậy nhìn gần trong gang tất sư tỷ đáy lòng cái k i a m ộ t điểm kinh h nghiệm cũng cấp tốc tiêu tán một quản huyên ôn nhu cười cười nhìn kỹ lấy vương thăng động tác vương thăng bên này vừa mặc còn không có s ở đến khởi động cái nút liền nghe hoang long hai tiếng điện thoại lại không đúng lúc chấn động lên ngư nguyện nàng không phải vừa trở về sau kết nối điện thoại ngư nguyện có chút lo lắng tiếng nói trong ống nghe cùng thì chuyển ra vương đạo t r ư ở n g có đột phá tình t huống n g à i chân thương hôm nay có thể được không vương đạo t r ư ở n g thế nào chuyện ra cái gì chuyện ngưu nguyệt hít một hơi thật dài khí nhanh chóng nói lấy là tà tu bọn hắn đang trả thù chuyện tối ngày hôm qua đã biết được là ngũ thần giáo thiên lâm tông các loại mấy cái quy mô khá lớn tà đạo cùng một chỗ ra tay mấy phút trước chúng ta tại đông bộ duyên hải một chỗ phân bộ không hề có điểm báo trước tình huống dưới bị mấy trăm tên tà tu tập kích làm việc ở nơi đó các đồng nghiệp tử thương tham trọng đối phương có mấy tên hư đan cảnh tà tu xuất thủ liên la thủy nhu thần cùng kim thiết thần bọn hắn một bọn bọn hắn cùng một thời gian đánh lén cảnh cục cùng cảnh sát vũ trang trú cảnh sát tử thương cũng vượt qua trăm người hiện tại bọn hắn bắt chúng ta mười lăm tên đồng sự trên trăm tên dân chúng trốn hướng về phía bờ biển để cho chúng ta không cách nào sử dụng hỏa lực nặng còn v u ô n g lợi muốn cùng chính thức nói chuyện tu đạo giới trật tự vấn đề vương đạo trưởng thật xin lỗi ta chưa ổn định xuống cảm xúc vương đạo trưởng tình huống hiện tại là bọn hắn chỉ tên muốn giết một â m thần tu sĩ cùng chúng ta tổ trưởng cùng một chỗ đi đàm phán chúng ta chính tại khẩn cấp nghiên cứu nghị cách cứu viện phương án khả năng phía sau cần vương đạo trưởng ngài hỗ trợ kéo dài thời gian vương thăng trả lời tương đương cấp tốc t ố t lập tức phái cái xe tới tiếp ta ta cái này đi tìm các ngươi tụ hợp n h ư nguyệt lập tức trở về nói đại n h ư hai điểm chung sau đến khách sạn dưới lầu hơi sau chuyển máy bay trực thăng bọn hắn sẽ đưa vương đạo trưởng ngươi đi gần nhất quân dụng sân bay chúng ta cũng chính cùng tổ trưởng đổi đi sân bay trên đường đại khái ba cái tiểu thì sao liền có thể đến chuyện xảy ra địa điểm cự ly này bên trong gần nhất chuẩn bị chiến đấu tổ đã xông tới chúng ta cho khoảng cách chuyện xảy ra địa điểm gần nhất mấy nhà chính đạo đường nhận cũng đã phát đi hiệp trợ thình cầu chuẩn bị chiến đấu tổ đã khởi động khẩn cấp tình thế dự án cũng có thể là chúng ta đổi không đến nơi đó sự tình liền đã được giải quyết lần này chính thức phản ứng thật nhanh cũng đúng trước đó thánh hỏa giả gây nên dối loạn chỉ là dối loạn lần này lại là tà đạo đối chính thức trực tiếp khiêu khích sau người rõ ràng đã bị chọc giận vương thăng cúp máy điện thoại nhìn về phía sư tỷ sư tỷ ngươi chờ ta ở đây việc này ngươi không dùng ra tay t i ê n tâm liền tốt n à y chút tà đạo tuyệt đối sẽ không đạt được bọn hắn căn bản chính là bản thân bành trướng đến cảm thấy có thể cùng chính thức đàm phán tình trạng lại căn bản vốn không biết chính thức khởi s ư ớ n g hung ác đến có thể sẽ xuất ra bao nhiêu lực lượng một quản huyên thì là đôi mi thanh tú khe n h ư lấy trên mặt nghiêm túc đối vương thăng chậm rãi lắc đầu rồi sau đó nàng cơ lấy điện thoại tìm cái chưa từng dùng qua biểu lộ bao đi ra đó là một cái kiếm khách bóng lưng cầm kiếm đi hướng phía trước mở mịt mây mù sư tỷ ngón tay một trận khoa tay lại là chỉ trên màn hình điện thoại di động hình tượng lại là chỉ vương thăng cùng chính mình phát hiện vẫn là không cách nào biểu đạt chính mình suy nghĩ lại làm cái hết sâu một chữ chính là một câu lại chậm chạp mà kiên chỉ nói lấy ta、Bồi. Người. vương thăng hầu kết trên dưới đậu dưới trung b i là không cách nào cự tuyệt trước mắt người tiểu sư tỷ này chỉ có thể gật đầu đồng ý cái kia cùng một chỗ chương một trăm lẻ một kiếm gan dẫn chư tả máy bay trực thăng bay ra khỏi thành thị phạm vi bay vào vùng núi rất nhanh bắt đầu hạ xuống vương thăng hướng về bên ngoài mắt nhìn trong bóng đêm nhìn thấy một khung máy bay hành khách ngừng tại cách đó không xa tự mình sư nương cùng mấy tên tổ điều tra nòng cốt chính tại đăng ký bọn hắn cũng lập tức đuổi đến trải qua đi vương thăng vuốt ve hộ kiếm sư tỷ vớt ve vương thăng này thời khắc ngược lại là không có rảnh rỗi suy nghĩ nhiều cái gì đại mưu đăng ký sau khi liền đi phía sau khoang vương thăng một quản huyên cùng phi luyện đạo trưởng thì bị người dẫn lấy đi chỉ l n g chỗ tại khoang hạng nhất cái kêu bảy vị trước đó liền đăng ký đạo ra đều không này lãnh nộ nhìn thấy sư nương lúc sư nương chính cùng mấy tên mặc quân phục sĩ quan mở video hội nghị vương thăng bọn hắn cũng không nói bên trên lời nói một quản huyên đỡ lấy vương thăng đi nơi hẻo lánh nhập toạc cẩn thận tỉ mỉ giúp vương thăng buộc lại dây an toàn tiếp tục giúp vương thăng xử lý xương thương dược lực dần dần dốc vào xương vết thương lại bị chân nguyên hoàn toàn thôi phát xương vết thương ngứa lạ khó nhịn nhưng vương thăng chỉ có thể cố n phi luyện đạo trưởng nhỏ giọng hỏi có cần hay không hỗ trợ chúng ta kiếm tông thuốc cao thử một chút không vương thăng hút miệng mắc khí không cần đã nhanh tốt tạ t i ê n bối khách khí cái gì thiên hạ kiếm tu là một nhà nha ấy dược cao này là dược thần cốc hắc minh trần ngọc cao phi luyện tử muốn một chút dược cao c ặ n bã trải qua đi tại đầu ngón tay mài một trận một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắc minh trần ngọc cao vương thăng cũng chưa nghe nói qua hỏi dược cao này nhưng có cái gì thuyết pháp ân có nói pháp duy nhất thuyết pháp liền là quý phi luyện tử khỏe miệng cong lên trước đó bần đạo một đạo bạn đồ đệ luyện kiếm té gáy chân đi dược thần cốc xin thuốc liền một phương này dược cao liền xài năm mươi ngàn bất quá hiệu quả cực kỳ tốt vương thăng cũng là không khỏi âm thầm thật lưỡi máy bay vận tải rất nhanh cất cánh trì lăng chung quanh có mấy cái cô gái trẻ tuổi bận rộn lấy cấp tốc thành lập nên đơn giản chỉ huy bình đại nhưng nàng giờ phút này cũng không có hiện trường chỉ huy quyền hạn nay thì chủ yếu là tại hội tụ tình báo cung cấp đề nghị rất nhanh trì lăng liền chú ý tới vương thăng bên này các loại máy bay bình ổn sau khi cất bước đi tới một quản huyên vút ve vương thăng hai chân không tiện đứng lên c đã đã hôm nay nhất định phải đem này chút làm loạn tà tu toàn diện một cái đều không thể bỏ qua đối phương cưỡng ép con tin số lượng đã đạt đến hơn sáu trăm n g ư ờ i trên hòn đảo nhỏ kia nhiều lao nhân cùng lưu thủ nhi đồng này chút tà tu hành động tuyệt đối không phải trước khi bắt đầu ý mà là sớm làm xong chu đáo chặt chẽ kế hoạch hiện tại bọn hắn để chứng minh chính mình giết người không chớp mắt không ngừng giết người uy hiếp chuẩn bị chiến đấu tổ lùi lại nhưng chuẩn bị chiến đấu tổ trên nguyên tắc tuyệt đối không thể lùi lại đây là hiện tại nhất định phải giải quyết vấn đề các ngươi có cái gì ý nghĩ cùng đề nghị có thể sách vương thăng nói dùng cao thủ đánh lén làm được sao phi luyện tử ở bên trầm giọng nói dù là kim đan cảnh cao thủ chỉ sợ cũng không cách nào cam đoan giải quyết dứt khoát đánh sáu tên hư đan cảnh cao thủ trọng điểm là cao thủ nhóm hiện tại đều không biết bay bay cũng bay không vui chạy qua đi cần thời gian với lại thời gian này điểm nơi nào có thể có kim đan cao thủ cái kia quá là cỡ nào biến thái đạo cảnh c ả n lộ vương thăng không chịu được cười khổ âm thanh lại không sách sư phụ tu đạo cảnh giới chính mình sư phụ tại đại tây bắc coi như mời sư phụ xuất quan muốn đuổi đi hoàng hải bên cạnh cần tốn hao quá lâu thời gian xem ảnh một với lại trên máy bay này liền có bảy vị đạo gia còn có không ngừng hội tụ trải qua đi quan gia cao thủ để sư phụ xuất quan ý nghĩa vốn cũng không lớn quả nhiên liền nghe sư nương tiếp tục g i ả n thuật chuẩn bị chiến đấu tổ tinh nhuệ đại đội khoảng cách gần nhất lại cần m ộ ư ơ i năm phân t r u n g liền có thể đổi tới hiện tại đã chế định tốt ba cái phương án thứ nhất cái phương án là hỏa lực tinh chuẩn đà kích tranh thủ đem con tin thương vong k h ô n g chế tại trình độ nhất định bên trong thứ hai cái phương án là tu sĩ cường công chuẩn bị chiến đấu tổ huấn luyện viên đã bắt đầu tập hợp nhưng giống như chúng ta cần một đến hai cái nhỏ thì mới có thể chạy qua đi đăng ký trước ta đã để tổ điều tra cho tất cả có thể liên hệ đến chính đạo cao thủ phát đi tin tức các bộ môn toàn lực vận chuyển khoảng cách lân cận lại nguyện ý xuất thủ tu đạo cao thủ trải qua đi thứ ba cái phương án nhưng thật ra là thứ hai cái phương án bổ sung liền là dựa theo bọn hắn yêu cầu ngươi cùng ta lên đảo đàm phán từ hai chúng ta cái hấp dẫn đối phương hư đan cảnh cao thủ lực chú ý rồi mới để cho chúng ta hội tụ cao thủ từ bên cạnh hậu phương phát động tập kích bất ngờ công chiếm bọn hắn sắp đặt con tin đảo khu vực trung ương n à y ba bộ phương án đã cùng thì bắt đầu bố trí bộ thứ nhất phương án đã tùy thời có thể lấy chấp hành hiện tại chuyện xảy ra còn không đủ hai mươi điểm chung còn có chuẩn bị khác biệt phương án dư nguyên tắc của chúng ta là xử trí cái này sự kiện không thể vượt qua bốn cái nhỏ lúc thời gian vừa tới tự động chấp hành thứ nhất cái phương án c h í lăng lời nói một trận trong ánh mắt mang theo mấy phần ấ y nấy phi ngữ ngươi có quyền hưởng cự tuyệt đi gánh chịu loại này phong hiểm nếu như chúng ta kịp liền để ta chính mình đi kéo dài thời gian đi sư nương ngươi trở đi vương thăng cao mày nói ta tối thiểu nhất có tu vi mang theo có kiếm nơi tay liền có thể nghĩ biện pháp kéo dài bọn hắn một chút thời gian hấp dẫn đối phương hư đan cảnh cao thủ lực chú ý trí lăng đánh gãy vương thăng lời nói đây không phải xử trí theo cảm tính thời điểm nếu như dùng tính mạng của ta có thể nhiều đổi hai cái con tin bị giải cứu vậy ta coi như hy sinh cũng là có ý nghĩa này tư tưởng rất ngộ chính nói lấy bên kia chuyển đến tiếng gọi âm ỉ tổ trưởng hiện trường liên tuyến trí lăng nhìn thật sâu mắt vương thăng bước nhanh đi trải qua đi lại là một lần ngắn gọn video hội nghị lần này vương thăng dùng linh đọc tất cả c h ì n h nghe được sư nương cùng mấy vị sĩ quan giao lưu cách lấy chuyện xảy ra địa điểm gần nhất chuẩn bị chiến đấu tổ tinh nhuệ đã chạy tới so dự tính đến thời gian còn phải sớm hơn có hai tên hư đan cảnh sơ kỳ huấn luyện viên hơn một trăm tên kết thai cảnh trước trung kỳ tinh nhuệ sức chiến đấu nội danh sĩ quan đại thúc đề nghị chuẩn bị chiến đấu tổ hiện tại đã có có thể cùng đối phương một trận chiến thực lực lại phối hợp đặc chiến đội chuẩn bị chiến đấu tổ nhân số ưu thế cùng bên ngoài hỏa lực tinh chuẩn đà kích đã hoàn toàn có thể toàn diện này một bọn t à tu c h í lăng quả quyết nói con tin an toàn chiến sĩ thương vong vô luận cái nào cái hiện tại cũng là không thể khống ta đề nghị tiếp tục chờ lực lượng tập kết đối phương một điểm chung trước lại sát hại một vị lão nhân thật chẳng lẽ muốn để chuẩn bị chiến đấu tổ tản ra vòng đây nếu như chúng ta bơm ra vòng đây đối phương có tu sĩ thừa cơ nhảy xuống biển chạy trốn này cái trách mặc cho ai đến gánh chịu c h ỉ lăng đi qua đi lại theo sau quyết định thật nhanh đối hải đảo gọi hàng nhảy dù mấy cái thông tin thiết bị bọn hắn không phải muốn gặp ta sao ta xem có thể hay không nghĩ biện pháp tạm thì ổn định đối phương nếu như đối phương cự tuyệt trò chuyện hoặc là ta trò chuyện không có bất kỳ cái gì hiệu quả ta sẽ không lại nhiều tham gia cùng hiện trường chỉ huy nhưng các vị cũng mời tại chắc chắn nhất thời điểm hành động một tên sĩ có nói c h ỉ lăng tổ trưởng này chút tà tu trả thù cùng ngươi ở bên kia bắt này chút tà tu không ít môn nhân đệ tử đối tu sĩ vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí có quan hệ trực tiếp chức trách của ta là điều tra cũng ngăn cản tu sĩ hành vi phạm tội không phải hướng phần tử phạm tội thỏa hiệp trí lăng ngữ khí không hề yếu sĩ quan kia cũng chỉ có thể túi c h à o không nói video hội nghị rất nhanh kết thúc trí lăng lại ở nơi đó bận rộn vương thăng một mực tại phía sau nhìn bất quá mấy phút đám kia tà tu nhóm đáp ứng lăng trò chuyện tình cầu lợi dụng chính thức đưa lên đến ở trên đảo thiết bị tiếp thông đối trí lăng giọng nói xuất hiện tại trí lăng đối diện là một nam một nữ nữ thân hình x i n h x ắ n lanh lợi giống như thiếu nữ trên mặt có một tầng hơi nước thấy không rõ lắm nàng cụ thể dung mạo chính là ngũ thần giáo thủy nhu thần thủy nhu thần bên cạnh ngồi lấy một cái mang theo nửa mặt giáp nam nhân trên tay mang theo một bộ thiết s ắ c bao tay đây chính là thiên lâm tông tông chủ thiết tương đạo nhân một cái bị cảnh sát truy nã hơn mười năm gần hai năm cũng cực ít lộ diện tà tu cao thủ nay thủy nhu thần mở miệng thanh âm lại hết sức giàn u a cùng thân hình của nàng da thịt hoàn toàn là hai cái trạng thái quả nhiên không có tùy tiện tìm người lừa gạt lao thân thức không dám g i d ế ta đã đối thuộc hạ của người dùng qua siêu hồn chi pháp nếu như các ũ ngươi nếu lại xuất hiện tiếp tục giết chóc đi chúng ta sẽ phán định không cách nào giải cứu con tin hủy diệt mấy tên hư đan cảnh tu sĩ kỳ thật cũng chỉ là mấy cái nút công phu thủy nhu thần lãnh đạo nói có đúng không vậy ngươi tại sao không làm trí lăng biểu lộ y nguyên rất bình tĩnh nếu như ngươi thật sự có tự tin đối mặt chúng ta làm gì cưỡng ép nhiều dân chúng vô tội vô tội thủy nhu thần cười k h ẽ âm thanh ngươi sai người trên thế giới này đều có tội nghiệt cái kia chút chết tại lao thân trong tay người bất quá là mệnh số của bọn họ đến trí lăng k h ẽ miệng động đậy khe khe xuống h i ệ n nhiên là bị đối phương loại này luận điệu kích thích nhưng lúc này lại chỉ có thể kiềm chế lấy nàng không thể bị đối phương dắt lấy cái mũi đi mà muốn nắm giữ nói chuyện quyền chủ động người muốn gặp ta ta hiện tại tới chỉ lăng mắt nhìn đồng hồ ta chính đang đổi u qua bên kia trên máy bay đại khái ba cái tiểu thì sao liền có thể đến trước ngươi nói muốn cùng ta nói chuyện tu đạo giới sự tình chúng ta không ngại mặt đối mặt đàm tốt thủy nhu thần nói không hổ là công gia quá lớn lúc đó tại lập tức đình chỉ lạm sát kẻ vô tội thủy nhu thần chậm rãi gật đầu tạm thì không thanh tẩy những người này tội nghiện có thể chỉ cần các ngươi đem t r u n g quanh trong hải vực binh lực rút đi lao thân có thể cho ngươi ba cái tiểu thì chạy đến thời gian ba cái tiểu thì sau ngươi nếu không xuất hiện ta sẽ một cái một cái khi lấy các ngươi trước mặt đem những người này tội nghiệt rửa sạch sạch sẽ c h í l a g nói ta có thể cho bọn hắn tại ta đến trước đó không mạnh mẽ tấn công đồng thời tạm thì giải trừ đạn đạo đối đảo nhỏ khóa chặt triệt binh tuyệt đối làm không được ngươi có thể không đáp ứng tiếp tục giết người vậy ta sẽ chủ động g á n h vác lên tạo thành hơn sáu trăm danh nhân chất tử thương hết thể trách mặc cho t h ủ y nhu thần trầm mặc một hồi tựa hồ là muốn tìm cái lối thoát nhân tiện nói vậy thì tốt lao thân muốn gặp được một cái khác người cái kia cái dết ta kết bái tứ đệ kiếm tu ta tại này vương thăng đưa tay nói một tiếng chỉ lăng đem l a p t o c chuyển hướng vương thăng phương hướng vương thăng này thì ngồi nghiêm chỉnh trên ghế mặt mỉm cười đối l a p t o c ca mê ra phất phất tay cái k i a cái phạm tội cưỡng gian chính là ta giết các hạ muốn trả thù tìm ta chính là làm gì cầm người khác vũ khí thật can đảm t h ủ y nhu thần thanh â m mang theo một chút uy nghiêm nhưng vương thăng lại là không hề hay biết thu liệm ý cười chỉ là bình tĩnh nhìn kỹ lấy đối phương từ đó cắt ra bắt đầu hắn đã tại làm hấp dẫn đối phương lực chú ý chuẩn bị vì chính mình tích lũy cựu hận giá trị vương thăng lạnh nhạt nói ta chẳng những lá gắt tốt thùy â m đ ị nhu thần liên tiếp ba chữ tốt tựa hồ không có lấy giận lợi nói thiếu niên hảo khí phách coi là thật lệnh lao thân, gãy mắt. Nếu không có giết lao thân tứ lệ lao thân khi thật không nỡ liền như vậy hủy ngươi vương thăng nói a tiền bối đây là quyết tâm muốn ỉ lớn hết nhỏ n g ư ơ i ta vốn là phân thuộc hai đường này thì càng là cựu địch nào luận lớn nhỏ ngươi như sợ không đến chính là lao thân ngày sau tự sẽ đi tìm ngươi thu tính mệnh của ngươi bất quá trong nháy mắt sự tình sợ thế thì không đến nỗi vương thăng đột nhiên mà cười v ạ n bối nhưng là muốn tay không trải qua đi vẫn là muốn nắm tay trói lại dù sao ta là kiếm tu vạn không cẩn thận đả thương tiền bối tiền bối đoán chừng cũng liền không mặt mui tiếp tục tại tu đạo giới tiếp tục l a n lộn t h ủ y nhu thần lãnh đạm nói hoàng khẩu tiểu nhi hẳn là sẽ chỉ tranh đua miệng lưới ngươi đừng nói là mang ngươi kiếm đến liền đem bên cạnh ngươi hai người này đều mang lên lao thân lại có sợ gì phi luyện tử miệng cong lên tận dụng mọi thứ nói câu kiếm tông phi luyện tử t hơi sau chắc chắn đi l i n h giáo các hạ cao chiêu một quản huyên gương mặt xinh đẹp lạnh xuống chỉ là một tiếng hư nhẹ đôi chòng mắt kia cơ hồ b ố c hỏa t h ủ y nhu thần nói đã như vậy theo vị này chỉ lăng tổ trưởng vừa rồi nói đi làm ba cái tiểu thì sau như ba người các ngươi cùng vị này chỉ lăng tổ trưởng nếu không xuất hiện tại lao thân trước mặt hoặc là dám đùa cái gì mạnh khỏe hừ hôm nay đảo hủy người vong ngày khác lao thân sẽ để cho các ngươi này chút quan lại quyền quý một cái đều không được chết tử tế tu đạo d ư ớ i sự tình các ngươi thế tục đ ú n g tay chỉ là tự dước lấy n ụ hiu màn hình hình tượng trong nháy mắt bị t ắ t đứt hẳn là đối diện thiết bị bị hủy vương thăng nối l ỏ n g miệng khí nếu không có trong buồng phi cơ có từng đôi mắt chính mang theo ít hứa sùng bái nhìn kỹ lấy chính mình sợ là trực tiếp dựa vào tại sư tỷ trên vai tìm một chút t ấm áp hắn vừa rồi cũng không phải một mực đặt xuống ngoan thoại còn có một chút phép khích tướng hơi sau nếu dùng đặt được hắn đi lên đảo kéo dài thời gian hắn liền có lý do trực tiếp mang trên thân kiếm đi phi luyện từ đạo trưởng càng là phản ứng cấp tốc trực tiếp đem này h nhân ư người. n lên tăng đến 4 người. Lần n g gia đảo số trò chút u hiệu quả, chuẩn bị chiến đấu điều y vây Này ệ n nhanh chiến dừng lại cường công điều khiển, cũng làm lớn ra vòng vây đường kính, đối phương đỉnh rất ra ra tổ dết chỉ chóc. h làm lại làm đối c bị tà tu chắc hẳn đã coi là chính thức đã bị bọn hắn bạo ngược thủ đoạn chấn nhất rồi lại căn bản không biết chính thức đã sớm đang chuẩn bị hỏa lực cường công biên giới i phải hay không Phi luyện tử thấp giọng nói, bọn hắn vậy mà cho chúng ta thời gian trải qua đi, há không biết trên máy bay Này không luyện bọn hắn chúng tà mà hay vậy chút có lốc? cho thấp tu tử trả ta qua đ vốn là định ra ngày mai về núi vừa lúc đổi kiểm việc này này chút tà tu hẳn là cũng từng có tính toán chính đạo cao thủ phải xuống núi chạy tới hoàng hải bên cạnh ít nhất cũng đều nhỏ hơn nửa ngày công phu còn muốn đổi xe đổi máy bay cái gì với lại bọn hắn biết thầy ta mẹ nguyên bản ở đâu trải qua đi đại khái phải hao phí bao lâu ba cái tiểu thì hẳn là đối phương tính toán tốt phi luyện tử cười nói vậy cái này chút tà tu chẳng phải là vừa v ậ n đụng hỏng súng vương thăng cười không nói đ ấ y lòng suy tính hôm nay này chút đạo ra hẳn là đều không quá nhiều cơ hội xuất thủ bọn hắn đến vụ án phát sinh địa điểm chỉ cần hai cái rơi nhỏ lúc sư nương chỉ lăng vừa rồi cố ý nhiều báo nửa cái nhỏ thì thời gian ba tiếng nửa cái đại hoa quốc phạm vi bên trong chuẩn bị chiến đấu tổ huấn luyện viên đều có thể vững vàng đổi tới n à y chút đã d â n thân vào quân lữ t hưởng thụ đại hoa quốc đủ loại phúc lợi thần bí cao thủ vương thăng đời t r ư ớ c cũng chỉ là đã nghe qua nghe đồn tự nhiên chưa từng thấy vương thăng bọn hắn sắp đến lúc bộ chỉ huy tạm thời định ra phương án hành động dựa theo thứ ba bộ phương án chấp hành từ vương thăng cùng trì lăng chính diện hấp dẫn tà tu lực chú ý thử lấy đem hư đan cảnh cao thủ dẫn đi bãi biển theo sau từ bên cạnh hậu phương ba khu đối phương phòng bị chống r ỗ n g địa điểm phát động tập kích bất ngờ tốc độ nhanh nhất công chiếm con tin tụ tập trong đảo thôn xóm xem ảnh một dù là vương thăng cùng trì lăng chỉ có thể hấp dẫn đi một tên hư đan cảnh cao thủ vậy l i ê n ý nghĩa cứu ra con tin độ khó giảm xuống một m ả n g lớn có khả năng cứu ra nhiều người hơn chất ở trên đảo tà tu ngoại trừ hư đan cảnh cao thủ bên ngoài còn có không ít tụ thần kết thai cảnh tu sĩ đều là mấy cái tà đạo môn phái môn nhân đệ tử tổng số vì một trăm chín mươi hai người đương nhiên vương thăng cùng trì lăng cũng không phải là mùi nhử phe mình cao thủ tự nhiên sẽ toàn lực bảo hộ vương thăng cùng trì lăng an toàn hắn vừa muốn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần toàn lực khôi phục s ư ơ n g thương ngưu nguyện ở bên đầy ra cửa khoang nhỏ giọng nói vương đạo trưởng dược thần cốc tiền bối nghe nói ngài vết thương ở chân chưa lành đặc biệt địa tới giúp ngài chưa thương nói xong tránh ra thân vị vị tia dược thần cốc tóc trắng đạo ra c ư ờ i hôi hôi đi tiến vào phi luyện tử liền vội vàng đứng lên hành lễ dược thần cốc đạo ra nhỏ giọng nói chúng ta chơ quáy d à lấy trì lăng tổ trưởng không nói có thể hay không đem hắn hai chân tự nhiên bông xuống m ộ quản huyên dùng ánh mắt trưng cầu vương thăng ý、kiến. vương thăng tự nhiên là liền vội vàng gật đầu liền gặp đạo này ra ngồi xếp bằng tại vương thăng trước mặt trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ ống trúc bên trong có một thanh ngân châm lại dùng chân nguyên đem ngân châm bao k h ỏ a chậm rãi đâm vào vương thăng bắp chân các nơi xương thương phụ cận hành châm nhiều nhất lão phu biết ngươi muốn đi hành hung hiểm sự tình chân này thương khi không thể chậm trễ nhẫn nhịn chút đau đớn nói xong đạo này ra xuất ra một chiếc bình ngọc cẩn thận đổ ba dọt thanh dịch dùng chân nguyên đem thanh hóa làm mở lòng bàn tay ngừng lại thường có mịt mở xương trắng những xương trắng này lại bị ngân châm thu nạp tràn vào vương thăng hai ch chỉ một thoáng vương thăng cắn chặt hàm răng cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh thân thể không ngừng run dày lấy một bên mục quản huyên có chút lo lắng lại biết đây là tại giúp vương thăng chữa thương chỉ có thể nắm chặt lấy vương thăng cánh tay kịch liệt đau nhức bất quá một lát liền tiêu tán vương thăng cơ hồ có thể cảm giác được chính mình xương vết thương xương cốt đang chậm rãi ngưng thực từng tầng từng tầng ôn hòa chân nguyên bao trùm ở tại bên trên chậm rãi rót vào xương cốt bên trong Tốt, đạo này ra lau lau cái chán mồ hôi nóng bắt đầu chậm rãi lấy châm vương thăng chỉ cảm thấy chân tê dại một hồi nhưng rất nhanh liền khôi ph Nguyên dịch t đạo gia cười c hôi hôi đứng dậy tại trong tay háo lấy một cái bình xứ đưa cho vương thăng tục mệnh đan nặng hơn nữa thương ăn nó đi có thể thêm mệnh nửa canh giờ đa tạ tiền bối vương thăng đem bình xứ nâng tới dược thần cốc đạo gia cười vỗ vô, vô vương thăng đầu vai này thanh minh thiên địa khi nhiều chút ngươi như vậy tuổi trẻ sau đổi mới là ta cái này về đi khôi phục khí lực hơi sau không thể nói trước cũng muốn đi hỏi một chút này chút tà tu dùng cái gì lạm sát kẻ vô tội nhớ loạn càn khôn chính đạo vương thăng làm đường vai t r o đưa tiễn chậm rãi tại nguyên đi động một trận thẳng đến chính mình hoàn toàn thị t h ứ n g trong ánh mắt cũng nổi lên một chút kiên quyết tươi sáng càn khôn thanh minh thiên địa gian ngày khác yêu nghiện t h à hành h các ngươi cũng làm cầm kiếm mà đi trừ ma vệ đạo chớ có cô phụ lịch đại tổ sư giữ n g h n năm phần này truyền thừa tay cái nam nhân dân dạy còn bên thai bên cạnh vương thăng bàn tay rơi ở một bên đứng đấy hộ kiếm bên trên ánh mắt càng phát ra sâu xa hai cái nhỏ t h ì sau hoàng hải bờ biển một chỗ rừng phòng hộ mấy chiếc máy bay trực thăng từ tây nam phương hướng bay tới trực tiếp hạ xuống ở trong rừng trong rừng lập tức có mấy chục đạo thân ảnh lao đến c h í lăng vừa đến nơi này liền bị mấy tên sĩ quan vây lại song phương cấp tốc thương thảo lấy tiếp xuống kế hoạch hành động lại có bốn tên người mặc quân lục chiến đấu phục hán t ử hướng về phía trước lại là riêng phần mình hiện lộ ra tự thân tu vi để vương thăng tinh thần chấn động này bốn tên trung niên quân nhân tu vi lại đều tại hư đăng cảnh k h í tức như bốn t ỏ a giống như núi cao bốn người bọn họ cũng không phải là tới đón tiếp vương thăng mục quản huyên phi luyện tử mà là n g n hướng bảy vị đạo gia đ ộ n g trước làm chỉnh tề túi trào rồi sau đó riêng phần mình ố n quyền long h ổ sơn trương tự còn gặp qua sư thúc cùng các vị tiền bối mao sơn mục thu lê gặp qua sư bá cùng các vị tiền bối tam thanh sơn mục hư tử gặp qua các vị tiền bối tán tu nghiêm chính nam gặp qua các vị tiền bối long h ổ sơn đạo gia nghiêm mặt nói tự còn cùng, cùng chư vị bây giờ đều có công vụ mang theo vì quốc gia thao hấn quân đội không cần như vậy giữ lễ tiết chúng ta chỉ là đến đây trợ trận trừ t à hết thể nghe các ngươi điều khiển cái k i u dáng người nhất là khôi ngô long h ổ sơn trương tự cùng nhét miệng cười một tiếng tốt hơi sau mời các vị tiền bối nghe chúng ta chỉ lệnh làm đợt thứ hai thế công chính diện cường công vị nào là núi võ đang vương phi ngữ ta vương thăng x á c h theo hộp kiếm bước về phía trước hai bước núi võ đang tu sĩ vương thăng một quản huyên bước lên trước một bước theo vương thăng cùng nhau c h ắ p tay phi luyện tử mặt tròn này thì tràn đầy thận trọng đứng tại vương thăng bên cạnh thân thục sơn kiếm tông phi luyện tử gặp qua các vị đ ạ hữu tốt ba vị có đảm lược cũng rất có biện pháp Quả nhiên là trương ố t lắm,、Chương、tự cồn g đi đi cười nói g lên cứu viện bộ đội đã dựa vào ẩn tung phù tiến nhập đảo nhỏ phụ cận đáy biển dự định vị trí có cái khác năm vị huấn luyện viên xuất lĩnh chúng ta bốn cái liền phụ trách bảo hộ các ngươi an nguy cùng phi luyện đ tự hỏi nếu làm ấy vị dấu tại đây thuyền bại lộ thế nào xử lý mao sơn mục thu lên lãnh đạo nói vậy liền chính diện cường công trực tiếp diệt này cản rỡ tà tu có ta ẩn tung phụ tại chúng ta bốn cái cũng sẽ riêng phần mình tiềm ẩn khí thức bọn hắn trừ phi trực tiếp nhìn thấy chúng ta không phải rất khó phát hiện trương tự cùng dặn dò vương thăng ba người nói nhưng hành động chính thức bắt đầu là tại đối phương có đầy đủ nhiều người lòng bàn tay đặt bãi biển thời khắc các ngươi khẽ dựa bờ bọn hắn khẳng định sẽ phái người x i n ngươi cùng trì lăng tổ trưởng đi trong đảo trao đổi đây chính là các ngươi ba vị phát huy không gian tại không chọc g i ậ n đối phương giết con tin điều kiện tiên quyết cùng này chút t à tu hết sức của nhau phi ngữ ta nghe nói qua ngươi kiếm pháp lợi hại nhưng đối phương t à tu cũng không ít kết thai cảnh bên trong sau kỳ hào thủ không thể chủ quan tốt tại trước ngươi dùng ngươi khích tướng để hai vị này cũng có thể cùng ngươi cùng nhau đổ bộ ba người các ngươi chỉ cần có thể giữ vững đối phương thế công lại dùng ngư tương kích thử một chút có thể hay không dẫn xuất này chút tả tu hư đan cảnh tao thủ chúng ta cũng sẽ căn cứ thực thì tình huống quyết định phải trang xuất thủ nhưng xin yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không dùng tính mạng của các ngươi làm tiền đặt cược tuyệt đối sẽ không để các vị đi gánh chịu quá nhiều phong hiểm vương thăng nói tiền bối nói quá lời chúng ta phục từ chỉ huy mấy tên võ trang đầy đủ chuẩn bị chiến đấu tạo thành viên chạy tới trong tay bưng lấy mấy món chuẩn bị chiến đấu tổ phù hợp trang bị vương thăng trên thân nguyên khí bối lưng tốt thình lình ở trong đó vậy mà một quản huyên cùng phi luyện tử đều chỉ là tuyển dụng trong đó một hai kiện phi luyện tử có chút ngượng ngùng nói có thể cho ta hai thanh chất mới tốt trước kiếm kiếm của ta quên mang theo trương t ử cùng lại giống lên một tiếng cho phi luyện đạo trưởng lấy hai thanh hảo kiếm tới cũng mời cho ta một thanh vương thăng ở bên nói một tiếng cái kia một mực không nói chuyện tán tu v ấ n luyện viên nghiêm chính nam nghe vậy cười một tiếng tại trên hai lưng nhẹ nhàng vạch một cái một thanh bảo kiếm xuất hiện trong tay đưa cho vương thăng dùng kiếm này nếu để thanh ngôn tử cái kia biết ta gặp ngươi không cho lễ gặp mặt sợ là muốn cùng ta chơi xấu pha trò không thể lại gặp sư phụ lao tỉnh không phải người quen biết cũ tối ạ tiên v ư ơ nay g thăng đ ư t a đem kiếm bảo nhận lại ấ y hoàn không toàn nửa có h cùng tả tu chiến trận này cũng được vô linh kiếm dùng làm sát thủ giản thanh này mượn tới bảo kiếm phẩm giai cao hơn văn nguyên kiếm cũng có thể phát huy ra vương thăng mười thành tu vi có chút dài rằng giặc hơn mười phân trung trải qua đi vương thăng một quản h u y ề n phi luyện tử chuẩn bị thỏa đáng thời gian cũng đến cùng thủy nhu thân nước định bọn hắn ba cái cùng đã thay đổi trang phục ngụy trang trì lăng cùng nhau leo lên một chiếc cano trương tự c ù n g bốn người này sớm đã hấp thụ tại đáy thuyền trên thân thiếp lây chống nước phụ lục nhẹ nhàng lấp loay ánh sáng nếu có linh n i ệ m đ à o qua cũng chỉ sẽ khi bọn hắn là bốn khối lá sát cano hướng về cách đó không xa đảo nhỏ xuất phát các nơi đơn vị tác chiến đã tiếp thu được tín hiệu đảo nhỏ phụ cận trong vùng biển đạo đạo thân ảnh ẩn nút tại đ á y biển vẹn vẹn là trên người bọn họ này thì sử dụng tiềm tung phủ liền là một bút không nhỏ chi phí bóng đêm như mực đường ven biển bên trên mấy vị đạo gia Cùng tại trong vòng ba canh giờ chạy đến này địa mười mấy tên tu sĩ chính đạo đều đang lẳng lặng nhìn kỹ lấy càng ngày càng xa ca n o chờ đợi lấy trên hải đảo hư đan cảnh tu sĩ giao thủ thời khắc tiến đến chương một trăm linh ba mười bước giết một người vì để tránh cho gây nên này chút tà tu giết người ca n o cũng không có phân phối người điều khiển tổ điều tra tổ trưởng chỉ lăng tự thân lên trận thuyền mở cũng là bốn b ề yên tĩnh vương thăng cùng một quản huyên đều tại đ i ề u thức đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đ ỉ n h phong phi luyện tử lao sạch lấy chính mình vừa mượn tới hai thanh trường kiếm mặt lộ vẻ cảng khái Bởi vì h ân h ta hiện quân biết h càng càng sư nương hơi sau sư nương ngơi trước trên thuyền biệt hạ đi chúng ta có thể kéo dài thêm chút thời gian là một chút thời gian vương thăng cũng mở mắt ra đứng vậy đã là đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất linh nghiệm đảo qua đ ấ y thuyền coi như hắn biết có người tại cái kia là nút này thì linh nghiệm vẫn là không phát hiện được cái gì khác thường phi luyện tử hỏi hơi sốc nhưng là muốn trực tiếp giết t à tu giết vương thăng cùng trì lăng cơ hồ chăm miệng một lời không sợ chọc giận bọn hắn sao phi luyện tử ngược lại là hơi nghi hoặc một chút không hiểu bọn hắn nói tu đạo giới sự tình tu sĩ giải quyết vương thăng nói như đối phương lấy con tin làm uy hiếp chúng ta mở miệng châm chọc vài câu liền là chúng ta đối với người chất an nguy biểu hiện càng không quan tâm con tin ngược lại càng an toàn phi luyện tử cười nói hơi sau bần đạo một mực để kiếm cũng được vị này kiếm tông trưởng lão tay phải cầm lấy trường kiếm tay trái lại đem khắc một thanh trường kiếm lập tức vừa vặn có cơ hội như vậy ta vì ngươi biểu thị một phen hiện bây giờ tổn thế cái kia ra lông ngự kiếm chi thuật vương thăng cũng là hai mắt tỏa sáng cần nhờ bờ, theo kế hoạch làm việc c h í lăng nói câu m ụ c quản huyên cũng đứng người lên hòn đảo này tuy rằng không tính lớn đã từng sinh hoạt có mấy ngàn đ ả o dân cùng vùng núi n à y địa đạo dân phần lớn ra ngoài vũ công ở trên đảo cư dân lấy lão nhân cùng hài đồng chiếm đa số một mảnh t r ậ t hẹp bãi cắt trải tại rừng cây trước đó chờ đợi ca n o đến ca n o sớm tắt máy dần dần trượt đến bãi cắt phụ cận đáy thuyền bốn người đã lưng thừa cát ca n o mới bình ổn đũ trí lăng khuôn mặt bình tĩnh đứng người lên đối vương thăng gật đầu ra hiệu theo vừa rồi chế định kế hoạch vương thăng vận khởi chân nguyên đối bãi cắt cao r ộ n g hô to v õ đang vương thăng mang theo sư tỷ cùng nhau đến lĩnh giáo các vị cao chiêu phi luyện tử đứng lên nói kiếm tông phi luyện tử ứng ước mà đến ngũ thần giáo thủy nhu thần tại bên bãi biển lần lượt từng bóng người đi tới tổng cộng hơn hai mươi người một cái cái hoặc là cầ hoặc là thân mang theo huyết quang ánh mắt khóa chặt tại vương thăng trên t h â n một tên mùi ưng dối tung tóc dài trung niên nam nhân đi đến phía trước nhất âm độc ánh mắt tựa hồ muốn vương thăng xem thấu lạnh lùng hỏi liền là người rết ta ngũ thần giáo mổ cơm trưởng lão là ta nào vương thăng lắc lắc trường kiếm trong tay mũi kiếm ngừng lại bắt đầu tiếng kiếm reo chỉ bằng các ngươi muốn cầm xuống ta ôi này trung niên nam nhân cười lạnh âm thanh ngươi tốt nhất thúc thủ chịu c h ó i không phải vậy ta chỉ cần hét dài một tiếng liền sẽ có hơn mười người h u một vòng kiếm quang bảo khởi b ả xem ảnh một lại là ngay cả vương thăng một cái kiếm khí đều trốn không thoát vương thăng cầm kiếm nhảy lên một cái rơi tại bãi c á t biên l i giới ánh mắt đảo qua t r u n g quanh muốn xông lên đến tà tu lạnh nhạt nói một âm thần đều là chết trong tay ta ngươi lại trong này sửa loạn cái gì t h ủ y nhu thần kim thiết thần còn có cái kia cái thổ thần tại rồi sau đó vận khí lên tiếng âm thanh truyền vài dặm các ngươi nói tu đạo giới sự tình tu sĩ giải quyết ta tới lại tại này lại còn phải dùng người phản tục gáp chế với ta đơn giản cho cười các ngươi muốn giết người liền giết người ta tới đây hơn là vì trừ ma vệ đạo như thả đi các ngươi này chút tà ma sau này không biết sẽ có bao nhiêu bị các ngươi làm hại lời này tự nhiên là cố ý nói cho đối phương nghe hiệu quả cũng là mười phần rõ rệt t h ủ y nhu thần tiếng nói tại trong đảo truyền đến trong giáo đệ tử phản có thể giết người này người thưởng mười năm tu vi bí pháp thứ ba giết hắn đem cái kia chỉ lăng tổ trưởng mang lên đảo đến trong rừng ngừng lại thì vang lên vài tiếng đáp lại vương thăng linh n i ệ m bắt được không ít thân hình gần gần xa xa từ trong rừng hướng về này mà vào tới vương thăng đông nhiên c ư ờ i âm thanh thân hình bánh liệt địa phóng tới một bên hai tên tu vi cùng chính mình s ả n s ả n với nhau ngũ thần giáo tà tu hắn này k h é động quanh mình hơn mười người lập tức vật lên kiếm lên thất tinh kiếm pháp nhanh như t h i ể m đ ị a vương thăng bộ pháp trong thời gian ngắn nhất b ộ c phát đến cực hạn b a i cắt mềm mại bên trên lưu lại t ừ n g d ã y nhàn nhạt, nhạt dấu chân cái tia hai tên tà tu một người cầm trong tay trường đao lại tại trên trường đao b ư ớ ra một cỗ khói đen khói đen hóa thành lệ quỷ nào về phía vương thăng một người khác càng là vội vàng lùi lại trong tay niệm động chú pháp trên bờ biển xuất hiện từng cây thụ đẳng đối lấy vương thăng quấn quanh trải qua đi tà tu tu hành phương thức phần lớn có thể chia làm hai loại một cái là có chính thống công pháp tu hành cùng đạo môn truyền thừa không sai bị lắm nhưng công pháp đi âm tà giết chóc con đường sẽ dần dần từng bước xâm chiếm tu sĩ tâm tính đây chính là tà pháp loại thứ hai thì tương đối không rõ ràng bao quát rất rộng phàm là lấy tà môn ma đạo nhanh chóng tích lũy tu vi thủ đoạn đều tính thường thấy nhất chính là có luyện hồn thải bổ luyện sát nạp đ ộ n các loại tỷ như vương thăng một gâm thần tiên đệ tự kia cùng này địa này chút tà tu chính đạo sở dĩ mấy ngàn năm nay một mực tại nhằm vào tà đạo kỳ thật ở mức độ rất lớn cũng bởi vì tà tu tu vi đến quá nhanh quá đơn giản tu sĩ chính đạo tại sơn môn buồn bực cái mấy năm không bằng tà tu khắp nơi giết người phóng hỏa mấy tháng tu vi đến cao thâm ngũ thần giáo tà tu công pháp chính là lấy luyện hồn làm chủ thường tìm phần mộ c h i địa tu hành sinh hồn đối bọn hắn mà nói càng là vật đại bổ nay thì vương thăng tật nhào hai người này chính là hôm nay tà đạo giết chóc sự kiện bên trong luyện hóa sinh hồn đột phá nhập kết thái cảnh cảnh giới vốn cũng không ổn am hiểu pháp thuật vội vàng thi triển đi ra lại là căn bản ngay cả vương thăng góc áo đều bắt không đến xuyên vân quán nguyệt một vòng kiếm quăng như xương trắng tấm lửa quét ngang mà qua vương thăng thân hình tại hai người bên cạnh xe qua không có chút nào sức tưởng tượng một kiếm nước cổ huyết tiễn phun ra ngoài hai bóng người hướng sau b ổ nào vương thăng dưới chân vọt tới trước năm bức mánh liệt địa quay lại trực tiếp chuyển hướng bên mấy người dưới chân thất tinh bộ chuyển đổi thân hình chợt trái chợt phải lưu lại đạo đạo hư ảnh này hơn mười tên tả tu giờ phút này phần lớn bị vương thăng xuất thủ chi quả quyết trấn trụ này thì phản p h t bọn hắn mới là cái kia chút bất lực phản kháng phạm nhân mà vị này danh sơn kiếm tu mới là giết chóc quen tay tà tu không chỉ là bọn hắn lần thứ nhất khoảng cách gần gặp vương thăng ra tay giết người một quản huyên cũng là tay nhỏ khẽ run dưới phi luyện tử cũng là khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ động tại chỗ liền có bốn năm tên tà tu bị vương thăng uy thế c h ấ n nhiếp lập tức lùi lại mà bị vương thăng khóa chặt hạng tư tà tu càng là sắc mặt trắng bệnh liều lĩnh r a chiêu đánh ra mười mấy đường mang theo kịch độc trưởng ảnh dưới chân lập tức hướng sau tranh né cung tà tu đàm đạo nghĩa huyết tính trung thành thủ vững cái gì căn bản chính là nói chuyện tào lao nhạc bọn hắn phần lớn đều là đem tính mạng mình xem nặng nhất đem chính mình tư dục xem như duy nhất truy cầu sẽ đầu nhập ngũ thần giáo m u ố n hạ phần lớn chỉ là muốn tìm cái đại thụ dựa vào thuận tiện làm mưa làm gió giờ phút này gặp vương thăng xuất thủ q u á quyết giết người so với bọn hắn còn muốn lưu loát càng là kiếm pháp tinh d i ệ u đến để bọn hắn căn bản vốn không biết nên ứng đối ra sao không chạy các loại cái kia đầy trời trường ảnh bị kiếm ảnh đâm thủng vương thăng toàn thân chân nguyên tuân g i trực tiếp xuyên qua xương đ ộ n trường kiếm cất ngang sau kéo lại là một tà tu chết tại hắn d ư kiếm l ư ớ i kiếm không nhúng máu mới bước giết một người lại xem vương thăng cầm kiếm đi nhanh phía sau hộp kiếm không n ú c nhích tí nào ban sơ thì khí thế hùng hồ này hơn hai mươi người tả tu đã là không có chút nào để ý trong đó tu vi cao nhất hai người ngược lại là nhanh nhất xông vào trong rừng nhưng ngũ thần giáo dù sao xem như này thì tà đạo ba vị trí đầu tông môn n à y chút tạp ngư mặc dù không được nhưng trong môn phái năm âm thần phía dưới lại cũng không ít hảo thủ vương thăng chém xuống thứ sáu người trên bờ cắt đã không ai vương thăng cũng đuổi tới bên rừng lại nghe trong rừng mãnh liệt địa chuyển ra một tiếng hô quát một đám phế vật rồi sau đó tiếng x é gió cấp tốc vang lên vương thăng hai mắt ngưng tụ thân hình nguyên địa sau lật hai viên đinh dài ở trước mặt hắn bay qua trực tiếp rơi vào nước biển bên trong vương thăng hừ lạnh một tiếng thân hình lập tức lùi lại trong rừng sông ra bảy tám đạo người mặc â u phục màu đen thân ảnh một cái cái cầm trong tay binh khí khí tức có chút ngưng thực tù v i cao nhất người kia vương thăng đều có chút nhìn không thấu nhưng lường trước hẳn là kết thai trùng kỳ hoặc sau kỳ người này định tiếng nói câu hợp lực giết hắn chia đều công lao đừng để người khác đoạt công lao đi vương thăng khỏe miệm nhẹ nhàng co quắp giới trường kiếm trong tay chấn động tùy ý điểm ra mấy đạo kiếm khí hắn đều không nghĩ đến của mình kiếm khí còn đánh trúng một người đùi khí người kê ôm chân gầm thét giết hắn vương thăng lưng ở sau lưng tay trái đối lấy ca n o làm thủ thế phi luyện tử ngừng lại thì giữ vững tinh thần theo trước đó thương lượng kế hoạch lập tức liền nên hắn xuất thủ đây là một loại đơn giản lại có chút cao minh an bài chiến thuật vương thăng chủ động hấp dẫn đối phương lực chú ý toàn lực xuất thủ đạt tới chấn nhiếp hiệu quả làm cho đối phương đối vương thăng có đầy đủ coi trọng rồi mới tại vương thăng một người ứng đối không đến lúc phi luyện tử lại ra tay sau khi khi vương thăng cùng phi luyện tử lâm vào khổ c h i ế n lúc mục q ả n huyên lại ra tay từng bước gia tăng phe mình trọng lượng dẫn xuất càng nhiều tà tu này chiến thuật là trương tự cùng nói ra cho bọn hắn tuyển dụng này thì đã bắt đầu thấy hiệu quả con mắt của bọn hắn liền là hấp dẫn một hai vị hư đan cảnh cao thủ rời đi trong đào thôn tại cơ sở này bên trên nếu như có thể hấp dẫn càng nhiều tà tu hướng về này địa tụ thập cái kia nghị cách cứu viện con tin độ khó liền sẽ thấp hơn phi luyện tử nhìn chăm chăm tám người này động tác gặp thanh này người nào về phía vương thăng n ừ n g lại thời vận lên mười hai thành tu vi chút xuống tại hai tay dài trên thân kiếm xuất hiện đi thục sơn kiếm tông ngự kiếm thuật chi ra lông đừng nóng nổi trì lăng đột nhiên một câu kém chút để phi luyện tử thu lại không được thân hình nhảy xuống biển bên trong đi chương một trăm lẻ bốn đ á mô hợp trì lăng ngăn trở phi luyện tử tất nhiên là nhìn ra vương thăng vẫn có lưu rất nhiều thực lực không có h i ể n lộ tám người này cùng thì đối vương thăng đánh tới hai ba g i â y bên trong đánh ra mười mấy đường các loại ánh sáng đúng là dùng ám khí đả thương người pham la loại này vào tay liền là ném ám khí hầu như đều là tại nguyên khí khôi phục trước đó liền bốn phía làm ác hôn nhân vương thăng này thì sớm đã coi chuẩn bị bay thẳng đến lấy bên trái chất vắng phía sau nước biển bị này chút á m khí chỗ mang theo chân nguyên nổ ra hơn m ộ ư ơ i đường của nước dưới chân không ngừng chuyển đổi phương vị vương thăng đem thân pháp thôi phát đến cực h ạ n công về phía tám người này ngoài cùng bên phải nhất ba người bảo kiếm trong tay nội hàm lấy như nước gợn ánh sáng bị quán chú đại lượng chân nguyên toàn lực xuất thủ lực chạm không lưu lấy một địch nhiều vẫn cường công vương thăng trong cơ thể liên tiếp không ngừng vang lên kiếm minh thanh âm phản phất có một thanh sao trời thiên kiếm muốn từ trước ngực hắn t h á t ra đã ma chu tả trong lúc nhất thời bảy viên đại tinh đang nằm trên bờ biển vương thăng trường kiếm trong tay trụt xuống có ba người đã bị kiếm ảnh mất hết huyết quang loại sáng kiếm đã không thể ngăn cao thủy hành đạo trưởng truyền lại thất tinh kiếm pháp này thì uy lực b ố n g hiện thất tinh kiếm trận chỗ thiếu chi tinh rượu từ thất tinh kiếm pháp để ngủ thất tinh kiếm pháp thiếu hụt lấy một đối nhiều thủ đoạn thì bị thất tinh kiếm trận chỗ bổ khuyết nhưng mấy người kia xa không phải vừa rồi cái kia chút tạp ngư có thể so sánh mấy đạo phu lục xông vào kiếm ảnh bên trong trực tiếp nổ tung đem vương thăng bức không thể không biến chiêu né tránh bị kiếm ảnh bao phủ bao vương thăng tật công ba chiều có một người đã bị đâm xuyên tim đã là ngược lại địa không sống nổi kết thai cảnh tu sĩ vẫn là tại trúc cơ kỳ đường thân thể như thụ vết thương trí mạng tự nhiên là sẽ một mệnh ô hô rồi sau đó liền có mấy đạo binh khí đối lấy vương thăng yếu hại bổ đâm lại có mấy chương phủ lục như quỷ như lửa c u ố n về vương thăng càng có người niệm lên âm độc chú pháp muốn đả thương vương thăng linh niệm tâm thần vương thăng trong miệng q u á t nhẹ ngũ tinh chân hải quang chiếu huyền minh cái kia âm độc chú pháp lực lượng lập tức bị đội tản ra vương thăng thân pháp thôi phát đến cực hạ bỗng nhiên vung giá hai đạo kiếm khí đem trọng thương hai người đưa đi diêm la điện lại cùng đuổi sát theo hai tên tà tu lẫn nhau vứt mấy chiêu binh khí tương giao kịch đấu không ngừng chính là như vậy tiếp tục đấu hạ đi vương thăng phần thắng rõ ràng càng lớn nhưng bên rừng đã xuất hiện lần nữa mấy đạo kết thai cảnh tu sĩ khí tức chính này lúc vương thăng kiếm đi thiên su kiếm thế dần dần cất cao trong miệng hô to t h ụ c đạo nan nan vu thượng thanh t i ê n hiu một vòng ngân quang bay vụt phẳng phất chân trời xẹn qua sao trội cực nhanh tại ngoài cùng bên phải nhất mấy tên tà tu bên người xẹt qua nay đúng là một thanh thuật tay chi kiếm hai tiếng kêu thảm hai tên kết thai cảnh sơ kỳ tả tu bưng lấy cái cổ hậu phương thân hình hướng sau té ngựa máu tươi từ bọn hắn sau chỗ cổ không ngừng toát ra hai cố lăng lệ kiếm nguyên nhuộm vết thương hoàn toàn không cách nào cầm máu liền nghe phi luyện tử trung khí mười p h ầ n h é t lớn một tiếng càn k h ô n đấu pháp lấy khí ngự kiếm cái kia thanh thẳng tắp bay ra trường kiếm chiến minh vài tiếng lại trực tiếp phóng lên tận trời vương thăng ánh mắt dư quang nhìn thấy một màn này ngừng lại thì tinh thần chấn động trường kiếm trong tay lại là không ngừng chút nào thất tinh p ư ơ n g vị không ngừng chuyển đổi thất tinh kiếm trận uy lực một mực duy tr thừa dịp lấy này mấy tên tà tu bị ngự kiếm thuật hấp dẫn tâm thần bảo kiếm trong tay cho đối phương còn thừa mấy người riêng phần mình thêm mấy chỗ vết thương xem ảnh một phi luyện tử đứng tại ca n o biên giới tay trái cũng lấy kiếm chỉ trước khi không biết xuống một đạo chú phủ rồi sau đó ngón tay trước điểm xông vào không c h u n g phi kiếm lần nữa đ ắ p xuống mang theo sáng chói quang ngân chém về phía lại một tên tà tu dọa cái kia tà tu vội vàng n g tránh nhưng này phi kiếm đúng là như bóng với hình mà phi luyện tử một bước tại ca n o bên trên n h ả xuống chân đạp sóng biển mà đến tay phải bảo kiếm sắn cái kiếm hoa vung ra đạo đạo kiếm ảnh ngừng lại thì liền có tà tu muốn chuyển đi ứng đối phi luyện tử nhưng vương thăng kiếm chiêu biến đổi đột nhiên bắt đầu tấn công mạnh không tuân thủ đánh còn thừa mấy người ngừng lại thì hoảng loạn rồi tay chân khi thế bị đoạt nhiều người lại có thể thế nào kiếm bái t ử cực thất tinh chú ma vương thăng thân hình phản g phất chia ra làm bảy kiếm ảnh bên trong phản g phất có bảy ngôi sao tách ra hào quang n g ánh kiếm kếp ảnh lại không phải nửa hư nửa thực lại đều có thể đả thương người giết địch vương thăng từ tây hướng đông phi luyện tử từ nam hướng bắc hai người thân ảnh tại mấy tên tà tu bên trong xuyên qua mà qua thân hình giao thoa vẫn nhìn nhau cười một tiếng rồi sau đó kiếm quang đi loạn phi kiếm l ư ợ n vòng này mấy tên tà tu muốn đi đã là không thể bị kiếm tu cẩn t h ậ n phụ chú chi pháp hoàn toàn vô dụng mà am hiểu chém giết gần n g ư ờ i hai tên tà tu làm sao có đủ kiểu thủ đoạn lại căn bản vốn không cùng hai người này kiếm chiêu chi cấp tốc khoảng cách hủy diệt khi vương thăng cùng phi luyện tử dừng lại vọt tới trước thân hình lúc đợt thứ hai tám tên tà tu đã đều nằm trên mặt đất có ba người trọng thương sắp chết bị vương thăng cùng phi luyện tử tiện tay chấm dứt còn lại năm người sớm đã không sống thống khoái phi luyện tử ngựa đầu cười hai tiếng đã kiếm trừ ma ứng chúng ta hạo khí trùng trời cao trong rừng đã vọt tới tà tu nhóm dừng lại bộ pháp riêng phần mình mang theo cảnh giác lại ánh mắt phẫn hận trứng mắt trên bờ biển này hai cái kiếm tu trong truyền thuyết thuộc sơn ngự kiếm thuật đều xuất hiện bộ này còn thế nào đánh hai người đứng tại ca n o trước vương thăng đ e o lấy hộp kiếm cầm trong tay bảo kiếm phi luyện tử thì là tay phải đeo kiếm tay trái lập tức khắc một thanh trường kiếm tại hắn lòng bàn tay xoay c h ậ m chậm bị che kín lên một tầng lại một tầng chân nguyên phi luyện tử cười nói phi ngữ ta này không trọn vẹn ngự kiếm thuật nào vương thăng bình tĩnh gật đầu muốn học dù là ngươi hơi sau trải qua không được kiếm bảy mươi hai chúng ta hiện hữu ngự kiếm thuật cũng có thể t r i ể n lộ cho ngươi nhìn nhiều mấy lần nửa câu đầu vẫn là hào khí trùng trời cao nửa sau câu lại là không tự giác yếu đi hạ đi h i ệ n nhiên là phi luyện tử ý thức được chính mình cũng không thể tự tiện làm chủ chuyển ra ngoài ngự kiếm thuật vương thăng cười k h ẽ âm thanh cũng không có mở miệng ép buộc dưới ánh sao vương thăng cùng phi luyện tử ưỡn ngực ngẩng đầu mà đứng tả hữu nằm đầy tả tu thi thể phong thái đã là bất phẳng đáy thuyền cái tia bốn vị chân chính hư đan đại lão lại là yên lặng gặm lấy hát chờ đợi lấy đối phương hư đan cao thủ đằng tràng trong nháy mắt đây chính là ngũ thần giáo vương thăng thanh n h m bay vào trong đảo đã các ngươi nói tu đạo giới sự tỉnh tu sĩ đến giải quyết các ngươi hiện tại phương pháp giải quyết liền là để cho chúng ta giết nhiều mấy cái tà tu rồi mới đạo tâm bất ổn rơi vào ma đạo một bên phi luyện tử vụng trộm dơ ngón tay cái lên cũng theo hô câu thủy nhu thần tại ngươi trong video nói muốn để ta tới gặp ngươi ta tới ngươi người trí lăng thấp giọng nói v i ệ t kích thích qua lại để cho bọn hắn đổ sát con tin nàng vừa dứt lời liền nghe trong đảo chuyển đến hừ lạnh một tiếng lần này mở miệng lại không phải thủy nhu thần mà là một tên có chút khàn khàn giọng nam các ngươi ngũ thần giáo môn nhân đệ tử cũng quá phế vật chút nhiều người không giải quyết được hai tên chỉ là kết thai cảnh kiếm tu thủy nhu thần thanh â m bay tới các giao chúng hướng về phía trước lấy phụ lục chú pháp giết chết nếu có kẻ trái lệnh giáo quy luận sử chớ có để trì lăng tổ trưởng đợi lâu lại đưa nàng chào đón trong rừng đã tụ tập ba mươi bốn mươi người này thì đều lề mà m lề mề m đi ra phía ngoài vương thăng thấp giọng nói đạo trưởng có g á n cùng một chỗ xông vào đi giết một trận tốc chiến tốc thắng không cần sâu truy gặp cường địch lập tức lùi lại phi luyện tử nháy mắt mấy cái trong kế hoạch không có này cái đi ngươi cách ta gần chút tuyệt đối không nên chủ quan kinh h địch vương thăng nắm chặt chuỗi kiếm bảo trên thân kiếm quang mang phong trào t a bộ pháp ở trong rừng ngược lại là có chút ưu thế x o n g lời nói chưa rơi vương thăng cùng phi luyện tử cùng thì vọt tới trước chí lăng trừng mắt mà một b ả n huyên lại theo sát lấy nhảy tới trên bờ cát trực tiếp theo bên trên đi chí lăng dưới lòng bàn chân liền có gặm hạt các bốn vị hư đan cảnh chuẩn bị chiến đấu tổ h ấ n luyện viên tất nhiên là không cần phải lo lắng nàng an uy trong rừng có phản ứng nhanh tả tu nổi giận gầm lên một tiếng mấy đạo phù lục mười mấy đường ám khí đối lấy vương thăng cùng phi luyện tử đánh tới vương thăng đạp lên thất tinh bộ thân hình lơ lửng không cố định lắc mở đại bộ phận thế công phi luyện tử càng là trực tiếp tay trái hất lên phi kiếm xông vào trong rừng một vòng kiếm quang sáng lên đã làm ấ y người không né tránh kịp nữa chúng chiêu phát ra từng tiếng du thảm bọn hắn xông tới đừng sợ một người một chiêu liền có thể giết chết bọn hắn thật nhanh kiếm lên trong màn đêm trong rừng ngừng lại thì náo nhiệt đạo đạo thân ảnh chất loạn các nơi đều là tu sĩ đánh ra chân nguyên khí kình từng cơn âm phong không ngừng gào thét vương thăng cũng không phải là khinh thường hướng về phía trước ta tu mặc dù nhân số đông đảo nhưng này thì ở đây điệp nhưng đều là đám ô hợp cũng không phải là ngũ thần giáo thiên lâm tông hạch o tâm môn nhân đệ tử nhưng đám ô hợp nếu là tụ khởi thế đến mấy người bọn họ cũng sẽ lâm vào hoàn toàn bị động chẳng như vậy lấy công làm thủ trước đem đối phương tách ra lại nói hai người này cũng là kiếm cao nhân gần lớn một cái là cầm lấy chính mình bộ pháp biến hóa tinh diệu một cái là tu vi tiếp cận hư đan cảnh kiếm tông trường lão cẳng có một tay giản dị bạn thuộc sơn phi kiếm hai người này ngạnh kháng mấy đạo phù lục sông vào rừng tây tà tu khí thế liền đã hoàn toàn bị đoạt các loại vương thăng cùng phi luyện tử ở trong rừng mở sát giới nay chút tà tu ngừng lại thì như hồng thủy bãi đê chim thú t r ù n g tán một quản huyên nhắm ngay vương thăng bóng lưng không ngừng đ ổ i theo vương thăng thất tinh bộ biến hóa quá nhanh thân ảnh trợ t đông trợ tây t lại bảo kiếm trong tay không ai cả nổi một quản huyên trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy cơ hội xuất thủ nhưng vương thăng xông vào trong rừng vừa nửa phân trung nhét tại ba người lỗ hai bên trong l n tàng h a i nghe liền truyền đến, đến từ đảo nhỏ bờ bên kia chỉ lập tức trở về rút lui đối phương có m ộ ư ơ i bốn người xông ra trung ương đảo thôn xóm tiến đến các ngươi chỗ tại phương vị hiển nhiên n à y chút tà tu đã nổi nóng phái ra chân chính có thể cùng vương thăng bọn hắn một trận chiến người c h ư ơ n một trăm linh năm tiên tử bộc phát trong hai nghe sĩ quan kia đại thúc tiếng nói không ngừng vang lên đối phương sáu tên hư đan cảnh đều không động bọn hắn hiển nhiên cũng người biết chuyện chất tầm quan trọng các ngươi lấy được hiệu quả rất tốt đã đạt đến mong muốn tiêu chuẩn trước từ nay về sau lui lấy tự vệ làm chủ nếu như đối phương hư đan cảnh quyết tâm thủ người chết chất chúng ta liền hai mặt giáp công trực tiếp bắt đầu cường công vương thăng thét dài một tiếng phi luyện tử lập tức trở về rút lui mà vương thăng nghiêng đầu sang chỗ khác liền thấy phía sau chạy đến sư tỷ cái này trẻ tuổi kiếm tu s á c h theo nhỏ máu trường kiếm đeo lấy màu trắng bạc h ộ kiếm từ trong bóng cây bước bước ra ngoài điểm điểm tinh mang chiếu lên trên người tích tích máu tươi thuận theo lưới kiếm t r ư ợ t xuống một quản huyên hơi trước mắt các loại vương thăng chạy đến hai người cấp tốc thối lui ra khỏi cánh rừng cây này đối với này chút tà tu anh em hồ lô cứu ra ra cử động phe mình tự nhiên giơ hai tay đồng ý Lần này, ba người trực tiếp tại trên bờ cắt xếp thành một hàng vương thăng cư phải m ụ c quản huyên ở giữa phi luyện tử cư bên trái sư tỷ hơi sau không cần lưu thủ ân m ụ c quản huyên mặt lộ vẻ n h ư m ặ t hai tay nhẹ giơ lên hai đạo luồng khí xoáy bao khỏa tại vương thăng cùng phi luyện tử trên thân này hai đạo xoay quanh âm dương nhị khí khả năng giúp đỡ vương thăng cùng phi luyện tử ngăn cản phụ lục chú pháp vi lực rồi sau đó m ụ c quản huyên chậm rãi hai mắt nhắm lại một vòng thái cực hư ảnh bao phụ tại trên bờ cát rừng cây b i ê n giới bao trùm đường kính trăm mét phà vi âm dương nhị khí hạo nguyên trận vẫn là một quản huyên đột phá đến kết thai cảnh hậu kỳ sau khi tự hành cải thiện trải qua hai không thăng cấp bản bị một quản huyên thả ra cái kia hai đạo âm dương nhị khí bao khoả vương thăng cùng phi luyện tử đều cảm giác tự thân động tác nhẹ nhàng rất nhiều phản phất chung quanh không khí không còn cho chính mình l ự c cản chính mình mỗi cái động tác đều là chưa bao giờ có thông thuận phi luyện tử đều là có chút kinh ngạc nhìn một quản huyên nếu như vương thăng ở trong mắt phi luyện tử là khó gặp kiếm tu kỳ tài nay thì vừa lộ một tay âm dương đại trận m ộ quản huyên quả như là tuổi con nhỏ có thể tự thân lĩnh mộ âm dương biến hóa tri đạo đã đúng là không dễ mà giống m ụ c quản huyên như vậy có thể cùng thì khống chế ba người ở bên trong đại trận âm dương phương vị đây cũng không phải là kỳ tài hai chữ có thể hình dung phi luyện tử tầm mắt vẫn là có này thì hắn đã nhìn ra m ụ c quản huyên chỗ đi chi đạo sau này sẽ có cỡ nào tiềm lực như m ụ c quản huyên dùng cái này âm dương nhị khí trận phối hợp hai tên cao thủ này hai tên cao thủ thời khắc chỗ tại âm dương song ngư mắt cá vị trí ba người có thể phát huy ra tổng thể thực lực đầu chỉ lần thăng phi luyện tử cười nói hôm nay không thể nói trước chính là đến một hai cái hư đ a n tạ tu chúng ta cũng có sức đánh một trận vương thăng gật, gật đầu hắn nhìn bảo kiếm trong tay nằm thật chặt hộp kiếm cầu vai hơi sau k h ổ chiến đã làm tốt bắt đầu dùng vô linh kiếm chuẩn bị tiếp xuống một trận chiến này có chút mấu chốt nhóm này từ trung ương đảo lao ra tà đạo cao thủ nếu là lấy thêm vương thăng ba người bọn họ không có cách đối phương ngoại trừ lần nữa bắt đầu giết con tin liền là để hư đan cảnh cao thủ ra sân vậy mà vương thăng từ khai chiến liền biểu lộ thái độ của mình hắn là đến trừ ma vệ đạo có cứu hay không người không tại hắn phạm vi suy tính bên trong lại động thủ có chút quả quyết tựa h ồ hoàn toàn không có đem đối phương cưỡng ép con tin để ở trong lòng này chút tà tu lấy sáu tên hư đan cảnh cao thủ làm chủ trong miệng kêu lấy tu đạo sự tỉnh tu sĩ giải quyết cái kia thủy nhu thần càng là tự cao tự đại đối người phản tục nhìn đều không lọt nổi mắt xanh bọn hắn vốn là coi khinh tính mệnh người tất nhiên là cảm thấy vương thăng là thật sẽ không để ý bọn hắn phải trăng giết con tin xem ảnh một vì vậy chỉ cần tiếp xuống vương thăng ba người có thể tiếp tục đứng vững đối phương hư đan cảnh cao thủ chắc chắn sẽ tự mình đến đây đánh giết vương thăng chờ cũng bắt đi trong mắt bọn họ còn lớn chỉ lăng trong rừng chỗ sâu chuyển đến từng cơn hô quát ai dám trốn mẹ hắn ba cái thằng danh con liền đem các ngươi dọa thành bộ dáng này sau này còn muốn theo các đại lão làm đại sự giết cái k i a mấy cái đạo môn tu sĩ lao tử mời các ngươi đi gặp chỗ chơi hắn ba ngày ba đêm các ngươi cùng tại phía sau nhìn hừ n à y chút cỏ đầu tường quả nhiên không có để làm gì thời khắc mấu chốt vẫn là muốn dựa vào chúng ta mấy cái tiếng quát mắng bên trong vương thăng linh nghiệm đã nhận ra hơn mười cô khí tức cấp tốc vào tới ngoại trừ hai ba người cùng hắn tu vi ngang hàng bên ngoài hắn lại đều không thể cảm giác nó cụ thể tu vi tự nhiên là kết h a i bên trong sau kỳ thật nặng sắc khí phi luyện t ử hai mắt ngưng tụ tới cứng gốc dạng cẩn thận ứng đối những người này một cái cái sát khí cuốn thân sợ là có mấy người là thật tu ma công ân vương thăng làm cái hít sâu ánh mắt như điện yên lặng chờ đối phương phóng tới đến đây hơn mười giây sau trong rừng chợ xuất hiện gấp rút tiếng x é gió lại có vài chục rẽ mũi tên gỗ xông ra rừng tây đối ba người trực tiếp che lên xuống tới vương thăng hừ lạnh một tiếng hướng về phía trước nửa bước thái cực kiếm ý thi trẻ ra đã là có liên tục vô tận chi ý trường kiếm nhìn như mười phần chậm chạp vẽ lên cái tròn nhưng thời cơ góc độ lực đạo đều cho người ta một loại rượu đạo đỉnh cao nhất cảm giác mà đối ba người kích xạ đến từng chiếc mũi tên gấu cùng thì lại xếp bị vương thăng trường kiếm trong tay dẫn dắt hướng về hai bên rơi đi một quản huyên trong ánh mắt lộ ra mấy phần vui vẻ nàng còn tưởng rằng sư đệ muốn cùng tự mình đi cùng một cái đường tu cùng một loại nói sau này chính mình có thể cùng sư đệ nhiều luận bàn trao đổi l i ê n nghe trong rừng truyền đến một tiếng quát nhẹ tốt một chiêu võ đang thái c ự kiếm lao tam lao bát đi mời vị tổ trưởng kia các vị đồng loạt ra tay hôm nay không rết này vương p i ngữ ngày mai hắn hẳn là chúng ta treo tại trên đầu một thanh lợi kiếm phi luyện, tiếng, phi luyện tử, để... trong ử tử, hư phi chuyên một kiếm tiếng, tông tới giết. t bần luyện đạo để rừng sát khí bạo phát mười mấy đạo thân ảnh hoặc là nhảy lên một cái hoặc là chân phát phi nước đại cơ hồ cùng thị xông ra rừng chỉ một thoáng bọn này t à tu các hiện thần thông ba người gấp n i ệ m chú pháp dùng chính là ác quỷ chú phá khí chú bại huyết chú bốn người công kích trực tiếp và mạnh cầm trong tay trường kiếm trường đao song truy dao găm thân mang theo c u ộ n quận sát khí tất cả đều đem linh n i ệ m khóa chặt tại vương thăng ba người trên thân riêng l à này sát khí liền đầy đủ nhường đạo môn tu sĩ đau đầu càng có mấy người tế lên phủ lục hai người thôi động trong tay độc đỉnh thả ra từng cái từng cái độc trùng có tà tu xuất ra chính mình giữ nhà pháp khí đối vương thăng ba người đánh ra đạo đạo ô quang bọn này tà tu là thật kết thai cảnh tu sĩ có đầy đủ phong phú lâm trận kinh nghiệm dù là phân thuộc khác biệt tà đạo tô n g môn này thì vừa ra tay liền ẩn ẩn có phối hợp vương thăng hai mắt ngưng tụ vừa muốn tiếp tục cầm thái cực kiếm ý bảo vệ ba người lấy khu quỷ chú pháp đi phá đối phương tà chú lại nghe bên cạnh sư tỷ hừ lạnh một tiếng đánh chỉ gặp một ả n n u y ê n hai tay với trước người ôm lấy hư tròn phần eo phát lực duyên dáng tư thái chậm rãi lay động quanh mình tấm kia lúc trước loại hạ thái cực đồ án lập tức hiện hiện một quản huyên động t á c đột nhiên dừng lại tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt nàng lấp vai bảy cánh tay hai cái tay nhỏ đảo loạn âm dương một cô âm dương chi khí phảng phất gió lốc tràn g ngập đem này mười mấy tên tà đạo cao thủ trong nháy mắt trói buộc không chỉ có quanh mình thiên địa nguyên khí trong nháy mắt trở nên vô cùng h ố n loạn ngũ hành mất cân bằng nguyên khí bạo loạn lấy dẫn động nguyên khí làm cơ sở chú pháp phụ lục tất cả đều bị phá nhìn như duy nhất không có bị ảnh hưởng đến chỗ thi triển pháp thuật liền là mang theo sát khí đánh tới này bốn tên tà、tu. nhưng bọn hắn cách lấy m ù quản huyên gần nhất giờ phút này cũng bị sư tỷ đại nhân trọng điểm chiếu cố âm dương nhị khí không có quy luật chút nào xuất hiện tại bốn người này quanh người như từng con bàn tay lớn không ngừng gậy trong lúc nhất thời bốn người này chỉ cảm thấy chung quanh không ngừng xuất hiện hỗn loạn l ự ợ đạo khi thì lôi kéo khi thì mánh liệt đầy để bọn hắn trong lúc nhất thời lại đứng cũng không vững lại không h i ể u thấu đụng vào nhau vương thăng cùng phi luyện tử đ ấ y lòng tuy khiếp sợ nhưng làm sao có thể b u ô n g tha như vậy cơ hội tốt phi luyện tử phi kiếm mật bệnh vương thăng thất tinh kiếm trận trong nháy mắt đem bốn người bao phủ kiếm quan một q á y này mấy tên toàn thân sát khí tà tu ngừng lại thì máu vung bãi cát tình hình lịch chuyển chỉ là tại trong vòng mấy giây một q ả n huyên lực lượng một người ngăn trở hơn mười tên cảnh giới không sai biệt nhiều tà tu vương thăng cùng phi luyện tử nhanh tay lẹ mắt trực tiếp đem đánh tới bốn người đánh chết với giới kiếm thừa cơ đối còn lại bị âm dương nhị khí vây khốn tà tu tấn công mạnh nhưng một q ả n huyên hạo nguyên trận cũng không phải là không có chút nào khuyết điểm này thì bởi vì trói buộc quá nhiều cùng cảnh giới tu sĩ chân nguyên hao tổn có chút to lớn trói buộc cái kia chút tà tu âm dương nhị khí kéo dài mấy giây liền lặng lẽ tiêu tán còn lại hơn mười tên tà tu không nói một lời lập tức lùi lại hơn mười giây trước bọn hắn vẫn là khí thế hùng hổ têu lấy tất sắt vương thăng ba người hiện bây giờ cũng là bị một quản huyên một tay âm dương nhị khí hạo nguyên trận sợ vỡ mật ngừng lại thì bắt tiên quá h ả i các h i ể n thần t h ô n g thân hình đối lấy trong rừng nhanh lùi lại phi kiếm pha không trực tiếp đâm xuyên một tên tà tu đùi đem này tà tu kéo ngã trên mặt đất phi luyện tử hai bước x u ố n g lên một kiếm kết quả người này phi luyện tử hô to phi ngữ chớ có thả đi những ma đầu này vương thăng đã đuổi tới một người phía sau tay nâng kiếm rơi huyết quang tuân chân đạp thất tinh lần nữa truy hướng về phía cách lấy gần nhất người nay chút tà tu coi là thật không phải trước đây cái kia hai nhóm có thể so sánh nay thì trốn lên mệnh đến cũng là hết sức lợi hại vương thăng cùng phi luyện tử diên phần mình chém giết hai người những người khác cũng đã xông vào trong rừng vậy mà sư tỷ đại nhân lại thi thủ đoạn nguyên đ ị a ôm mở trung bình tấn hai tay chậm dãi nhân ép nhất chính nhất phản hai cỗ luồng khí xoáy trên dưới va chạm rồi sau đó đối lấy quanh mình vỡ bờ ra gió táp đỏ qua còn lại bảy tám tên kết thai cảnh tà tu lần nữa bị âm dương hạo nguyên trận bao lại một quản huyên hướng lùi lại ra một bước hai tay về đẩy phảng phất tại đẩy một cái cực kỳ nặng nề g h môn hộ này bảy tám người bỏ chạy thân hình phảng phất lâm vào vũ bùn tốc độ càng trở nên mười phần chậm chạp vương thăng cùng phi luyện từ nơi nào sẽ cùng này chút tà tu k h á c h khí trực tiếp rút kiếm vọt lên bên trên đi chương một trăm linh sáu giao long xuất hải ai cũng không nghĩ tới mười mấy cái tà đạo hảo thủ lao xuống vậy mà lại là cái chiến cuộc m ụ c quản huyên trước đó chỗi t r i ể n lộ bản lĩnh thật sự là vượt qua tu sĩ tầm thường đối kết thai cảnh lý giải quá nhiều kỳ thật để một quản huyên một mình xuất thủ cũng chỉ có thể vây khốn này chút tà tu mấy giây mười mấy giây đối phương số lượng quá nhiều một quản huyên thực lực nhận hạn chế với cảnh giới cũng vô pháp tùy ý gậy nhưng chính là này vây khôn đối phương ngắn m g i thời khắc vương thăng cùng phi luyện tử này hai cái kiếm tu sông trận giết người cái kia coi là thật như là đồ gà làm thịt chó đơn giản nhất là cái kia bốn tên toàn thân quấn quanh sát khí tà tu bọn hắn bản năng cho vương thăng cùng phi luyện tử tạo thành phiền toái không nhỏ nhưng cuối cùng nhất chết cũng đã tương đương ớt ức vương thăng cùng phi luyện tử không dám sâu truy dù sao phía trước còn có sáu tên nói không chừng đã khởi hành hư đan cảnh đại lao bọn hắn chỉ có dựa vào lấy ca nô mới có đầy đ ủ cảm giác an、toàn. đối phương này hơn mười tên hảo thủ chỉ chạy trốn năm người đối ngũ thần giáo cùng tiên h lâm tông tới nói này đã là có chút đau lòng tổn thất đạo vị trí trung ương cái kia nguyên bản yên tịnh an tường thôn lúc này lại là đèn đuốc toàn tối tổng cộng hơn sáu trăm danh nhân chất bị tập trung vào thôn đường lớn đường một cái cái ngồi dưới đất động cũng không dám l o ậ n động chung quanh mấy chục tên sách theo hung khí tà tu ở chung quanh nóc nhà đi tới đi lui một chỗ mái hiên còn treo lấy mấy cỗ thi thể nếu không có tuyệt đại đa số người đều là hiện đại trang phục cách tan mặc thật đúng là để cho người ta coi là đây là cổ thì tội phạm cấp thôn mới có xuất hiện tình hình hai đồng không ai dám gáy lão giả đều là giải khóc cái kia hơn mười tên đặc thù tổ điều tra thành viên đã bị tra tấn không còn hình dáng mấy người càng là ánh mắt đơ đẫn đây là bị tà pháp siêu hồn sau khi lưu lại sau di chứng l i ê n tại cách đó không xa một chỗ trong nhà đá sáu bóng người hoặc là án t ọ n hoặc là đương yên tất cả đều có chút im lặng tư thái giống như thiếu nữ thủy n u thần đang đứng tại bên cửa sổ cái góc độ này vừa vặn có thể nhìn ra xa đến trên bờ cắt tình hình như khám phá trên mặt nàng hơi nước có thể thấy được nàng khuôn mặt cũng giống như thiếu nữ lại là không biết tu cái nào tà pháp này thì trên người nàng khí tức chập trùng lên xuống hiển nhiên là bị dưới tay mình vô dụng giật đến thấp dọn g mắng này chút không còn dùng được đồ vật thu thập hai cái tiểu bối chẳng lẽ lại còn già hơn thân xuất thủ không thành nhu thần tiên bối cái tiêu thiên lâm tông tông chủ thiết ư ơ n g đạo nhân đang đứng tại nàng phía sau lạnh nhật nói ta hôm nay mang đến bất quá là chút trong tông môn nhị lưu m ặ t hàng chết lại nhiều cũng không cần đau lòng ngược lại là trước mắt cục diện này cái tiêu đặc thù tổ điều tra người phụ trách đang ở trước mắt chúng ta làm nào tại chỗ cửa phòng ngồi lấy nhìn chòng chọc bên ngoài đường lớn động tĩnh trong tay nắm lấy một cây thuốc lá sợi tẩu thuốc phi viêm môn trưởng lão đoạn khổng minh nói muốn ta nói biện pháp này căn bản gỗ dùng trước đi giết hắn một hai cái thị trường quan lớn này chút làm quan tự nhiên là sợ không dễ giết góp tường tên kia chính ngồi xếp bằng huyền không ngồi xuống che mặt nữ nhân l ệ n h nhạt nói ta trước đó tiếp sống đi làm rơi một tên quan lớn đối phương bên người phòng bị lực lượng rất mạnh với lại hành động lộ tuyến cũng rất bí ẩn đã nhanh đến thời gian nước định ngồi trên mặt đất cái kia khô gầy láo giả mở miệng nói còn có hai mươi điểm chúng sự tình được hay không được chúng ta liền muốn rút đi kế hoạch không thể bị đánh loạn không phải liền có khả năng sẽ bị chính đạo những lao bất tử kia chắn tại này a thiết thủy nhu thần hô một tiếng một mực nhắm mắt ngồi xuống kim thiết thần lập tức đứng lên không nói một lời nhìn thủy nhu thần thủy nhu thần ánh mắt có chút chất động vốn định hạ lệnh nàng lúc này lại lại có chút cải biến chủ ý thủy nhu thần đóng chặt bờ môi thanh âm lại truyền đến mấy người kia trong thai nàng nói chúng ta từ hôm nay sự tình chính là vì cảnh cáo này chút công ra người bắt một ngàn mốt vạn phạm nhân cũng không chống đỡ bắt bọn họ một cái quan lớn đến hữu dụng các vị không bằng người ta cùng nhau xuất thủ đi đem cái kia chỉ lăn bắt rồi sau đó từ trong b i ể n trực tiếp bỏ chạy cái kia thiết ứ n g đạo nhân cao mày nói n à y chút môn nhân thế nào xử lý đại hoa quốc người nhiều loạn thế lại sắp tới ngươi có thực lực còn sợ chiêu không tới tay hạ sao t h ủ y nhu thần lạnh nhạt nói chờ chúng ta bắt chỉ lăng thông báo tiếp mỗi người bọn họ chạy t ứ tán để bọn hắn đi hấp dẫn quanh mình quan binh chú ý liền là thiết ứ n g đạo nhân ngướng mày hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện luận tâm oan mình tuyệt đối không bằng này cái lao yêu bà một phần vạn sáu người trầm mặc một hồi rồi sau đó riêng phần mình đứng dậy ra này ốc xá thùy nhu thần đối quanh mình tà tu hạ lệnh cái kia mấy tiểu đ ố i quá mức phách lối bản tọa quyết định tự mình xuất thủ các ngươi ở đây xem trọng những con tin này các nơi trên nóc nhà t à tu cùng thì đối thủy nhu thần hành lễ riêng phần mình cũng là nối lòng miệng khí cuối cùng bọn hắn không cần đi đối mặt cái kia hai cái kiếm tu mấy vị lao tổ tông xuất thủ này theo bọn hắn nghĩ thật sự là anh minh c h i cực quyết sách xem ảnh một tốc chiến tốc thắng đi thiết ư n g đạo nhân hít miệng khí lại là dùng linh nghiệm âm thầm cho chính mình mấy tên đệ tử truyền thanh thông chi bọn hắn hơi sau đ ư n g gieo a o trên bờ biển vừa đánh nhau bọn hắn liền lập tức nhảy xuống biển rời đi ta đi chậm trước đi một bước âm thầm mai phục thổ xa thần lạnh nhạt nói một tiếng khô quắc ngón tay trước khi không vẽ bựa thân hình chìm vào trong đất đúng là thi triển ra ngũ hành đ ộ u thuật mặc dù nhìn có chút chút lệ mề chính là đối phó ba người này làm gì hao tốn sức lực tím tiêu g i a o cười lạnh âm thanh thân hình lại là phiêu nhiên n h ư khởi tại ngọn cây liền chút đã là đạp lên cây mà đi lập tức thủy nhu thần nhảy tới kim thiết thần trên vai sau người bước nhanh chân k h ô i ngô thân hình lại không chậm chút nào trực tiếp phá tan lớp kín tường thớp ven theo thế núi chạy gấp xuống thế i t ư n g đạo nhân cùng cái kia phi viêm môn chạy đến chợ trận đại trưởng lão cùng nhau khởi hành hai người cách xa nhau hơn m ộ mươi mét ngược lại là cấp tốc đuổi kịp phía trước cố ý chậm lại tím tiêu dao mấy người đều mang tâm tư cuối cùng nhất lại là tề đầu t ị n h tiến vậy mà mấy người kia hành động hoàn toàn bại lộ tại bờ bên kia quan c h ắ c bên trong hòn đảo nhỏ này bờ bên kia xây tại bờ biển bộ chỉ huy tạm thời bên trong t r u y ề n ra từng tiếng gào thét đội cứu viện bắt đầu hành động, bắt đầu hành động. đối phương năm tên hư đang cảnh rời đi trung ương đảo con tin khu vực sắp đến bãi biển không cần chờ hiện tại liền hành động nhanh thông chi chỉ lăng tổ trưởng bên kia đối phương năm cái hư đ a n cao thủ cùng thì xuất động bọn hắn không nhất định có thể gánh vác được để có thể trải qua nước tu sĩ chuẩn bị trợ giúp v i ệ n trình hỏa lực khóa chặt bãi biển biệt ngộ thương đến người một nhà cơ hồ cùng một thời gian đảo nhỏ quanh mình hải vực xuất hiện yếu ớt ba đ ậ u đầu tiên là hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh từ trong nước biển sung ra trong tay riêng phần mình vùng ra truy thủ đem bọn hắn đã khóa chặt nhiều lúc tại trên bờ biển tuần tra tạm ngư tả tu trực tiếp phong hầu lại có năm bóng người dẫn đầu bay vào trong rừng không có gây nên mảy may phong thanh không có hù dọa bất luận cái gì nguyên khí ba động xuất thủ ngoan tuyệt quả quyết sử dụng đều là đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất giết người chi thuật những nơi đi qua giết người với vô ảnh tà tu làm này chút đơn sơ chạm gác ngay cả nửa cái tiếng vang đều không phát ra trực tiếp che diện rồi sau đó đạo đạo thân ảnh vô thanh vô tức xông vào đảo nhỏ từ đảo hậu phương cùng bên cạnh cấp tốc nào về phía trung ương đảo thôn xóm không có người nào phát ra không nên có nửa điểm tiếng vang không có một người tiết lộ ra tự thân khí tức hải đảo chính diện cái kia nho nhỏ trên bờ cát đã được đến thông chi ba người này thì bèn nhìn nhỏ cười n a m tên hư đan cảnh cao thủ xông lại cái tiêu nghị cách cứu viện hành động chẳng phải là mười phần c h ắ c chín phi luyện đạo trưởng vương thăng truyền thanh nói thôi s a u ta cùng sư tỉ nghĩ biện pháp vây khốn một người phi luyện đạo trưởng cũng muốn biện pháp dây dưa một người tuyệt đối không nên để những người này có cơ hội chạy trốn Tốt. phi luyện từ gật gật đầu trên mặt tròn hồng quang đầy mặt đêm nay có thể lưu bọn hắn lại bần đạo có thể trở về núi bên trên thổi ba năm vương thăng cười ứng tiếng đáy lòng cũng hơi xúc động chính mình hiện tại đã muốn cùng hư đan cảnh cao thủ chính diện giao thủ mặc dù thực lực mình kém đối phương rất nhiều nhưng cho sư tỷ đại nhân đánh một chút ra tay dùng thất tinh kiếm trận quay dối hạ đối phương cũng có thể phát huy một chút tác dụng c h í lăng tựa h ầ u nghe đến cái gì lời nói từ ca n o bên trên nhảy vào trong nước biển hướng về bên bờ đi vài bước nàng vừa tới bờ biển năm bóng người đã xuất hiện tại bên rừng lại là hai người tại hạ ba người đứng tại trên ngọn cây từng đôi mắt khóa chặt tại bốn người bọn họ trên thân nay thì đảo nhỏ địa phương khác đều không cái gì động tĩnh t hư đan cảnh cao thủ tuy rằng có thể sử dụng linh n i ệ m dò xét khá xa phạm vi nhưng cũng không thể vượt qua một hai ngàn mét nói cách khác chỉ cần trung ương đạo không âm thanh vang năm người này liền tạm thì đã mất đi đối bên kia k h ô n g chế phe mình bốn vị đại lão còn đang chờ cái gì là đang đợi đột nhiên gây khó khăn thời cơ tốt nhất phải tất yếu đem năm người này tất cả đều đánh chết ở đây điện vương thăng lập tức ngầm hiểu bảo kiếm trong tay sắn cái kiếm hoa c ư ờ i lạnh nói còn muốn mặt không cần đối phó chúng ta ba cái kết thái cảnh lại tới năm cái hư đan thế i t ứ n g đạo nhân hét lớn một tiếng toàn giết trên ngọn cây tà đạo tán tu tím tiêu dao cầm một thanh trường kiếm quanh người có ba cây ngọc chân bay múa trường kiếm một điểm ngọc chân hóa thành tinh mang k h c h ạ n phi v i ê m môn đại trưởng lão cùng thiết hưng đạo nhân cùng thời phi nào mà đến cái k i u kim thiết thần nổi giận gầm lên một tiếng mánh liệt đem thủy nhu thần thân hình quăng về phía không trung rồi sau đó cất bước đối lấy vương thăng chờ phi nước đại n à y ba tên hư đan cảnh cao thủ khí tức như bài sơn đạo hải mà thủy nhu thần đã trên không trung vẽ xuống phụ trú trên mặt biển tuân r a đạo đạo của nước vương thăng bờ m ô i b i ể u một cái chỉ là mấy người khí tức liền để hắn đường thân thể nặng nghề nhưng hắn trong cơ thể vượt thì vang lên một tiếng kiếm minh kiếm chiêu đã là vận sức chờ phát động một quản huyên hai tay lại ôm hư tròn phi luyện tử lần nữa tế lên tay trái phi ki nhưng ba người còn chưa kịp xuất thủ bọn hắn phía sau ca n o đột nhiên bị tung bay nước biển theo lấy hải xa nổ lên mười mấy mét cao này bốn bóng người như mánh hổ r a r à o giống như dao long xuất hải trực tiếp phóng qua vương thăng ba người đỉnh đầu đối này nằm tên tà tu đón bên trên đi Tổng tổ, tổ cộng chiêu mộ hơn 30 người. Hiện bây giờ chuẩn bị chiến liền này hơn 30 người chọn lửa cũng huấn luyện ra. Đây chính là chuẩn bị chiến đấu tổ huấn luyện giờ chiêu mộ đấu đấu bây bị bị Đây là lửa là ra. vương i ê n v thăng đ ờ i trước đối thần bí chuẩn bị chiến đấu tổ huấn luyện viên sớm có nghe thấy nhưng cũng đều chỉ là chút phế liệu tin tức ẩ m nay chút huấn luyện viên nghe lệnh với đại hoa quốc hưởng thụ đại hoa quốc tài nguyên nghiêng tu đạo tiến cảnh lại một mực là thần bí trạng thái không vào bất luận cái gì bảng danh sách không xuất hiện tại bất luận cái gì đạo môn giao lưu nơi trốn bọn hắn gánh vác lấy thủ biên giới duy q u thể dương quốc uy hộ quốc dân nặng mặt cho dù là sau này tu đạo sự tỉnh toàn dân công khai bọn hắn y nguyên sẽ có một tấm khăn che mặt bí ẩn để mà c h ấ n nhiếp không an phận người tu đạo này chút tà tu căn bản nghĩ không ra từ vừa mới bắt đầu đạo môn đường nhận liền cùng đại hoa quốc chính thức thành lập thâm hậu liên hệ hôm nay tà tu giết hại dân chúng tuyên bố muốn cùng đại hoa quốc chính thức đàm phán này chút dấn thân vào quân lữ nguyên đạo trưởng cấp tốc tập kết đây là hoàn toàn vượt quá này sáu tên tà tu cao thủ có khả năng tưởng tượng một cỗ chiến lược dù thuyền bị tung bay trước hết lao ra chính là trương tự cồn cùng, cùng mộc thu lê hai vị này phụ lục ba tông xuất thân cường nhân vừa ra tay lại trực tiếp vẩy ra khắp thiên p h ù lục lấy p h ù lục vì t r ợ đem không trung đánh tới hai người trực tiếp khốn tại bên trong p h ù t r ợ định thân phù định hồn p h ù định nó thân hồn hình ngũ hỏa phù dẫn lôi p h ù thu hút thiên lôi lửa ban đầu liền tại vương thăng bốn người đ ỉ n h đầu lôi quang chất động ngọn lửa phun ra nuốt vào nhưng đảo mắt chính là lôi long g à o thét hỏa vân đầy trời càng có đạo đạo phù lục phảng phất lưới đao đối lấy giữa không trung thiết tương đạo nhân cùng phi viêm môn đại trưởng lao đoạn khẩn mình phi tốc g i o sát lúc này mới là long hổ sơn cùng bao sơn phù pháp cái tia từng trương phủ lục y lực so thi thiên trường liễu vân trí sử dụng lá bùa cao hơn há lại chỉ có từng đó mấy lần nhưng có thể tại mạnh được yếu thua trong tà đạo kiếm ra chút t r ò há lại dễ với hàng người đ ô n g nhiên bị tập kích thiết t ư n g đạo nhân chỉ là thay đổi phía dưới sắc rồi sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng trong tay vẩy ra thổi phồng máu cát đối lấy quanh mình đánh ra đạo đạo t r ư ờ n g ảnh cái kêu đoạn khổng minh mãnh liệt địa đem trong tay mình tẩu thuốc móc ngược thuốc lá này túi đúng là một kiện pháp khí giữa không trung nổi lên đạo đạo gió lốc đem khắp thiên phủ lục thổi không ngừng phiêu riêu nhưng trương tự còn cùng mục thu len lấn người xông vào bên trong p ụ trận hai người r i ê n g phần mình dùng phụ lục gọi ra một đem đào m ộ t kiếm trương tự cùng trong tay kiếm gỗ bị ngọn lửa quân quanh mà m ộ t thu lê kiếm gỗ thì lấp lóe đ ị a quang hai người r i ê n g phần mình khóa chặt một tên t à tu cao thủ nào trải qua đi lại vẫn dùng r a kiếm pháp tinh diệu khiến cho thiết tướng đạo nhân cùng đoạn khổng minh chỉ có thể tự vệ tà đạo tán tu tử tiêu giao cùng ngũ thần giáo thủy nhu thần này thì cũng vô pháp bận tâm cái khác khi trương tự quẩn cùng, cùng m ộ t thu lê ngăn chặn thiết tướng đạo nhân cùng đoạn khổng minh lúc còn lại hai vị kia huấn luyện viên đã đánh ra đạo đạo lăng lệ thế công diên phần mình công hướng các nàng hai người lấy bốn năm vốn cũng không chiếm ư này thì huyền thiết thần lại là không có phe mình hư đ a n cảnh cao thủ đi đón ánh mắt của hắn khóa chặt trì lăng không rên một tiếng lần nữa phong tới vương thăng trở trương tự cùng giống lên một tiếng các ngươi bốn cái hướng sau tránh tiếp xuống giao cho chúng ta lão một ngươi được hay không đi làm chết cái kia cái cục sát m ộ t thu lê hừ nhẹ một tiếng lập tức liền muốn quay người đi ngăn cản huyền thiết thần nhưng này thiết thương đạo nhân trong tay trợ địa b ắ n ra hai cây thiết chảo đem m ộ t thu lê thân hình ngăn ngăn lại huyền thiết thần nhân cơ hội này lập tức vọt tới trì lăng phản ứng nhanh nhất chính là vương thăng cùng phi l u y tử hai người cầm kiếm liền muốn đi ngăn cản huyền thiết thần nhưng một quản h u y ề n một trái một phải bắt lấy hai người cánh tay hướng sau nhẹ nhàng hất lên đem hai người bọn họ trực tiếp ném đi trong biển vương thăng ngừng lại thì quýnh lên nhưng một màn kế tiếp để ở đây một đám tu sĩ đều có chút đ o á n trước chưa kịp huyền thiết thần sông cũng không chậm này cao hơn hai mét toàn thân c u ầ n bạo cơ b ắ p cự vô p h é p đi chính là cùng loại với khổ luyện con đường cưng cân thiết cốt lực lớn vô cùng này thì nhìn thấy một quản h u y ề n một thân một mình ngăn lại con đường phía trước nhấc trưởng đối lấy m ộ quản huyên vào đầu đập đi m ộ quản huyên lại là không chút nào hoảng đưa tay động tác nhìn như chậm chạm nhưng này n s o quanh người thì chống đẩy tay một quản huyên động tắc rất có mỹ cảm lại lại như vậy tự nhiên tùy、ý. huyền thiết thần hai mắt trợt tròn, tròn hắn lại bị đẩy rút lui mấy bước thân hình không ngừng lào đảo kém chút té ngã tại địa một quản huyên giờ phút này vững như thái sơn mặc dù huyền thiết thần có một thân cương cân thiết cốt có cực kỳ cường hãn nụ thân lúc này lại bị một quản huyền đánh từ xa không ngừng ngừng lại trong lúc nhất thời càng không có cách nào tránh thoát này hai cô liên miên bất tuyệt kình đạo muốn ngăn trở này huyền thiết thần có sư tỷ đại nhân một người như vậy đủ rồi căn bản không cần đến vương thăng cùng phi luyện tử đi làm cái gì cái kêu mục thu lê cười lớn một tiếng trong tay đào một kiếm hất lên đạo đạo lôi long gạo thét lần nữa công hướng thiết t ư ơ n g đạo nhân cùng đ o ạ n khổng minh đối với bọn họ cái gì sự t ì n h trong nước biển vương thăng cùng phi luyện tử l i ế t nhau vương thăng núi v a i phi luyện tử ngửa mặt lên trời thở dài hai người bọn họ lập tức liền muốn xông lên đi giúp mục quản h u y ề n nhưng thủy nhu thần đột nhiên một tiếng quát nhẹ lao tam bắt giặc trước bắt vua ngôn ngữ chưa rơi trên bờ cắt đột nhiên xuất hiện một cái đường kính nửa mét vòng xoáy một đạo bóng người khô g ầ y cực nhanh từ đó thoát ra nhanh chóng xông về trong nước biển đang đứng trì lăng vương thăng một tiếng quát nhẹ đạo trường thả kiếm rồi sau đó mánh liệt sách trân nguyên dưới chân tại sóng biển phía trên không ngừng điểm nhẹ bảo kiếm trong tay rời khỏi tay hắn tự nhiên không có ngự kiếm thuật nhưng thân kiếm đổ đầy chân nguyên ném ra đi cho dù là hư đan cảnh cao thủ cũng phải vì đó hơi phân thần cái k i a nhào về phía trì lăng thân ảnh thổ s a thần thân hình dừng lại vương thăng ném ra đi bảo kiếm ngừng lại thì thất bại vốn là cách l ấ y trì lăng tương đối gần vương thăng hai bước đoạt bên trên đi đem sư nương c ả n tại chính mình phía sau thổ s a thần cười lạnh âm thanh hai tay làm trảo đối lấy vương thăng vào đầu trục xuống vương thăng lập tức thi triển thất tinh bộ phạt mặt nước phản phất mặt kính vương thăng trượt đến chỉ lăng bên cạnh thân liền phảng phất sư tỷ vừa rồi ném hắn nắm lấy chỉ lăng cánh tay hướng sau c ă n g ra thổ s a thần khó khăn lắm bắt không lại một thanh phi kiếm từ giữa không trung mà đến đâm thẳng thổ s a thần lưng bay kiếm chi sau phi luyện tử cũng là đạp nước mà đến cầm kiếm công hướng này tà tu n à y ta đạo lao giả n h ữ n g mày lại là hơi không kiên nhẫn trong cơ thể hư đan phi tốc xoay tròn quanh mình t u ô n ra hảo quang màu vàng đất lại quyển tại trên bờ cắt xoắn tới đạo đạo cắt vàng đem phi luyện tử trực tiếp nước hết chính này lúc trong nước biển đột nhiên nổ lên đạo đạo có nước ngưng tụ thành bốn năm đầu đối lấy vương thăng cùng chỉ lăng bay tán loạn mà đến vương thăng thầm nghĩ muốn h ỏ n g việc lập tức nói một câu sư nương đắc tội trực tiếp đem chỉ lăng nâng lên dưới chân thất tinh bộ vội vàng thi triển thổ xa thần dưới chân nhiều hai đạo cắt vàng gió lốc đối lấy vương thăng nhanh chóng truy đuổi nhưng này mấy đầu rắn nước lại là trực tiếp nổ tan cũng không thật đối vương thăng tạo thành cái gì phiền phước lại là chính kích chiến thủy nhu, thần huấn luyện viên mắt thấy thủy nhu thần lại vẫn có thể phân thần chỗ hắn giận giữ trực tiếp dùng liệu mạng đấu pháp dù là tu vi so thủy nhu thần yếu đi một đường lúc này lại đem thủy nhu thần b ư c mười phần chật vật t h ủ y nhu thần ánh mắt đảo qua này thì bãi c á t chi phe mình sáu tên hư đan cảnh cao thủ này thì lại không thể chiếm được cái gì ưu thế thiết t ư ơ n g đạo nhân cùng đoạn k h ổ n g minh khó chịu nhất đối mặt bốn tên huấn luyện viên bên trong thực lực cao nhất trường tự quẩn cùng m ộ c thu lê cường công không ngờ là liên tục bại lui lập tức liền muốn chống đỡ không nổi nếu không có vừa rồi m ộ c thu lê muốn đi bảo hộ vương thăng chờ tạm thì thu chiêu cho thiết t ư ơ n g đạo nhân cùng đoạn k h ổ n g minh một chút thở dốc thời khắc này thì nói không chừng thiết t ư ơ n g đạo nhân đã chết tại này lôi hỏa song sát phù pháp phía dưới cái kia tên là tử tiêu giao tả đạo tà tu vốn là bọn hắn dùng chỗ tốt mời đến nào chịu bán mạng nay thì nàng đã bắt đầu hướng về bờ biển tới gần đã làm tốt theo thì đ ả o mệnh chuẩn bị để thủy nhu thần muốn nhất không thông chính là huyền thiết thần bọn hắn sớm chiều làm bạn đã mười mấy năm huyền thiết thần thực lực nào thủy nhu thần nhất là minh bạch nhưng này thì huyền thiết thần lại bị kết thai cảnh m ù q u ả n huyên một người ngăn cản được lâm vào thái cực đạo vận bên trong dù là trong cơ thể hư đan bạo phát ra cường hoành lực đạo nhưng tiến tối h đều mượi phần gian nan âm dương như ý c à n không chuyển đầu ngón tay múa mây phát ngàn cân này ba cái kết thai cảnh tu sĩ vì sao khó chơi t h ủ y nhu thần vừa nghĩ tới lại vẫn là chính mình đáp ứng bọn hắn ba người cùng nhau lên đảo đ ấ y lòng liền là một trận p h i ề n muộn này thì hy vọng duy nhất liền tại thổ s a thần nơi đó nhưng này đáng chết kiếm tu tiểu tử thân pháp có chút lợi hại mà thổ s a thần tại trên mặt nước hành động vốn là có chút không t i ệ n kiếm tông kiếm tu cũng đã tránh thoát cái kia cố cắt vàng này lúc t h ủ y nhu thần quyết định nhiễu loạn này mấy tên tâm thần của cao thủ âm thanh truyền vài g i ả m ngũ thần giáo giáo chúng nghe lấy đem những người phàm tục kia tất cả đều giết một tên cũng không để lại vậy mà thùy n u thần vừa dứt lời liền nghe hậu phương trong đảo vị trí t r u y ề n đến vài tiếng hét dài lại làm ấy cỗ hư đan cảnh cao thủ khí tức cơ hồ cùng một trong nháy mắt trên mặt biển cũng xa xa xuất hiện đ ả o đạo tu sĩ thân ảnh trong đảo vị trí trên trăm đạo thân ảnh cùng tại năm tên huấn luyện viên sau khi cấp tốc hướng về bãi cắt bay nào trên mặt biển bảy vị tóc trắng đồng bình đ ả o ra đạp sóng mà đến trên trăm tên tu sĩ chính đạo theo sát nó sau mà mấy chục chiếc, máy bay trực thăng, trên chiếc cano thậm chí mấy chục chiếc lượng thê trên xa này thì đã vọt tới đảo nhỏ phụ cận đại thế đã đi thủy nhu thần lập tức bắt đầu suy tư phương pháp thoát thân vương thăng khiêng lấy tự mình sư nương không ngừng chạy gấp đột nhiên cảm giác phía sau không có truy binh quay đầu nhìn lại đã thấy phi luyện tử đã cầm kiếm cùng thổ s a thần tại trên mặt b i ể n chiến đấu quanh mình một thanh phi kiếm vừa đi vừa về đâm xuyên nhưng phi luyện tử tình huống cũng không thể lạc quan n à y sáu cái t à tu ngoại trừ tử tiêu g i a o bên ngoài đều đã nhưng thủ đoạn đều xuất hiện không có chút nào nửa phần giữ lại t r ư ơ n g t ử cùng tiếng giống truyền khắp các nơi một cái tập thể tự phế tu vi vương thăng đáy lòng cũng là quý lên cũng lo lắng có tả tu chạy lưu lại vô tận t h i hoạ ánh mắt quét đến liền tại cách đó không xa ca n o lập tức xông qua đi đem sư nương để vào trong đó trí lăng mặc dù rất muốn kéo căng lấy mặt bảo trì nghiêm túc nhưng vẫn là không nhịn được túi đầu hẹp h u n ra sư nương t a qua bên kia hỗ trợ nhỏ huệ cẩn thận chút vương thăng vội vàng xoay người đạp lấy mặt nước xông về thổ sa thần mà phi luyện tử đã bị thổ sa thần một trường gỗ bay kỳ thật không cần vương thăng vọt tới trước sau người đã lần nữa đánh tới trực diện hư đan vương thăng tay phải nhấn ở sau lưng hộp kiếm vân tay khóa vị trí hộp kiếm phát ra một tiếng văng nhỏ cuối cùng mở ra c h ô i kiếm hướng lên bắn lên nửa mét bị vương thăng tay phải vững vàng bắt lấy kiếm vô linh g i a hộp c h ư n g một trăm linh tám vây kín m u ộ n chiều sóng b i ể n tĩnh hơi ngữ kiếm kêu khẽ chợt nghe cắt v à n g khắp chén rượu cười dài t ỉ n h mặt biển như gương phản chiếu lấy đầy trời phồn tình quanh mình kịch liệt nguyên khí ba động hóa thành từng cơn hướng gió không chừng gió nhẹ chợt nghe tiếng sấm r ề n liền dĩ ánh lửa lòng lánh người tiếng giống giận dữ không dứt với thai đạo đạo gió lốc bốn phía vỡ bờ với hoàng hải tri tân tu đạo giới bạo phát thiên địa nguyên khí khôi phục đến nay trận đầu đại chiến từ nguyên khí khôi phục sau khi nguyên bản liền tu đạo mười mấy mấy chục năm các tu sĩ một đường tu vi đột nhiên tăng mạnh ngưng chân nguyên tụ linh nghiệm kết nội thai mở hư đan cuối cùng liền ở đây lấy tự thân tu vi đạo pháp liều mạng tranh đấu các cái huấn luyện viên đến từ với đạo môn danh sơn một trận chiến này cũng có thể xem là hai đạo chính tả lần thứ nhất chính diện đọc sức nhưng ở đây trong chiến đấu một quản huyên không thể nghi ngờ là trói mắt nhất cái ngôi sao kia nàng có thể bằng kết thai cảnh hậu kỳ tu vi dựa vào âm dương nhị khí chi h u y liền diệu đem uy tín lâu năm tả tu cao thủ huyền thiết thần gắt gao ngăn chặn rồi sau đó chính là kiếm tu vương thăng lấy kết thai cảnh giai đoạn trước tu vi bằng kiếm trong tay lực chiến tà tu hơn mười người đến nỗi kiếm tông trưởng lão phi luyện tử cũng là vẫn được dù sao hắn đã là tu đạo hai ba mươi năm nhân vật đạo cảnh thấp với ở đây này mười vị hư đ a n cao thủ cũng không có m ộ t quản huyên như vậy bản lĩnh ngược lại thật sự là trở thành phụ trợ hai cái trẻ tuổi tiểu bối lao l á xanh một cái non lời không dính nổi khi vương thăng gọi ra vô linh kiếm trước hôm nay này chiến cuộc đã là định ra thắng bại tà tu nhóm cuối cùng nhất một k i a tự cho là hy vọng liền tại thổ xa thần phải chăng có thể bắt giữ trong mắt bọn họ quan lớn chỉ lăng vương thăng này thì suy nghĩ mười phần đơn giản chỉ cần có thể ngăn chặn này thổ s a thần một lát đêm nay coi như viên mãn công thành thất tinh bộ đạp thất tinh đạp sóng mà đi rút kiếm vọt tới trước vô linh kiếm thân kiếm phản chiếu lấy tinh không chi linh hoạt kỳ hảo phía sau lưu lại một chuỗi nhàn nhạt, nhạt làn sóng thổ s a thần trên mặt sắc mặt giận dữ hư lan ngưng chuyển tiện tay cuốn lên đầy trời cắt bụi liền tại trên mặt biển quét ngang mà qua muốn đem vương thăng trực tiếp bao lấy phi luyện tử chính là bị thổ xa thần chiêu này pháp thuật vây khốn hai lần nay thời thượng không thể đến đây trợ giút vô linh kiếm thoát ra hai thốn kiế vương thăng một kiếm trước điểm hóa đi thế sông thân hình lại đột nhiên t r ầ m xuống phía dưới đúng là trực tiếp tán đi dưới chân ngưng tụ chân nguyên trực tiếp chui vào trong nước biển từ từ bụi màu vàng ngừng lại thì n h à o tại trên mặt biển lại là nửa điểm hiệu dụng đều không chật nghe hào hào tiếng nước rung động vương thăng ở trong nước biển chui ra thân hình nhảy lên một cái vô linh kiếm theo lấy cổ tay không ngừng run run, run đạo đạo kiếm khí gào thét bên trong đối lấy thổ s a thần khách sạn thổ s a thần quanh người bao k h ỏ a màu vàng đất quang mang nhẹ nhàng lấp lóe hai lần kiếm khí lại là không có hiệu quả chút nào đây chính là cảnh giới t r a n lệnh quá nhiều thu vi có áp、chế. nhưng vương thăng lại là không chút nào lui đoạt trước hai bước cùng này tả tu lão g i ả sắp đánh giáp lá cả thổ s a thần lòng bàn tay ngưng ra một viên thổ hoàng sắc viên cầu đối lấy phía trước n h ấ n ép quanh mình nguyên khi cấp tốc bị quả cầu này dành thời gian vương thăng chợt cảm thấy một cỗ nổi bật cự lực lôi kéo tự thân nay thì như lấy lưỡng nghi kiếm ý hóa giải tự có bảy tám phần năm chắc có thể phá thổ s a thần một chiêu này nhưng vương thăng này thì hết lần này tới lần khác kiếm t ẩ u thiên phong y nguyên thi triển thất tinh kiếm ý mượn lấy đối phương lực kéo vô linh kiếm không có chút nào sức tưởng tượng trực tiếp đâm về đối phương cổ họng một kiếm này ít đi rất nhiều biến hóa chỉ vì nhanh chóng chỉ vì tinh chuẩn thổ s a thần khỏe miệng lộ ra mấy phần khinh miệt cười lạnh như này trong điện quang hỏa thạch có thể nói ra đầy đủ ngữ thổ s a thần tất nhiên sẽ nói một câu thịnh d i à n h c h i hạ kỳ thật khó phó võ đang thất tinh kiếm không gì hơn cái này Này tà tu vô ý thức nghiêng đầu né tránh tay trái bao vây một tầng hùng hậu chân nguyên muốn hành không tay đoạt giao s á t sự tỉnh xem ảnh một vô linh kiếm tuy r ằ ả m nhanh này hư đan cảnh thổ xa thần động tác cũng là không chậm các loại thổ xa thần tay trái vịn chất thanh trường kiếm này tay phải liền sẽ vận khí mười thành chân nguyên cho vương thăng vào đầu một t r ư ở n g vương thăng tựa hồ đối với này chút giống như chưa tỉnh khuôn mặt thủy chung bình tĩnh thậm chí không có nửa phần ba đậu không đúng thổ s a thần đột nhiên tỉnh giấc nhưng đã quá muộn tay trái của hắn đã cầm vô linh kiếm lưỡi kiếm vương thăng đột nhiên b i ế n chiêu thân kiếm chuyển động mũi kiếm chém ngang lưỡi kiếm những nơi đi qua bốn cái khô gầy ngón tay liên thông một nửa ngón tay cái trong nháy mắt thoát ly thổ s a thần n g u h á y mắt t h o t ly thổ xa thần trong cơ thể hư đan chấn động quanh người màu đất quang mang bùng lên vương thăng bị một cỗ cự lực trực tiếp đụng bay ra đi thế nào sẽ chính mình rõ ràng dùng chân nguyên bao khỏa bàn tay lão nhân kia bưng lấy chính mình chùi l ù i tay trái nhìn đã chìm vào trong nước biển mấy tiết đoạn chỉ không chịu được cao giọng gào thét mà vương thăng tại trên mặt biển rút lui mười mấy bước khí huyết cuồn cuộn mạnh liệt địa nôn một n g c máu ta không sao vương thăng lập tức cao giọng la lên hắn là thật sợ sư tỷ bởi vì chính mình mà phân thần nay thì mục quản huyên đối mặt nhưng không phải là lần trước cái chủng loại kia tạp ngư tà tu mà là hung danh bên ngoài huyện thiết thần dung không được một tơ một hào sai lầm ngón tay bị gọn thổ xa thần giống như liên dại lập tức liều linh phóng tới vương thăng trong miệng la hét ta giết n g ư ơ i ta nhất định phải giết n g ư ơ i lại là phi kiếm gào thét phi luyện tử đã từ bên cạnh chạy đến nói một tiếng phi ngư cùng ta liên thủ đầu hắn đừng để hắn chạy trốn vương thăng lập tức đáp ứng một tiếng chân đạp thất tinh bộ vô linh kiếm mang theo từng cơn gào thét lần nữa nên hướng thổ sa thần nhanh gọn tới thổ sa thần trước mặt thì lại lập lại chiêu cũ thân hình trực tiếp chui vào nước biển bên trong nay thổ sa thần nếu là tiến vào nước tự thân pháp thuật mười thành uy lực không phát huy ra nửa thành lập tức chỉ có thể tức giận quắc mắng phi luyện tử ngược lại là có thể cùng thổ s a thần chính diện ngạnh kháng mấy chiêu nhưng này thì cũng cùng vương thăng học tinh chỉ cần thổ s a thần đối tự mình ra tay lập tức lùi lại chìm vào nước biển các loại vương thăng hấp dẫn đi thổ s a thần lực chú ý lại từ trong nước biển chui ra ngoài l i ê n như vậy vương thăng cùng phi luyện tử mượn lấy nước biển hiểm hộ từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu phối hợp có chút t h ăn ý đã l ử a d ậ n công tâm thổ s a thần h oa h oa gọi vậy không ngừng dùng bàn tay l ư ợ b anh kích nước biển lại căn bản không đả thương được vương thăng hai người các vị ta chỉ là bị bọn hắn mời đến cái kia tử tiêu dao đột nhiên truyền thanh toàn trường bọn hắn giết lung tung người ta cũng không có giết tha thứ không phục hồi trong lúc nhất thời mấy đạo ánh mắt nhìn về phía này từ tiêu giao chỗ tại chi đã thấy nàng đã tại bờ biển đứng thẳng mà cùng nàng chiến đấu huấn luyện viên nghiêm chính nam này thì chính bưng lấy ngực quỳ một gối xuống tại trên bờ cát chỗ ngực đâm lấy một cây ngọc trâm máu tươi không ngừng nhỏ xuống dưới đáp cái kia ngọc trâm tràn ra từng chiếc xanh biết vẻ van dây thừng đem nghiêm chính nam trực tiếp giam cầm tại nguyên đ i ệ nàng cười khẽ âm thanh thân hình hướng sau tung bay mắt thấy là phải trực tiếp đụn vào trong nước biển nghiêm chính nam này cái cho mượn vương thăng một thanh bảo kiếm thanh nôn tử quen biết cũ này thì quỳ tại đó không ngừng g ầ m nhẹ cái kia ngọc châm run r à y kịch liệt đang chậm dại hướng ra phía ngoài chuyền cọ chố mắt m u ồ n nước phanh súng ngắm tiếng súng đột nhiên từ trong rừng chuyển đến đang muốn vào biển tử tiêu g i a o thân hình run lên mạnh liệt địa thiếp lấy mặt biển bay tứ tung mấy mét nhưng nàng hùng hậu chân nguyên lại đem viên kia thuần túy dựa vào động năng s á t thương đạn cặn lại nhưng cơ hồ tiếng súng vang lên cùng lúc một bóng người cực nhanh tử nghiêm chính nam bên cạnh s ô n qua cầm trong tay ba mươi mét đối tử tiêu dao bổ ra vài kiếm ba đạo xanh nhạt sắp kiếm khí kích xạ mạ qua như vương thăng có thể dành thời gian xem bên này một chút định năng nhận ra này từ trong rừng sông ra đạo nhân sử dụng kiếm pháp chính là võ đang thái ất kim tiên kiếm mẹ h i t u t công gia đến cùng nuôi bao nhiêu hương khuyển tử tiêu g i a o liên thanh giận mắng thân hình phản phất lá l i ề u phiêu diêu tránh thoát kiếm khí sau khi lập tức liền muốn chui vào nước biển cái kia hướng về nàng lao nhanh cầm kiếm huấn luyện viên cách không múa lên kiếm chiêu mặt biển tạo nên tầng tầng làn sóng đạo đạo kiếm mang t i ế p lấy mặt biển kích xạ mạ đi lại phong bế tử tiêu dao vào nước tất cả đường đi chính này lúc hai đảo rừng cây phía trên lại có bốn bóng người như phi ương dương cánh sông vào giữa sân có hai người vọt thẳng đi vương thăng phi luyện tử thổ xa thần chiến đoàn một người giáp công thủy nhu thần một người đi chợ mục quản huyên này mấy tên hư đan cảnh tà tu đã là khuôn mặt vô cùng ưu ám cái kia thủy nhu thần hư lạnh một tiếng trong tay cấp tốc kết cái đơn giản phát ấn thân hình đột nhiên nổ tung hóa thành từng đạo thủy tiện đối lấy bốn phía k í c h s ạ đã thành giáp công chi thế hai tên huấn luyện viên ngừng lại thì nhữ mày bọn hắn phản ứng cũng không đầy lập tức bắt đầu ngăn cản này chút thủy tiễn một bên trương tự cùng hô to đây không phải đội pháp là trướng nhan pháp nàng chân thân liền tại nguyên đ ị a cái kia hai tên huấn luyện viên nghe vậy liền vội vàng xoay người đã nguyên đ ị a hiện thân thủy nhu thần phát ra vài tiếng cười lạnh thân hình bị một cỗ dòng nước bao khỏa từ này hai tên huấn luyện viên bên cạnh thân l ư ớ t qua cấp tốc trượt hướng biển nước a thiết nên thủy nhu thần thân ảnh đ ỗ n g nhiên ngừng lại tại nguyên nàng kinh ngạc mắt nhìn dưới chân bãi cát đã thấy một tuần trắng một đen nhánh hai đầu thái cực cá tại nàng dưới chân xoay trầm trầm tại nàng bên trái đằng trước một quản huyên ô mồn trung bình tân đứng tại cái kia chân, trái đạp ở trong nước biển, chân phải dẫm tại trên bờ cát nhẹ nhàng bế lấy mắt tựa hồ tại cảm thụ lấy cái gì nàng tay phải xa xa nhắm ngay mười mét bên ngoài thủy nhu thần đ ố n g nhiên n ắ m quyền cánh tay đ ố i lây phía trước nhẹ nhàng chấn động thủy nhu thần kêu lên một tiếng đau đớn ngực màn nước in lên một cái nho nhỏ quyền dẫn thân hình bị đánh hướng sau lảo đảo ngại với tu vi sư tỷ một quyền này cũng không đem thủy nhu thần đả thương nhưng nàng làm ra đã hoàn toàn đầy đủ cái kêu hai tên huấn luyện viên nếu như ngay cả loại cơ hội này đều nắm chắc không ở cũng không mặt mũi lại l ư ợ chiến đấu chuẩn bị tổ chức giáo hai người các g a vẽ ta đây phụ lục thuật pháp lợi kiến buộc phát ra mười thành tu vi phu một tiếng nhẹ vang lên một thanh trường kiếm xuyên thấu thủy nhu thần tim trong cơ thể nàng hư đan quang mang loay lên tùy theo bắt đầu đảm đạm trên mặt biển vị kia xuất thân võ đang huấn luyện viên đã đem tử tiêu dao hoàn toàn áp chế tại kiếm pháp tinh d i ệ u phía dưới sau người đã là lên trời không đường xuống biển không cửa mà hai tên huấn luyện viên vọt tới thổ xa thần quanh mình mấy đạo trường ảnh tung bay vương thăng cùng phi luyện tử áp lực ngừng lại thì hoàn toàn không có tối sầm mặt đại thúc cười to nói hào tiểu tử đi nghỉ、lấy. công lao đều tính ngươi vương thăng cũng không cậy mạnh cầm kiếm phiêu nhiên lùi lại ngược lại là phi luyện tử có chút xấu hổ hắn cùng này chút huấn luyện viên đều là ngang hàng nghiên c ấ p vẫn còn so sánh bọn hắn hơi l ớ n chút n à y thì đến cùng là nghỉ lấy vẫn là tiếp tục đánh vương thăng mắt nhìn trên bờ cát thủy nhu t h ầ n vừa mới chết thiết ư n g đạo nhân cùng đoạn khổng minh song song chết trương tự c ù n bốn người t ự hồ đối với vị kia võ đang xuất thân huấn luyện viên tương đương yên tâm trực tiếp chuyển đi vây công huyền thiết thần mà ở trong rừng lại xuất hiện l ẻ tẻ chiến đấu đó là chuẩn bị chiến đấu tổ tinh nhuệ tại bình định cá lập lưới chung quanh trong vùng biển cũng bạo phát ngắn ngủi chiến đấu rất nhanh trên mặt biển hiện lên từng cỗ tà tu thi thể. Tối nay, tà tu bất d i ệ t bọn hắn không nớt c ư ơ n g một trăm linh chín có kim đan đại lao từ trên trời giáng xuống bảy vị đạo gia vọt tới bãi biển lúc nơi này chiến đấu đã kết thúc sáu tên hư đan cảnh tà tu sáu chết vô sinh đoán chừng thi thể hơi sau cũng là trốn không thoát bị ném sở nghiên cứu kết quả một trăm chín mươi hai tên tham gia cùng hành hung tà tu toàn quân bị d i ệ t không một người còn sống ngũ thần giáo từ đó nguyên khí đại thường mà chính thức đã ban bố đối ngũ thần giáo thiên lâm tông còn sót lại giáo c h ú n g lệnh truy nã lại là chuẩn bị chiến đấu tổ trực tiếp tham gia cùng toàn cầu phạm vi truy nã ở trong đó huyền thiết thần chết nhất là t h ê thảm cuối cùng nhất bị bảy tám danh giáo quan vây kín ngạnh sinh sinh bị đánh g â y toàn thân xương cốt phá hắn kim cương bất hoại có quan hệ huyền thiết thần này một thân cùng loại với phật pháp huyền công hơi sau tổ điều tra tránh không được muốn đối phật môn tiến hành v ấ n trách chuẩn bị chiến đấu tổ thương ba mươi hai người phần lớn là vết thương nhẹ bởi vì tập kích ở giữa hòn đảo nhỏ thôn xóm thường có hư đan huấn luyện viên mở đường bọn hắn cũng không có gặp được quá nhiều lực cản với lại cái k i a chút tà tu cũng căn bản không có trắng trận đến đâu giết chóc cơ hội từng đám chuẩn bị chiến đấu tổ sông lên đảo nhỏ lập tức bắt đầu cứu、chữa. c h u y ể n di có tin thiện sau hành động tiến hành đâu vào đấy vương thăng phi luyện tử cùng một quản huyên một là cũng không ai chào hỏi vương thăng nhảy trở về ca n o một quản huyên thấy thế cũng phiêu nhiên đi hắn bên cạnh thân n g ư c lấy ngược lại là phi luyện tử cùng mấy tên huấn luyện viên tại cái kia thân mật tựa hồ cũng cố ý đi trong quân mưu cái trợ giáo cái gì là mấy năm trong chiều người trải qua đã nghiền một mực căng cứng lấy tinh thần trì lăng hô miệng khí tựa vào ca n o trên ghế ngồi cũng không trông có vẻ già trên khuôn mặt lại treo đầy rã rời vương thăng tại chỗ ngồi dưới đáy cầm bình khoáng vật nước nhưng người đưa trải qua đi sư nương uống nước ân c h í lang h ư n g tiếng rồi sau đó t r ầ m rãi thoải mái miệng khí lần này may mắn mà có các ngươi vương thăng cùng một quản huyên bèn nhìn nhau cười cũng không nhiều lời cái gì xác thực một quản huyên phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu cao đoan chiến lược bổ sung mà vương thăng thì là nắm giữ đêm nay loạn chiến nửa trước trận tiết ấu siêu hoàn thành tổ chức giao phó cho nhiệm vụ của hắn công lao tự nhiên không nhỏ đúng nghiêm huấn luyện viên cho ta mượn thanh kiếm kia vương thăng đột nhiên nhớ tới này gốc dạ vội vàng đứng người lên vội v ã nhảy vào trong biển Tại phụ cuối ậ n đ ấ cùng vương thăng ở trong biển lục lọi một trận đem thanh kiếm này bưng ra mặt biển tại chuẩn bị chiến đấu tổ các chiến sĩ nhìn soi mói toàn thân lướt súng nhảy về cano nết miệng cười một tiếng sư nương trì lặng đã khôi phục tốt tinh thần lại tinh lực mười phần đứng lên nhìn kỹ lấy bận rộn bãi biển phi ngữ không nói chỉ lăng nghiêm mặt nói lưu tại đặc thù tổ điều tra ta có thể cùng các ngươi xin tốt nhất phúc lợi có thể cho các ngươi có được so bất luận cái gì đạo môn danh sơn đều muốn tài nguyên phong phú với lại sẽ không cho các ngươi tùy tiện sai khiến cái gì nhiệm vụ sư nương việc này chúng ta không làm chủ được vương thăng cười nói với lại chúng ta nhàn tàn quản cũng chịu không nổi này chút câu thúc làm cái cố vấn cũng rất tốt sự kiện lần này ngươi cũng thấy đấy chỉ lăng cao mày nói tà tu tàn sát sinh linh d i ệ t tuyệt nhân tính tổ điều tra cần trợ giúp của các ngươi chuẩn bị chiến đấu tổ nhiệm vụ chủ yếu là thủ vệ biên cảnh cũng không thể vương ì tình tà tu sự tình buôn sự bận rộn. ba v thăng, thăng cười ù n quản huyên g một mặt lấy, đối s tỉ mắt một một. tứ Thăng Thăng nháy nó ngươi. ảnh liền Vương Vương chỉ chữ, chủ. cái, mấy Xem làm c là là ư Ý để khổ âm thanh mặc dù sư nương cho ra điều kiện rất hậu đãi nhưng hắn ý nguyên không cách nào đáp ứng trong núi tu hành không chỉ là linh k h í tinh khiết càng có thể làm cho chính mình đạo tâm thanh minh như đạo tâm tại này quần quận hồng trần bên trong không ngừng lan lộn cùng hắn tu hành mà nói tuyệt không phải chuyện tốt hắn cảnh giới bây giờ còn lâu mới có được đến hồng trần luyện tâm cấp độ sư nương việc này vẫn là muốn cùng ta sư phụ thương nghị sau khi mới có thể quyết định với lại ta còn đáp ứng kiếm tông muốn đi thuộc sơn một nhóm vương thăng chỉ có thể chuyển ra chính mình sư phụ cả thương bởi vì bằng hắn đối với mình ra sư cha hiểu rõ sư phụ chắc chắn đầy đủ tôn trọng hai người bọn họ cái ý kiến cũng sẽ không bởi vì là sư nương m ở m i ệ n g liên cưỡng ép để đồ đệ vì quốc gia bán mạng c h í lăng tự nhiên minh bạch vương thăng ý trong lời nói cười khẽ lấy gật gật đầu cười nói nói đi lần này muốn cái gì ban thưởng vương thăng nháy mắt mấy cái ngược lại là thật để một cái chuẩn bị chiến đấu tổ dùng đan dược cái gì có thể hay không giúp ta cùng sư tỷ làm điểm nhất là gia tăng tu vi cái chủng loại kia tốt chỉ lăng một lời đáp ứng lại là do dự đều không do dự cũng chấp nhận chuẩn bị chiến đấu tổ thật sự có đại lượng đan dược có thể dùng sự thật một chiếc máy bay trực thăng từ không trung chậm rãi rơi xuống tự nhiên là tới đón chỉ lăng vương thăng cùng một quản huyền cũng theo lăn lộn bên trên đi hơi sau nghe nói còn có chuẩn bị chiến đấu tổ hội nghị vương thăng cùng một quản huyền cũng bị mời tham gia hẳn là tổng kết sẽ loại hình tiếc ăn mừng có chút không đúng lúc dù sao hôm nay tử thương thảm trọng sự kiện lần này mặc dù đạt được cùng thì xử trí Một đám tà tu tất chúng ả đều đền tội, ta tổ điều tra sẽ mau chóng thành lập đối tà tu giám thị chế độ chỉ lăng bản thân kiểm điểm lấy tổ điều tra kinh nghiệm làm việc không đủ không thể cùng thì phát hiện tà tu tụ thập đây là chúng ta trách mặt cho các người đã làm rất không tệ một vị tóc hoa dâm trong quân đại lao hít m h ư ợ c khí tà tu sẽ náo h sự đây là chúng ta trước đó liền có dự cảm chỉ lăng tổ trưởng không cần quá mức tự trách chúng ta chuẩn bị chiến đấu tổ địa phương cảnh sát vũ trang bộ đội đều có không thể trốn tránh trách mặc cho theo ý tứ phía trên việc này sẽ bị xem như tập kích khủng bố xử lý tận lực làm nhạt tu sĩ ảnh hưởng vương thăng cùng một quản huyên đứng trong góc nghe lấy sư tỷ dần dần cũng cảm giác có chút nhàm chán lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi di động trò chơi một bên mấy đạo ánh mắt hợp thành t ụ tới nhưng cũng không ai nói cái gì n à y chút huấn luyện viên truyền thanh nói vài câu chậm dài hướng về cái góc này dựa s á t vào các loại vương thăng phát hiện lúc h ắ n cùng sư tỷ đã bị chín cái người mặc ngụy trang sau l ư n g trung niên đại thúc vậy ở nơi hẻo lánh t r u n g quanh từng đạo không có hảo ý ánh mắt để vương thăng đạo tâm một trận dập dởn ngươi là thanh ngôn tử đệ tử một vị cao gầy huấn luyện viên mỉm cười nhìn vương thăng thanh ngôn tử vậy mà có thể dạy dỗ ra ngươi như vậy kiếm đạo kỳ tài coi là thật để cho ta có chút lau mắt mà nhìn vương thăng nhỏ giọng hỏi ta nên sưng hô nào lâm thủy duệ trước đó sư phụ cùng ta trò chuyện thì lặp đi lặp lại nhấc lên ng này huấn luyện viên k h ẽ thở dài âm thanh ta cùng bắt đầu đi những năm này cộng lại đều không ngươi t h ụ khích lệ nhiều vị này đúng là viên p h á t chân nhân đệ tử c h ắ c không được kiếm pháp như vậy dữ dội ta thụ sư ra quá nhiều chỉ điểm một bên trương tự cùng ho khan âm thanh lời nói t ố t biệt kéo những thư vô dụng này chúng ta nói nhỏ chút phi ngữ a còn có vị này bất ngữ tiểu t h i ê n tử các ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta chuẩn bị chiến đấu tổ chúng ta gần nhất muốn làm một cái tinh nhuệ công thành liền mấy chục người dùng nhiều nhất tài nguyên bồi dưỡng được ưu tú nhất tu sĩ sau này trực tiếp chỉ mời ở thế giới đại võ đài ra sao có h ứ n g thu hay không vương thăng ngừng lại thì dợ khóc dợ cười hắn cùng sư tỷ thế nào liền thành bánh trái thơm ngon tổ điều tra cùng chuẩn bị chiến đấu tổ đều m u ố n kéo hắn đi cho quốc gia hiệu mệnh với lại đ á i ngộ vẫn là rất không tệ chính mình có thể hưởng thụ được đầy đủ tu đạo tài nguyên đền bù sư môn tích lũy không đủ khuyết điểm nhưng đáy lòng của hắn tóm lại là có chút kháng cự cuối cùng cảm thấy chính mình tiêu giao từ tại là hiếm thấy nhất hiện tại tình huống này nếu là hắn mở miệng trực tiếp cự tuyệt có thể hay không bị này một đám đại hán vây trong này chính diện vừa mới ngừng lại tiến hành thuyết phục giáo dục còn tốt một bên ngược cột lên băng vải nghiêm chính nam mở miệng là vương thăng giải vây các ngươi đây là làm gì sao cường nhân sao hai người bọn họ cái là tổ điều tra cố vấn khả năng giúp đỡ tổ điều tra không ít việc không nguyện ý coi như x o n g mà vương thăng ngừng lại thì đối nghiêm chính nam ném đi mỉm cười cảm kích t r ư ơ n g tự côn miệng cong lên thấp giọng nói tốt hai cây người kế t ụ thế nào có thể tàn mất các ngươi sư phụ thanh nôn tử cái gì tu vi nếu không ta đi cùng hắn đánh một trận người nào thắng ai thu hai người các ngươi tính toán này long hổ sơn một mạch vương thăng chính xấu hổ lãnh đạo chính nói chuyện đ ồ n g nhiên một cỗ không hiểu ý thế từ trên trời giáng xuống tòa này từ xe tải vây quanh lộ thiên phòng họp trong nháy mắt lặng im im mắng không có tu vi phạm nhân chỉ cảm thấy ngực đau bờn có tu vi mang theo tu sĩ tỉ như cái kia chút chuẩn bị chiến đấu tạo thành viên một cái cái không tự giác cái chán toát ra mồ hôi lạnh chín tên huấn luyện viên lập tức n g ử a đầu xem đi một cái cái như lâm đại địch này thì tu vi càng cao càng có thể rõ ràng cảm nhận được không c h u n g xuất hiện uy áp là bậc nào cường hành trương tự cùng đột nhiên hô to có người không chung có người đề phòng tu vi hư đan phía dưới mau lui lại vương thăng tập trung nhìn vào bầu trời đêm chỗ sâu quả nhiên có một bóng người lăng không mà đứng uy áp chính là từ đó người mà đến sư tỷ lại giống như là nhìn ra cái gì kéo lại vương thăng cánh tay sư ta tu tại không trung bỗng nhiên chuyển ra hết lớn một tiếng quanh mình mấy ngàn thước bên trong nguyên khí ngừng lại thì kịch liệt rung chuyển cái kia cố uy áp càng sâu vương thăng nghe được giọng nói này lại là thân thể chấn động chương tự c u n g nổi giận gầm lên một tiếng đạn đạo trước khóa chặt hắn đây là kim đàn cảnh cao thủ nhanh cái kia cái các vị tiền bối vương thăng không hiểu có chút khó mà mở miệng nhưng vẫn là nhỏ giọng nói câu phía trên này cái không phải tà tu hắn là nhà ta sư phụ giống như lúc đầu vừa có chút động tĩnh để lọt thiên hội nghị thất trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được c h ư một trăm một mươi thu vi nông cạn một viên kim đan ngưng từ đó đạp tiên sinh sớm tối tuổi tám trăm h thế gian khi lưu danh khi nghe nói vương thăng nói trên trời kim đan là bọn hắn sư phụ chúng huấn luyện viên hơi nhả ra khí sau khi vẫn không có vương xuống đ ể phòng vương thăng nhảy đến một bên xe tại trần nhà bên trên h â to vài tiếng sư phụ lại giải thích câu này địa làm loạn tà tu đã hết đền tội vị này từ đại tây bắt chạy đến kim đan đạo nhân mới thu hồi vì thế chậm rãi rơi xuống thanh ngôn tử tự hồ n là cố ý mà vì tốc độ rơi xuống càng ngày càng chậm dưới chân đạp lấy một thanh bảo kiếm l ấ y thực để không ít chuẩn bị chiến đấu tạo thành viên một trận hâm mộ